chương bốn trăm chín mươi chín đế thi bị phân thây lâm khâm ánh mắt hơi chăm chú hắn đây đã là nghe lần thứ hai nói thông tin ê đạo chủ tên hơn nữa lần này khoảng cách thấy người này gần đây vô vi đối phó ngươi làm sao cần phải bổn tọa tự mình xuất thủ thông tin ê đạo chủ lãnh đ ạ m thanh âm từ thông tin ê kiệu một đầu khác vang lên ngay sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đầu cầu một loại như có như không liên lạc ngay lập tức sẽ xuất hiện ở lâm khâm ý thức chính giữa theo bản n ă nghìn n một cái cùng hắn giống nhau tướng mạo nhân đứng ở đầu cầu hai người bốn mắt tương đối trong mắt đối phương lại lộ ra một vệ h hài hước ý t a n thi xoán mệnh thuật trung thứ nhị thi lâm khâm có thể khẳng định trước mắt này là đó là hắn thứ nhị thi chỉ bất quá cùng đệ nhất thi bất đồng là này là trong cơ thể có một cái linh hồn để cho hắn để ý không phải cái này mà là người dần dây tựa như là cố ý đem thứ nhị thi đưa cho hắn để cho hắn cảm giác thật không tốt nhưng khi vô vi đạo chủ thấy hai người khuôn mặt lúc không nhịn được l u i về sau một bước các ngươi một màn trước mắt quả thật làm cho hắn có chút kinh sợ dù sao lâm khâm là tới từ tạo hóa thế giới mà hai người lại giống nhau như lúc để cho đa nghi người này trong lòng không khỏi dâng lên cơn sóng thần cảm giác mình có phải hay không là rơi vào một cái kinh thiên trong bấy giờ thông tin đạo chủ lâm k h â m không để ý đến vô vi đạo chủ phản ứng lên tiếng hỏi không tệ thứ nhị thi nhàn nhạt mở miệng liên nhỏ biểu tình cũng giống nhau như lúc vốn là cục diện rằng co bởi vì người thứ ba xuất hiện mà trở nên càng phức tạp đậm đà pháp tắc sương mù dọc theo hàng o tuyển lộ lan tràn đến tạo hóa thông thiên n kiểu phụ cận lại bị cái này tạo hóa pháp bảo cho ngăn cản ở ngoài nếu như vô vi đạo chủ có thân thể con người lời nói lúc này sắc mặt hắn nhất định tương đương khó coi thông thiên vô vi đạo chủ thanh â m vang lên lần nữa không trên đỉnh cành cây khô phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rắp rác tựa hồ sau một khắc sẽ đồng loạt đẻ xuống vô vi cần gì phải tức giận ngươi cho rằng là lặng lẽ cấu trúc điều này hoàng t u y ê n lộ sẽ không có ai biết được sao tu vi của ngươi đã lùi lại quá nhiều mặc dù có nhân đ h n g tay cũng chưa chắc có thể phát hiện cho ra vì tam con kiến hôi đem chính mình biến thành tấm quỷ này ráng vẻ đáng ra không Thông tiên, mặt ta. tuyên tiếp tuyên tu tạo thông tiên thôi. Tự quyết chuyện không Hoàng chân chính Hoàng hạ hóa mình định như vậy, những người khác đừng dùng bản nói cùng Ngươi ngoài muốn mượn này dẫn xuống, ngươi người đồng kia điều kiểu đổ đã có mà làm vậy, là lộ, ý sao? Rất vô vi đạo chủ cũng không phải là đem chính mình phong bế ở nơi này nơi t i ể u thế giới nhất này s ử thế giới bên ngoài sự t ì n h cũng không phải là cái gì cũng không biết rõ có chút g i a hỏa đánh lại cái gì chú ý hắn cũng rất rõ ràng cho dù có nhân phát hiện hắn dự định hắn cũng không để ý chút nào nghe được hai người đối thoại lâm khâm liền cảm giác nhức đầu khó trách cái tên k i a n ó i ta vượt d a n h giới nếu thật là để cho hồng tiểu liên thông một cái như vậy thế giới tạo hóa thế giới chỉ sợ nửa phút cũng sẽ bị xâm chiếm cũng may hồng tiểu liên thông bị ngạn bị vô vi đạo chủ g i á dẫn đến nơi này thông tin ê đạo chủ sắc mặt có chút biến hóa rất nhỏ lại lại nghe hắn nói bổn tọa muốn phải làm việc tình vẫn chưa có người nào có thể tăng dự gần đó là kêu mấy cái lao ra hỏa cũng không được bọn họ muốn xem ngươi lần này kết quả ta lại muốn nhung tay lâm khâm đứng ở một bên nghe không có t r ê n miệng hắn đảo muốn nghe một chút hai người này có thể phun ra cái gì kinh thiên bí văn tới đế thi khi còn sống tuy nhưng đã là đạo chủ t ầ n g thứ cường giả lại không có tiếp xúc được càng chủ yếu đồ vật hơn nữa ở lần thứ ba lượng kiếp mở ra trước cũng đã v ấ lạc hiệu lực thì càng thiếu giống như nay đầu mối đến xem đế thi hẳn là bị thông tin đạo chủ cho phân thây nếu không Đệ đạo nhất thi cùng thứ nhị thi sẽ không cũng cùng tạo hóa thông tiên cùng thông tiên liên quan. Cùng thi thứ thi hóa chủ tạo kiểu có sẽ vô ọ n g v vi đạo chủ một tiếng h ữ lạnh do nhánh cây bệnh thành bàn tay nhẹ nhàng dâng ư lên toàn bộ không gian trong nháy mắt bị giam cầm tạo thành ngay ngắn một cái khối như băng một loại bộ dáng người sở hữu thậm chí còn cái kêu hoàng tuyển cùng tam cổ thi thể cũng bị giam cầm ở bên trong thật là mạnh không gian phát tắc lâm khâm trong lòng rét một cái ở trước mặt người này trước hắn duy nhất sở trường chỉ còn lại thân thể không chỉ là không gian phát tắc tử vong phát tắc giống vậy kinh khủng khí t ứ c màu đen lăn lộn không nghỉ dần dần đem cả thế giới bao phủ lúc ẩn lúc hiện làm cành cây khô như cùng là từng cây một câu hồn x i ê n xích có thể ở trong lúc lơ đãng đem linh hồn lôi kéo ra ngoài thân thể vô vì người giam cầm không gian trói không được ta miệng của thông thiên cũng không mở ra thanh âm lại không bị nhẹ cách truyền ra tạo hóa thông thiên kiểu vượt qua xa tạo hóa thụ có thể so với tạo hóa thông thiên kiểu k h ẽ run lên t r u n g quanh bị giam cầm không gian nhất thời vết nước trải rộng rất nhanh vết nước liền khuyết tán ra sau đó phanh một tiếng nổ tung hóa thành đầy trời ánh sáng tiêu tan hết sạch tạo hóa thông thiên kiểu có thể liên thông không gian không gian phát tắc ở trước mặt nó giống như hư thiết chỉ là cái này tạo hóa bảo vật giống vậy bị hư hỏng nếu không người này không đến n ổ i bị vây ở chỗ này đã sớm nhờ vào đó vào tạo hóa thế giới tiêu dao nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh tạo hóa thông thiên kiểu cũng chỉ thường thôi vô vi đạo chủ phát ra một tiếng không cam lòng nói nhỏ nếu như thông thiên đạo chủ chân thân ở chỗ này có lẽ còn có thể cứng rắn liều một cái lâm khâm thấy hai người lấy tới lấy lui không lại nói ra một ít tin tức hữu dụng liền chen miệng nói thông thiên đạo chủ ngươi tới này không phải là cố ý khoe khoang tạo hóa bảo vật chứ mới vừa rồi vô vi đã thay ta đã nói rồi là vì tiếp dẫn hoàng tuyền mà tới thông tin ê đạo chủ nhìn về phía lâm khâm hai người giống nhau như lúc bên ngoài với nhau nhìn nhau thời điểm giống như đang soi gương làm cho người ta một loại cảm giác quái dị phải không tại sao ta cảm giác ngươi là cho ta tới lâm khâm ánh mắt sắp bén nhìn thẳng đối phương hai trong mắt dùng hoài nghi giọng tiếp tục hỏi thông tin ê đạo chủ c ư ờ i nhạt cũng không trả lời cái vấn đề này ngược lại nhìn về phía vô vi đạo chủ ngược lại hỏi bao gồm ta đây cụ phân thân ở bên trong nơi này có tam cái linh hồn cộng thêm t r ư ớ c ngươi bắt được hai cái chỉ cần lại gọp đủ một cái liền có thể tiếp dẫn chân chính hoàng tuyến lời kia vừa thoát ra lâm khâm rõ ràng cảm giác vô vi đạo chủ khí tức quanh người xuất hiện kịch liệt ba động hắn m ặ t không chút thay đổi nhìn âm thầm bên trong đã làm xong chuẩn bị ứng đối bất kể người này làm ra loại nào lựa chọn hắn cũng có xuất thủ đem thứ nhị thi chặn lại đây là giải phong đạo thứ hai tạo hóa phong ấn mấu chốt bất quá hắn mới lên tiếng nói người này chân chính mưu đồ cũng không phải là hoàng tuyền mà là tạo hóa loại cây tử bởi vì tạo hóa thông thiên kiều hạ hoàng tuyền vẫn còn ở đó lâm k h m thử nói không phải là giả bởi vì hắn là bãi kiến hoàng tuyền bất kể là lần trước hay lại là lần này thông tin ê đạo chủ nói tiếp dẫn hoàng tuyển, tiếp bất quá là một là quá mượn cũng ơ thôi. Vô v không cuốn cùng phản bác mà là cho ra một cái khác lý do đối v ô vi đạo chủ mà nói người khác có phải hay không đến tạo hóa loại cây tử cũng không phải trọng yếu nhất ngược lại là tiếp dẫn hoàng tuyển tiếp tục hoàng tuyển lộ đối với hắn mà nói muốn xếp hạng ở vị trí đầu não các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nứt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn m g ộ i c h ư n g năm trăm tự bạo bị ngạn thần thông thông thiên đạo chủ g i ọ n g mang theo ý nhà bán g bất kể vô vi đạo chủ đối với người nào xuất thủ như là cũng sẽ không để ý lâm khâm nhìn chằm chằm đối phương như muốn nhìn tấu phá tác cùng phệ tắc từ thể chặt ra ngưng tụ thành nhất hắc nhất bạch hai thành phi kiếm vợn quanh quanh thân hắn đã làm xong một t r ò hai chuẩn bị hai người này có thể sống đến bây giờ cũng không phải dễ đối phó ngay tại vô vi đạo chủ do dự bất quyết thời điểm thông thiên đạo chủ phân thân là cưới hắc, hắc từ trên cầu bước ra một bước đứng ở trên hoàng tiền lộ vô vi đạo chủ vừa định dầy đứng sừng sững ở tạo hóa thông thiên kiểu một đầu khắc khô héo tạo hóa thụ đột nhiên kịch chấn một thanh đen nhánh cánh cửa đại đao từ bên trong xuyên ra từng tia từng sợi hát cám phát tắc b ộ c phát ra đem chung quanh cảnh khô thổi tứ tán bay tán loạn một đoá đỏ tươi như máu bị ngạn hoa ở trước cây khô mặt đất nở rộ đỏ như màu máu sương ngủ, hướng chung quanh lan tràn ra đáng chết vô vi đạo chủ hai chân dẫm ở trên hoàng t u y ệ n lộ bàng bạc t ử v o n g phát tắc dọc theo mặt đường dọc theo đi muốn chấn áp tạo hóa thụ di động lực lượng của hắn chỉ có ở nơi này nhánh trên hoàng tiện lộ mới có thể phát huy đến lớn nhất lại bởi vì tạo hóa thông tin ê k i ề u xuất hiện tạm thời cắt đứt chấn áp lực từ đó để cho trước hai người chi hồn lấy được t h ở dốc cơ hội ngay tại hắn phân thần trước mắt thông tin ê đạo chủ thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới lâm khâm trước mặt rồi sau đó lần nữa chật lóe xuất hiện ở vô vi đạo chủ phụ cận giơ tay lên chụp vào tạo hóa loại cây tử che phủ toàn bộ bầu trời khô héo tàng cây r ồ i rít l â y động từng cây một cánh cây rủ xuống mà xuống bệnh thành từng cái bàn tay đồng thời chụp vào thông tin đạo chủ rất hiển nhiên hai người này đều tại thời khắc đề phòng đối phương lâm cơm quanh thân cũng bị tầng tầng cành khô vân quanh giống như là từng cái đại x à chậm rãi ngoạn ngoại nhìn một cái hai đại đạo chủ không có tham gia đi vào hai người này p h á p tắc quá mức cường đại cho dù chưa đủ thời kỳ toàn thị n h một thành cũng là phi thường kinh khủng hắn lựa chọn là t r ư ớ c cứu trước hai người lại nói hai cái này đều là từ viễn cổ sống s ó t cường giả coi như thương thế so với hai người này muốn nặng hơn nhiều cũng phải có nhiều chút tận i ấ u thủ đoạn phá tắc kiếm ở bên ngoài cơ thể xoay tròn một tuần rồi sau đó hướng một nơi hung hăng đánh xuống kèm theo liên tiếp cành khô đứt gãy tiếng rát rắc vờn quanh lâm khâm chúng quanh quấn quít chúng một chỗ cánh khô nhất thời liền bị bổ ra một đạo vết rách lâm khâm thân hình thoát một cái về phía sau lui nhanh đi tới tạo hóa thông thiên kiểu bên cạnh chỉ cần đang lui về phía sau một bước là có thể lần nữa đập lên chỉ là chân hắn vừa mới nâng lên liền cảm giác một cổ bộ dạng sợ hai khí t ứ c không khỏi lại rụt trở về thông thiên đạo chủ bản tôn chính đang dòm ngó nơi này đây là hắn trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên chỉ cần dám bước lên tạo hóa thông thiên kiểu có lẽ đem sẽ không có cơ hội đi xuống tạo hóa dưới tàng tây làm một đoá bị nạn hoa hoàn toàn nợ rộ sau thứ nhị đoá thứ ba đoá lần lượt xuất hiện quả nhiên người kia thi triển khó lường thần thông kèm theo hoàng tuyền lộ hai bên bị ngạn hoa càng mở càng nhiều đen nhánh mặt đường bị đỏ như màu máu dần dần thay thế phản phất bị máu tươi lát thành huyết s á c mặt đường rất nhanh thì ăn mòn đến tạo hóa thông thiên kiểu bờ bên kia đậm đà hắc ám p h á p tắc từ tạo hóa thân cây bị phách xuất địa phương thật nhanh tiêu tán đi ra rất nhanh thì ở trong hư không tạo thành một đám mây đen rồi sau đó bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán khô héo cánh cây cũng dần dần bị ăn mòn hai đại đạo chủ chiến đấu vẫn còn tiếp tục phát tắc va chạm giống như tiếng nổ trong hư không che khuất bầu trời tăng cây cũng bị hỗn loạn phát tắc sẽ ra từng đạo kẽ hở hoàng t u y ê n lộ cũng bắt đầu n ứ c nẻ rất hiển nhiên thông tin đạo chủ thực lực mạnh hơn chỉ là một cụ phân thân liền đem vô vi đạo chủ áp chế t a m g cổ thi thể đang chiến đấu ngay từ đầu liền vòng chiến lúc này mới khó khăn lắm ổn định thăng bằng lâm khâm biết rõ hắn phải xuất thủ nếu không một khi đợi vô vi đạo chủ xa suốt lấy được thứ nhị thi cơ hội đem càng mong manh so ra hay lại là vô vi đạo chủ càng dễ dàng đối phó lâm khâm ngón tay nhập lại thành kiếm hướng phụ cận tạo hóa thông tin kiểu điểm tới hắn không có lựa chọn đi công kích hai đại đạo chủ mà trước người là tạo hóa thông tin kiểu Bộ ngôi à là y cầu t h ô n qua m g i ớ khi x người chỉ p quá đáng cảm nhận được hoàng tuyền lộ bị phá hư vô vi đạo chủ phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ lồng ngực ra lục quang đại phóng một cây bích lục cành cây từ khe hở gian t h ụ i ra đưa hắn cả người đều ánh chiếu được xanh vân mận mà trên người hắn khí t ứ c là càng kinh khủng hơn càng nhiều do làm cành cây khô bệnh thành bàn tay từ hư không rủ xuống mà xuống đánh phía thông thiên đỉnh đầu của đạo chủ loại trình độ này công kích có thể không làm gì được ta vô vi tu vi của ngươi còn dư lại không c ó mấy hay lại là ngoan ngoãn dao ra mầm ngống đi thông thiên đạo chủ một bên đối phó công kích một bên từ tốn nói lâm khâm đem một màn này để ở trong mắt trong lòng càng vội vàng đứng lên trận thu hồi kiếm chỉ chân phải bước ra trên đất nhẹ nhàng giấm một cái hồng tiêu xuất hiện dọc theo hoàng t u y n hướng tạo hóa thông thiên kiểu lan trần đi thông thiên kiểu bờ bên kia bị ngạn hoa còn đang không ngừng gia tăng bắt đầu xuất hiện ở cầu hai bên trên bầu trời bị hắc cám pháp tắc ăn mòn c ả n h cây cũng r ồ i dít bệnh chung một chỗ tạo thành từng con từng con bàn tay màu đen hướng thông thiên kiểu chậm rãi đưa ra lâm khâm dưới chân hồng kiểu dọc theo tốc độ nhanh nhất hơn m ộ ư ơ i hô hấp sau đó cũng đã khuếch tán đến cầu trung ương nhưng mà chờ hắn muốn tiếp tục thời điểm một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện đem hồng kiểu cho cản lại ở tạo hóa thông thiên h kiểu bên trên do bị n ạ n thần thông diễn hóa tới hồng kiểu cũng không thể kéo dài đến bị n ạ n đang cùng vô vi đạo chủ chiến đấu thông thiên đạo chủ lao thẳng đến một bộ phận tâm th thấy vậy không khỏi cười lên ha hả tạo hóa thông tin ê kiểu đối bị nạn g thần thông có thiên nhiên khắc chế thông tin ê đạo chủ trên mặt mặc dù đang cười tâm lý giống vậy có chút cấp thiết công kích càng mánh liệt đầy trời p h á p tắc hóa thành từng đạo khí nhọn hình lửa y dao đem n g ă n trở ở phía trước hết t h ể vật thể toàn bộ xe rách tam cổ thi thể trung l á o hậu bị khủng bố p h á p tắc khí nhọn hình lửa y dao chính diện đánh cánh tay phải bị trực tiếp xé nát lồng ngực nơi cũng bị phẩu ra một cái vết thương khổng lồ rồi sau đó hắn tay trái lộ ra xuyên qua hỗn loạn phát tắc khí tức từ vô vi đạo chủ lồng ngực nơi bắt tiến vào gần như cũng ngay lúc đó lâm khâm một tiế chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang rồi sau đó là liên tiếp ẩm tiếng hồng tiểu từng khúc nổ tung liên đối tạo hóa thông thiên k i ể u hình chiếu cũng ở đây ở hồng tiểu bang l i ệ t trung nhanh chóng vỡ nát một mực lan tràn đến cầu trung ương thông thiên đạo chủ thân hình hơi chậm lại gần đó là ngắn ngủi đình trệ cũng bị vô vi đạo chủ nắm lấy cơ hội phía sau đầy trời khô héo c ả n h cây hội tụ trong nháy mắt bệnh thành một cái quả đấm to kết kết thật thật đánh vào thông thiên giáo chủ mặt bên trên đem đánh bay ra ngoài chuyện hót của web đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương năm trăm linh một chín chuyển rèn t i ê n thứ tám trọng tụ tiên tỏa tử vong pháp tắc ở thứ nhị thi trên ngực ấn ra một cái nhàn nhạt, nhạt quần ấn không gian pháp tắc khí nhọn hình lửa y dao giống như gió bão theo s ắ t tới lần nữa đánh vào thông tin ê đạo chủ này cụ phân thân trí thượng kèm theo liên tục tiếng va chạm vang lên lên hôn loạn pháp tắc đem bao phủ bất quá lâm k h â m biết rõ người này sẽ không cứ như vậy bị đánh bại đúng như dự đoán sau m ộ t k h ắ c một đạo thân ảnh xuất hiện ở vô vi đạo chủ sau lưng hướng hắn phía sau lưng liền đạo tới cùng lúc đó tạo hóa thông tin tiểu hình chiếu cũng bắt đầu phục hồi như cũ lâm khâm dưới chân hồng tiểu lần nữa dọc theo mà ra cùng sụp đổ xuống một nửa tạo hóa thông tin ti câu này tức là thông thiên đạo chủ lực lượng phân thân nguồn cũng là đường lui chỉ có chặt đứt đường lui mới có thể đem thứ nhị thi lưu lại gần như ngay tại hai cầu va chạm một s á t na hắn ngón tay nhập lại thành kiếm giỡ tay lên nhất kiếm đâm ra năm tháng đao p h á p hóa thành dân trào kiếm ý bắn nhanh vô số bóng kiếm trôi lơ lửng ở chung quanh rồi sau đó hội tụ thành một đạo dọc theo mặt cầu đâm vào tạo hóa thông thiên kiệu bên trên chỉ nghe phanh một tiếng kiếm khí nổ nát vụn nhưng cũng ở phía trên để lại một đạo tuế nguyện kiếm vết trên bầu trời bị hắc á m pháp tắc xâm nhiễm cành cây rủ xuống ở trên cầu phương làm tuế nguyện kiếm vết xuất hiện trước mắt một đoạn cảnh cây thẳng chui vào. hơn nữa bắt đầu hướng chung quanh lan tràn từng cái khô chết cành cây như cùng là con run một dạng bắt đầu ăn mòn tạo hóa thông thiên tiểu hình chiếu một đám châu chấu cũng muốn phá hư tạo hóa thông thiên tiểu cho dù là một cái hình chiếu cũng không phải bọn ngươi có thể đối kháng thông thiên đạo chủ phân thân phát ra cười lạnh một tiếng đội trụ thành vỗ một trưởng kết kết thật thật đ ẹ ở vô vi đạo chủ sau lưng phanh một tiếng pháp tác nổ tung khí tức cuồng bạo đem vô vi đạo chủ đánh cho bay khỏi hoàng t u ệ lộ thùng thùng chống lắc cũng vào lúc này văng lên một đạo không gian pháp tác tạo thành không gian khí nhọn hình lửa y dao từ bị phá hư cổ mặt chung bay ra vừa mới xuất hiện liền đột nhiên trở nên lớn tạo thành một đạo dài đến tầm hơn mười t r ư ợ n g hình tròn khí nhọn hình lựa y dao hướng phân thân eo hết c ắ t ngang mà ra bay ra ngoài vô vi đạo chủ đôi giơ tay lên một cái mặt đất thổ thạch tung bay từng cây một vai ư u thịt bắp rễ cây dưới đất chui lên đem phân thân hai chân cùng với eo hết thật chặt quấn quanh tùng hướng đường đáy phân thân hai chân hung hăng dẫm ở trên hoàng t u y ề n lộ đem c ư ớ c bối cũng chui vào lòng đất từng đạo vết rách dọc theo bàn chân hướng chung q u n h lan tràn phát ra thanh thúy tiếng rát rắc bất quá hắn cũng không bị vải gốc khỏa kín mà là từng bước từng bước h hai đồng thi thể đứng tại chỗ dùng chống r ồ n g h ố c mắt nhìn người này trong tay chống lắc không chất động phát ra giày đặc thùng thùng âm thanh ba tháp tiếng bước chân chuyển tới cơ hồ bị đánh cho tàn phế lao hầu thi thể cũng vào lúc này xít tới gần đậm đà tử khí từ trên người nàng tiêu tán đi ra tạo thành một mảnh phiến mây đen hướng thông thiên đạo chủ phân thân đỉnh đầu đẻ xuống thông thiên chết đi cho ta vô vi đạo chủ tướng đối phương đem mục tiêu nhắm ngay hài đồng khoe mắt giống giận lên tiếng đưa tay đem đưa ra lồng ngực một đoạn bích lục cành cây cho n ổ xuống hướng thông thiên đạo chủ phân thân ngay đầu kéo xuống không gian xung quanh phát ra thử một tiếng bị bích lục cành cây trực tiếp vạch ra một đạo vết tích. vô vi đạo chủ cũng sẽ không cho là đối phương cứ như vậy bị giết chết tay cầm lục sắt cành cây lần nữa rút ra gọi lại tạo hóa thụ tuyết nhưng đã hoàn toàn k h ô c chết nhưng làn này đoạn từ mẩm mống trung tân sinh cành cây lại hàm chứa tạo hóa bảo vật bộ phận uy năng dù là quanh thân bị vô số không gian ngăn cách gần đó là mạnh hơn đi nữa phòng ngự pháp bảo cũng khó m à cách chở nó công kích chỉ nghe ba một tiếng thông thiên đạo chủ phân thân bị quất được sau lùi lại mấy bước từ hôn loạn pháp tác động nhau c h u n g hiện lộ thân hình vô vi không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng như vậy thủ đoạn nói chuyện cũng tốt tiết kiệm ta rất nhiều phiền thoái thông thiên đạo chủ phân thân lơ đ ẽ m trên mặt ngược lại còn lộ ra nụ cười lạnh nhạt nhấc tay vồ một cái một cái ám hoàng sắc nước chảy bị hắn tử trong cơ thể rút ra hoàng tuyên trung thủy vô vi đạo chủ nhất thời liền nhận ra được không nhịn được kinh hô thành tiếng không sai sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến chính mình ba vị trí thân như thế nào bị hoàng tuyền mai tán đi phân thân giơ tay lên chỉ một cái hoàng tuyền bắn ra ở hư không hóa thành một cái quanh co trường hạ hướng tam cổ thi thể liền cuốn đi Thông tiên, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, trong tay lục sắc Trong phát tiếp đùng đùng thanh, bất trên nơi, thứ tuyển thủy, thành hạt mưa, tam thi thể trên chủ phẫn nhẹ, cảnh không khí khắp những hoàng hóa ch� vô vô nộ lần nữa quăng liên đùng đùng vàng. Nước văng nơi, này văng lên cùng người gầm vi suối rơi vi vào đạo đạo lục sắc cây cổ ra ra. ra mưa, âm lập tức liền dâng lên từng đạo khói đen một cổ đến từ linh hồn chỗ đau chuyển khắp toàn thân để cho vô vi đạo chủ không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau tam cổ thi thể động tác cũng nhận được rồi ảnh hưởng cứng ngắc tại chỗ thông tin ê ngươi dám vô vi đạo chủ kiến hoàng tuyền sắp đem tam thi cuốn đi đẻ xuống chỗ đau giống giận lên tiếng hoàng tuyền lộ kịch liệt rung động vài gốc dưới đất chui lên đem tam cổ thi thể kéo xuống dưới đất hoàng tuyền cơ hồn là dán hoàng tuyền lộ dâng trào mà qua rồi sau đó cuốn ngược mà quay về công kích về phía vô vi đạo chủ vô vi hai tay đạo chủ cơ múa t ừ n g cây một cánh khô tụ lại tới lẫn nhau bệnh trọng điểm tạo thành một đạo đê đập ngăn trở ở trước người hoàng tuyên cuốn lên đánh vào đê đập cả thế giới cũng vì vậy kịch liệt rung động vô vi đạo chủ không ngừng ngừng lại lồng ngực nơi lục sắc quang mang ở đối phương không gián đoạn dưới sự công kích bắt đầu có yếu b ấ t k h u y n hướng người này muốn không ngăn được còn đang chống cự tạo hóa thông tin ê kiểu lầm khâm thấy vậy thầm nghĩ trong lòng hắn hợp hai người khắc lực mới khó khăn lắm ngăn trở thông tin kiểu phục hồi như cũ mà vô vi đạo chủ cùng với tràn ngập nguy cơ một khi người này thất bại muốn phải đối phó thông tin đạo chủ phân thân đem sẽ trở nên càng khó khăn vừa nghĩ tới đây lâm khâm liền không lưu tay nữa duy trì hồng kiều đồng thời đỉnh đầu một cái kim quan g sáng chói khóa lớn xuất hiện đây là tu vi tăng lên tới tố giới cảnh cựu truyền đ o á n thiên đột phá đến đệ bắt trọng tiếp theo lĩnh ngộ ra thần thức công kích phát m ô n khóa lớn mới vừa xuất hiện t h ư ợ n h ư cùng liệt nhật lâm không từng vòng kinh khủng k h í lãng quyết tán đem t r u n g quanh hỗn loạn phát tắc tất cả toàn bộ gặt ra ngay cả hát cám p h á p tắc cũng bị ảnh hưởng tạo hóa thông thiên kiều bị kim quan chiếu một cái giống như bị chặt đứt lực lượng nguồn xuất hiện ngắn ngủi dẹp loạn cựu truyền đoàn thiên cựa này tu luyện thần thưởng thức công pháp xưng là trước người đế thi đạt được chân quý nhất pháp môn cũng không quá đáng bất kể là đế thi chính mình tu luyện công pháp hay lại là lâm khâm lựa chọn bất tử đế thân quyết nhiều nhất cũng liền cùng môn công pháp này tầm thứ tương đương thậm chí ở một phương diện khác còn hơi không bằng đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền tình thế Trước 502, ba thi xoán mệnh sau khi giải phấu môn mặt trời trượng. một thần thường thức tơ. cũng chân chính ba sau quang quang quang, Hai mệnh khi phấu không, Những không phải giải kim kim sợi xoán vào đạo đạo môn lên này, mà là là đ rồi sau đó ở mi tâm hội tụ tạo thành một đạo khóa lâm khâm lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành tam thi xoán mệnh thuật phát m ô n thông tin ê đạo chủ này là phân thân vừa mới bị tù tiên tỏa phong bế thân thức chân khí cùng với nục thân hơn nửa vị năng liền cảm giác thân thể hơi chậm lại rồi sau đó lại không bị khống chế hướng lâm khâm đi tới bên này vô vi đạo chủ còn dư lại không có mấy tù vi cũng giống vậy bị giam cầm hơn phân nửa hoảng sợ đồng thời sau lùi lại mấy bước bắt đầu đánh vào tù tiên tòa phong ấn loại này phong ấn mặc dù không có thể đem tu vi toàn bộ phong cấm nhưng có thể đ ố i thân thức nhục thân cùng với chân khí tiến hành toàn thể phong cấm ít nhất tám phần mười uy năng cho tới vô vi đạo chủ trải qua to lớn tiêu hao sau lại trong lúc nhất thời không có thể hướng khai phong ấ n thông tin ê đạo chủ phân thân sắc mặt có chút biến hóa ánh mắt trở nên đặc biệt sắc bén từng cổ một sát khí từ hắn trong con ngôi ư đầu xả mà ra lâm k h ô n chẳng ngó ngàng gì tới theo công pháp vận chuyển một đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn bước ra đón đối phương liền b à o tới thứ nhị thi bước chân dừng lại dùng hết toàn lực ngăn cản tự thân t i tới trôi lơ lửng ở chung quanh hoàng tuyển dục dịch một mảnh kim quang lần nữa soi tới thứ nhị thi mi tâm tủ tiên tỏa q đạo đạo cùng lúc đó tương n tâm một đại cung liên tiếp xuất hiện ở giữa hư không từng nhánh mùi tên ngưng tụ mùi tên chỉ thứ nhị thi tạo hóa thông thiên kiểu như là cũng cảm nhận được thứ nhị thi biến hóa kịch liệt chấn động lên cùng đối kháng hồng kiều nhất thời liền bị áp chế bắt đầu tiết tiết có giúp lại toàn lực thi chuyển bị ngạn thần thông nếu không hôm nay ai cũng đừng nghị sống đến đi ra ngoài lâm khâm một tiếng quát lên hắn là đối tạo hóa thông thiên kiểu bờ bên kia người kia nói cũng chính là bị ngạn thần thông người có bị ngạn thiên các lão tổ một tiếng kiểu hừ vang lên bất quá nàng cũng biết rõ tình huống trước mắt nguy cấp lập tức cũng bắt đầu liều mạng bị ngạn hoa không gần như chỉ ở dưới cầu sinh trưởng bắt đầu hướng mặt cầu làn tràn đỏ như màu máu khí tức ở dưới cầu bay lên bắt đầu chiếm đoạt tạo hóa thông thiên kiểu hình chiếu trên bầu trời h á cám phát tắc đám mây tiếp tục ép xuống từng điểm từng điểm sơi tái thông thiên kiểu hình chiếu không gian chia sẻ lâm khâm bên này áp lực phanh một tiếng thứ nhị thi mi tâm tù tiên tỏa đột nhiên nổ tung hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tan còn không chờ đạo thứ hai tù tiên tỏa ngưng tụ hắn liền một trưởng vô hướng bộ ngực mình trong cơ thể truyền ra một tiếng vang chấm thấp đệ nhất thi thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh ra số mũi tên pha không mang theo nhọn tiếng hét lớn hướng thứ nhị thi bắn nhanh mà tới lâm khâm đợi liền là đối phương phản kháng lúc này thứ nhị thi trong mắt tàn khốc nầm hơn hai tay hướng không trung vô tới từng đạo cường hãn pháp tắc tụ tập ở trên năm tay đem phía trước không gian xe rách ra lưỡng đạo thật sâu vết rách mũi tên đánh vào trên năm tay trực tiếp nắm tay thứ nhị thi lại h é t thảm một tiếng núp ở trong cơ thể thần hồn bị bị thương vô vi đạo chủ mi tâm tủ tiên tỏa cũng vào lúc này nổ tung hắn từ trong phong ấn tránh thoát được sau lùi lại mấy bước quan sát từ đằng xa c h ậ t vung tay lên một cái t r u n g quanh cành cây khô phát ra ken k é tâm thanh lên đỉnh đầu càng tụ càng nhiều đem soi đến t r u n g quanh kim q u a n toàn bộ ngăn trở dưới chân đất xét tung bay giữa bị hắn d ấ u dưới đất tam cổ thi thể từ trong đất bùn bắt ra đáng chết đồ vật thiếu chút nữa đem ta hoàng t u y lộ cho hủy diện hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi hắn ở trong lòng này sinh ác độc đồng thời hoàng t u y lộ bắt đầu xuất hiện mấy đạo phân lối、rẽ. cũng trên g bầu trời càng nhiều mùi tên hương thứ nhị thi bàn tới gần như phô thiên cái địa vô cùng vô tận mỗi một lần bị mùi tên trúng mục tiêu đều tại đem hồn thể bên trên sẽ ra một đạo lỗ nhỏ thứ nhị thi ngũ quân bắt đầu vạt mẹo mỹ mắt thường xuyên chất động con người vô quy luật chuyển động bất quá lâm khâm cũng không đến gần dưới chân hồng t i ề u lần nữa dọc theo đi hung hăng đánh về phía tạo hóa thông thiên t i ề u rồi sau đó từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng đụng chỉ cần tạo hóa thông thiên t i ề u hình chiếu vẫn còn thứ nhị thi lực lượng sẽ liên tục không ngừng sẽ có lật bản cơ hội dọc theo liếc mắt một cái xa xa vô vi đạo chủ thấy đối phương đứng tại chỗ tạm thời không tính nhúng tay lâm khâm cũng lười quản hắn vung hai tay lên phá tắc kiếm đâm thẳng tạo hóa thông thiên t i ề u phệ tắc kiếm phi hướng thứ nhị thi phá tắc kiếm thẳng phá vỡ tạo hóa thông thiên tiểu bên ngoài phát tắc khí tức đánh vào trên cầu ở phía trên để lại một đạo thật sâu vết chảy còn chưa đủ lâm kh không ngừng chém ra từng đạo phá tắc kiếm khí bắn nhanh liên miên bất tuyệt đánh vào tạo hóa thông thiên kiều cùng một nơi kẽ hở dần dần tăng lớn tìm chết thứ nhị thi phát ra gầm nhẹ một tiếng cố nén sâu trong linh hồn chuyển tới xé dứt cảm nhấc tay vỗ một cái lại đem hoàng tuyền nắm trong tay rồi sau đó hai tay mỗi người lấy ra một bên dùng sức từng cái xé hoàng tuyền liền hóa thành hai cái trường tiên bị hắn quất mà ra một cái quất về phía lâm thầm một cái quất về phía p ệ tắc kiếm p ệ tắc kiếm tốc độ rất nhanh gần như trong nháy mắt đã đến phụ cận trường tiên cũng đồng thời tỏa ra ngoài hai người đụng vào nhau khi tức nổ tung phệ tắc kiếm hơi dừng lại một chút băng liệt hơn n ữ a nhưng mà nước toát ra đi phệ tắc cũng không biến mất mà là điên cuồng hấp thu chung quanh pháp tắc khí tức lớn mạnh thân mình chỉ là thoáng một hồi mất đi bộ phận trở nên so với trước kia còn muốn cường đại hoàng tuyền roi lần nữa quất mà ra lần này hắn không có lựa chọn cứng đôi cứng mà lại áp dụng lấy n u thắng cương đem phệ tắc khí tức dùng trường tiên bao lấy quất về phía dự định n ắ m nhìn vô vi đạo chủ thông tin đạo chủ phân thân là dự định đem người này cũng kéo vào chiến trường lâm khâm nhìn đánh tới hoàng tuyền roi cũng không có hành động mà là ở tới gần trước người thời điểm đưa tay đem đem xiết trong tay cho dù là đ ế thi chạm được hoàng tuyển sau nhưng cũ có loại đau tận xương cốt cảm giác chuyển tới sau một khắc hoàng tuyển roi khẽ run lên rồi sau đó nổ vỡ đi ra lần nữa hóa thành hoàng tuyển hướng lâm khâm lòng bàn tay hội tụ chuyện này làm sao có thể thứ nhị thi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lâm khâm không có giải thích dự định tay trái run lên hoàng tuyển lần nữa hóa thành hoàng tuyển roi như xả vũ động tam thi soán mệnh thuật nếu như chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy cũng sẽ không là đề thi ẩn giấu một trong thủ đó rồi nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mờ gh ba t r ư ơ n g năm trăm linh ba sẽ để cho thượng cổ trôn cất vào hoàng tuyển thứ nhị thi mi tâm tụ t i ê n t ỏ a lại một lần nữa ngưng tụ biểu hiện trên mặt do khiếp sợ biến chuyển thành m ở mịt lâm khâm nắm cơ hội này tay trái lần nữa run lên hoàng tuyển như mũi tên nhọn bắn ra thâm nhập quan sát thứ nhị thi mi tâm chính giữa một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên một luồng khói đen từ thứ nhị thi mi tâm tiêu tán đi ra rồi sau đó bị hoàng tuyển hút vào trở thành nó một bộ phận cục diện bị nịch chuyển trong nháy mắt khác một đạo tách ra đi hoàng tuyển đột nhiên thay đổi phương hướng u ố n ngược mà quay về bắn vào tạo hóa thông thiên kiểu chúng tan biến không còn dấu tích lâm k h â m không có chỉ hoán c h ố c lát nhấc tay vội một cái thứ nhị thi trực tiếp bay thẳng đến rồi sau đó một con đụng vào bên trong cơ thể bóng người lẫn nhau trọng điểm chung một chỗ giống như trọng ảnh đệ nhất thi đã sớm cùng hắn dung hợp dung hợp lên thứ nhị thi đến càng nhanh chóng trên bầu trời kim sắc liệt nhật cũng từ từ hạ xuống dần dần biến mất tạo hóa thông thiên kiểu như là mất đi môi giới hóa thành từng mảnh ánh sáng nhanh chóng tiêu tan mất đi thông thiên kiểu cách trở hoàng tuyển lộ lần nữa nối lại chung một chỗ vô vi đạo chủ đứng ở hoàng tuyển lộ một đầu khác lần lượt từng bóng người từ lối rẽ nhanh chóng hội tụ đậm đà khí tức bục nát tràn ngập lâm khâm đứng tại chỗ tay cầm hoàng tiến roi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương âm thầm là toàn lực thúc d ụ c tam thi x o á n m ệ n h t h u ậ t nhanh chóng dung hợp thứ nhị thi t ừ n g cổ một dâng trào lực lượng từ trong thân thể hắn phóng thích ra ngoài tạo thành một cái vài trăm trượng kinh khủng hình t r ò n lực tràng t r u n g quanh tràn ngập tới phát tắc toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài thanh t h ú y tiếng rắc rắc từ trên người hắn vang lên phơi bày bên ngoài r a thịt g ộ lên một nhiều sợi gân xanh có sức mạnh ở huyết quản trung lưu chạy ngươi lại đem thông thiên đạo chủ một cụ phân thân đánh tan vô vi đạo chủ có chút khó tin dù hắn cũng khó mà làm được bất quá hắn không tính hắn đã quanh quẩn ở nơi này nhánh trên hoàng tuyền lộ quá lâu cũng vì này bỏ ra quá nhiều đã sớm không trở về được càng ngày càng nhiều ngã ba xuất hiện d â y đặc tiếng bước chân xa xa mà gần từng cụ thượng c ổ vẫn là tu sĩ bị từ mai t ă n g nơi tiếp dẫn m à tới khi tức mục nát không ngừng tụ tập lên đỉnh đầu tạo thành một mạng lớn tối om om t ầ n g mây tạo hoa dưới tàng cây vốn là khai biến con đường hai bên bị ngạn hoa lại vào lúc này lần lượt heo t à n chỉ còn lại cuối cùng một đoá trong hư không một thanh màu đen cánh cửa đại đao xuất hiện lần nữa chung q u n h h á cám pháp tắc p h o n trào một đạo đưa lưng về phía bên này bóng người đứng ở trên đại đại không có tối đại uy hiếp lâm khâm bên này tạm thời liên hiệp trực tiếp sụp đổ lâm khâm ta đem người này ngăn lại ngươi mau sớm đem vô vi đạo chủ giải quyết hết bất quá lúc rời đi phải đem ta mang đi ra ngoài thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới bất kể lâm khâm có đáp ứng hay không hắn liền trực tiếp đập thủ màu đen thiên mạc từ trên trời hạ xuống t hướng cuối cùng một đó bị nạn g hoa liền ép xuống tìm chết một cái thanh âm bén nhọn từ trong đó một cánh hoa trung chuyển ra rất hiển nhiên đối ngược lại đã bực đội tới cực điểm không đúng màu đen thiên mạc hạ xuống một trận hồng kiểu liền dọc theo mà ra đụng vào thiên mạc chính giữa lâm、khâm、không quay đầu lại chỉ hồi phục một cái đơn giản tốt tự liền đem sau lưng hai người vứt xuống một bên đang lúc này chân hắn hạ hoàng tuyền đường hai bên cũng lần lượt xuất hiện lối rẽ hôn loạn tiếng bước chân từ đ ằ n g xa thì ra số lượng không ít ta lấy ra hoàng tuyền tuy không nhiều nhưng là trôn xuống một ít mất đi thần thông cổ thi vẫn là có thể lâm khâm nhìn về phía một cái ngã ba cầm trong tay hoàng tuyền roi rời tay q u ă n g ra bóng roi bắn nhanh rồi sau đó hoa lạp lạp một tiếng hóa thành một cái quanh co hoàng tuyền h ư ớ n g ngã ba cối cọ rửa đi tương cổ vẫn chưa hoàn toàn lũ đầu cổ thi nhất thời liền bị hoàng tuyền chìm không ở tại chung cuốn ngược mà quay về thời điểm cổ thi cũng mất đi tung tích được trôn cất vào hoàng tuyền công vọng hoàng tuyền có thể đối phó chẳng qua chỉ là một ít tiểu tông thép chân chính kinh khủng còn ở phía sau vô vi đạo chủ mạnh miệng nói ba tháp ba tháp một cái nặng nề g h tiếng b ư ớ c chân từ một cái ngã ba cuối chuyển tới kinh khủng phát tắc giống như sóng sóng khí lãng dọc theo đường mòn đánh thẳng tới đậm đà khí tức mục nát để cho người ta nghe nóng g muốn nói ngay cả tự thân phát tắc cũng sẽ bị ăn mòn hoàng t u y lần nữa hóa thành một nhánh suối nhỏ như xả tới lui tuần tra mà ra trực tiếp từ này là đỉnh đầu của cổ thi tới xuống kèm theo hoa lạp lạp tiếng nước chạy hoàng tuyền cố lên lại không có thể đem đem mang đi t h ế vậy vô vi đạo chủ phát ra cười lạnh một tiếng đây là một tôn đạo chủ thi thể khi còn sống thực lực cực kỳ khủng bố hắn còn chưa có nói xong lâm khâm nhấc chân phải lên nhẹ nhàng g i ấ m một cái mặt đất chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm thấp một đạo do lực lượng tạo thành khí lãng dọc theo hoàng tuyền lộ xung kích ra sau một khắc một tiếng trầm m u ộ n đụng vang lên này là đạo chủ thi thể bị trực tiếp đụng bay ngược mà ra hai chân thoát khỏi hoàng tuyền lộ rồi sau đó bị hoàng tuyền quấn một cái biến mất không thấy gì nữa lâm khâm lười nói nhảm khí tức quanh người d â n r à o chỉ dựa vào nhục thân b ộ phát ra sức mạnh cường hãn sẽ đem nhiều chút đến gần thi thể. từng tuyển toàn thứ thì, thể thả ra ngoài sức mạnh thân thể, đánh hoàng cuốn còn hoàn dung nhị ngoài mạnh cũng cái chưa có sức rồi đi. đó hợp bay, bị sau ra so là Dù vô ớ trước i kia đại nhiều. cường quá vi đạo chủ không nói lời nào mà là về phía trước bước ra mấy bước mỗi bước ra một bước đều tại trên hoàng tuyền lộ lưu lại một cái rõ ràng dấu chân cũng đang lúc này một tôn thi thể từ lòng đất bỏ dậy đi tới phía sau hắn cùng chung quanh thi thể so sánh này là càng kinh khủng hơn ở đỉnh đầu của nó có một gốc khô héo cây nhỏ từ thiên linh cái kẽ hở nơi trôi ra vô vi hai tay đạo chủ vùng lên vị này vừa mới bỏ ra ngoài thi thể đi lên chân hàn ấn đi tới sau lưng hai người hợp hai thành một cổ thân thể này là buồn tọa khi còn sống lục thần mặc dù không có đặc biệt tu luyện công pháp luyện thể nhưng là ở tạo hóa thụ bồi bổ bồ h ạ đủ để sánh bằng thánh linh thể hậu kỳ luyện thể tu sĩ vô vi trên người đạo chủ làm cành cây khô chậm rãi ngoạn ngoại leo lên sau lưng trên người thi lồng ngực nơi mọc ra lục sắc cành cây cũng mau tốc độ khô héo dụng tạo hóa loại cây tử quang mang cũng bắt đầu ảm đ ạ o cướp lấy đây là thi thể đỉnh đầu cây nhỏ bắt đầu tỏa ra sự sống tạo hóa thụ đã cùng ta hoàn toàn rung hợp nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn lâm khâm không có đi cắt đứt đối phương mà là thừa dịp này ngắn ngủi công phu bắt tay cởi ra đạo thứ hai tạo hóa phong ấn hoàng tuyên ở chung quanh chạy xuôi một khi có thi thể đến gần sẽ so với cuốn vào trong đó mặc dù ngươi thực lực không tệ cũng là một cái làm chuyện k i ế p vật dẫn tốt nhất nhân tuyển bất quá hôm nay ngươi đi không hết vô vi đạo chủ trong mắt lóe lên một tia tiếp cận lại không tính thay đổi ý tưởng hắn dung hợp rất sắp hoàn thành thi thể hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra hai luồng bích lục sắc quang mang ở trong con ngươi nhảy lên những thứ này thượng cổ tu sĩ như là đã chết liền không nên xuất hiện liền để cho bọn họ toàn bộ trôn cất vào hoàng tuyên đi lâm khâm nguyên bản khí tức lộ ra lại đột nhiên toàn bộ lùi về trong cơ thể trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm thấp cả thế giới cũng đung đưa đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền tình thế chương năm trăm linh bốn chân chính thượng cổ đế thi ngươi sợ rằng không có thực lực này vô vi đạo chủ gầm lên giận dữ thử vong pháp tắc phun ra từng cổ thượng cổ thi thể toàn bộ trận mở con mắt một đoàn một dạng lục quang tự lõm sâu trong hốc mắt sáng lên thật thấp tiếng gào thét theo hắn môn trong miệng truyền ra tạo thành liên miên song âm chấn động cái thế giới này chung q u n h bắt đầu dâng lên nhàn nhà xương trắng bắt chước phật thân nơi tại chính thức trên hoàng t i lộ xe hắn vô vi đạo chủ tay kết pháp quyết hướng lâm khâm xa xa chỉ một cái trên hoàng tuyền lộ thi thể toàn bộ hướng bên này tụt đến liên miên bất tuyệt tiếng bước chân phản phất là từ địa phủ đi tới lâm khâm nhấc chân trên đất hung hang đ ạ p một cái một vết nứt xuất hiện cũng hướng trước sau nứt ra không ngừng dọc theo phàm l á ngăn cản ở trước mặt thi thể phản phất bị một đạo vô hình bức tường khí đánh trúng từ trong bể thành hai bên còn không có đạo địa lúc l i ề n bị hoàng tuyền cuốn đi từ lâm khâm trong cơ thể tản mát ra lực lượng nhanh chóng leo lên tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng bốn phương tám hướng chấn động ra tới đạo thứ hai tạo hóa phong ấn rốt cuộc bị giải khai hắn có thể phát huy ra thánh linh thể sơ kỳ sức mạnh thân thể đến gần thi thể càng ngày càng nhiều ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều dần dần ở hoàng tuyền lộ hai bên chất động lại thành một tòa đê lập bị hắn lấy được hoàng tuyền chỉ có một đoạn nhỏ thì không đủ để trôn xuống nhiều như vậy thượng cổ thi thể một đoá bị ngạn hoa tự lâm khâm dưới chân nở rộ một trận hồng tiểu xuất hiện mắt mà ra t r u n g quanh thi thể như là bị hấp dẫn bắt đầu thay đổi phương hướng hướng hồng tiểu bước đi bị nạn thần thông vô vi đạo chủ cắn răng nhữ lợi vừa nhìn thấy cái này thần thông sẽ để cho hắn nhớ tới rồi tạo hóa thông thiên tiều trong mắt của hắn lục quang sâu hơn một bộ phận đi về phía hồng tiểu thi thể d ư n g bước đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía lâm khâm vô vi đạo chủ thần thưởng thức như là có bộ phận gợi ở những thứ này thi bên trong thân thể từ đó khống chế hành vi của bọn họ vô vi đạo chủ những thứ này thi thể căn bản không đối phó được ta bây giờ thu hồi thần thông còn kịp ít nhất còn có phần hy vọng còn có thể lưu c h ú t khí lực đối phó thông thiên đạo chủ lâm khâm nhìn những thứ này thượng cổ tu sĩ thi thể nhàn nhạt, nhạt mở miệng đừng nói là thi thể gần đó là những người này toàn bộ sống lại đối dung hợp hai thi hắn mà nói cũng không có quá đại uy hiếp nếu như nếu như không phải tạo hóa cây chết mất nước héo mới vừa mới nói được này hắn liền không có tiếp tục nói hết chuyện cho tới bây giờ nhiều hơn nữa nếu như đều là phí công hơn nữa đây là hắn sống lại trí thân cuối cùng hy vọng bỏ qua lần này sẽ không còn hy vọng nếu đã tới liền lưu lại đi một cụ quan tài từ vô vi trước người đạo chủ mặt đất chậm rãi dâng lên càng đậm đà tử vong phát tắc từ trong tiêu tán đi ra đây là bổn tọa trong lúc vô tình lấy được một cụ đề thi không phải ngụy đề thi mà là chân chính đề thi đế quân thi thể vô vi đạo chủ đưa tay vô vào trên quán tải nắp quan tải ở mầm một tiếng mở ra Toàn t hoàng bộ u y vô vi đạo rừng chủ thanh âm lạnh giá mà kiên quyết để cho đế thi di động lấy bây giờ hắn tình hướng tới cũng là tương đương khó khăn không khác nào tự tìm đường chết đây là hắn chân chính lá bài t ẩ y ngay cả thông thiên đạo chủ cũng không biết rõ lâm khâm ánh mắt lạc ở bộ này trên người đ ế thi phản phất thấy được một cái bị chém đứt con đường phía trước dù là thành đ ế quân vẫn ở chỗ cũ lượng kiếp hạ v ẫ n lạc vô vi đạo chủ tiến lên trước một bước hai tay đẻ ở vách quan tài hai bên đỉnh đầu màu xanh biếc cành cây dọc theo người ra ngoài b c h quang rơi trên quan tài đùng một cái thanh t h ú y âm thanh văng lên đ ế thi tim lại ở vô vi đạo chủ dưới sự khống chế hơi n ú c n í c h một chút quan tài sau đó q a n h một tiếng nổ tung nhất thời chia năm xẻ bảy đề thi dáng vẻ cũng hoàn toàn bại lộ ở lâm khâm trước mặt chuyện này là một cụ thân hình cao lớn phái nam thi thể trên người pháp bảo đã bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm thành đen nhánh màu sắc một đạo dữ tợn kẽ hở thứ mi tâm một mực kéo dài đến ngực lâm khâm ở cái này vết rách chung thấy được từng k i a từng sợi tịch diệt khí tức nay tuyệt đối không phải thứ ba kỷ nguyên c ư ờ n g giả cái này kỷ nguyên không có đế quân tịch diệt khí tức cũng không thể đem hoàn toàn bục nát như vậy có thể thấy n à y là trước người đế thi thực lực cưng hãn nay chỉ sợ là ngươi vì chính mình chuẩn bị sống lại thân thể đi đáng tiếc còn sót lại lực lượng quá mức cường đại cho ngươi không thể không công tha lâm khâm vừa nói một bên nhắc lên lực khí toàn thân chuẩn bị ứng đối tiếp theo một đòn đi chết vô vi đạo chủ như là bị đoán t r ú n g tâm tư trở nên càng bại lộ tại hắn dưới sự k h ô n g chế đế thi tay trái chậm rãi nâng lên rồi sau đó con ngón đ ú n g ra một đạo lực lượng kinh khủng từ ngón tay bắn ra vùng thế giới nhỏ này hư không trực tiếp hở ra một vết thương cũng theo chỉ phong di động mà không ngừng g i ả t n ớ c trên hoàng t u y ê n lộ cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách không ngừng dọc theo lâm khâm đồng tử co r i ụ lại hai tay ngón tay nhập lại thành kiếm đồng loạt điểm ra phá tác chỉ ở phía trước phệ tác chỉ ở phía sau lưỡng đạo giấu tay trước sau bay ra đánh về phía bắn nhanh tới chỉ phong giống như là phá tác chỉ không chỗ nào bất lợi g i ấ u tay ở gặp phải cái này lúc công kích sau khi ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra trực tiếp bị sức mạnh cường hãng nghiền diện ngay sau đó là phệ tác chỉ ở lâm khâm toàn lực dưới sự thúc giục chung quanh pháp tác chen c h ú c tới mỗi quá ngay lập tức phệ tác chỉ huy lực đều là tăng vọt mấy chục lần ngay sau đó phệ tác chỉ giấu tay cùng đánh tới chỉ phong đụng vào nhau nhất thời dày đặc hư không kẽ hở giống như mạng nhện một dạng ở đụng điểm chung quanh xuất hiện cũng hướng bốn phương tám hướng không ngừng làm tràn toàn bộ tiểu thế giới cũng đang lay động duy trì không gian tạo hóa thụ bản thể phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắt rắc sau một khắc một vết nứt xuất hiện ở tạo hóa thụ trên thân cây cũng một đường dọc theo tới trong bùn đất mặc dù p h ệ tắc chỉ bị cái này chỉ phong giống vậy n g ư ề n diện lại đem phía trên lực lượng tiêu hao một chút lâm khâm cũng không lui lại mà là bước ra một bước lực lượng toàn thân bung ra hội tụ ở trong quả đấm thời gian p h á p tắc không gian p h á p tắc cũng đang không ngừng hội tụ ở trên nắm tay tạo thành từng tầng một không gian vết ngăn thời gian p h á p tắc để cho chung quanh thời gian không ngừng c h ạ y ngược dùng để trí hoãn chỉ phong công kích được phụ cận thời gian nhưng mà thời gian phát tắc cũng không thể ngăn cản chỉ phong đến gần tốc độ nó thật sự quá nhanh đã vượt qua rồi thời gian hồi tường tốc độ sau ba hơi thở chỉ phong hay lại là xuyên qua thời gian phát tắc đánh vào không gian vách ngăn bên trên gần trăm l ớ p không gian vách ngăn ngay lập tức băng liệt rồi sau đó lại vừa là một trăm tầng không gian phát tắc bị lâm khâm thôi phát đến cực h ạ n rồi nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở đối phương m ộ ư ơ i hơi thở thời gian thời gian đến một cái bố trí không gian vách ngăn tốc độ lại cũng khó mà đuổi theo bị phá hư tốc độ rốt cuộc chỉ phong đi tới phụ cận bổ vào lâm khâm trên nắm tay bắt đầu toàn c h i chi nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng mạnh có bối cảnh co bị khinh thị không trang bước bạo trương cực mạnh trương năm trăm linh năm đạo chủ v ẫ n lạc lâm khâm trở về một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng chuyển tới lực lượng kinh khủng giống như gió bão đánh vào ở lâm khâm toàn thân cánh tay chuyển tới toàn tâm như vậy đau đớn xương cánh tay phát ra rắc rắc nổ vàng lâm khâm không ngừng lùi lại mỗi thối lui ra một bước vứt trên đất lưu lại một đ ố i dấu chân thật sâu ở ngăn cản mấy hơi thở sau đó trên nắm tay bị xé ra một vết thương m á u tươi vây xuống nhưng mà chỉ phong cũng không như vậy dừng lại như c ũ không thấy suy giảm tiến tới muốn xé ra lâm khâm quả đấm đưa hắn xương ngón tay vỡ thành hai mảnh chân chính đế thi một đạo chỉ phong kinh khủng như vậy lâm khâm thân hình thoát một cái xuất hiện ở hồng ti tay trái khe run đã có ba cái đầu ngón tay xuất hiện gãy xương dấu hiệu đau đớn tận xương chỉ phong theo sắt tới dọc theo hồng kiều b ắ n t h ẳ n g tới trước bước lên hồng kiều thi thể dối rít di động như bước bị lâm khâm khống chế ngăn cản ở trước người kèm theo liên tiếp phốc suy tiến vang lên từng cổ thi thể bị xuyên thủng tạo thành một cái mấy ngàn trượng đen nhánh huyết tuyến một mực kéo dài đến lâm khâm phụ cận năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất n h ấ t đao thôi tẫn n i ê n quang năm tháng tam trọng đao đệ nhị thức n h á n đao lưu hết đã qua lâm khâm ngón tay nhập lại thành kiếm lấy kiếm đại đao hai thức năm tháng tam trọng đao thần thông liên tiếp thi triển k là, là năm tháng tam trọng đao chem chúng là chỉ phong đã qua sau một khắc một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên đế thi bắn ra đầu ngón tay nổi lên một đoàn năng lượng kinh khủng tuế nguyệt kiếm tức tựa như từng vòng bão càn quét chung quanh vô vi đạo chủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không chỉ có bị năng lượng báo thổi bay vẫn còn ở đem trên người thi để lại từng đạo vết trầy đây là thần thông gì vô vi đạo chủ thất kinh t r u n g quanh từng cây một cành khô kéo dài đưa tới đưa hắn tứ chi của lấy trói buộc ở bán không hồng t i ê u bên trên thứ nhì đạo kiếm khí bắn ra đồng thời lâm khâm sau l ư n g bán không hiện ra dày đặc giống như khổng tức khai bình vô biên kiếm khí phạm vi ước chừng bao phủ mấy trăm t r ư ợ n g chu vi sau một khắc sở hữu kiếm khí bắn ra toàn bộ dung nhập vào đạo thứ hai tuế n g u y ệ t kiếm tức chính giữa cái này kiếm khí khí tức đột nhiên tăng vọt ngay cả phía dưới hồng tiểu cũng bị dung chuyển kịch liệt rung động lúc nào cũng có thể cắt ra lâm khâm sắc mặt trắng bệnh điên cùng thúc giục hai loại thúc gian nan nhất một trận chiến đấu đạo thứ hai tuế nguyệt kiếm t ứ c rốt cuộc cùng chị phong đụng vào nhau một đạo tiếp thiên liền địa không gian liệt phùng từ đụng điểm làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra đứng núi t r i ệ u xào đó là lầm khâm dưới chân hồng k i ể u trực tiếp bị xé nứt thành hai khúc ngay sau đó đạo thứ hai tuế nguyệt kiếm t ứ c cũng ầm ầm nổ tung hóa thành vô biên vô hạ n á n h sao hướng bốn phương tám hướng b a n xong vô số thi thể tại chỗ bị cắt thành vô số khối vụn tán lạc đầy đất vốn là gần như che phủ toàn bộ bầu trời khô heo tàng tây cũng tận đều bị chặt đứt rồi rít rơi xuống phía dưới cửa hàng đầy đất quân quanh ở v cũng đồng loạt bị chặt đứt tạo hóa thụ vị trí phương chỉ để lại một đoạn cái của gỗ một chỗ khác chiến đoàn hai người cũng bị ảnh hưởng đến quanh thân pháp tắc bị thanh trừ hết sạch hiện trường mặc dù thảm thiết k i a đạo chỉ phong lại bị chặt lại hóa thành năng lượng kinh khủng gió bão nhanh chóng tiêu tan bộ k i a đế thi như là cũng mất đi sở hữu y năng hướng về phía sau quan tài ngã xuống lần nữa chìm vào lòng đất bị chặt lại vô vi đạo chủ có chút n m ặ n ra không chỉ có như thế tạo hóa thụ cuối cùng một tia y năng cũng mới vừa rồi trong đụng t r ạ n hoàn toàn tiêu tan tại sao có thể như vậy ba bộ trí thân thi thể đã chia năm xẻ bảy té xuống đất lại cũng không bỏ dậy nổi hoàng tuyên lộ cũng bị chia nhỏ thành ba đoạn giống như là bị ném bể gương dù là lần nữa dính hợp lại cùng nhau khe hở cũng sẽ không bị di hợp lâm khâm kịch liệt thở dốc chân khí trong cơ thể đã bị đã tiêu hao thất thất bát bát ngay cả thần thức cũng gần như hao hết cũng còn khá hắn sức mạnh thân thể vẫn còn sẽ không có nguy hiểm hắn không do dự bước ra một bước nhục thân chi lực hội tụ hai quả đấm đột nhiên đập ra bàn bạc lực lượng hội tụ thành lưỡng đạo d ò n lũ xông về vô vi đạo chủ lúc trước dưới sự sung kích nguyên bản là, là lào đảo muốn ngã thế giới càng tàn phá nơi này vốn là vô vi đạo chủ tùy thân thế giới đã bị hoàn toàn đánh tan từng của một hỗn loạn phát tắc hay là từ bốn phương tám hướng xâm nhập xuyên tấu h qua không gian liệt phủng như là có thể thấy kẽ hở sau đó từng đạo dọm ngó bóng người vô vi đạo chủ một tiếng c ư ờ i thảm nhấc tay vồ một cái ba bộ tàn phá thi thể lơ lửng lên ở trước người hắn lần nữa ngưng tụ người lớn hình ha ha ha ta thua rồi hoàn toàn thua hao phí vô cùng năm tháng chờ đợi cuối cùng là toi công giá tràng con đường phía trước đã đức cũng được cứ như vậy đi ta vậy mệt mỏi nhàn nhạt lục quang từ trên người hắn toát ra ở trước người ngưng tụ thành một quả màu xanh b i ế c mầm ống hắn nhìn lâm khâm liếp mắt thảm bạch cương cứng rắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. cả h ậ c người ầm ầm nổ tung vô biên hắc cám pháp tắc như dòng lũ cuốn lên không chỉ có đem tam cổ thi thể cuốn đi ngay cả cái viên này tạo hóa loại cây tử cũng bị cùng cuốn lên hướng về phía chân trời trong cái khe không gian tiếng sấm chật chật như có mơ hồ tiếng quát giận chuyển ra n g ư ờ i dám càn rỡ l i u gieo c h ủ tử chỉ là sau một khắc hắc á m dòng lũ liền vọt vào hư không kẽ hở ngay lập tức bị d ì n ngập lại cũng khó mà tìm được tung tích theo vô vi đạo chủ vất lạc chỗ này tiểu thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ xa xa đỏ như màu máu bị ngạn hoa trở hiện một trận hồng tiểu mắc hướng xa vô tận vương lâm khâm thấy vậy sầm mặt lại dưới chân động một cái hướng hồng tiểu phóng tới trên trời hắc cám pháp tắc lan l ộ t giống vậy hướng hồng tiểu kích bắn đi các ngươi cũng cho bùn tọa ở lại chỗ này một tiếng n ũ n g nịu hướng hồng tiểu đ ă n g lên ra thanh âm như lôi âm của cuộn đừng mơ tưởng không trung t r u y ề n ra gầm lên giận dữ màu đen cánh cửa đại đao bổ xuống hung hăng đánh vào hồng tiểu bên trên hồng tiêu chấn động một mảnh bị ngạn hoa cánh hoa tại chỗ nổ nát vụn hồng tiều không chỉ không có chịu ảnh hưởng hơn nữa bắt đầu trở thành nhạn gần sắp biến mất lâm khâm đi tới hồng tiều một bên hai tay đẻ ở trên cầu gần sắp biến mất hồng tiều lần nữa r u n g một cái tựa như thời gian đảo lưu một dạng nhanh chóng ngưng tụ ngươi lại gần bằng tự thân lực lượng là có thể đem hồng tiều chấn áp thanh âm cô gái vang lên lần nữa mang theo chút giọng rung r ẩ y này là sợ đi lên lâm khâm đối với thiên không phát ra một tiếng r i ố n g to lực lượng toàn thân lần nữa tụ tập ở hai tay đem hồng tiều chấn áp khó mà thu hồi hát ám p h á p tắc dọc theo mặt cầu hướng bờ bên kia di chuyển nhanh chóng tới đi ngang qua nữ t ử chỗ cánh hoa lúc không có chút nào dừng lại trước mắt biến mất ở bờ bên kia lâm khâm dưới chân hồng kiều giống vậy mở rộng ra đến bao trùm ở dưới chân thân hình chật lóe xuất hiện ở bờ bên kia mà hai tay của hắn như cũ chấn áp nữ t ử thi triển bị nạn g thần thông cầu cái chữ này vừa ra khỏi miệng lâm khâm liền một quyền đánh ra vừa vặn đánh vào nữ t ử chỗ trên mặt cánh hoa chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc một vết n ư ớ xuất hiện ở trên mặt cánh hoa rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra không nữ tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi sau đó cánh hoa phanh một tiếng nổ thành một đoàn cánh hoa mưa đầy trời chiều xuống mà lâm khâm bóng người ngay tại cánh hoa trong mưa dần dần phai đi thẳng đến biến mất không thấy gì nữa bắt đầu toàn c h i c h i nhãn ngự thú sản g văn nhẹ nhàng m ả n h có bối cảnh c ó bị khinh thị không t r ă g bước bạo trương cực mạnh t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ai cho ngươi viễn phó tây thiên tới hại ta ta không c a m lòng thiếu chút nữa liền liền có thể thành công rồi nữ tử tan nát tâm can thét trói thai van dội ở nơi này sắp phá nát tiểu thế giới coi như ta chết cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe quá theo cánh hoa phiêu tán thanh âm cô gái dần dần yếu bớt khí tức cũng bắt đầu tan g i nhưng mà đang lúc này một trận hồng tiều xuất hiện lần nữa một con m ắ t hướng không biết hư không một đầu khác kéo dài đến sâu trong lòng đất dọc theo phủ đầy vết rách hoàng t u y ể n lộ đem bộ kia rộng mở quan tài tiếp dẫn rồi đi ra đưa vào tạo hóa thế giới lâm khâm xuất hiện lần nữa ở vĩnh vọng thâm n g uyên vô biên thời gian pháp tắc lần nữa vào tới để cho hắn hơi có chút cảm giác khó chịu một thanh màu đen cánh cửa đại đao từ trên trời hạ xuống thẳng tắp cắm ở bên cạnh trên mặt đất cán đao khẽ run vốn là ở chỗ này bị ngạn hoa đã bi hết thể lại khôi phục được thì ra trạng thái chỉ là sự kiện lần này kết quả sẽ cho tạo hóa thế giới mang đến như thế nào biến hóa cái này sợ chỉ có sau này mới có thể công bố lâm khâm nhìn vòng quanh b ố n phía đột nhiên ngầm đầu một cụ rộng mở quan tài từ trên trời hạ xuống đập ở phía xa trên mặt đất mặt đất trở nên kịch chấn quan tài phát ra phanh một tiếng vách quan tài trên xoáy gần liền xuất hiện từng đạo vết rách rồi sau đó bể thành từng cục mạnh vụn bắn ra trong đó không nhiều khối bắn về phía lâm khâm bên này bị hắn tự tay vật ra cương đại l ư ợ đạo để cho giải khai lưỡng đạo tạo hóa phong ấ n hắn lui về phía sau lùi lại mấy trăm triệu lúc này mới dừng lại thượng cổ đ ế thi lâm khâm vẻ mặt nghiêm túc thượng cổ đ ế thi ngửa mặt ngã quỵ một vòng kinh khủng k h í lãng dọc theo mặt đất k h u y ế t tán ra tạo thành một cổ cuồng phong trong nháy mắt vét sạch toàn bộ vĩnh vọng thâm nguyên mặt đất kịch trấn phụ cận một ngọn núi trực tiếp tháp sụp thành một mảnh gòn ú i sau đó một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ từ vĩnh vọng thâm nguyên sâu bên trong văng lên như có kinh khủng giá hỏa bị kinh động lâm khâm rút lên phủ cận cánh cửa đại đao hướng vĩnh vọng thâm nguyên vòng ngoài sông ra ngoài về phần thượng cổ đề thi sẽ để cho nó ở lại chỗ này có lẽ còn có thể chấn nhiếp đến vĩ lâm k h â m không có quá nhiều dừng lại hao tốn mười ngày một đường vô kinh vô hiểm đi ra vĩnh vọng thâm n g uyên hắn lần này có thể nói thu hoạch rất phong phú không chỉ có lấy được vĩnh cô vương t r i ề u đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp chuyển thừa hương hỏa đổ đựng ngàn dạm giang sân đổ còn chiếm được một mảnh tạo hóa pháp bảo m ạ n h vụn ngoài ra còn thu hoạch bốn mảnh bị ngạn hoa cánh hoa cùng một cái vệ tắc trùng trùng mẫu duy nhất tiếc nuối là không có thể lấy được tạo hóa loại cây tử đương nhiên nắm giữ tạo hóa hồng liên hắn đối với tạo hóa loại cây tử cũng không có trì hoãn bay thẳng đến thương thành sơn phương hướng trôi đi sau đó cũng có bận rộn rồi bốn vĩnh vọng thâm nguyên lâm khâm đã từng viếng t h ă m q u á trong bãi đá một cái chật vật bóng người từ trung gian trong thạch động chu i r a đỉnh đầu nổi lơ lửng một thanh giống như trăng l ư ớ i liềm một loại tiểu đao thản mát ra vô tận năm tháng khí tức đem toàn thân hắn bao lấy gần đó là như vậy thân thể người này vẫn ở chỗ cũng bị thời gian p h á p tắc không ngừng ăn mòn cho tới mái đầu cú bạc vóc người c ò n lưng lộ ra tuổi già sức yếu nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định nhận ra người này chính là vũ n i ế m nơi này mặc dù nguy cơ từ phía chính là bởi vì không chỗ không hề áp lực mới để cho hắn hoàn toàn kích phát năm tháng thiên nhận lực lượng đem hoàn toàn không chế năm tháng pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trăm sông đổ về một bể giữa hai bên cũng tồn tại tính chung đây cũng là hắn có thể bằng vào trôi này quy tắc bảo vật có thể tồn tại đến nay nguyên nhân chỗ lúc này trong tay hắn nắm một đoạn măng đá ước t r ư ờ n g dài một t h ước cổ tay lớn bằng ở măng non bên trên lại mang theo một giọt v ó n g ánh trong suốt lộ châu không chỉ có dị hương sông và mũi còn tản mát ra đậm đà thần linh t ứ c bỏ ra ngoài hang đá thấy tuyên cổ c h i quan còn lưu tại chỗ lúc hắn rốt cuộc thở p h à o nhẹ nhõm nhanh đi mấy bước đi tới gần đem măng đá đảo ngược lại để cho phía trên lộ châu nhỏ đến trên q u a tài kỳ quái là gần đó là đảo ngược lại mấy ngày lộ châu vẫn không có nhỏ xuống uy tứ vũ nghiễm cũng không cuối cùng, cùng mà là duy trì cái tư thế này yên lặng chờ lại bốn tây thiên đây là một mảnh tu sĩ rất ít chạm đến địa phương nơi này phật tu cũng rất ít đi ra khu vực này trong bọn họ đại đa số người không tranh quyền thế quá ngăn cách với đời tu hành sinh hoạt nhưng là loại tình huống này lại bị một người cho phá vỡ nghĩa xúc đứng lại một cái thanh â m vẫn nộ vang r ộ i chân trời một tôn trọc trời đại phật xuất hiện ở một ngọn núi một bên ló đầu ra đầu đâu tại hắn phía trước là một đạo gấp chui bóng người nay toàn thân người cũng đắm mình trong kim quan bên trong sau gót một vòng công đức quang hoàn dạng ngời rực rỡ chỉ là hắn công đức quang hoàn cùng những người khác bất đồng thì đã hiện ra lãnh đ ạ m màu hồng nhạc chuyện này từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện cách chuyện lạ không còn đứng lại lão nạp một cái tắt đập trên ngươi c h ọ c chơi đại phật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân phật khí phun trào đưa ra gần như cùng đỉnh núi không xê xích bao n h i ê u cánh tay hướng trước mặt người kia bắt đi sẽ không bây giờ ngươi nhất định mong muốn ta tóm lại chấn áp tại vạn p ậ t sân h ạ trước mặt người kia cũng không quay đầu lại gấp độ tốc độ nhanh hơn tại hắn mi tâm ra có một đạo nứt da khe hở một viên thụ đồng có chút lan lộn rất nhanh thụ nhãn khép lại kẽ hở biến mất sau một khắc xuất hiện ở đây nhân má trái bên trên chỉ chốc lát sau lại xuất hiện trên cánh tay ngươi cho m ệ n h sức an phận một chút người này một cái tắt vỗ vào vừa mới mở mắt thụ đồng bên trên có chút thở hổn hển hắn không là người khác chính là đi xa tây thiên trì kha nghiết trướng lại dùng loại này cùng m ệ n h sức nói chuyện sau l ư n g đại phật càng nổi cơn thịnh nộ sư phó ta không phải cùng ngươi nói nữa đáng ghét m ệ n h sức cũng không xứng nói chuyện với ngươi sao sau l ư n g đại phật suýt nữa muốn chọc giận nổ liên tạng lời nói cũng nô ra sư phó ngài phạm vào sân giới im miệng đại phật đưa tay ra cánh tay từ trên trời hạ xuống hướng đỉnh đầu của chị kha hung hăng vô xuống t r u n g quanh h ư không cũng vì vậy xuất hiện sóng chấn động văn sư phó ngài phá tu hành ngàn năm bế khẩu thiện không thể thuộc về trách cho ta chị kha một tiếng quay khiếu lực lượng toàn thân phun trào hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu sau một khắc phanh một tiếng nổ vang hắn bị một cái tắt đánh bay ra ngoài nện vào một ngọn núi trong bụng từ bên kia xuyên ra ngoài uy lực còn lại không giảm đập xuống lòng đất n g i ệ n đổ không đề cập tới chuyện này cũng còn khá vừa nhắc tới chuyện này đại phật càng nổi giận k h í tức quanh người tăng thêm một bước hai bên đỉnh núi trực tiếp ầm ầm nổ nát v ụ sư phó ngài uổng tạo s á t nhiệt dọc theo đường đi phá đã hỏng bao nhiêu hoa hoa thảo thảo c h ỉ kha hướng dưới đất lao ra vừa tiếp tục trốn một bên kêu to là ngài phải nghiên cứu tịch diệt phật nhãn bị nó xâm vào thân thể thông qua nó không cẩn thận thấy được đẹp đẽ tiểu ni cô tám dưới tình thế cấp bách nói câu t a thảo mới phá bế khẩu thiện ngài không thể trách ta à c h ỉ kha cảm giác mình o a n khuất hết sức đều là này cái không đứng đắn con mắt gây họa ta không xa vạn dặm đi tới nơi này cầu lấy chân kinh ngài nhận tâm đối với ta như vậy lời như vậy đại phật đang đổi u g i ế t nhiệt g đồ những ngày gần đây lỗ hai đều nghe ra kén rồi không hề bị lay động đem l ử a dận toàn bộ hóa thành lực lượng lại vừa là một trưởng hung hăng đánh ra nhiệt g đồ là ai cho ngươi viễn phó tây thiên tới hại ta mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lẻn l ộ ậ t chương năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy tạo hóa lưu ly châu xuất thế đây là trời cao an bài đây là phật tổ chỉ dẫn trí kha nói khoác mà không biết ngượng phóng r á m đại phật một trưởng vô gia kèm theo ửng h ù vàng lớn rồi sau đó phanh một tiếng nổ tung không sai đại phật nổ tung bị chân khí nổ i m sát phật quang như mây mù xôi trào m sư, sư phó ngài ư mặc hay lại là hướng sư tổ chủ động đầu án tự thú đi nói không chừng muốn bị chấn áp ba chục ngàn năm chị kha vừa chạy một bên lớn tiếng rêu dao thành âm tạo thành từng đợt sóng khí lãng hướng bốn vương tám hướng chuyển ra im miệng lão hòa thượng mặt cũng tức tử rồi đây là ngươi bước lao nạn hôm nay l ã o nạp nhất định phải phạm một sát giới l ã o hòa thượng nhấc tay v ù một cái một đoá tuyết b ạ c h liên hoa ở lòng bàn tay nở rộ hoa sen quang mang và trượng chiếu sáng bầu trời sau một khắc tuyết b ạ c h liên hoa từ trong bàn tay hắn biến mất kế xuất hiện ở đỉnh đầu của chị kha hơn nữa vật này mới vừa xuất hiện liền bắt đầu thu nạp chị kha quanh thân pháp tắc khí tức quy tàng phật liên ngươi một cái con lừa giám đốc lòng đ ộ c á c tu cái gì phật thế nào ngươi rốt cuộc lộ ra cái đôi hồ ly nói là ai cho ngươi viễn phó tây thiên tới hại ta lao hòa thượng bước ra một bước thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở quy tàng phật liên bên trên hai chân dẫm lên trên đem tự thân pháp tắc không ngừng rót vào trong đó quy tàng phật liên càng biến càng lớn lao hòa thượng quanh thân cũng bị một tòa thật to ngồi phật bọc lại trong lòng t r ì kha h o à n g hốt bất kể hắn như thế nào chạy trốn quy tàng phật liên cũng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu không dám mút thỏa thích hắn pháp tắc tịch diện phật nhãn ở trong cơ thể hắn không an phận chuyển động khi thì biến mất lúc xuất hiện tịch diện phật nhãn ngươi không ra tay nữa ta sẽ bị này còn lừa giá ngốc làm một chỉ con mắt tự trên mu bàn tay mở ra con ngươi chuyển động mấy cái sau lần nữa khép lại ho đ nghĩa c ế đồ lão nạp hỏi ngươi một lần nữa là ai cho ngươi viễn phó tây thiên tới hại ta chị kha đào trong mắt một vòng khoe miệng vánh lên một cái đẹp trai độ con là lộ huyện tiên cô là nàng để cho ta tới thề phải báo năm đó ngươi bội tình bạc nghĩa thủ là nàng đúng là nàng lão hòa thượng nửa ngày đều không tinh thần phục hồi lại không sai chính là nàng là nàng bột a chị kha mang theo tiếng khóc nước nở như là phải đem trong lòng t u ổ i thân cũng phát tiết ra ngoài bốn thương thành sơn tinh thần phong bên trên lâm khâm chính ngồi xếp bằng ngồi ở tạo hóa hồng liên bên cạnh kiểm điểm lần này thu hoạch đột nhiên thân thể một cái ve mùa đông để cho hắn run lập cập có người muốn hại chấm bất kể trước đem hương hỏa trong thùng hương hỏa cũng hấp thu lại nói lâm khâm từ một đống đồ vật chung đem nàn giảm giang sơn đổ tìm cho ra sau một khắc một cái tuyển hạng xuất hiện ở trong đầu phát hiện hương hỏa đồ đựng có hay không hấp thu phải hay không phải lâm khâm ở trong lòng mặc niệm trong tay ngàn dặm giang sơn đổ hơi chấn động một chút như là cảm nhận được khí tức kinh khủng dùng rằng muốn chạy trốn nhưng mà lại bị lâm khâm nắm chặt bây giờ hắn có thể phát huy ra sức mạnh thân thể đã đ ạ t đến thánh linh thể đừng nói là vật này coi như là một toàn đùi lớn cũng có thể tay không nắm lên rất nhanh lâm khâm trong cơ thể hai cái hương hỏa nguyện lực chân long phát ra một tiếng rung trời g ầ m ghét từ trong cơ thể hắn trôi ra bay lên bắn không bất quá hai cái hương hỏa nguyện lực chân long mà thôi cũng không có đưa tới động tĩnh quá lớn cùng lúc đó lâm khâm ý thức chính giữa hối váy danh sách dưới góc phải biểu hiện hương hỏa giá trị địa phương k i a chỗ chữ số bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh khủng gia tăng mỗi một lần nhẹ lên đều là hơn mười triệu một cái vương triều các đời hương hỏa tích lũy kinh khủng như vậy lâm khâm đảo không có quá nhiều kích động dù sao lần này có thể được bao nhiêu hương hỏa giá trị là có thể tính ra nhưng tụ một cái hương hỏa nguyện lực chân long thông qua hối đoái danh sách cần phải tiêu hao một tỷ mà trong cuộc sống thực tế một cái tông môn thế lực muốn tăng lên cấp bậc một trăm tỷ là một nấc thang đây là lâm khâm đánh giá tính ra nói cách khác lâm khâm chỉ cần một tỷ hương hỏa giá trị mà những tông môn khác thì cần muốn một trăm linh tờ ỉ tờ ỉ lệ là một trăm so với một vĩnh cố vương triệu là bắt vận thế lực cũng chính là tám cái hương h ỏ a nguyện lực chân long trung quy hương h ỏ a giá trị hẳn ở tám ngàn ước khoảng đó đúng như dự đoán làm hương h ỏ a giá trị dừng lại tăng trưởng sau tổng số tám nghìn ba ước nhiều một chút duy nhất lấy được nhiều như vậy hương h ỏ a giá trị lâm khâm cũng không keo kiệt trực tiếp tới tám lần tạo hóa h ư n g liên đem độ tiến triển trực tiếp chất đầy sau một khắc bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên một đạo vai u thịt bắp lôi đình từ trên trời hạ xuống thương thành sơn ngoại phòng vệ lại trận lại không có ngăn trở mặc cho lôi đỉnh bổ vào tạo hóa hồng liên liên đồng bên trên đứng ở một bên lâm khâm cũng không phải là xuất thủ ngăn cản mà là đem trên mặt đất đồ vật thu sạch đứng lên cái này lôi đỉnh cũng không hư hại liên đồng mà là lạc ở một quả trong đó t r o n g hạt sen n à y là một quả màu xanh hạt sen ở lôi đ ỉ n h lạc ở phía trên thời điểm mặt ngoài thanh quang t r ợ t lóe sau đó liền đem cái này lôi đỉnh cho h ú t vào mặt ngoài thanh quang đại phóng từng đạo lôi văn xuất hiện ở mặt ngoài mấy hơi thở sau đó n à y cái hạt sen thoát khỏi liên đồng chậm rãi lơ lửng lên thấy vậy lâm khâm giơ tay lên đem nắm trong tay lôi quang vỡ toang chung quanh phạm vi ba t h ư ợ n Hóa h t à ngay h Khâm lôi Lâm đ ứ n ở lôi trì trung r dâu tóc đều ương, tóc dự.、Rồi、sau đó ngồi xếp bằng, xếp hóa. Hóa sở hữu luyện hát ạ h ó cám ngưng tụ thành cầu thái dương lần nữa chiếu khắp đại điện mà mai do hát cám ngưng tụ quả cầu nhỏ từ không trung chậm rãi hạ xuống Cùng một mai hạt sen dần dần d u n g hợp trong khi dư thất mai hạt sen từng cái thoát khỏi liên bồng bay lên bán không sau tạo hóa hồng liên bắt đầu khô héo tất cả sinh cơ đều bị còn sót lại hai quả hạt sen chung một quả hấp thu trên mặt đất dùng để trồng tạo hóa hồng liên ngũ hành linh ngưỡng từng cái bay ra tràn vào một quả cuối cùng hạt sen chính giữa lâm k h â m nhấc tay vụ một cái tám miếng hạt sen đồng loạt bay tới cùng trước kia cái viên này đồng thời đều bị hắn t r ộ n vào lòng bàn tay chín loại pháp tắc bài xích lẫn nhau nổ ấm bất g á c lúc này thương thành sơn ngoại trận pháp mới bị kích hoạt p ệ tác phá rơi kiếm trận cũng toàn bộ mở ra một đạo đạo cổ sáng từ các đại trên ngọn núi phóng lên cao đem trọn cái thương thành sơn bọc kín kẽ long an đứng ở thiên hình phong bên trên nhìn tinh thần phong bên này biến hóa trong lòng hoang sợ đó là tạo hóa khí tức lúc này tạo hóa khí tức lại cũng khó mà che giấu nhanh chóng tản mạn ra đi tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u ố n mùi màu canh theo tạo hóa khí tức dần dần khuyết tán ra phụ cận thương thành sơn tu sĩ rối rít bị kinh động hướng bên này chạy nhanh đến theo thời gian đưa đấy tu sĩ càng tụ càng nhiều tạo hóa khí t ứ c năm tháng t r i ề u tông ị c h t tông chủ lương tốt đ ố n g nhiên mở hai mắt ra xuyên thấu qua b ế qua nơi n nhìn về phía thương thành chỗ phương hướng chẳng lẽ là tạo hóa pháp bảo xuất thế trong lòng nghĩ như vậy liền đứng lên vừa xài bước ra đi tới trong hư k h ông tông chủ ngay sau đó một đạo thân ảnh ra hiện sau l ư n g hắn chính là năm tháng triều tịch tông chứng đạo cảnh cường giả tiêu bắc m i n h nghe tiếng đã lâu thương thành sơn xuất hiện qua tạo hóa khí t ứ c xem ra thật có chuyện như vậy ngươi đi triệu tập chứng đạo cảnh cùng với tố giới cảnh sở hữu cường giả sau này theo ta cùng nhau đi tới thương thành sơn lương tốt trầm ngâm chốc lát phân phó nói lần này vô luận như thế nào cũng phải lấy được nó phải ngũ hành thiên cung tiêu ngắm đứng ở đỉnh núi ngắm về nơi xa xăm vân sơn vân hải thần sắc có chút cô đơn không biết rõ nhược lạc bây giờ tình huống như thế nào hắn là biết rõ tiêu nhược lạc bị vô n g h i a mang m vào vĩnh vọng thâm nguyên lại cũng không ngăn cản bởi vì hắn biết rõ nơi đó có lẽ mới có một chút hy vọng sống chỉ là đi qua lâu như vậy n h ư cũng không có tin tức gì chuyển về đang lúc này hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía một hướng khác lại là tạo hóa k h tức như là cũng cảm ứng được cổ hơi thở này ngũ cầm thần quang thiên vũ từ phía sau lưng nổi lên màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt tựa hồ là c h ỗ đó ba bóng người từ bên cạnh trên một ngọn núi n g ú t trời mà đến rất nhanh là đến phụ cận đây là tam vị lao giả cũng tản m á t ra chứng đạo cảnh cường h ã n tu vi tông chủ hẳn là tạo hóa bảo vật xuất thế tiêu ngắm không có trả lời ngay mà là trầm tư hồi lâu ngay tại ba người chờ hơi không kiên nhẫn rồi thời điểm hắn cuối cùng mở miệng làm phiền tam lao đi một chuyến rồi có thể đem mang về tốt nhất nếu như chuyện không thể cũng không cần cơ cầu tam trên mặt người đều lộ ra thần sắc mừng như điên ôm quyền cũng không chỉ hoãn xoay người nhanh chóng đi xa thẳng đến ba người đi xa tiêu ngắm trên mặt mới từ từ â m trầm xuống ba cái lao bất tử nếu như không phải là các người n g ư ợ c lạp tại sao lại rơi vào như thế r ộ n đất lần này chết tử tế nhất ở bên ngoài đừng quay lại đỡ cho b ồ n tọa còn phải cả ngày để phòng các ngươi thiên vận tần h triều hoàng cung trên hương hỏa bốc hơi lên sáng mở quanh quẩn giống như mậu nguyễn chín cái hương hỏa nguyện lực c h â n long ở hương hỏa trong mây mù lúc g ầ n lúc hiện làm cho cả hoàng cung nhìn vô cùng trang nghiêm nghiêm tốt hương hỏa trong mây mù một đạo ngồi xếp bằng bóng người trợn mở con mắt mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên không nghĩ tới ở trên thân thể của ngươi lại là tạo hóa lưu ly châu đang lúc này một đạo thần thức truyền âm ở bên t a i vang lên đại nhân tạo hóa bảo vật xuất hiện hư hư thực thực ở thương thành sơn không cần để ý tới mau sớm đem vĩnh c ố vương triều bản đồ nhập vào thần triều vật kia còn bây giờ không phải ngươi có thể chấm m ú t phải công tôn hầu ở trong hoàng cung thần sắc rất có không cam lòng nhưng lại không dám không vâng l ờ i chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mắng tạo hóa bảo vật là có thể gặp không thể cầu trí bảo nói bưng tha thì bưng tha để cho hắn làm sao có thể cam tâm chầm tư chốc lát hắn cuối cùng vẫn là lặng lẽ lấy ra một quả truyền âm ngọc giản phát một đạo tin tức hương hỏa mây m ù chính giữa nói khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhấc tay vỗ một cái liền đem này mai ngọc giản nằm ở trong tay quét qua bên trong nội dung sau lại lần nữa ném ra ngoài sẽ để cho ngươi âm thầm bồi dưỡng thế lực đi chịu chết được rồi đỡ cho ta lại đi từng cái xử lý một khi ngồi lên cái kia vị trí tâm tư liền nhiều hơn không biết mùi vị thuộc về thần tiên hướng hoàng cung cũng không phải là xây trên đất mà là ở một thanh to lớn trên chỗ kiếm cự kiếm tuyệt phần lớn mùi kiếm cũng chui vào lòng đất chỉ để lại một đoạn c h u i kiếm còn có một đoạn nhỏ mùi kiếm tha là như thế từ xa nhìn lại như cũng như cùng là một tòa ngọn núi khổng lồ cao vút bởi vì tạo hóa khí tức xuất hiện để cho c h u i này cự kiếm đều chấn động một cái khoảng thời gian này bởi vì công tôn thần hoàng đột nhiên thối vị nhậu trước để cho hắn mơ hồ có loại cảm giác nguy cơ hơn nữa thiên vận thần triều bắt đầu khuyết trương bắt đầu uy hiếp được quỷ tiên sinh thần triều đường biên giới an toàn muốn biết rõ vô số năm qua hai đại thần triều cũng bình an vô sự mà gần đây đã có bùng nổ chiến tranh k h u y hướng hơn nữa trong h chỉ u Nguyệt bầu ế Tông t Đao Địa cũ ờ i hiện xuất tháng tam trọng hở cùng kẽ a đ t h ầ t h ô n lòng a ra n tràn. hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mánh liệt. Xem ra có cần phải đi vấn thiên、kiếm、vân cung đi một chuyến、rồi. Trong tới liệt. một rồi. Cho cho cảm giác cơ có phải đi kiếm đi để Xem l nghĩ như vậy đột nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía thương thành sơn phương hướng tạo hóa khí tức lại là tạo hóa khí tức thuộc về thần tiên hoàng thương l á o trên mặt biểu tình biến đổi mấy lần cuối cùng cắn răng một cái tạm hoán viếng thăm vấn tiên h kiếm vân cung trải qua như vậy náo trọ rất nhiều lánh đời không ra thông môn đều rối rít xuất h ế bắt vận tông môn di thiên cùng vô cực kiếm cung v v cùng với cựu vận thế lực trời nghiêm sơn hoành b i ể n tiên đ ả o lưu ly li t r ư ở n g thiên các các loại lâm rất sớm liền dự liệu được sẽ phát sinh sự tình như thế lại cũng không có lo lắng quá mức bây giờ duy nhất phải làm chính là trước đem tạo hóa lưu ly li châu hoàn toàn nắm giữ mới có thể từ trong thoát thân đi ra xử lý chuyện lần này toàn bộ thương thành sơn sơ sát tiêu điều một mảnh chín mươi chín mai cựu long trận pháp đại đạo văn toàn diện kích thích tạo thành chín mươi chín nhánh long âm ở thương thành sơn bầu trời quanh quẩn hai cái tinh không kiếm hạ một tả một hữu vờn quanh hư không tạo thành một cái hai màu trắng đen vòng tròn đem thương thành sơn bảo vệ ở bên trong thật sự có đỉnh núi một đạo đạo cầu sáng t r ù n g tiên đem chọn cái hư không c ũ n g anh chiếu được một mảnh sặc sỡ mậu nguyễn long an đứng ở thiên hình phong đỉnh núi sau lưng hắn là hai mươi hai vị cường giả cố tiểu quân đứng ở chân long trên đỉnh núi sau lưng cóng lấy sau lưng một thanh trường cung sau lưng hắn là là cả tông môn tố đạo cảnh trở lên cường giả nhân số không nhiều thiên đạo cảnh ba người tố đạo cảnh m ộ ư ơ i hai người dù vậy những người này đã vẻ mặt sơ s á c tiêu điều không có n h ú c nhát dương mặt ở ô n xuống rồi toàn bộ vĩnh cô vương triều cường giả sau không chỉ có khôi phục lại tu vi tiến thêm một bước trở thành tố giới cảnh nhân vật mạnh mẽ hơn nữa bằng vào táng tiên q u a n b vực này nắm giữ khó lường uy n ă n g pháp bảo hắn sức chiến đấu tương đương kinh người sau l ư n g hắn chính là giống như phim liên miên tiểu sơn một loại ma t ộ c tinh nhuệ luyện k h í mặc dù tu vi không mạnh nhục thân lại tương đương cường hãn cũng đạt tới tiên linh thể trình độ phật đạo sơn hẳn là thương thành sơn thật sự có đỉnh núi chúng tôi ôn hòa một cái triệu chủ y ngồi xếp bằng ngồi ở giữa hư không sau h ó t một vòng công đức quang khâu giống như lượt nhật chỉ là ở công đức quang hoàn phía ngoài cùng còn có một vòng huyết hoàn vừa ý lên yêu dị vô cùng mấy năm nay hắn tu vi giống vậy tăng trưởng nhanh chóng đã bắt đầu tố giới một khi tố giới thành công, liên lại vừa là một đại chiến lược cơ trần cùng hồng t à chu cũng tụ tập cơ thị nhất mạch cùng hồng thị nhất mạch tộc nhân chờ đợi quyết chiến đến vạn thù sơn bên trên theo chu tức một tiếng lanh lảnh p h ư ợ n g âm từng con từng con chim m n g phóng lên cao tàn mắt ra cực kỳ cường hãn khí thế tứ nhĩ giống vậy phát ra tiếng âm thanh gào thét chấn động sơn lâm tất cả nút ở trong rừng núi cường đ ạ i yêu thú rồi giết hiện lộ hành tích tiên hiệp cổ đ i ệ n không náo tản không hậu cùng em trong thắng đến ngay chương năm trăm linh chín năm trăm linh chín lánh đời không ra thế lực trước sau xuất hiện thương thành sơn tích xúc nhiều năm như vậy lực lượng lần này rốt cuộc hoàn toàn bại lộ tại thế nhân trước mắt thời gian thật nhanh đi qua tất cả mọi người đều ở yên lặng chờ đợi lâm thâm đắm chìm trong chín loại pháp tác c h í n h giữa chín miếng tạo hóa lưu ly châu vợn quanh quanh thân chín loại căn nguyên như cùng một cái lưới lớn đưa hắn hoàn toàn bao phủ luyện hóa vẫn còn tiếp tục một tháng sau một cái quanh có qua trường hà từ đàng x a phi đ ộ tới rồi sau đó dừng lại ở thương thành sơn ngoại lần lượt từng bóng người chân đạp trường đao trôi lơ lửng ở mặt sông quanh thân tản mát ra b ả n bạc đao khí liếc nhìn lại bóng người dày đặc đủ có vài chục vạn chi chúng từ hôm nay năm tháng tiên đao tông tái hiện t h i ế niệm sở hữ năm tháng tu luyện tam trọng đ một đạo sáng loáng đao khí phóng lên cao tạo thành một thanh trùng tiên h đao mang thẳng vào bầu trời vô biên vô hạn đao khí không ngừng tiêu tán đi ra nhưng phạm là tu luyện qua năm tháng tam trọng đao thần thông cường giả dối rít sắc mặt đại biến thân thể không khỏi k h ô n g chế hướng cái tia trường hà bay đi thiên vận thần t r i ề u đương thời thần hoàng công tôn hầu thân thể dung một cái thần sắc kinh hoàng nhìn về phía chân trời t ừ n g đạo năm tháng đao khí từ trên người hắn tiêu tán đi ra mặc hắn cố gắng như thế nào cũng không thể đem thu liễm đại nhân cứu cứu ta hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh hoàng giống to thân thể lại không tự chủ được bước ra một bước đi tới giữa hư không. rồi sau đó hướng thương thành sơn phương hướng kịp thời đi một đạo thân ảnh xuất hiện ở phụ cận giơ tay lên một chỉ điểm ra vừa vặn đẻ ở mi tông trên chỉ n g h e ba một tiếng v a n g nhỏ đầu ngón tay tựa như có vô cùng lực lượng bùng nổ đem công tôn hầu trực tiếp đánh bay ngược mà quay về công tôn hầu hai chân rơi xuống đất nhưng là trong cơ thể năm tháng đao khí như c ũ không bị khống chế điên cuồng tràn ra thân thể mặc dù bị cản trở lại nhưng là những tu luyện này đi ra đao khí lại đưa hắn sinh cơ cùng nhau hút ra đi ra hướng xa xa tiêu tán mà ra nói mà không chút thay đổi đứng thẳng ở hư không hắn sớm liền biết rõ công tôn hầu tu luyện qua năm tháng tam trọng đao lại giả vờ làm không biết chính là đợi giờ khắc này đến rất nhiều người đều là ở đối mặt tuyệt vọng thời điểm mới hiểu được sinh mệnh đáng quý công tôn hầu nâng hai tay lên ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giả yếu trên mặt kinh hoàng kèm nén không được nữa chủ nhân cứu ta nói còn không hề bị lay động ánh mắt bình tĩnh như nước giống như hầm băng công tôn hầu ánh mắt lộ ra vẻ t ự hận nhấc tay vỗ một cái lấy ra bản thân trường đao một đao b ổ r a hắn muốn dùng năm tháng tam trọng đao thần thông chém đứt mình cùng năm tháng trường hạ liên lạc sau một khắc thổi phù một tiếng nhẹ văng lên b ộ ngực hắn lập tức xuất hiện một cái miệng máu tử máu tươi tiêu xạ mà ra để cho thân thể của hắn càng h ư n được mấy phần không công tôn hầu trong miệng ho ra máu thần sắc càng dữ tợn hắn muốn phản kháng muốn thống trị thiên vận thần t r i ề u vạn và năm hắn còn không muốn chết mới thừa kế thần hoàng vị còn tốt đẹp hơn năm tháng có thể hưởng thụ đúng rồi ta là ứng kiếp người tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi tuyệt đối sẽ không chỉ là hắn gái này ứng kiếp người cũng không có được trời cao chăm sóc sinh mệnh chạy mất vẫn còn tiếp tục đã từng tu luyện được năm tháng đao khí mang theo hắn sinh cơ đi xa tu luyện ra bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu sinh cơ bị tất đoạn trở giá cả trao đổi rất công bình chủ nhân rốt cuộc công tôn hầu không ước chế được nội tâm sợ hãi phốc thông một tiếng q u ỷ dưới đất chủ nhân ta cũng không dám nữa van cầu ngài m a u cứu ta một đời thần hoàng công tôn hầu giống như con kiến hôi một dạng q u ỷ dưới đất khổ khổ cầu khẩn đời trước thần hoàng ít nhất bị chết thể diện mà hắn lựa chọn hèn mọn con sống một màn này bị thiên vận thần triều rất nhiều cường giả đều thấy được có tiền c h i ế u nguyễn lão có công tôn hầu bốn cái ca ca chỉ là ở cánh mạng trước mặt những thứ này cũng không coi vào đâu nói khoe miệng lộ ra một vẹt đùa cợn nụ cười môi thân mở một cái thanh âm chuyển vào công tôn hầu trong thay không có lần nữa ứng kiếp chi người chết cũng là chết vô ích sẽ có dương lịch cướp người thay thế nếu như ta thiên vận t h ầ n t r i ề u mà không phải ngươi công tôn hầu chấn động toàn thân trên mặt lộ ra vẻ khó tin chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật theo người khác không đáng giá một đồng nói không chỉ hoa nữa n giơ tay lên vung lên tạo hóa sinh tử luân bay ra vờn quanh công tôn hầu một tuần đem năm tháng tam trọng đao thần thông toàn bộ chém tới công tôn hầu hoa một tiếng phun ra một mụm máu tươi ẩm ẩm ngã xuống đất thần hoàng cũng không đáng ngại đưa hắn dẫn đi nghỉ n ơ i một trận thì sẽ khôi phục đạo thanh âm chuyển ra đây là hắn lần đầu đem chính mình tồn tại bại lộ ra sở hữu thiên vận thần triều cường giả trong lòng đều là hoảng sợ cùng thời điểm đều biết thần triều những năm gần đây biến hóa tất cả nhân người này lên bốn vĩnh vọng thâm viên thượng cổ đế thi chỗ t r u n g quanh thời gian pháp tắc bị trên người đế thi tản mát ra khí tức không ngừng đẩy ra tạo thành một cái chu vi một km hình tròn khu vực thượng cổ đế thi lợi hại lâm khâm lãnh giáo qua trừ phi nhục thân cường hãn luyện thể tu sĩ nếu không bên người chính là cấm khu một đạo dòng lũ thời gian từ vĩnh vọng thâm viên cọ rửa tới đang hướng đến cấm khu phụ cận lúc do dự một chút rồi sau đó xông vào chỉ nghe một tiếng ẩm van g v a n g lớn thượng cổ đế thi quanh thân lực lượng tựa như là tìm được một cái tuyên tiết khẩu điên cùng hướng dòng lũ thời gian tràn vào địa phương tiết ra cái này dòng lũ thời gian ở kiên trì mấy hơi thở sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời mưa p h ủ n chiếu xuống hóa thành càng đậm đà thời gian phát tắc trải rộng b ố n phía ngay sau đó lại vừa là một đạo dòng lũ thời gian xuất hiện hướng một hướng khác vào tới nhưng mà chờ nó sắp lao ra vĩnh vọng thâm viên lúc phía trước bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện cấm khu lần nữa bị cặn lại đáng chết một tiếng p ẫ n nộ gầm thét từ vĩnh vọng thâm viên nội bộ vang lên trải rộng toàn bộ thâm viên thời gian phát tắc cũng vào giờ khắc này táo động tạo hóa p h á p bảo bổn tọa nhất định phải lấy được chỉ là bất kể hắn lựa chọn con đường kia phá vòng vây cũng sẽ bị thượng cổ đế thi lập tức vĩnh vọng thâm viên đã từng là tạo hóa tu sĩ tuyệt địa bây giờ ngược lại trở thành người này nhà tù bốn thương thành sơn ngoại từng chiếc từng chiếc tinh không phi khả từ đàng xa bay tới rồi sau đó dừng lại ở bên ngoài mấy km yên lặng ngắm nhìn theo thời gian đưa đầy vô số tinh không phi khả đem thương thành sơn toàn bộ bao vây lại đối với bên ngoài sự tỉnh lâm k â m thời khắc chú ý lại cũng không để ở trong lòng Hán tâm tư toàn bộ đều đặt ở luyện hóa tạo hóa lưu ly li châu bên trên theo luyện hóa tiến bộ không ngừng càng sâu tạo hóa khí tức càng phát ra nồng nặc lên cái này làm cho chung quanh ngắm nhìn tu sĩ trong lòng sao động một tiếng liệu lượng kiếm kêu vang lên một thanh dài đến vạn trượng kinh khủng kiếm quang từ đảng xa bắn nhanh mà tới ngăn trở ở trước mặt tinh không phi khả dối rít né tránh kiếm quang trên đứng gần mười ngàn tu sĩ từng cái thực lực phi phạm có sắp tới một ngàn tố giới cảnh còn có vài vị chứng đạo cảnh một vị tạo vật cảnh la bắt vận thế lực vô cực kiếm cung có người không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi chẳng được bao lâu một tòa cao vút trong mây đại sơn từ đàng xa bay tới ủng ủng tiếng nổ lớn tựa như bầu trời sụp đổ là trời nghiêm sơn không kém gì thiên vận thần triều cựu vận tông môn tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i thế lực lớn liên minh xuất hiện theo những thứ này lâu không xuất thế thế lực xuất hiện trước đến thế lực càng không dám hành động thiếu suy nghĩ lại vừa là mấy ngày đi qua càng ngày càng nhiều thế lực tụ tập mà tới bắt vận tông môn di thiên c u n g cùng với cựu vận tông môn h à n h biện thiên đạo một tòa sang trọng giống như cung điện một loại lầu cát từ đàng xa chạy nhanh đến đại môn biện trên trán Bất ngờ viết ngờ lâm khâm ữ luyện hóa tạo hóa lưu ly châu đã đến cuối cùng chín loại căn nguyên ở quanh người hắn đan vào lẫn nhau tựa như một nhánh cự long bay lên không tạo hóa khí thức càng là không giữ lại chút nào tiêu tán đi ra chín miếng hạt sen vờn quanh thành một vòng ánh chiếu ở giữa hư không là tạo hóa lưu ly châu rất nhiều tu sĩ thấy vậy rồi rít hét lên kinh ngạc lưu ly trưởng thiên các chỗ lầu các kịch liệt dùng một cái tản mát ra tia sáng chói mắt khối kia trên cửa tấm bảng càng là thần quang lấp lánh ta lưu ly trưởng thiên các t ừ thượng cổ bắt đầu liền khống chế tạo hóa lưu ly châu v ậ t này ứng trả lại ta trưởng thiên các nếu như có người muốn đ ú n g tay đó là cùng ta lưu ly trưởng thiên các là địch một cái hoành d à y thanh â m từ trong lầu các vang lên ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở lầu các bên trên tản mát ra tạo vật cảnh khí tức kinh khủng cho cười thiên hạ bảo vật nam già có mất đi đó là mất đi muốn lần nữa lấy được muốn bằng bản lĩnh mà không phải m ư ợ lưỡi hai ước t h a nhâm vang lên theo tòa kia cao vóc vân sơn đ ỉ n h trên xuất hiện một đạo thân ảnh mà thanh â m đó là người này phát ra trời nghiêng sơn từ trong lầu các chuyển gia cười lạnh một tiếng bây giờ trời nghiêng sơn còn dư lại mấy người dù là chỉ có một người cũng có thể ngươi đứng lại toàn bộ thông môn đứng ở đỉnh núi bóng người dần dần rõ ràng lộ ra diện mạo như trước đây là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử tướng mạo thật thả vóc người to con được rồi tất cả mọi người là vì tạo hóa bảo vật tới không cần bị thương hỏa khí trôi lơ lửng ở xa xa trên đại kiếm chuyển tới một ấm áp thanh em tạo hóa lưu ly châu tổng cộng có chín viên mấy người chúng ta tông môn phân đó là các ngươi cảm thấy thế nào thực ra tám vận hòa cựu vận ở trên thực lực trên lệch không quá lớn chân chính một mạng tương bác bắt vận thực lực cho dù không địch lại cũng có thể cho ngươi cắn một khối kế thì tới cho nên tám vận hòa cựu vận có ngang hàng đối thoại tư cách ta thuế n g u y ệ t đao tông muốn ba miếng nếu không không bàn nữa một cái uy nghiêm lại hoành dậy thanh â m từ năm tháng trường hà trung vang lên trận một nghe vào phản phất là rất nhiều người thanh â m hòa t r u n g một chỗ thật phải cẩn thận nghe liền sẽ cảm thấy tốt vô cùng khó chịu t u ế nguyện đao tông đã không tồn tại vì sao phải phân cho các ngươi một vị tu sĩ mang theo d ế cận g ọ n hỏi tìm c h ế ở năm tháng đao khí bổ ra trong nét mắt hắn cũng xuất thủ chỉ thấy hắn giơ tay một chảo một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu đình bị hắn sử dụng tiểu đình ở bán không quay tròn xoay tròn một tuần hóa thành một tôn to lớn đan đỉnh ánh sáng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong năm tháng đao k h í trực tiếp bù vào đan đỉnh ánh sáng trên nhưng mà để cho người sở hữu không có dự liệu được là đao k h í ở tiếp xúc đan đỉnh ánh sáng trước mắt liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa gần đó là những tạo vật cảnh đó c ư ờ n giả g cũng cũng không nhìn thấy là như thế nào biến mất sau một khắc người này phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện rằng khắp nơi cái hở tựa như cùng là bị vô số trôi tiểu đạo cắt ra vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian người này liền hóa thành vô số khối vụn tán lạc tại không trung cho những người khác khi phản ứng lại sau khi đã c h ế t đấu chuyện này nhiều nhất hai quả một mực giữ yên lặng đ ồ n g b i ể n tiên đạo nhưng là vào lúc này lên tiếng hôm nay có mặt cựu vận thế lực có ba cái bắt vận thế lực có ước t r ư ờ n g sáu cái căn bản phân không tới nếu như không phải kiên kỵ t u ế nguyệt đao tông người kia thực lực đ ồ n g b i ể n tiên đạo cũng sẽ không can thiệp vào đã lâu năm tháng trường hà trùng cũng không có đích truyền lên tiếng rất hiển nhiên hắn đón nhận năm tháng triều tịch tông tông chủ há miệng muốn nói điều gì lại lại cứng rắn sinh dừng lại này tông cùng t u ế nguyệt đao tông sâu xa khá sâu hơn nữa cái này khống chế năm tháng trường hà ra hỏa rất có thể cùng tổ tiên có liên quan như vậy thứ nhất hắn liền càng không muốn để cho lấy được hai quả tạo hóa lưu ly châu chỉ là năm tháng triều tịch tông thực lực tại chỗ có bắt vận trong thế lực chỉ có thể coi là trung hạ du còn không có phát hiệu lệnh tư cách còn sót lại bảy miếng sợ rằng còn chưa tới phiên năm tháng triều tịch tông nếu như đầu tông môn liên hợp lại như một đường tông môn căn bản không có năng lực làm rất hiển nhiên đã bắt đầu hướng cái phương hướng này phát triển khuyên hướng rất nhanh thương lượng kết quả liền đã xác định đứng lên tuế nguyệt đao tông hai quả lưu ly trưởng thiên các hai quả đồng biện tiết đ o trời nghiên sơn di thiên cung cùng vô cực k ế cung còn có một cái bắt vận ra t ộ c câu dương thị đây cũng là đầu trong thế lực duy nhất một gia tộc đáng ghét rất nhiều tu sĩ sinh lòng bất mãn cũng không dám phát biểu ý kiến sự t ì n h tối trọng yếu xác định được tự nhiên đó là như thế nào xuất thủ tranh đoạn cái này cũng không có gì hay thương nghị trực tiếp động thủ nha đó là ở nơi này những người này chuẩn bị động thử sau đó trên vòng trời một mảnh mây đen bao phủ hắc cám p h á p tắc xôi trào bất hủ ở nơi này nhiều chút hắc cám p h á p tắc chính giữa tường cổ quan tài như ẩn như hiện tiến lên trước một bước chết trí kha thanh âm từ trong bóng tối chuyên g a mang theo mãnh liệt ý sát phạt chính là tố giới cảnh còn muốn ngăn trở chúng ta sắt một tên chứng đạo cảnh cường giả hét lớn một tiếng trực tiếp phóng lên cao hướng hắc cám pháp tắc liền vào tới sau một khắc một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên rồi sau đó liền thuộc về vu bình tĩnh một tên đường đường chứng đạo cảnh cường giả cứ như vậy biến mất được vô ảnh vô tung hắc cám pháp tắc bên trong long an xách một cô thi thể đem đặt ở một cái rộng mở quan tài chính giữa quan tài khép lại ẩn vào hắc cám đây chính là thứ một đạo phòng tuyến dùng hắc á m pháp tắc làm ẩn nút hơn hai mươi vị cao thủ phụ trách phục kích thương thành sơn trung bố trí chỉ là cho những thứ này nhân nhịp sắt chiêu chân chính ngoại trừ trận pháp nơi này đó là cứ việc long an đám người thực lực còn chưa phục hồi nhưng là ở hắc cám pháp tác tạo trong hoàn cảnh lấy ở số người chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình hùng đến chứng đạo cường giả cũng phải bị đấm phát chết luôn đáng chết bên trong hẳn thần nút cường giả lấy người này hắc cám pháp tắc căn bản không đủ để đánh chết một tên tố đạo cảnh sắt tất cả mọi người xuất thủ cho ta h oanh đang lúc này một giọng nói từ đàng xa truyền tới ai như xuất thủ đó là cùng ta vẫn thiên kiếm vân cung là địch bất kể hôm nay như thế nào át sẽ gặp ta tông không ngừng nghỉ đuổi giết tiên hiệp cộ điện không náo tản không hậu cung em trong thắng đến ngay chương năm trăm m ư ơ i một bị tiếp dẫn tới thiên mục lôi sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện ở chân trời đây là một cái hình chiếu liếc nhìn lại giống như một tòa núi lớn sừng sững cao vút ở hình chiếu đỉnh đầu còn có một cây đại thụ hư ảnh như ẩn như hiện lâm khâm cũng phát giác tình huống bên này liếc mắt một cái khoe miệng hiện ra một nụ cười vấn thiên kiếm vân cung không ít người hét lên kinh ngạc n à y đồng dạng là một cái nổi tiếng lâu đời lại thần bí cựu vận tông môn đem cổ xưa lâu đời lịch sử thậm chí so với tuế nguyện đao tông còn phải xa xưa hơn dám hỏi kiếm vân cung đạo hữu cùng thương thành sơn có quan hệ gì từ lưu ly trưởng thiên các trong lầu các chuyển r a một đạo lãnh đ ạ m thanh â m giọng như là rất bất mãn dáng vẻ thiếp ta nhất kiếm có dám vị này cao lớn bóng người cũng không trả lời người này vấn đề mà là ngược lại hỏi có gì không cuối cùng chữ dám còn chưa mở miệng một đạo kinh khủng kiếm quang từ đ ằ n g xa bắn nhanh mà tới kiếm khí tựa như từng đạo d i n g lũ ở thân kiếm hai bên khuếp tán mà ra phát ra kinh đào phép n g ạ tiếng một đường qua sở hữu pháp tắc tất cả đều bị chánh đức lưu ly trưởng thiên các bên trong vang lên g ầ m nhẹ một tiếng một bàn tay chống rông xuất hiện rồi sau đó hướng xa xa kiếm khí đánh ra đi theo song phương đến gần kiếm khí cùng bàn tay đều tại cấp tốc bành trướng khí tức dân g trào giống như giang hà vỡ đê khí thế kinh thiên động điện chung quanh tu sĩ cũng đều bị này hai cổ hơi thở cho dao động kinh động rồi rít lui về phía sau rất nhanh kiếm khí cùng bàn tay liền đụng đụng vào nhau khiến người sở hữu rất ngạc nhiên là kiếm khí lại tùy tiện xé bàn tay thẳng hướng lưu ly trưởng thiên các lầu các bộ tới phá tắc kiếm lưu ly trưởng thiên các trung một tiếng kiềm chế kêu lên truyền ra rồi sau đó một vệ kim quang phóng lên cao nay lại là một cái bàn tay m à và nóng giống như hoàng kim đúc này đó là lưu ly trưởng thiên các quy tắc bảo vật trưởng thiên l ờ i đồn đãi cái bàn tay này chính là từ thượng cổ trên người đế thi trả xuống bàn tay màu vàng nóng bay ra đưa ra hai ngón tay đem phá tắc kiếm khí nắm được khí tức tầng tầng nổ lên hóa thành mấy trăm tầng khí l ã n g k h u y ế t tán đưa đến thương thành sơn ngoại cựu lòng trận pháp đại đạo văn quang mang chất thước ngay tại song phương rằng co thời điểm một đạo năm tháng đao khí từ năm tháng trường hà trung bay ra đánh vào phá tắc kiếm khí trên chỉ ngay rắc rắc một tiếng nổ vang phá tắc kiếm khí cùng năm tháng đao khí đồng thời nổ vỡ đi ra phá tắc kiếm chỉ thường thôi bổn tọa đảo phải kiến thức một phen. một cái thanh âm giả nua m từ năm tháng trường hà trung chuyển ra chấn động hư không người có thể thử một chút nhàn nhạt giọng nữ từ đàng xa truyền tới vị này hình chiếu chậm dãi phai đi sau một khắc một cái thân ảnh hiệu điệu xuất hiện ở trên một đỉnh núi ở nàng cong ở sau lưng một thanh trắng như tuyết kiếm hạp tản mát ra chói mắt bạch mang đâm vào nhân con mắt đều khó mở ra vẫn thiên kiếm hạp sở hữu nghe qua món bảo vật này nhân đều là sờ mặt lại nay đồng dạng là một món quy tắc bảo vật bên trong có thể tạo ra tiên thiên kiếm khí mà phá tắc kiếm khí vẹn vẹn là một cái trong số đó nếu như quang lấy uy lực mạnh yếu mà nói cái này quy tắc bảo vật đủ để sánh bằng tạo hóa bảo vật nang vẹn vẹn là một người lại đại biểu này vẫn thiên kiếm vân cung đại biểu thái độ của cái tông môn này vẫn thiên kiếm vân cung chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ tạo hóa thế giới là địch phải không trời nghiêng trong núi chuyển tới một trầm thấp trách móc một cái tiếng cười âm lánh lại vào lúc này nhớ tới chính là trời nghiêng sơn lúc nào có thể đại biểu toàn bộ tạo hóa thế giới trên một ngọn núi khác giống vậy xuất hiện một đạo thân ảnh người này ước chừng năm sáu mươi tuổi dáng vẻ mới vừa xuất hiện đỉnh đầu liền anh chiếu ra một tòa bốn góc l ư ơ n đình ngay sau đó một mảng lớn hắc ảnh đồng loạt từ trong l ư ơ n đình Hắn. Hắn h người người một khi hôm nay có nhân động thủ ngày mai đó là ta thần triều tóm thâu đối tượng vừa nói g hắn giơ tay vung lên một đạo quyển trục không có vào hư không cũng từ từ mở ra đây là một đạo thánh trị phía trên nội dung cũng rất ngắn gọn gần như cùng người này nói như thế phía trên thần triều ấn tỷ ở ánh mặt trời chiều xuống dạng ngời rực rỡ n g vốn là trở ra bằng vào tam đại cựu vận tôm môn cùng với rất nhiều tám vận hòa những tông môn khác là có thể đem thương thành sơn bắt lại nhưng bây giờ không chỉ có nhô ra một cái đều là cựu vận thế lực vẫn thiên kiếm vận cùng bây giờ lại tới một cái thiên vận thần triều cái này làm cho các vị cường giả sắc mặt cũng rất khó nhìn tinh thần phong bên trên lâm khâm luyện hóa đã chuẩn bị kết thúc từ chín viên tạo hóa lưu ly châu bên trên tản mát ra tạo hóa khí thức bắt đầu chậm dãi thu liễm loại biến hóa này để cho tất cả mọi người đều ý thức được đây là xuất thủ cuối cùng thời cơ một khi bỏ qua sẽ không còn cơ hội không ít thất vận dưới đây tông môn thế lực bắt đầu nửa đường bỏ cuộc loại này t ầ n g thứ đối kháng đã không phải bọn họ có thể tham dự thương thành sơn bên trên hư không cũng bởi vì chúng nhiều cường giả hội tụ xuất hiện rồi từng vòng nước gợn rung động tựa như h ữ lôi minh tiếng từ truyền tới làm sao bây giờ lưu cho những thứ này nhân quyết định thời gian đã không nhiều lắm ta xem ai dám động đến tay đang lúc này một tiếng quát lên từ đàng xa văng lên diệu ánh mắt trụ phóng lên cao hóa thành dâng trào cầu vồng sâu không mà tới rồi sau đó ở thương thành sơn ngoại ầm ầm rơi đập vô biên lôi đình ầm ầm nổ tung tạo thành quần c u ộ n dòng lũ hướng hai bên chạy ra ở thương thành sơn ngoại vờn quanh một vòng sau hối hợp lại cùng nhau chỉ một lát sau công phu toàn bộ thương thành sơn liền bị một mảnh lôi hải bao vây không chỉ có như thế chiếc cầu vồng cũng không biến mất gần như vô cùng vô tận lối hải thông qua cầu vồng bị chuyển vận tới đây đây là m ộ i l ạ i tuyệt địa một trong thiên n g ụ c lương trường trời lôi bị dẫn dắt tới một đạo thân ảnh xuất hiện ở cầu vùng trên rồi sau đó t r ợ t lóe rơi vào thương thành sơn ngoại lôi hải trên dẫn dắt vẫn còn tiếp tục khí tức không ngừng leo lên thực lực hơi kém tu sĩ đã cảm thấy linh hồn đang run dày không được đừng để cho hắn lại dẫn dắt lôi đ ỉ n h tới trời nghiêng trong núi truyền ra một tiếng trầm thấp kêu lên một cây trưởng thường t ừ trong ngọn núi phóng lên cao hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ đánh phía trong hư không làm tiếp dẫn lôi đình hồng kiểu đứng ở đằng xa trên ngọn núi n ữ từ một tiếng hư lạnh phía sau kiếm h ạ khẽ run một đạo phá tắc kiếm khí phóng lên、cao. trực tiếp bổ về phía trời nghiêm sơn nàng đây là vây n g ụ y cứu triệu quả nhiên trăm t r ư i n g trường thương ở nữ tử xuất thủ sau liền thay đổi phương hướng đâm thẳng kiếm khí đi song phương ở bán không đụng thẳng vào nhau chỉ nghe rắc rắc một tiếng trường thương bị từ trong bổ ra kiếm khí uy lực còn lại không giảm tiếp tục bổ về phía trời nghiêm sơn tiên hiệp c ổ điện không náo tản không hậu cung em trong tháng đến ngay t r ư ơ n g năm trăm mười hai lấy thiên mục vì thế giới cựu thiên cực lôi c u n g thuế biến lấy vì bản tọa sợ ngươi sao c h ầ m thấp tiếng giống g i ậ n từ trời nghiêng trong núi vang lên lần nữa một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi trong tay một cây trường thương như bánh xe như vậy chuyển động rồi sau đó bay ra t r ư ờ n g thương trên như có một tòa núi lớn cao vút nhìn hình dáng cùng trời nghiêng sơn độc nhất vô nhị phá tắc kiếm khí một lần nữa cùng với va chạm b ộ c phát ra một tiếng nổ v a n g r u n g trời toàn bộ hư không cũng vì đó kịch liệt r u n g đãng t h ư ợ n như cùng là một khối vải rách tùy phong quần quyển kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng va chạm phá tắc kiếm khí đem đỉnh núi bổ ra hơn nữa lúc này mới cùng với cùng nổ bể thành đầy trời ánh sáng mạnh vụn q u n bạo lôi đình bị không ngừ vân quanh ở thương thành sơn ngoại lôi hải không thấy mở rộng nhưng là tản mát ra khí thức cũng đang kéo dài leo lên hơn nữa còn có thể loáng thoáng nhìn thấy ở lôi hải chính giữa có tám cái lôi long tới lôi tuần tra mỗi một nhánh lôi long trên lưng cũng có một đạo hư hảo bóng người đứng ở nơi này nhiều chút bóng người trước là một vị thân bị trưởng cung nam tử người này không là người khác chính là chu thái mà lôi đ ỉ n h đó là do bọn họ khống chế lôi long từ tuyệt địa một trong thiên n g ụ c chúng dẫn dắt m à t ớ i tiên mục là cùng vĩnh vọng thâm viên cùng nổi danh kinh khủng tuyệt địa cho dù là đạo quân tầng thứ cường giả đi vào cũng là cựu tử nhất sinh càng kinh khủng hơn là Thiên ngục chung lôi đỉnh, có thể mài diệt thần hồn. Gần đó là cường đại luyện thể tu sĩ đi vào, cho dù nhục thân chung đỉnh, hồn. cho nhục lôi mài đại đi ngục Gần cường luyện có là đó vào, dù sĩ không t ổ nghĩ t h ư ơ n t ầ n hồn cũng sẽ gặp bị thương nặng. nên, Cho hóa thế gặp giới sẽ s bị tạo tu sĩ, vẫn luôn đối tới h lánh. Không nghĩ i ê n ngục xa t bây giờ lại có thể có người có thể dẫn dắt thiên mục lôi đ ỉ n h mặc dù vẫn không thể rất tốt khống chế cũng đã có thể đưa đến ngăn chở mọi người bước chân tác dụng phải chặt đứt dẫn dắt đường tắt n à y là tất cả cường giả trong lòng sinh ra ý nghĩ chỉ là vẫn thiên kiếm vân cung cùng thiên vận thần triệu cường giả tham dự để cho chuyện này trở nên càng phức tạp không q u ả n bọn hắn nói có phải hay không là thật sẽ đi làm theo ít nhất bây giờ cũng có thể trở thành một sự uy hiếp đang lúc này vĩnh vọng thâm viên bên trong vang lên một tiếng kinh tiên động địa nổ hầm gần đó là ở nơi này thương thành sơn như cũ có thể thấy một đạo cầu sáng ngất trời chém liệt thiên cung vĩnh vọng thâm viên trung nhân vật khủng bố tựa như cũng đang dòm ngõ tạo hóa lưu ly châu động thủ lưu ly trưởng tiên các trung vang lên gầm nhẹ một tiếng một cái bàn tay màu vàng nóng bay ra hướng trong biển xét chu thái đám người liền bồ tới cùng lúc đó lần lượt từng bóng người từ trong lầu các đi ra đứng ở lan can một bên trong tay bảo quang lõi lên cùng xuất thủ trời nghiêng trên núi cũng xuất hiện dày đặc bóng người một mảnh thuật pháp quang mang phóng lên cao đánh phía thương thành sơn phía trên hắc cám pháp tắc bao trùn khu vực v ấ n thiên kiếm vân cung cùng thiên vận thần triệu cường giả cũng không có sẽ xuất thủ mà ở một bên là yên lặng nhìn bọn họ đã đem hai đại c ử u vận tông môn thái độ tỏ rõ cho dù nhúng tay đối với hiện tại cục diện cũng không được mang tính then chốt tác dụng dù sao bọn họ mạnh hơn nữa cũng chỉ có hai người tinh thần phong bên trên lâm khâm phân ra một bộ phận tâm thần từ trong túi đựng đồ lấy ra hai món vật phẩm đúng là hắn từ thiên vận thần triệu đợi chức thần hoàng nơi đó chiếm được rồi tố đạo trong ự c hư không một đạo không gian liệt phùng đột ngột xuất hiện rồi sau đó một đạo lôi đỉnh thẳng bổ xuống vừa vặn đánh vào tố đạo khai thiên lôi bên trên một tiếng tựa như long l g â m giống tiếng vang lên cái này tố đạo khai thiên lôi hóa thành hình rồng chung quanh lôi hệ pháp tắc bị hấp dẫn chen trục tới vừa mới bắt đầu điều này mới thành hình lôi long còn rất có tiểu nhưng là trong nhấp nháy liền khuyết trương lớn đến trăm trượng lớn nhỏ quanh thân khí thế minh nghiêm cùng ngoài ra tám cái lôi long t r ê n lệch không bao nhiêu cựu long toàn bộ xuất hiện toàn bộ lôi hải càng kịch liệt sôi trào càng nhiều lôi đình bị dẫn dắt tới toàn bộ không trùng cũng vì đó tối sầm lại một vòng tối oong o m kiếp vân xuất hiện tựa như có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên không chỉ có như thế già thiên lôi vong ở trong biển xét chìm chìm nổi nổi giống như cự k í n h như biển tham lam hấp thu chung quanh lôi đình phát tác tờ nguyên lôi vong càng biến càng lớn trước ở vĩnh vọng thâm viên đụng phải tổn thương cũng được chữa trị đang lúc này chín cái lôi long đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét chu thái phía sau đại cung phóng lên cao không có vào lôi hải chính giữa lôi hải sôi trào gian một tấm đại cung hư ảnh từ lôi đỉnh trung lao ra dây cung rung động như q u ầ n long ngâm nga chín cái lôi long trùng thiên hóa thành cựu mũi tên tên ở trên dây cung sắp hàng chỉnh t ề thành một đường thẳng kèm theo dây cung kéo ra trong b i ể n xét gần như vô biên vô hạn lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tràn vào cái này tiên thiên trí bảo bây giờ đã xảy ra hoàn toàn thay đổi chu thái cùng sau l ư n g tám đạo nhân ảnh nhẹ nhàng thoáng một cái sau đó không có vào đến mũi tên chính giữa chín cái lôi đình mũi tên lực lượng lần nữa tăng vọt gấp mấy lần chu thái mượn cựu thiên cực lôi cung không ngừng trọng sinh hai người đã sớm hợp hai thành một khó phân với nhau càng kỳ dị là mỗi khi chu thái đột phá t u vi cái này tiên t i ê n pháp bảo uy lực sẽ tăng cường một phần theo chín loại thiên lôi dung nhập vào n à y cái pháp bảo hoàn toàn thoát thai hoàn cốt nhưng mà biến hóa cũng không hoàn toàn kết thúc kết quả như thế ngay từ lúc lâm khâm nằm trong dự liệu chỉ là hắn không nghĩ tới là chu thái lại có thể tiếp dẫn thiên ngục lôi đỉnh nhờ vào đó hoàn thành tự thân thuế biến lâm khâm lần nữa phân ra một bộ phận tâm thần giơ tay lên cách không một trào toàn bộ lôi hải hoàn toàn sôi trào được chữa trị giả thiên lôi võng từ trong biện xét bay ra một cái hoàn trình do lôi đỉnh cấu trúc dây nhỏ từ t giả dây nhỏ không ngừng r ú quất đem từ trong lầu các công kích tới pháp bảo cùng thật pháp toàn bộ đánh bể dây nhỏ một đầu khác ngược lại cũng quấn mà ra quất về phía trời n g h i ê n sơn chỗ phương hướng giống vậy đem công kích tới thủ đoạn toàn bộ ngăn trở hư không đều bị dọn dẹp ra một mạng lớn chống trải địa phương làm xong những thứ này điều này do lôi đỉnh cấu trúc dây nhỏ ở trong hư không nhanh chóng du động đem từng cây một mũi tên truyền lên để cho vốn là tách ra k i ể u mũi tên tên lấy loại phương thức này chặt chẽ liên hệ với nhau rồi sau đó dây nhỏ hai đầu quấn quanh ở con người trung gian cũng hướng hai đầu tiếp tục quấn quanh rất nhanh thì đem con người toàn bộ bao trùm ở ngay sau đó dây nhỏ hai đầu bắt đầu dọc theo dây cũng không ngừng đến gần cuối cùng nối thành một đường thẳng cùng dây cũng bắt đầu rung hợp c một, lại lại một khi thành c công hắn đem có thể không hạn chế rút ra lôi đạo pháp tắc lực mỗi một cái mùi tên uy lực công kích đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ lúc này lâm khâm luyện hóa cũng đến hồi cuối sở hữu muốn chia một chén canh thế lực lại cũng không nhẫn mại được rốt cuộc phải phát khởi toàn diện đánh giết tiên hiệp cổ đ i ệ n không náo tản không hậu c u n g em trong tháng đến ngay chương năm trăm m ư ơ i ba thi triển thủ đoạn năm tháng đạo quân mới bắt đầu bị lâm khâm bắt tay luyện hóa lôi hệ lưu ly châu đột nhiên quang mang dấu kỹ đi tới đỉnh đầu hắn quả thứ nhất tạo hóa lưu ly châu hoàn toàn bị luyện hóa mặc dù có thể nhanh như vậy luyện hóa tạo hóa phát bảo nguyên nhân chính là ở chỗ dùng hương hỏa giá trị tiêu quán tạo hóa hồng liên lâm khâm trong mắt lôi quang tiền quá chật giơ tay lên ở lôi châu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lôi châu quay tròn một cái xoay tròn trước mắt biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đỉnh đầu của chu thái bàng bạc lôi đình hắt mà xuống cọ rửa toàn thân chu thái hai mắt t r ợ n tròn như tê liệt chỗ đau từ các vị trí cơ thể chuyển tới t r u n g quanh lôi đình tựa như cùng cự kình h ú t thủy một dạng hướng thân thể của hắn v ọ o tới rồi sau đó hai mắt tối s ầ m lại cả người cũng lâm vào một mảnh hỗn độn chính giữa thân thức lại vào lúc này sinh động bắt đầu hướng t r u n g quanh lan tràn vốn là an mại không dừng được chúng mạnh vừa thấy tình cảnh này rốt cuộc không nhị được quả quyết xuất thủ từng chiếc từng chiếc tinh không phi khả bên trên trận pháp toàn diện mở ra từng nhánh d o thiên r ậ n p á p cấu trúc m ũ t cung i hư h ngự Bát vận, c u vận t sử là một kiện dáng vóc to màu xanh đại phiên màu xanh sương mù hướng đại phiên trung tiêu tán mà ra ở đại phiên phía trước nhất đứng một tên phụ nữ trung niên ở trong tay nàng bất ngờ cũng nắm một cán màu xanh đại phiên d u n g gian một vệ sáng mở lao ra chém hướng thiên không bên trên màu đen thiên mạc vô cự kiếm cung ngự sử dáng vóc to trường kiếm tất cả đệ tử đem tự thân lực lượng toàn bộ quán chú đến thân kiếm chính giữa vẻ ác liệt kiếm khí từ trên thân kiếm bắn nhanh ra đâm về phía thương thành sơn ngoại vô biên lôi hải âu dương gia phi hành pháp bảo là một thanh thức thẳng âu dương gia tổ tiên đã từng có một câu danh ngôn ở tạo hóa thế giới lưu truyền rộng rãi lượng tiên c h i thước không thể lượng lòng người chỉ bất quá những lời này phía sau còn có một câu không cho người n g o à i biết chỉ ta chi tâm đo đạc thiên địa vật vật từng đạo người ngoại không nhìn thấy ánh sáng từ âu dương ra trên người mọi người bắn ra những thứ này quan mang giống như là một đạo sở c ẳ n nờ một dạng bắt đầu ở thương thành sơn vòng ngoài qua lại quét xem chỉ chốc lát sau sở h ư u ánh sáng toàn bộ chiếu bắn tới một c h â âu dương ra dẫn đầu người giơ tay lên vung lên một thanh quang thức trôi lơ lửng ở ánh sáng soi địa phương bầu trời đem dấu hiệu đi ra nơi đó là lôi h ả i yếu kém điểm trước còn chưa xuất thủ cường giả dối rít xuất thủ trời nghiêm sơn s ơ n chủ đồng b i ể n tiên đ ả o đ ả o chủ lưu ly trưởng thiên cấp các, các chủ cả đời tu vi toàn bộ triển lãm lộ ra năm tháng trường hà trung cũng vang lên q u á t khẽ một tiếng đứng ở bên trên trên sông theo năm tháng trường hà chìm chìm nổi nổi mọi người dối rít nâng lên trong tay trường đao đồng loạt bộ ra vô số đao khi đang bay ra trường hà một sắt na toàn bộ quy về một đạo bổ về phía bị ký hiệu vị trí nay phim hư không bởi vì những cường giả này đồng thời xuất thủ phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ thiên địa tựa hồ cũng đang lay động tìm chết xa xa trên đỉnh núi nữ tử một tiếng nũng nhịu phía sau vẫn thiên kiếm hạc kịch liệt rung động từng đạo dày đặc phá tắc kiếm khí bắn ra ở bán không c u ố ngược n đi giống như một đạo nước chạy xiết ở đi tới thương thành sơn ngoại thời điểm lần nữa tách ra bắn về phía các nơi đánh út về phía thương thành sơn công kích mà thiên vận thần triều tên kia đại biểu cũng không có hành động chỉ là thờ ơ lạnh nhạt màu đen tiên mạc chính giữa pháp tác p h o n trào từng vị quan tài từ thiên mạc trung chủ động lao ra s á t hướng địch nhân ở nơi này nhiều chút quan tài sau đó là hai mươi tư danh t i ê n hình phong c ứ n g giả hắc ám pháp tắc cũng theo những người này di động mà nhanh chóng mở rộng chân long trên đỉnh núi cố tiểu quân sắc mặt chìm đỉnh đầu một luân trăng sáng treo cao một mũi tên chậm rãi từ trong đưa ra nhắm một người bắn ra cùng lúc đó hắn giơ tay một chảo chân long phong hạ nhất thời vang lên trận trận nổ ẩm vô số đá vụn lan xuống miền đồi núi giao động một âm thanh long ngâm từ dưới đất vang lên một cái quanh co ngàn trượng kinh khủng cốt long ngự không mà ra sông phá vô số đá vụn xuất hiện ở giữa hư không thì thần chân long t ư ơ n g thấy mặt trời lần nữa triệu chú ý s a u một vòng công đức quang hoàn chậm rãi bay lên rồi sau đó ở đỉnh đầu hư không ngừng lại ngay sau đó công đức quang hoàn bắt đầu mở rộng đậm đà cực kỳ hoàn khí từ hào quang trung tiêu tán đi ra xuyên thấu qua công đức quang khâu có thể thấy rõ từng cổ hình thái các dị phật này được trôn cất đời sau phật cũng vén lên một góc màn tre phượng minh cùng long ngâm gia o hội một cái cự đ ạ i thanh đ i ể u ánh chiếu hư không quanh thân ngọn lửa hùng hùng đem chung quanh pháp tắt toàn bộ đốt cựu long trận pháp đại đạo văn cũng vào giờ khắc này càng trói mắt chín mươi chín nhánh trần long gần như hoàn toàn hứng tụ uy lực cũng bị triệt để kích thích cứ việc thương thành sơn chúng tông ở trên thực lực xa xa kém cùng rất nhiều tông môn liên hiệp ở cao thủ về số lượng cũng xa kém xa nhưng bọn họ đã không phải chỉ có thể n ú t ở đại nhân phía sau cần phải bảo vệ đối tượng ở như thế đối thủ cường đại trước mặt bọn họ cũng có sức l i ề u mạng dù sao bọn họ đi tới tạo hóa thế giới thời gian cũng không lâu xa xa vĩnh vọng thâm uyên nổ ẩm cùng tiếng giống giận vẫn còn tiếp tục tựa hồ mơ hồ có đột phá đi ra dấu hiệu trung quy lại là kém như vậy một đường ở công kích thương thành sơn chứa nhiều cường giả chính giữa thực lực kinh khủng nhất không phải lưu ly trường tiên cát cũng không phải trời n h i ê m sơn cũng hoặc là bồng biện tiên đạo mà là năm tháng trường hà trung vị tia một đạo năm tháng đao khí bay ra đánh vào thức thẳng ký hiệu địa phương trực tiếp đem nơi này xé ra một vết thương ngay sau đó những cường giả khác công kích cũng đồng thời oanh ở cái địa phương này thiếu chút nữa đem lôi hải cho cắt đ ứ t tiếp dẫn cầu vồng càng l à ở công kích bên dưới lảo đảo muốn ngã thiếu chút nữa thì bị buộc cắt đứt chu thái càng là thẳng tiếp nhận được cắn trả một n g ụ m máu tươi liền phun ra ngoài lâm khâm nhíu mày một cái một cái một trận hồng tiểu từ dưới chân hắn dọc theo người ra ngoài sâu không mà ra trực tiếp liền cùng năm tháng trường hà nối liền với nhau hắn làm như vậy cũng tương đương nguy hiểm hồng tiểu liên thông hai bờ sông hắn có thể tới Đối phương tự nhiên cũng có thể tới đúng như dự đoán, nhiên tới kiểu liên phương chấp thể như hồng thông cũng tự dự có ở một ắ t lượt từng trên loạt tới. ta. lần lạc Là cầu, bóng người lạc ở trên cầu, đồng loạt nhìn tới. Là người hại nữa hại ở m cái giả rồi thanh nùa sau văng lên, âm đạo ó một đ tay cầm trường đao thây khô theo số đông nhiều bóng người c h u n g đi ra cản bọn họ lại lâm k h â m không để ý đến người này thẳng nói một tiếng du du thở dài vang lên một đạo đưa lưng về phía bên này bóng người xuất hiện đem các loại nhân ngăn lại năm tháng đạo quân cầu này không thông thầy khô dừng bước lại một đôi đen nhánh hốc mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này như là ở nhìn kỹ ngươi là người phương nào tại sao nhận biết lão phu ngươi không cần phải để ý đến ta là ai cũng không nhận biết người suy đoán ra mà thôi một cái danh xưng thôi cái nào kỷ nguyên đều có đạo thân ảnh này tướng môn bản đại đao đương ngang trước người ha cám pháp tắc t ừ trên người tiêu tán đi ra đem chọn cái hồng tiểu toàn bộ bao trùm lâm khâm đem uy hiếp lớn nhất năm tháng đạo quân vây ở bị nạn thần thông chính giữa mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng móc một cái một trắng một đen hai cái trường hạ từ trong hư không rơi thẳng xuống ở bán không tách ra một đạo đâm về phía lưu ly trường thiên cát một đạo đâm về phía trời n h i ê n sơn tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến ngay chương năm trăm mười bốn tạo hóa thế giới bắt đầu hỗn loạn đại thời đại lôi hải quân quận đỉnh đầu của chu thái to lớn t r ư n g cùng không ngừng xúc tích lực lượng cựu mùi tên tên càng là tản mát ra dâng trào lôi hệ phát tắc rồi sau đó cựu mùi tên tên đồng loạt bắn ra đánh vào lượng thiên xích ký hiệu bên trên chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn ký hiệu nổ vỡ đi ra ngay sau đó không gian xung quanh đều bị lôi đ ỉ n h bao trùm điểm yếu vết tích cũng cùng bị xóa đi trời nghiêng sơn mặt ngoài trên vách đá dựng đứng sáng lên từng viên phủ văn quan mang lưu chuyển tựa như từng vì sao lửng lánh những phủ văn này một quả tiếp lấy một quả thoo thoooooooo rồi sau đó hóa thành từng ngọn đại sơn tầng tầng lớp lớp ngăn trở ở trời nghiêng sơn trước gần chứa phá tắc khí tức màu trắng trường hạ giống như nhánh n vân hạ tự k i ự u thiên m à tới mang theo kinh khủng tiếng xe gió đem phía trước phát tắc toàn bộ xuyên thủng đụng ở trên một ngọn núi lớn thời điểm chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc đại sơn liền bị xuyên thủng mà qua màu trắng trường hạ nhẹ nhàng run lên đại sơn trực tiếp băng vỡ đi ra hóa thành một quả bể tan thành phu văn nhanh chóng tàn đi trời nghiêng trên núi từng đạo đứng bóng người vẻ mặt nghiêm túc rồi sau đó tay kết phát quyết tia sáng trói mắt từ trong tay bọn họ phát ra cùng x bọn họ phân biệt đem chân khí bản thân quan c h ú đến trong đó trên một ngọn núi đỉnh núi mặt ngoài từng cái một sáng lên phòng vệ màn hà o quang phốc phốc phốc phốc màu trắng trường hà tốc độ cực nhanh đem từng ngọn đại sơn liên tiếp xuyên thủng xuyên thành một cái chỗi đường hồ lô cuối cùng lần nữa run lên những thứ này đại sơn liền liên tiếp tan vỡ nổ tung phụ văn m ả n h vụn tứ tán bay tán loạn phá tắc đứng ở trời nghiêng trên núi người đàn ông trung niên sắc mặt càng ngưng trọng c h ậ t bước ra một bước khí tức quanh người ngang dọc dưới chân trời nghiêng sơn phát ra một tiếng ẩm vang vang lớn rồi sau đó hướng màu trắng trường hà liền đục tới những người khác thấy vậy, rồi trong tay pháp quyết lần nữa biến đổi còn chưa bị đánh phá đại sơn quang mang trận lóe lần nữa trở về đến phủ văn trạng thái trở lại trời nghiêng trong núi sau một khắc màu trắng trường hà liền như cùng là một thanh mũi nhọn cùng trời nghiêng sơn hung hăng đụng vào nhau ùm ù g hoa lạp lạp s ơ n thể kịch trấn từng cục đá lớn lan xuống phía trên tu sĩ không ít người ngửa mặt lên trời ngã quỵ trong miệng máu tươi c u ầ n vún người đàn ông trung niên thân thể thoáng một cái mặc dù không bị thường nhưng là sắc mặt lại càng thêm khó coi hắn làm sao có thể mạnh như vậy ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm xa xa màu đen trường hà cũng đi tới lưu ly trưởng thiên các phụ cận bị một cái bàn tay màu vàng nóng trò chặt lại t r u n g quanh pháp tắc hỗn loạn lại hữu lôi đỉnh từ đ ằ n g xa bị dẫn dắt mà tới ẩn chứa vệ tắc khí tức màu đen trường hà ở trong quá trình bay đem t r u n g quanh pháp tắc toàn bộ có tới ở đi tới đối phương phụ cận thời điểm thể tích đã ước trường khuyết trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần khí tức kinh thiên bàn tay màu vàng nóng chính diện đụng vào căn bản là không có cách ngăn trở trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cuốn n ư ợ c đến khảm vào trong hư không chung quanh nhìn thấy một màn này tu sĩ dối dít biến sắc có thể đem một cái pháp bảo trực tiếp đánh khảm nạm ở không nhìn thấy bên trong không gian đây quả thực không thể tưởng tượng nổi o à n h biển tiên đảo các ngươi còn không qua đây hỗ trợ một cái hơi có vẻ thanh âm v h ẫ n nộ từ lưu ly trưởng thiên cắt trong lầu c á t v ă n g lên sau một khắc một tôn cự người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở màu đen trường hà trước song trường tưng dao đem kẹp ở giữa song trường chỉ là cũng không ngăn trở bao lâu cự người thân ảnh ở màu đen trường hà khí tức bao phủ xuống trực tiếp nổ bể thành vô số nước biển đầm sâu cốc độ một vùng biển mênh mông biển khơi chống rông xuất hiện â dạ cái chân trời của tới vô số dáng vóc to hải thú ở trong biển rộng chìm chìm nổi nổi những thứ này hải thú cũng không phải là phổ thông hải thú mà là thực lực khang mạnh mẽ hơn chứng đạo cảnh thần thú vô biên khí tức tiếp thiên liền địa đem sóng biển chất lên cao ngàn trượng từ chân trời hung hăng đánh ra mà tới ở biển khơi cối u một tòa thật to hải đảo như ẩn như hiện đồng lai tiên đảo lợi dụng cái này thần thông đem nơi đây liên thông rồi sơn môn chỗ cái đảo đem nơi đó lực lượng tiếp dẫn đi qua lúc này trên đảo lần lượt từng bóng người đứng thẳng người lên ở trên đảo phương giữa không chúng một vị dâu bạc láo giả đứng lơ lửng giữa không trung tại hắn sau hình một vòng tròn thế giới thủy nổi lên xôi trào mãnh liệt nước chảy từ trong đổ xuống mà ra ngay sau đó một dòng nước từ trong b i ể n rộng phóng lên cao ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn chụp vào màu đen trường hạ từng con từng con hải thú cũng phóng lên cao hướng thương thành sơn vào a n lên một tiếng không vui lạnh, như g l một vui hứa đối đối với đối phương chọn lựa l ạ i phương tới h thấy khinh ứ c cảm này, thường. Bàn tay l n vàng nóng màu chậm r ã tạo thành một tòa khổng lồ t r ậ n pháp mà cái k i a bàn tay màu và nóng liền ở vào trung tâm t r ậ n pháp những người này đem tự thân khí thức toàn bộ quán chú đến bàn tay màu vàng nóng bên trong bàn tay màu vàng nóng cấp tốc trở nên lớn năm ngón tay mở ra đủ để bao trùm gần ngàn t r ư ợ n g bảng khu vực lớn vô cự c kiếm cung cùng di thiên cung cũng theo đó xuất thủ một đạo kinh khủng kiếm khí xé liệt thiên cung đánh phía tiếp dẫn lôi đỉnh cầu vồng di thiên trong cung bay ra một mặt theo chiều gió phất phối lại phiên phiên mặt như nước vẫy quyết tán hướng trong h ư không màu đen thiên mạc liền che út tới song phương rất nhanh thì đụn vào nhau lẫn nhau chống lại Xa xa lại lại t cùng lúc đó thiên vận tân triều nhiều đội xếp hàng chỉnh tề tu sĩ quân đứng ở một tòa khổng lồ trận pháp bên trong ngoài hoàng thành trong hư không từng chiếc từng chiếc tinh không phi khả chờ xuất phát thiên vận thần triều cũng không phải là thật muốn cùng thương thành sơn kết minh mà là yêu cầu một gia binh t r i n h phạt lý do thôi bây giờ lý do đã có xuất binh là được t h u ậ n lý thành trương sự tình ở rất nhiều tông môn phần lớn lực lượng bị thương thành kèm chế lúc chính là xuất binh t u y ệ t cao cơ hội nói sẽ không bỏ qua thuộc về thần tiên hướng thần hoàng ở từ vấn thiên kiếm vân cung trở lại sau liền truyền đạt mệnh lệnh sở hữu thành trì trận pháp toàn diện mở ra tu sĩ độ cao đề phòng thuộc về thần tiên hoàng luôn luôn cẩn thận cho nên cũng không có đi tranh lần này nước bốn thầy tiên bởi vì trì kha quan hệ đưa đến hai đại cường giả đại chiến một là lộ huyện tiên cô Tu đạt đến tạo vật nhất Vi vạn nói đã đến đỉnh cảnh phong, nghe năng n có khả là ă ở một bên trong, bước vào bất trong, cảnh nhân vật mạnh diệt vật vào mẽ. m cái khác chính là bây giờ chỉ kha sư phó tây thiên thiển tông phương trượng vô vi đại sư hai đại cường giả đại chiến làm cho cả tây thiên loạn cả một đ o ạ n vốn là hai người còn không có như thế thâm cựu đại hận mà là chỉ kha trong bóng tối thêm dầu vào lửa kết quả hắn khắp nơi tung tin vịt nói sư phó hắn mượn chính mình phật nổ mắt nhìn lén lộ h u y ề n tiên cô tám lần này trực tiếp liền thọc tổ hong vỏ vẹn để cho nguyên bản là có kẽ ở hai người quên hết tất cả điền c ù n đại chiến tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cung em trong tháng đến ngay chương năm trăm m ư ơ i năm cục diện g i ả n g co mở ra tuyên cổ trí quan ngược lại thì người khởi s ư ớ n g trí kha tránh ở một bên xem náo nhiệt bốn thiên vận thần t r i ề u đại quân ở rút ra sau khắc họa ở tinh không phi khả mặt ngoài trận pháp toàn diện mở ra không chỉ có đem tự thân toàn bộ khí tức c ấn nút ngay cả hành tích cũng cùng nhau giấu thương thành s u n ngoại kinh tiên động địa đại chiến vẫn còn tiếp tục một cái dáng khổng lồ c ố t long từ trong trận pháp bay ra trưởng tán dài càn quét mà ra thi thần thật mặc dù long thương còn chưa đi đến quy tắc bảo vật tầm thứ nhưng là đem bản thể như cũ tương đối đáng sợ vô biên khí thức từ trong cơ thể tiêu tán đi ra đánh phía trước không khí t r u n g quanh phát ra đùng đùng tiếng nổ vang tu vi ở tố giới cảnh bên d ư ớ i tu sĩ một khi bị chạm đến chỉ có bạo thể mà chết kết quả cố tiểu quân cũng không tìm kiếm những thế lực kia cường h ã n tu sĩ hạ thủ mà là điều khiển cốt lòng vọt vào ngũ vận lục vận tông môn hội tụ địa phương triển khai điên cùng tàn sát những người này muốn chia một c h é n canh liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn minh nguyệt không ngừng nói lên từng đạo mũi tên bắn nhanh đem từng tên một tố giới cảnh dưới đây cường giả bắn nổ đỉnh đầu của chu thái lôi hệ tạo hóa lưu ly châu vị trí, lôi quang Từng từng t ừ ngay k i t ừ n tại kiếm khí sắp đánh xuống trong nháy mắt một đạo thân ảnh xuất hiện rồi sau đó đấm ra một quyển trong thiên địa một tỏa thiên bi lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc cùng bạo kiếm khí phát ra rắc rắc nổ vàng rồi sau đó vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra nhìn phía dưới bóng người không là người khác chính là thương thành sơn thiên hình phong phong chủ long an tay phải của hắn giữ phủ tay trái nắm quyền cùng lúc đó di thiên cung ngự sử đại t h i ê n cùng trên bầu trời hắc cám phát tắc bắt đầu va chạm b ị liệt tiếng nổ giống như hàn lôi nổ vang chấn động kiểu tiêu bổn tọa ngăn lại vật này toàn bộ các ngươi cho bổn tọa xuất thủ đem phòng vệ đại trận bắn cho mở trời nghiêng trên núi chuyến ra một tiếng vẫn nổ gầm nhẹ sơn mặt ngoài thân thể phù văn lửng lánh rồi sau đó hướng tản mát ra phá tắc khí tức màu trắng trường hà liền đ ụ tới hắn âm thanh vang lên trước mắt lần lượt từng bóng người từ trời nghiêng trên núi trộn lẫn ra hướng chung quanh tảng ra xếp thành một đường thẳng ngay sau đó ở tại bọn hắn quanh thân hiện ra một t o à núi lớn hư ảnh đồng loạt hướng thương phòng thủ thành hộ trận pháp liền đánh tới tản mát ra vệ tắc khí tức màu đen trường hà đem từng đạo hải thú bóng người xuyên thủng đưa chúng nó tự thân ẩ n chứa khí tức cũng một cũng thôn vệ tới lớn mạnh thân mình trường hà càng ngày càng kinh khủng dâng trào như vô tận hải dương biển đầm sâu quốc độ thần thống cũng đang nhanh chóng tăng lớn tựa như một tấm dữ tợn miệ to như muốn đem vệ tắt chiếm đoạt đi vào. không h ầm ầm hạ xuống đầu tiên là đem h ắ cám pháp tắc tạo thành ra thiên màn tre đánh ra một cái miệng rộng rồi sau đó kết kết thật thật đánh vào hộ sơn đại trợ trên chín mươi chín nhánh chân long đồng loạt gấm thét từng viên p h ù văn theo hắn môn trong cơ thể từng cái một sáng lên hơn nữa tạo thành một cổ lực phản chấn muốn đem bàn tay màu vàng nóng đánh văng ra cũng vừa lúc đó lưu ly trưởng thiên các quan g mang t r t lóe tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới bàn tay màu vàng nóng bên trên cả tòa lầu các chân áp tại bàn tay màu vàng nóng áo lóc đem suýt nữa bị bắn ra bàn tay lại lần nữa để ép trở về những người này lâm khâm thần sắc khẽ hơi chầm xuống một cái nhấc tay vỗ một cái lại là một quả tạo hóa lưu ly li c h â u rơi vào lòng bàn tay viên c h â u mặt ngoài bao quanh một tầng gió lốc trôi lơ lửng ở lòng bàn tay như cùng là một cái phong toàn đem chung quanh phong hệ p h á p tắc toàn bộ đều thu nạp tới lâm khâm đem lưu ly li c h â u bắt được phụ cận nhẹ nhàng thổi một cái phong hệ p h á p tắc ngưng tụ thành một đạo phong nhận bổ về phía lưu ly li trường thiên cát cái này phong nhận vừa mới bắt đầu còn rất yếu ớt giống như gió nhẹ quất vào mặt nhưng là sau mực khắc lập tức biến thành một cổ quần phong đem chu vi mấy trăm ngàn d ặ n bên trong khu vực phong hệ phát tắc toàn bộ quân tới tốc độ đột nhiên tăng vọt cũng ngay lập tức vượt qua mấy ngàn trượng kết kết thật thật bổ vào bàn tay màu vàng nóng bên trên chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang phong nhận bạo tán ra tạo thành đầy trời nhỏ bé phong nhận tứ tán bay tán loạn mà ở bàn tay màu vàng nóng lòng bàn tay lại nhiều hơn một đạo vết thương gây rợn gần như đem chọn bàn tay từ trong trực tiếp c ắ t ra giống như l o ạ n trưởng lưu ly trưởng tiên c ắ t bên trong vang lên t é t một tiếng kinh hãi như là cũng không có dự liệu được là loại kết quả này lâm khâm cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội đối trong tay tạo hóa lưu ly châu lần nữa thổi một cái đạo t h ứ hai tiếp thiên liền địa phong nhận xuất hiện lần nữa b lâm khâm sự chú ý cũng không có thả ở bên này lại vừa là nhấc tay vỗ một cái quả thứ ba tạo hóa lưu ly li châu bị h ắ n luyện hóa nay là một quả thuần hạt châu màu đen như cùng là một quả nhãn cầu màu đen tản mát ra đổ mã não bản sáng bóng hắn cầm trong tay hạt châu nhẹ nhàng ném đi nhất thời thương thành sơn chu vi mấy triệu nơi lâm vào trong một mảng bóng tối liên tục không ngừng hắc cám pháp tắc càng là tụ đến che phủ không chung màu đen m à t tre tình cờ tăng vọt gấp mấy trăm lần uy lực càng kinh khủng hơn từng cổ táng tiên quan xuất hiện nhắm ngay thực lực cường hãn tố giới cảnh cường giả núp ở hắc á m pháp tắc chung hai mươi ba mươi ba vị thiên hình phong cường giả. xuất thủ lần nữa đem từng tên một tu sĩ liên thủ trôn xuống thấy liên quân bên này lại không có chiếm được nửa chút lợi lộc lưu ly trưởng thiên các bên trong một cái uy nghiêm âm thanh vang lên sắt toàn bộ cho ta sát oanh phá đối phương hộ sơn đại trận theo hắn mệnh lệnh hạ xuống lưu ly trưởng thiên các tu sĩ r ồ i rít từ trong lầu các lao ra một mảng lớn p h á p bảo cùng thuật pháp qua mang đổ xuống mà ra ở phòng vệ màn hào quan g bên trên nổ ra một đoàn một dạng pháo hoa trời nghiêm sơn tu sĩ cũng trước sau đụng vào trống chân phủ lên đùng ủng lấy được chấn động bên thai không dứt 99 nhánh chân long một trong, n ấm ấm khi tình h huống rõ ràng chính là hắn quyết định thời điểm tạo hóa bảo vật ai không muốn đang lúc này hắn tựa như có cảm giác xoay người nhìn chân trời xuất hiện một đạo thân ảnh chính hướng bên này đạp không mà tới chờ người này đến gần tiêu ánh mắt trung sát ý liền kèm nén không được nữa vũ nghiễm bổn tọa không đi tìm n g ư ơ i ngươi ngược lại đưa tới cửa thật cho là bổn tọa sẽ không giết n g ư ơ i vũ nghiễm đi tới gần không nói gì mà là xoay người lại tuyên cổ c h i quan như cũ so với hắn đeo ở sau lưng chỉ bất quá n ắ p quan tài đã bị mở ra một đạo bóng hình x i n h đẹp nằm ở trong đó lúc này con mắt của bóng hình x i n h đẹp đã mở ra ở vũ nghiễm lúc xoay người sau khi nhìn về phía tiêu ngắm cha thanh t h ú thanh âm từ trong quan chuyển tới để cho tiêu ngắm chấn động toàn thân không hậu c u n g em trong tháng đến ngay t r ư ơ n g năm trăm mười sáu quả nhiên không thể tùy tiện bị mở ra tiêu ngắm thần sắc kích động bất quá sắc mặt rất nhanh lại trầm xuống bởi vì tiêu nhược lạp cũng không hoàn toàn thoát khỏi tuyên cổ c h i quan hơn nửa người cũng cùng quan thể nối liền cùng một chỗ mặc dù tỉnh lại như cũng chỉ có thể nằm ở trong quan cha chuyện này không thể trách vua ca là chính ta cố ý muốn đi vào năm tháng tam trọng cảnh bây giờ cục diện cũng là ta một tay tạo thành còn làm liên lụy vua ca tiêu ngắm nhưng không có lên tiếng mà là tử nhìn tròng trọc tuyên cổ tri quan hận không được đưa nó từ trên người vô nghĩa cho l u xuống hắn duy nhất bảo bối nữ nhi bây giờ chỉ có thể nằm ở trong thạch quan kéo dài hơi tàn cái này so với chết còn để cho hắn khó chịu môn thần thông này ở tiêu gia truyền rất nhiều đ ạ i càng truyền lưu lâu đời liền càng biết do nó đáng sợ có lúc như thế còn sống còn không bằng chết đi nhược lạp ngươi muốn cho ta bỏ qua cho hắn tiêu ngắm chính là xem ở nữ nhi mặt mũi mới lần nữa dễ dàng tha thứ người này nếu không đã sớm tự mình xuất thủ nơi nào sẽ còn chờ tới bây giờ nhưng không nghĩ tiêu nhược lạp lắc đầu một cái bất kể là ta còn là bây giờ vũ ca cũng không cần bất kỳ thế lực nào che chở chúng ta đã có sức tự vệ tới nơi này chỉ là hy vọng ngươi đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này hơn nữa thương thành sơn là ta cuối cùng hy vọng ta cùng vua ca cũng sắp lao tới thương thành hết mình một phần lực lượng nếu như ngươi cũng phải dòm ngó tạo hóa lưu ly châu cùng những tông môn khác đồng thời vây công thương thành sơn đến thời điểm ngũ hành thiên cung đối mặt nhân có lẽ chính là ta ta cùng vua ca cũng không hy vọng nhìn đến ngày đó đến tiêu ngắm chân mày không khỏi nhữ lại trước mắt tiêu nhược lạp để cho hắn cảm giác xa lạ mặc dù từ tuyên cổ chi trong quan tỉnh lại lại giống như đổi một cá nhân trước còn rất kích động nhưng bây giờ làm thế nào cũng không cao hứng nổi ngươi, dùng phương pháp gì tiêu ngắm cũng không phải là nhất định phải đi tham gia náo nhiệt hắn dự định là đợi một khắc cuối cùng đến chờ cơ hội mà đậu cho nên có đáp ứng hay không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu ngược lại thì tiêu n h ư ợ c lạp tình trạng để cho hắn rất lo lắng Nửa giọt vũ trụ chân thủy tiêu ngắm ha to miệng lộ ra vẻ giật mình vũ trụ chân thủy đã là vượt qua tiên linh thảo cấp bậc tiên tài địa b ả o hoàn toàn có thể được xưng là thần vật một giọt giá trị liền tương đương với một món quy tắc bảo vật đáng tiếc tiêu ngắm cũng là âm thầm thở dài nếu như là một g ọ t lời nói tiêu ngược lạp tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng hôm nay xem ra tiêu nhược lạp thân thể không chỉ có hơn nửa cũng phong ấn ở t u y ê n cổ chi trong quan như là suy nghĩ cũng bị hạn chế rồi một bộ phận tính cách cũng xuất hiện thay đổi nhược lạp ta đáp ứng ngươi không đến liền đúng rồi để cho ta cùng vũ n g h ĩ m nói chuyện tiêu ngắm nhìn mình nữ nhi ánh mắt phức tạp nghe được lời nói của hắn tiêu nhược lạp liền không lên tiếng nữa vũ n g h ĩ m là xoay người lại nhìn mình cha vợ thân sắc giống vậy phức tạp bốn mắt nhìn nhau đã không cần phải nữa nói chuyện hai người đều thấy được với nhau trong mắt tâm tình rất phức tạp cùng với một m ả n k ê hóa không mở lo âu cha vợ đại nhân ta nhất định sẽ chiếu cố tốt n ư ợ c lạp một lúc sau vũ nghĩa mới lên tiếng nói tiêu ngắm gật đầu một cái thần thức lạng yên không một tiếng động ngưng tụ thành một đường thẳng cho v u n g h i ê m truyền âm n ó i ít hơn lúc cần thiết lần nữa đem tuyên cổ chi trên nắp quà tải phía dưới là khẩu quyết cẩn thận nghe cho kỹ khẩu quyết rất ngắn chỉ có vẹn vẹn mấy đoạn thời gian ngắn ngủi tiêu ngắm sẽ thu hồi thần thức mở miệng nói ta tin tưởng ngươi vừa nói liền vung tay lên một cái một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể khuyết tán ra đem v u n g h i ê m cho lệ ra nhìn đối phương viễn k ứ thanh âm tiêu ngắm thở dài một tiếng tuyên cổ chi quan quả nhiên không thể tùy tiện bị mở ra giữa hư không tiêu được lạp thanh âm từ Phu q vũ nghiễm nhẹ nhẹ có h hắn n g lấy sau lưng tên cổ chi quan hướng thương thành sơn phương hướng nội vã đi lúc này thương thành sơn một mảnh vô cùng mênh mông vô tận hải dương quân tiên tiệc địa hướng thương thành sơn còn tới làm thành một vòng lôi h ả i cùng với đụng vào nhau vô số p h á p tắc va chạm đất dung núi chuyển ở vô biên vô tận hải d ư ơ n g cối u là một hòn đảo phía trên đứng đầy dày đặc bóng người những người tài giỏi này là bồng b i ể n tiên đảo lực lượng chân chính trên bầu trời bàn tay màu vàng nóng lần nữa vô xuống giống như là đánh vào như giả thiên màn tre hắc cám p h á p tắc bên trên rồi sau đó thẳng chuyển tới hướng phía dưới phòng vệ màn sáng đẻ xuống cùng lúc đó lưu ly trưởng thiên các môn hạ đệ tử cũng theo đó xuất thủ đồng loạt đưa tay hương thiên từng con từng con bàn tay màu vàng nóng hư ảnh xuất hiện ở giữa hư không tạo thành một mạng lớn kim sắc trưởng ấn ở những đệ tử này dưới sự k h ô n g chế kim sắc trưởng ấn cách không một chảo vốn là hoàn chỉnh như lúc ban đầu màu đen thiên mạc lại bị lấy ra từng cái lỗ h ổ n g để cho che phủ ở thương thành sơn bầu trời hắc cám p h á p tắc thủng trăm ngàn lỗ lúc ở đem trung dương b ạ n t h ầ n sắc nghiêm túc rồi sau đó bước ra một bước cả người trực tiếp xuất hiện ở táng tiên q u a n trung chỉ cần thân ở trong quan tài hắn liền có thể đem tự thân thần thức mở rộng mấy chục hơn trăm lần đáp lời hơn quan tài trường k h n g lực cũng có tăng v ư lên mà cái viên này ẩn chứa hắc á m phát tắc tạo hóa lưu ly châu cũng theo đó dần dần không nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó vẫn còn ở luyện hóa còn lại tạo hóa lưu ly li châu lâm khâm lần nữa nhấc tay vỗ một cái phệ tắc phá rơi kiếm trận đột nhiên xoay trọn hóa thành một cái kiếm chỉ lại vừa là nhất hát nhất b ạ c h hai cái kiếm hà từ trong bay ra hướng đ ệ xuống đầu bàn tay màu vàng l ó n g kích bắn đi ngay sau đó lại vừa là hai cái kiếm hà từ kiếm chỉ chung bay ra chém về phía còn lại mục tiêu kèm theo từng cái kiếm hà xuất hiện xa xa nhìn lại giống như là từng cây một tú hoa châm đang lấy hư không vì không làm mối phốc phốc, phốc. một cái kiếm hà sâu không đem hơn mười danh tu sĩ xuyên thành một cái chuỗi đường hồ lô rồi sau đó nhẹ nhàng r u lên những thứ này tu sĩ đồng loạt nổ tung đầy trời huyết khí c u ộ n quận ngưng tụ bị kiếm hà trực tiếp cuốn đi đang lúc này một tiếng ầm vang lớn chuyển tới trời n g h i ê n g sơn cùng một nhánh màu đen kiếm hà lần nữa đụng vào nhau s ơ n thể chấn động tùy thời lan xuống lẫn nhau rằng có chốc lát cũng chính là vào lúc này từ ngọn n g đỉnh núi ánh sáng ở rất nhiều trời nghiêm sơn môn hạ đệ tử dưới sự khống chế đụng vào thương thành sơn phòng vệ trên màn sáng cùng lúc đó di thiên cung già thiên đại phiên cũng bắt đầu chiếm đoạt hắc á m phát tắc ch một toà thạch bi đột nhiên xuất hiện ở một cái trời nghiêng sơn đệ t ừ đỉnh đầu lực lượng quần b ã o như thác nước chút xuống tới ư xuống thân thể người này cứng đờ da thịt mặt ngoài vang lên trận trận n ổ đùng từng đạo máu tươi xông phá ra thịt bán ra ngay sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ lại không ngừng bị đè ép cuối cùng tạo thành một quả đỏ như màu máu hình cầu từ bán không rơi xuống tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g em trong tháng đến ngay t r ư ơ n g năm trăm mười bảy tông môn tối say thịt chư cường vẫn lạc cùng lúc đó long an trong tay cực đạo khai thiên phủ một đũa bổ ra mang theo lực lượng pháp tắc phủ nhận từ bán không tắc ngang mà ra như cùng nổ tinh, hoa lưu là một đạo hoa nổ trời lưu tinh, đem trời chặn chặn đạo bây giờ mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục cũng đã cho thấy cường đại sức chiến đấu chứng đạo cảnh dưới đây tu sĩ vừa đối mặt cũng phải vất lạc cho dù là chứng đạo cảnh tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng phải bị bị thương nặng lực lượng thiên bi không ngừng xuất hiện đem từng tên một tu sĩ tại chỗ chấn áp long an q u á t khẽ một tiếng trong tay cực đạo khai thiên phủ rời tay bay ra xoay tròn cấp tốc đến phóng lên cao rồi sau đó hướng một thế lực căn cứ phương chém giữ lại đi xuống chỉ nghe rắc rắc một tiếng như là có vật gì ngăn cản ở trước mặt mà bị phủ nhận chém nước. ngay sau đó không gian xung quanh xuất hiện từng đạo giang khắp nơi kẽ hở n à y phương không gian chẳng biết lúc nào đã bị người phong tỏa một đạo kích nhận từ bể tan cảnh trong không gian bộ r a cùng cực đạo khai thiên phủ đánh với nhau lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang khí tức quần bạo nổ tung không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn thành vô số trồng kính bị tạc khai khí hơi thở trực tiếp đánh cho tan cảnh Hướng 4 phương 8 hướng kích tán. Nô lên đang mảnh vụn hoàn toàn tàn đi, xuất hiện một cái vi đi ra năm tháng tam trọng cảnh sau đó long an đã đem tạo hóa thế giới rất nhiều thế lực cũng làm cặn cái giải liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chúng nhân thân phận chết đi cho ta long an lời cùng những người này nói nhảm tay kết pháp quyết hướng cực đạo khai thiên phủ xa xa một chút phủ thân hơi chấn động một chút một đạo quan mang từ phủ nhận bên trên k u y ế t t à ra vốn là chỉ có hai thước tới trường phủ nhận đột nhiên làm lớn ra gấp trăm lần phụ cận không gian trực tiếp liền bị hở ra một cái khe hở rồi sau đó phủ nhận hướng những người này liền bổ xuống ngay sau đó lực lượng tiên bi cũng cùng xuất hiện chấn áp xuống ra tay toàn lực đưa hắn ngăn lại người cầm đầu một tiếng quát trói thai trường kích pha không hóa thành một đạo không gian kích mang bắn ra những người khác cũng r ố i r í t xuất thủ một đạo đạo không gian kích mang bắn nhanh tạo thành một vùng không gian nhật lãng xông về phủ nhận chung quanh từng vòng không gian vách ngăn liên tiếp xuất hiện tầng hình thành tầm phòng vệ đem đến từ đỉnh đầu lực lượng pháp tắc ngăn trở ngay tại song phương rằng co thời điểm một màu xám một đỏ lưỡng đạo khí nhọn hình lựa y dao từ hai cái trái phải phương hướng bắn nhanh tới đánh phía long an long an n h ư ớ n g mày một cái hai quả đấm đồng thời đánh ra lực lượng thiên bi tự đỉnh đầu hắn trợt lóe vừa không kèm theo hai tiếng ẩm v a n g lớn hai loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc đưa hắn vụ ở trên nắm tay lực lượng pháp tắc xé ra kết kết thật thật đánh vào trên nắm tay kinh k h ủ n g lực đạo từ trên nắm tay chuyển tới đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài lưỡng đạo khí nhọn hình lựa y dao cũng không như vậy dừng lại lần nữa bắn nhanh m ạ tới tử vong cùng chế sinh pháp là tạo thành lưỡng đạo khí nhọn hình y dao, đan vào lẫn nhau xem k với nhau tương sinh tương khắc tuần hoàn qua lại hình tử t h i ê n cung các ngươi tại tìm chết nhìn thấy một màn này lạc thành giận dữ cặp mắt trong nháy mắt máu đỏ một mảnh ở lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao phi hành đường tắt trước đột nhiên xuất hiện hai cái hình tròn huyết sắc nước xoáy hai cái to lớn huyết sắc trong tay từ trong lộ ra đem lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao cho nắm trong tay rồi sau đó huyết sắc nước xoáy chậm rãi mở rộng hai vị người khổng lồ chậm rãi từ trung chui ra theo cự thân thể người xuất hiện càng nhiều b ộ c phát ra lực lượng cũng càng phát ra cường đại làm người khổng lộ hơn nửa người cũng chui ra huyết sắc nước xoáy thời điểm bị bọn họ nắm trong tay khí nhọn hình bắt đầu phát ra rắc rắc nổ vàng như là sắp vỡ nát long an cũng không nhàn rỗi từ ngọn lực lưỡi ngờ mực đao nơi tay thiên hạ vô địch chương năm trăm m ư ơ i tám quy tắc pháp bảo bị đánh xuyên bị chống t r ộ n bổ sung sau mong m ở n ở thông cảm phá hư tông tông chủ chứng đạo cảnh cường giả như vậy vẫn lạc ngọn núi xa xa trên thiên vận thần triều sứ giả khoe miệng lộ ra một vệ chế dây ước không bị vũ trụ công nhận đạo quân không tính là thật chính đạo quân cho dù chứng đạo thì như thế nào vẫn là gà đất chó sành mà thôi bốn góc lương đình ở đỉnh đầu hắn xoay tròn rồi sau đó mang theo hắn hóa thành một đạo con mang ngay lập tức đi xa hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm tướng này hoàn toàn thay đổi tạo hóa thế giới cách cuộc tổng trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương năm trăm mười chín là l i ề u mạng hay lại l à như vậy thu tay lại dâng trào đại dương minh ông ở thủy hệ tạo hóa lưu ly châu dưới sự k h ô n g chế hướng ngược lại xâm phạm đến thế giới của đối phương bên trong vạn trượng sóng lớn che khuất bầu trời hung hăng nện xuống kèm theo từng tiếng ầm vang lớn toàn bộ tiểu thế giới đều run dày xa xa trên hải đảo gần ngàn đạo thân ảnh toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ tiểu thế giới này sắp bị chính mình sóng lớn bao phủ lại người sở hữu toàn bộ xuất thủ ngăn trở nó một tiếng v ẫ n nộ tiếng g à o từ hải đảo sâu bên trong văng lên một vùng biển mênh mông á n h chiếu hư không quần quận mà tới những người khác này mới tỉnh ngộ lại bắt đầu xuất thủ một mảnh phiến vô tận hải dương á n h chiếu hư không lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau k h í tức càng bàng bạc thật lớn song phương tốc độ di động cũng rất nhanh cũng không lâu lắm liền ở trung gian vị trí đụng vào nhau nước biển liên tiếp nổ tung tạo thành đầy trời nước mưa chiếu xuống toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rơi xuống mưa to mặt biển dần dần lên cao hải đảo bị một chút xịu chiếm đoạt Tông chủ, không ngăn được một tên tu sĩ điên cùng giống giận huyên náo tiếng mưa rơi đem thanh âm của hắn bao phủ vũ thần xin hàng lên đồng tích vì bọn ta khu trừ thai họa hải đảo sâu bên trong trước người kia thanh âm vang lên lần nữa sắc trời chật sáng đem trên bầu trời nước mưa xua tan một vện kim quang t ừ trên trời hạ xuống soi ở trên đảo nhỏ tất cả mọi người đều đắm chìm trong ánh mặt trời chính giữa k h í tức bắt đầu liên tục tăng lên một đạo nhàn nhạt bóng người dưới ánh mặt trời loáng thoáng có thể thấy đây là người nữ tử chỉ thấy nàng nâng lên phon phon tay ngọc hướng xâm nhập này phương tiệu thế giới hải thủy đ ệ ra một cổ vô hình lực q u y t tán tr rộng lớn mạnh mẽ vô tận hải dương nhanh chóng dẹp l o ạ n lâm khâm nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngay lập tức vượt qua khoảng cách xa nhất rơi vào trên người cô gái chính là hình chiếu cho ta tán lâm khâm một tiếng hư lệnh giơ tay lên xa xa chỉ một cái thủy hệ tạo hóa lưu ly châu quay tròn xoay tròn mặt biển lần nữa dâng trào lên chắn một cái lãng tưởng không ngừng dâng cao t r u n g quanh nước biển cũng đều bị hút vào chín viên tạo hóa lưu ly châu lâm khâm đã luyện hóa năm viên mỗi một viên luyện hóa sông tất đều sẽ có bảng bạc linh khí tự thân hãn luyện thể tu vi cũng ở đây lấy một cái tốc độ kinh khủng liên tục tăng lên đầu tiên là tố giới cảnh viên mãn. rồi sau đó là chứng đạo cảnh chứng đạo cảnh viên mãn người khác yêu cầu tu luyện vô số vạn năm thậm chí là m ư ờ i vạn năm trăm vạn năm mà hắn ngay lập tức cũng đã đi đến càng bàng bạc linh khí hội tụ ở đầu ngón tay càng tinh chuẩn điều khiển đã luyện hóa năm miếng tạo hóa lưu ly li châu chu thái phát ra thấp tiếng giống giận quanh thân hoàn toàn bị lôi đình bọc lại t r u n g quanh lôi hải hóa thành hắn lôi y y múa may theo gió đang lúc này thiên n g ụ c bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ hậu bối có chừng mực bóng người m ê n mông quần quận như sấm rền từ cuối chân trời quần quận mà tới chu thái cặp mắt đột nhiên mở ra, hai rồi sau đó nhấc tay vỗ một cái tiếp dẫn cầu vồng liền phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng r ắ c r ắ c từ trong cắt thành hai khúc lần nữa hóa thành quần quận lôi đ ỉ n h một đoạn trở về lôi hải một đoạn trở về thiên ngục vĩnh vọng thâm nguyên nơi này chiến đấu như là cũng tiến vào hồi cuối giống giận tiếng gầm n gừ dần dần thuộc về vu bình tĩnh vốn là phô thiên cái địa thời gian phát tắc đang nhanh chóng co r ú t lại một khi đợi thời gian phát tắc hoàn toàn biến mất nơi này chiến đấu sẽ kết thúc cùng lúc đó một mực ở lâm khâm dưới chân cầu vồng đột nhiên dung một cái từng vết n ư ớ xuất hiện ở hồng kiểu mặt ngoài bên trong hai người chiến đấu cũng đến cuối cùng giai đoạn cho tới bị ngạn pháp tắc đều có bị phá đi dấu hiệu rất nhiều tông môn vây công cũng không dừng lại lâm khâm mặc dù luyện hóa năm miếng tạo hóa lưu ly châu nhưng là còn có bốn miếng chưa từng luyện hóa đây là một cơ hội một đạo thân ảnh từ lưu ly trưởng thiên các bên trong bay ra đi tới giữa hư không đây là người người mặc t r ư ờ n g b à o màu vàng nóng người đàn ông trung niên mặt mũi ngay thẳng hơi có mấy phần khí độ một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương năm trăm hai mươi có mục đích mạnh nhất đạo quân đáng ghét hắn nhìn một cái thương thành sơn bên trên trôi lơ lửng ở lâm khâm chung quanh bốn miếng tạo hóa lưu ly châu trong lòng cực độ không cam lòng lâm khâm đi sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. hai cổ phân thân lại đấm một quyền đánh ra lực lượng cùng bạo giống như sóng dữ cùng đảo cuốn lên vạn trượng khí lãng phía trước không gian phát ra tiếng âm thanh nổ đùng chung quanh vô số không gian m ả n h vụn theo cồn phong cuốn lên cảnh tượng như thế này nói ra thật là nghe rợn cả người hai gã lao giả lao ra ngăn ở phụ cận khí tức quanh người dân trào một đạo đạo pháp tắt phóng lên cao quanh thân càng là tản mát r a tia sáng trói mắt hai cái bàn tay màu vàng nóng ở mỗi người trước người ngưng tụ rồi sau đó vô về phía lâm khâm hai cổ phân thân này đó là lưu ly trưởng thiên các truyền thừa bí pháp trưởng thiên quyết giới trưởng có thể tài quyết thiên đ i ệ song phương khí tức đụng vào nhau. hai cái bàn tay màu vàng nóng cực kỳ bị đánh xuyên lâm khâm phân thân cánh tay từ bàn tay màu vàng nóng trong lòng bàn tay xuyên qua ở hai người mặt trước ngừng lại khí tức quần bạo lôi cuốn đến vô số không gian m ả n h vụn thổi tới hai gã trên người láo giả đưa bọn họ trà sát được thương tích đầy mình trên gương mặt bị vạch ra từng đạo vệt máu À, hai gã lao giả đồng loạt giống giận toàn thân chân khí đều bị điều động bàn tay màu vàng nóng năm ngón tay còn g đem hai cổ phân thân nắm như muốn bóp vỡ nhưng mà hai cổ phân thân bị kẹp ở bàn tay màu vàng nóng bên trên quả đấm năm ngón tay lỏng ra còn ngón đúng ra chỉ ngón tay hai gã lao giả đầu trực tiếp n ổ lên kể cả nguyên thần cùng mất đi lý trưởng lão vương trưởng lão lâm k h â m ta đồng vừa vạn thể ngày sau tất sát ngươi lưu ly trưởng t i ê n các tông chủ đồng vừa vặn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình thoát một cái hướng lầu các phòng tới hạng ba trưởng lão đi không động mà là lưu tại chỗ đem hai cổ phân thân cho ngăn lại đồng vừa v ạ n tiến vào lầu các phòng vệ trận pháp toàn diện mở ra tất cả đệ tử toàn bộ trở lại đồng vừa v ạ n thanh âm c u ầ n c u ộ n mà ra lại không có dừng tay như vậy hai cái bàn tay màu và nóng từ trong lầu các bay ra phân biệt đánh phía long an cùng ngọc thành chung quanh hơn m ư ơ i nhánh hắc bạch kiếm h ạ cọ rửa tới đánh vào ở bàn tay màu vàng nóng lòng bàn tay đem lăn lại cùng lúc đó lại vừa làm ộ t tiếng nổ vang lên lưu ly trưởng thiên các hạng ba trưởng lão tự bạo m à vẫn lâm khâm phân thân không nhúc nhích chút nào thẳng từ nổ mạnh kinh khủng khí lãng trung vượt qua bay về phía lầu c á t lưu ly trưởng thiên các đệ tử từ bốn phương tám hướng không ngừng bay vào lầu c á t lâm khâm phân thân công kích cũng đã đến lực lượng kinh khủng tầm hình thành t ầ n g khí lãng cùng đ ả o hướng lầu các đụng mã tới dọc theo đường đi bất kỳ tu sĩ chỉ cần chặn được cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đi đồng vừa vặn một tiếng đ á uống nhưng là còn có đệ tử không trở lại theo hai tiếng bịch bị đụng bàn tay màu vàng nóng bị phản chấn mà quay về đụng vào lầu c ắ t tường ngoài liên đối đồng thời bị đánh bay ra ngoài ngũ hành thiên cung một đạo thân ảnh từ dưới núi chạy nhanh đến ngừng ở tiêu ngắm sau lưng tông chủ đi thương thành sơn trưởng lão nhãn hiệu nổi tiếng bệ tan cảnh toàn bộ vất lạc tiêu ngắm nghe được tin tức này biểu tình không có biến hóa chút nào người sau lưng cũng không có nhiều lời nữa cứ như vậy yên lặng đứng sau mấy ngày một vệ sáng từ đàng xa bắn nhanh tới rơi vào tiêu ngắm trong tay bên trong tin tức ngay lập tức sẽ ở trong đầu v ă n g lên trời n g h i ê n g sơn tháo chạy lưu ly trưởng thiên c ắ t tổn thất ba vị thái thượng trưởng lão vô cực kiếm c u n g cùng di thiên c u n g bị thương nặng phá hư tông hình tử thiên cung tiêu diệt tiêu ánh mắt trung hàn mang trợn lóe nhẹ nhàng bóp một cái liền đem trong tay ngọc giản bóp vỡ người sở hữu mời một nao nơi tay thiên hạ vô địch chương năm trăm hai mươi một thương thành sơn chuẩn bị cho chiến tranh chỉ là người này khi nhìn đến tình huống chung quanh sau mặt liền biến、sát. thế lực lớn nhất trời nghiêm sơn lưu ly trưởng t i ê n các đều không thấy đ ô n g b i ể n tiên đ ả o cũng sắp bị nước biển bao phủ năm tháng trường hà lập tức bỏ lầm khâm hai cổ phân thân u ố n ngược mà quay về tựa như một cái t ử cựu thiên lao nhanh tới ngân hà xông về năm tháng triều tịch tông sở ở khu vực năm tháng triều tịch tông cùng thuế nguyệt đao tông tu luyện công pháp đồng căn đồng nguyên năm tháng đạo quân ở đi tới nơi này thời điểm nhìn chằm chằm cái tông môn này chỉ là không có chọn lựa hành động mà thôi bây giờ đại thế đã qua gần đó là hắn cũng tự biết khó mà ngàn cơn xông g ữ thấy năm tháng trường hà đánh tới tông chủ lương tốt sắc mặt đại biến ngay sau đó giống to người sở hữu toàn bộ rút lui nhanh hoa lặp lạp năm tháng trường hà lao nhanh không ngừng ả o ả o tiếng nước chạy vang r ộ i chân trời một tên năm tháng triều tịch tông tu sĩ bị nước chạy cọ rửa mã qua tan biến không còn dấu tích ngay sau đó từng tên một năm tháng triều tịch tông tu sĩ liên tiếp bị năm tháng trường hà n u ố t mất lương tốt cũng không quản được nhiều như vậy trong lòng tràn đầy kinh hoàng chỉ là bị năm tháng trường hà đến gần trong lòng liền xông ra một cổ không cách nào kháng cự cám rỗ muốn một cốc bước vào đi trở thành trường hà một bộ phận bất quá năm tháng trường hà chỉ là giết chết làm ở trước mặt tu sĩ cũng không phải là nhằm vào năm tháng t r i ề u tịch tông người sở hữu lương tốt nhưng trong lòng càng kinh khủng hơn trốn đột tốc độ lại nhanh thêm mấy phần tựa như một đao sáng ngời ánh đao hoa nổ i trời năm tháng trường hà theo ở phía sau tốc độ nhanh hơn trong thời gian ngắn liền đi tới phụ cận lương tốt bên hai tất cả đều là hoa lạp lạp tiếng nước chảy rồi sau đó năm tháng trường hà chia ra làm hai từ hai bên sông về lương tốt từ hắn hai bên h u y ệ t thái dương chui vào a lương tốt phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ thân thể từ bán không gấp rơi xuống năm tháng trường hạ như cũ theo ở phía sau nhanh chóng chui vào đối phương trong đầu t i ê u t i ê u máu tươi từ lương tốt trong thất khiếu tràn ra đầy mặt và đầu cổ đều là đỏ tươi huyết dịch rồi sau đó một tiếng ầm vang rơi vào mặt đất tông chủ theo ở phía sau một đám năm tháng triều tịch tông tu sĩ r ồ i rít kinh hãi lên tiếng muốn muốn tới gần lại không dám lương tốt bóng người chậm rãi từ trong bụi mù bay lên từng đạo ẩn chứa bảng bạc năm tháng khí tức nước chạy từ hắn trong thất khiếu tràn ra rồi sau đó ở quanh thân bệnh thành một cái lưới lớn đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong tạo thành một cái cự đại thùy cầu tông chủ thấy tình cảnh như vậy một đám năm tháng triều tịch tông tu sĩ r ồ i dít cảm thấy đại sự không ổn c h a trộn ở trong đám người tiêu bắc mắt tinh hình không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh xoay người liền đi sau một khắc vô số nước chạy từ thủy cầu trung bắn ra hóa thành từng đạo l ư ớ i dao sắp bén chui vào c h ú n g đệ tử mi tâm sau đó một quả đao hình dấu ấn xuất hiện ở mi tâm chính giữa xoay người muốn đi tiêu bắc minh cũng phát giác sau lưng tình huống nhấc tay vỗ một cái phát bảo đao kiếm minh từ trong cơ thể b a y ra hai loại khí nhọn hình lựa y dao bắn nhanh ở chung quanh t ầ n hình thành t ầ n phòng vệ nhưng mà một đạo thủy tiễn ở chung quanh đi vòng một vòng sau đi tới ngay phía trước đâm thẳng hắn mi tâm phong vệ khí nhọn hình lửa y dao khuấy động lên tầng tầng sóng vẫn như cũng bị xuyên thủng ra một cái quả đ ấ m lớn nhỏ lỗ thủng nước chạy thẳng vào mi tâm giống vậy hiện ra một cái đao hình dấu ấn tiêu bắc minh động làm một c ư ờ n g không hề chạy trốn mà là đi tới lương tốt bên người t i ê n l ạ n g thủ hộ những đệ tử khác cũng rối rít x u ố n g lại dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ nước chạy lần nữa trở lại ở dưới chân mọi người hội tụ thành một cái trường hạ mang theo năm tháng triều tịch tông còn lại người sở hữu nhanh chóng đi xa tư vệ tắc phá giải kiếm trong trận tách ra kiếm hạ ở đuổi theo một khoảng cách sau liền trực tiếp trở lại lúc này theo từng tên một cường giả từng c dần dần một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương năm trăm hai mươi hai chiến loạn không ngừng thiên vận thần triều vây quét phát hành hai nghìn hai mươi hai không bảy tháng bảy năm một mươi sáu bốn mươi ba một mươi năm toàn bộ thương thành lần nữa tiến vào chuẩn bị chiến đấu t r ả thái bị thương bắt đầu chữa thương không bị thương bắt đầu trình hợp chín miếng tạo hóa lưu ly châu toàn bộ chiếu ở giữa hư không tạo hóa thế giới vốn là hỗn loạn vô cùng phát tắc bị tạo hóa lưu ly châu trải vớt chín loại phát tắc bị dẫn dắt mà tới、Kim. thủy hỏa thổ phân lôi quăng ám ở thương trên thành k h ô n g tạo thành từng cái phân biệt rõ ràng pháp t ắ c dây nhỏ rồi sau đó bị thương thành tu sĩ hấp thu vốn là vườn quanh ở thương thành chung quanh lôi đ ỉ n h cũng dần dần chạy trở về toàn bộ tiến vào chu thái tân tạo nên trong thế giới trôi lơ lửng ở bán không cựu thiên cực lôi cung cùng cựu chi lôi đ ỉ n h cấu trúc mụi tên cũng mau tốc độ tàn đi tiến vào tiểu thế giới tiếp tục dùng lôi đ ỉ n h bồi bổ mà hắn cũng lần nữa trở lại cựu trọng lôi tông bắt đầu thu xếp lính một ngọn núi ở trên trời bay nhanh phía trên đứng hơn ngàn danh tu sĩ một ông c già h lòng bàn tay r nổi lơ lửng một tòa bộ dáng cùng trời nghiêng sơn độc nhất vô nhị pháp bảo từ trong đám người đi ra nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào thấy trong suốt trận pháp bàn sáng đem đường phía trước ngắt lại Không chỉ như có theo lão giả vừa dứt lời bốn chiếc tinh không phi khả từ che giấu trong hư không chậm rãi lộ ra hành tích bốn bể khí chất đón gió tung bay kể trên hai chữ to thiên vận các ngươi là thiên vận thần triệu tu sĩ quân tại sao chặn lại chúng ta một cái người đàn ông trung niên cũng đi ra quát hỏi người này chính là trời nghiêm sơn sân chủ lữ thoáng qua đáp lại hắn chính là thiên vận thần triệu tu sĩ quân chuẩn bị tấn công từng nhánh do tiên linh khí cấu trúc m ũ i tên ở bốn chiếc phi khả bầu trời ngưng tụ khí tức cùng bạo đem không gian xung quanh cũng sẽ rách ra từng đạo vết tích này bốn chiếc phi khả bên trên công kích sát trận rõ ràng trải qua sửa đổi cùng tăng cường khí tức cường độ ít nhất vượt ra khỏi tầm thường phi khả cấp ba các ngươi muốn cùng trời ả nghiêng sơn khai chiến hay sao lao giả bước ra một bước trong lòng bàn tay trời nghiêng sơn bản thể quay tròn xoay tròn tản mát ra khí tức kinh khủng cả ngọn núi cũng đột nhiên dung một cái một đạo đạo khí toàn ở sơn thể chung quanh tạo thành hóa thành từng đạo hô k h i ế phóng nhận xoay tr cùng lúc đó một mặt trận pháp màn sáng ở phong cấm trên trận pháp sáng lên từng màn cảnh tượng ở trên màn sáng không ngừng hoán đổi đây là một trận thảm thiết vô cùng chiến đấu thỉnh thoảng thì có tu sĩ bị đánh bạo nổ thân thể mà vẫn máu tươi ở trên trời rơi vãi lạc thành mưa đem mặt đất cũng xâm nhiễm thành đỏ như màu máu đây là lão g i ả sắc mặt đại biến không chỉ là hắn bên người người sở hữu toàn bộ đều trong lòng hoảng sợ nơi này là thiên khuynh sân ổ trời nghiêng vân hải vốn là lộng lẫy huyền bí vân hải bây giờ toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ mấy tòa cao vút vào vân sân đ ỉ n h cũng bị chặn ngang chặn đức đảo ở một bên trên núi kiến trúc càng là toàn bộ sụp đổ chỉ có một tòa cô linh linh kiến trúc lúc này đã bị số lớn tu sĩ quân bao bọc vây quanh nơi đó là các đời tổ tiên cung phục miếu đường cũng là cả tông môn lớn nhất nội tính chỗ thiên vận thần triều các ngươi dám căn đ ả n coi trời bằng vùng đối chờ ạ n h i ê n sơn xuất thủ sơn chủ lữ thoáng qua tức đến xanh m é t cả mặt mày cắn răng nghiến lợi cả giận nói ngăn trở ở phía trước phương thiên vận thần triệu tu sĩ q u â n căn bản không dánh để ý xuất thủ lần nữa lao giả lần này là hoàn toàn nổi giận cầm trong tay nâng thiên khuynh sơn bản thể ném đi hóa thành một tòa liên miên đỉnh núi ánh sáng bay ra hướng phía trước liền đập tới những người khác cũng rối g i í t xuất thủ từ ngọn đỉnh núi ánh sáng bay ra liên tục không ngừng đụng đi phong cấm chung quanh trận pháp màn sáng ở liên miên bất tuyệt dưới sự công kích ầm ẩm, ẩm vỡ nát nổ lên lao giả phát ra cười lạnh một tiếng g ớ i dưới chân đỉnh núi hướng một chiếc tinh không phi khả ních h tới gần đang lúc này có một tầng màn sáng đột nhiên xuất hiện lao giả không kịp phản ứng thiếu chút nữa cả người đục lên ngay sau đó màn sáng bên ngoài lại dâng lên một tầng cách tuyệt không gian rồi sau đó một tầng một tầng lại một tầng một đạo thân ảnh sau đó một bên trong hư không hiện ra lại là ở thương thành sơn lộ ra ngoài q u á một mặt thiên vận thần triệu sứ giả lại thấy đỉnh đầu hắn nổi lơ lửng một t ò a bốn góc lương đ ỉ n h nói đạo giới khu vực pháp tắc huyết tán mà ra đem thiên k h i n sơn mọi người giam ở trong đó là ngươi thiên k h i n sơn sơn chủ lữ thoáng qua âm trầm gương mặt một cái trời cao có đức yêu sinh chỉ cần ngươi chủ động giải tán thiên nhiên sơn giao ra hương hỏa đồ đựng có thể cho các ngươi một con đường sống nếu không hôm nay liền đem thiên khuynh sơn toàn bộ mai táng ở đây người này khí tức quanh người khuyết tán thế giới hình chiếu xuất hiện ở giữa hư không cũng hướng chung quanh không ngừng làm tràn đây là bể dục trùng ổ hán chính là vân h ả i trùng trong ổ cái kia đạo quân cường giả đã có nhân đem nhận ra được không nhịn được kinh hô thành tiếng bể dục trùng ổ bên trong vô số sâu trùng từ dưới đất trôi ra g ữ tận đáng sợ bề ngoài tràn đầy cảm giác bị áp bách trong đó còn có vài chục đầu chứng đạo cảnh sâu trùng thực lực kinh khủng dị thường đừng mơ tưởng tay nâng tiên khuynh sơn bản thể láo giả một tiếng nổi giận cầm trong tay phát bảo hướng dưới chân nhẹ nhàng nhấn một cái thiên khuynh sơn bản thể cùng dưới chân sơn thể hợp hai thành một càng thêm vô cùng mênh mông khí tức kinh khủng tàn mắt ra ngăn cách ở không gian xung quanh vách ngăn phát ra liên miên bất tuyệt tiếng r ắ c r ắ c t ừ n g đạo kẽ hở mạng nhện một dạng nhanh trong k h u y ế t tán ra lữ thoáng qua nhấc tay vỗ một cái lấy ra một thanh đại q u o n đ à o thân đao nặng nề g h phảng phất tẩn chứa vạn cân ở đỉnh đầu hắn một tòa sừng sững đại sơn s ứ n g s ữ n g hôm nay coi như là vẫn lạc lần nữa bùn tọa cũng sẽ không đem mấy thứ giao cho ngươi dẹp ý niệm này đi đến từ thiên vận thần triều đạo quân cường giả trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùn vẻ h ắ n khi còn sống nhưng là từng thu được đạo quân phong hào cường giả so với những thứ này đồng giai tu sĩ muốn cường đại quá nhiều, lại có tu sĩ quân ở b vạn không thể đổ tạo sắc nhiệt g bất quá sau một khắc hắn liền quyết định trong lòng sát ý tăng vọt sắt một ư ơ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương năm trăm hai mươi ba thiên khuynh sơn vất lạc thế giới cùng bi thương phát hành hai nghìn hai mươi hai bảy tháng tám năm hai n g h ì một mươi một bốn mươi năm không gian xung quanh giới vách tường bắt đầu co rút lại từng con từng con sâu trùng từ hắn tùy thân thế giới bay ra gần trong nháy mắt phô thiên cái địa đem không trung thái dương che kín phệ thần trùng või xúc tu càng là trực tiếp chui qua không gian giới vách tường đâm vào thiên k u y n sơn vòng ngoại phòng vệ trên trợ pháp cá ngọn núi cũng đang kịch liệt đung đưa cứ việc những thứ này xúc tu còn chưa đưa vào tu vi thấp một ít tu sĩ đã cảm giác đáy lòng dâng lên một cổ lạnh như băng tìm chết trong lòng lữ hoảng sông ra một cổ tức giận trong tay đại quan đao gắng sức bổ ra đào khí sâu không ở hư không ánh chiếu ra một mảnh dãy núi chạy dài ra hướng ngăn trở ở phía trước dưới vách tường liền bổ xuống ngăn trở ở phía trước nói vệ thần trùng vòi xúc tu bị một đao chém gậy một mảng lớn t r ê n trúc rước â y trùng quần cũng bị ảnh hưởng đến một bộ phận bị b ổ một cái hai nửa từ bán không rơi xuống lão giả hai tay theo như trên mặt đất vô tận khí tức từ thiên rồi sau đó cũng hướng g i ớ i vách tường đục đi trước sau bị hai lần công kích hơn mười tầng giới vách tường ứng tiếng m à nát lại có càng nhiều giới vách tường xuất hiện như là vô cùng vô tận nghiên g tiên đao pháp thần thông cho ta chém lữ hoàng gầm lên giận dữ trong tay đại quan đao thẳng bay ra ở bán không xoay tròn cấp tốc từng đạo đao khí từ trên thân đao bán ra ở chung quanh tạo thành một vòng gió bão l o ạ n lưu không gian xung quanh trực tiếp bị xé ra vô số đến vết rách thật nhỏ những thứ này đao khí luận lưu liên miên không dứt đánh vào giới trên vách phát ra tiếng âm thanh nổ đùng cùng lúc đó một đoạn cổ pháp thụ chi ra hiện trong tay hắn t ừ n g tia từng sợi hương hỏa n g u y ệ i lực ở cành cây bên trên vườn quanh tạo thành đậm đà mây mù đem hơn nửa nhánh cây cũng bao trùm ở bên trong cái này tựa như chính là một cái tiểu thiên địa mây mù đó là cái thế giới này thiên mà cành cây chính là cắm rễ ở trong đất đại thụ ngay sau đó một âm thanh long ngâm vang dội chân trời cành cây khe run một cái chân long hư ảnh từ cành khô mặt ngoài chậm rãi hiện lên hóa thành một cái bay lên trần l o n g vọt vào đại quan đao trung đao mình du dương phảng phất là vang dội cựu tiêu mộ cổ trấn nhiếp nhân tâm xiu xiu xiu vẻo đầy chơi kiếm khí từ trên thân đao bán ra bị đánh vào giới vách t ầ n g t ầ n g vỡ nát nổ lên đạo quân cường giả đỉnh đầu bốn góc lương đ ỉ n h d ư ớ i thiên cát càng là run không ngừng mảnh ngói đạ n động phát ra đinh đinh đương đương giòn vang ra tay toàn lực sắt đạo quân cường giả mặt liền biến sắc khí tức quanh người trùng tiêu đưa tay xa xả chỉ một cái ra lệ sắt tinh không phi khả bên trên tu sĩ quân thấp giọng giống to mỗi người trên người cũng t à n mát ra khí tức k i n h khủng nối thành một mảnh lên đỉnh đầu tạo thành một tầng lăn lộn tầng mây đánh ra lữ hoàng lần nữa một tiếng giống to nhấp chân ở thiên khinh sơn bên trên hung hăng giống một cái cả ngọn núi kịch liệt đung đưa rồi sau đó đột nhiên va chạm gấp mấy lần ở người sở hữu chung nhau khởi động hạ lần nữa đánh về phía d ư ớ i vách tường lão giả hai tay như cũ theo như trên mặt đất trong miệng không ngừng ho ra máu chân khí trong cơ thể bị sơn thể điền cùng quốc a nhưng mà hắn lại không có bông tay ngược lại mà không ngừng tiêu đốt sinh mệnh đánh ra thiên khuynh sơn đệ tử hai mắt đỏ n gầu lấy ra mỗi người p h á p bảo toàn lực đánh ra đầy trời p h á p bảo con mang tạo thành một mảnh thải hạ liên tiếp đánh vào giới trên vách rác rác một tiếng cực kỳ rõ ràng tiếng vang ròn rã lên giới trên vách xuất hiện một kẽ hở ngay tại lúc này lao giả một tiếng giống to thiên khuynh sơn tiến đụng vào rồi kẽ hở trực tiếp liền kẹt ở kẽ hở chính giữa k e n két két dưới vách tường không ngừng co giúp lại muốn đem kẽ hở tu b ổ lại bị thiên khuynh sơn kẹt chết người sở hữu toàn bộ lao ra đi lao giả lần nữa hét lữ hoàng bước ra một bước dẫn đầu sông ra ngoài đại quan đao lơ lửng ở đỉnh đầu hắn về phía trước hắt ra một mảnh phim dày đặc đao khí tinh không phi khả bên trên từng nhánh mũi tên pha không ngay lập tức đi tới gần đừng mơ tưởng lữ hoàng gầm lên một tiếng đưa tay đem đại quan đao nằm trong tay rồi sau đó gắng sức bổ ra một đạo ngàn trượng trưởng kinh khủng từ trên trời hạ xuống hướng bốn chiếc tinh không phi khả bộ tới tên tiêu đạo quân cường giảm một tiếng hư lệnh ở lữ hoảng cùng trời vận thần t r i ề u tu sĩ trong quân gian xuất hiện lần nữa một đạo không gian vách ngăn chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ vang đao khí trực tiếp vỡ nát dưới trên vách cũng xuất hiện một đạo rõ ràng v ế t đao thiếu chút nữa bị một đao chém thành hai khúc không t r u n g ánh chiếu trận pháp bình bên trên máu tanh một màn vẫn còn tiếp tục thiên khuynh sơn đông đ ả o đệ tử bị từng cái đội kịp trước sau vẫn lạc t h thiên k h u n h sơn bên trên bay ra đệ tử ở thấy một màn như vậy sau khóc không thành tiếng một bức sai cựu vận tông môn rốt cục vẫn phải tới mức độ này lữ hoàng t h ầ n sắc nghiêm túc tay cầm một đoạn n h á n h cây khí tức quanh người lần nữa leo lên từng cái chân long từ trong bay ra v ờ n quanh quanh thân thiên khuynh sơn bản thể cũng lần nữa biến trở về rồi lớn chừng bàn tay từ lao giả bên người bay tới trôi lơ lửng ở phụ cận rồi sau đó hắn cầm trong tay nhánh cây manh cắm ở sơn thể trên thiên khuynh sơn kịch liệt dung một cái chín cái chân long hư ảnh liên tiếp chui vào sơn mặt ngoài thân thể nước toát ra từng đạo kẽ hở cả tòa thiên khuynh sơn như là muốn sụp đổ một dạng từng cục đá lớn sụp đổ những đá này cũng không rơi xuống trên đất mà là bị một cổ lực lượng dẫn dắt tạo thành một cái dài đến mấy ngàn trượng cự đại thạch long đem lữ hoàng bay lên hư không lữ hoàng đứng ở đỉnh đầu của thạch long tay cầm một cán đại con dao khí thế phi phạm mất đi thiên khuynh sơn dựa vào những người khác rồi rít đạp không mà ra tên lão giả kia cũng bước ra một bước đi tới lữ hoàng sau lưng s o n g trưởng đệ ở đèm trên lưng ủng ù n g hư không vang lên một tiếng xám nổ lữ hoàng lần nữa một đao bổ ra thạch long sau đó đ ắ p xuống thật dài cái đôi càn quét mà ra đánh vào giới trên vách đá dưới vách tường lần nữa phát ra rắc rắc nổ vang băng liệt thành từng cục mạ vô số sâu trùng bị trực tiếp rút ra bạo nổ phệ thần trùng või xúc tu cũng có một bộ phận bị cắt đứt à à mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên hơn m ộ ư ơ i danh thiên khuynh sơn đệ tử thần thức trực tiếp bị quất cách xuất thể thân thể từ bán không rơi xuống phía dưới rồi sau đó bị trùng quần sông tới phân chia đồ ăn rơi trên mặt đất thời điểm đã biến thành một cụ tán loạn bắt ạ cốt phô thiên cái địa mưa tên bắn nhắc tới đánh vào trên người thạch lòng nổ ra một đoá đoá pháo hoa lữ hoàng bổ ra đao khí rơi vào một chiếc tinh không phi khả bên trên đem mấy tên tu sĩ chặn ngang chặt đứt tên tiêu đạo quân cường giả thấy vậy ánh mắt l d ơ tay lên lấy ra một đạo quần trục bị hắn trực tiếp ném đi ra quần trục ở hư không phô t r i ể n ra từng món một p h á p bảo từ trong phóng lên cao vô số loại binh khí hóa thành từng đạo l ệ mang hội tụ với trong hư không khí thế mênh mông ngưng tụ thành mây từ từ chuyển động rồi sau đó hướng phía dưới rơi thẳng xuống tựa như một mảng lớn lưu tinh vũ lôi cuốn đến hủy thiên diện địa lực lượng thiên khuynh sơn đông đạo tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản liên tiếp bị trong nháy mắt chém chết mấy chục cái binh khí đồng thời hướng thạch long hạ xuống trực tiếp châm tiến vào một cây trường thương từ lão giả đỉnh đầu đâm tới gần như đem cả người hắn xuyên qua lữ hoàng một cánh tay đều bị cắt xuống đại trưởng lão người đi mau đừng để ý chúng ta sau lưng bị sỏ xuyên thân thể lão giả phát ra một tiếng gào thét đưa tay đem lữ hoàng dùng sức đẩy một cái lữ hoàng hóa thành một vệt sáng hướng bên ngoài ngay lập tức đi xa muốn chạy ở trong hư không mở ra quyển t r ụ c lần nữa run lên lại vừa là hơn ngàn đạo quan g mang phóng lên cao hướng lữ hoàng liền c h é m tới phốc phốc phốc lữ hoàng trong nháy mắt bị xuyên thủng rồi hơn ngàn lần cả người đều đánh nhỏ vụn một đạo huyết quang từ lữ hoàng trong cơ thể phóng lên cao rồi sau đó ở hư không nổ tùng hóa thành một đ o á m ư ơ máu cũng hướng bốn phương tám hướng q u y t tán vẹn vẹn mấy chục hô hấp thời gian mây máu liền vét sạch toàn bộ tạo hóa thế giới lại một lát sau l i ề n bắt đầu rơi xuống tích tí tách tiểu vũ g i ọ t mưa tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương năm trăm hai mươi b ố tỏa ra sự sống thế giới đồng b i ể n tiên đảo nguy cơ phát hành hai nghìn hai mươi hai không bảy tháng chín năm hai m ư ơ i một ba mươi một ba mươi bảy toàn bộ tạo hóa thế giới đều bị nhàn nhạt huyết vụ bão phủ một loại bi thương tâm tình ở mỗi người tâm lý lan tràn cùng lúc đó một tiếng ầm văng lớn vang vọng đất trời tổng cộng vang lên chín tiếng phản phất là ở an ủi vẫn lạc vương giả nhưng mà thế giới biến hóa cũng không như vậy kết thúc huyết vũ đi qua khí t r ờ i trong nước mưa thấm vào dưới đất một loại huyết linh tiên thảo bắt đầu trưởng khắp tạo hóa thụ thế giới huyết linh tiên thảo tốc độ sinh trưởng rất nhanh bất kể có hay không phòng vệ trận pháp ngăn cách chỉ cần bị trước huyết vũ tới mặt đất cũng sẽ mọc ra tường kia từng sợi tiên linh khí từ phiến la giữa tiêu tán đi ra toàn bộ tạo hóa thế giới tựa hồ lần nữa tỏa ra sự sống liếc nhìn lại khắp nơi là xanh mơn mởn một mảnh tinh thần phong bên trên giống vậy g i i ra huyết linh tiên thảo hơn nữa còn rất nhiều theo thời gian đưa đầy tiên linh khí hội tụ ở đỉnh núi tạo thành thật dày tiên linh khí đám mây đem chọn cái thương thành sơn chen ép giống như tiên cảnh tựa hồ một cái cựu vận thế lực vất lạc đang lấy loại phương thức này tạo hóa thế giới nhưng là cùng với hoàn toàn ngược lại là gần như sở hữu thế lực đều tại chuẩn bị cho chiến tranh huế nguyệt đao tông địa chỉ cũ cũng bị năm tháng đạo quân chiếm cứ thu hẹp các phe nhân mã thiên vận thần triều đại quân ở đánh tan thiên khuynh sân sau hỏa tốc đi trước hạ một mục đích thuộc về thần tiên hướng chinh phạt cuộc chiến cũng đồng thời khai hỏa vẫn thiên kiếm vân cung thứ nhất tóm thâu mục tiêu nhắm ngay bắt vận tông môn di thiên cung từ vĩnh vọng thâm n g ê n trung đi ra thượng cổ cũng hướng gần đây nhận tông đi. mười đại tuyệt địa một trong thiên ngục lôi đình bao t r ù n khu vực đã rút nhỏ hơn phân nửa chỉ còn lại cuối cùng một mảnh khu vực trung tâm như cũ tản mát ra cuồng bạo lôi đình phát tắc nhất phương màu xanh hòn đá trôi lơ lửng cùng bán không ước chừng to bằng cái tớt thành quy là hình vông trên đó một đạo hư hảo bóng người ngồi xếp bằng một đạo đạo lôi đình ở trong thân thể hắn rong r ủ i sen kẽ đột nhiên hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra đôi mắt giống như sâu không thấy đáy lôi hải vô số lôi đình xuôi ngược để cho ánh mắt của hắn hết sức sạp bén hắn vươn tay ra túi đầu nhìn một chút tấm mắt xuyên thấu hư n u y ễ n thủ、trường. Thấy đ lúc này tiên đảo trung ương trong đại điện một đạo thân ảnh trên mặt đất ngồi xếp bằng ở chung quanh hắn còn ngồi năm bóng người khi tức cùng bạo từ trên người bọn họ tiêu tán đi ra tạo thành từng cái quy tắc dây nhỏ kéo dài đến trung gian thân thể người nọ bên trong ở đỉnh đầu hắn có một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu không gian liệt phùng thật lâu không thể di hợp thông qua mắt t h ư ờ n g có thể rõ ràng thấy bên trong tình cảnh đó là một vùng biển mênh mông biệt hơi mịt mờ không thấy được cối toàn bộ tiểu thế giới tựa như cùng là một cái gió thổi không l ọ t c h a i mặt nước tăng lên không ngừng sáu người toàn bộ đều đầu đầy, đầy mồ hôi trung gian người kia càng là run giấy cả người người này ước chừng bốn năm mươi tuổi bộ dáng toàn thân quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi phản phất mới từ trong nước sách đi ra như thế đậu đại hãn thủy không ngừng từ cái chán lan xuống cặp mắt càng là hiện đầy t i ế máu chư vị trưởng lão Ta đảo chủ, khắc phân tâm. không c phân h tâm. k đợi nghĩ ư ờ i kêu đ tới thương thành người kia cư nhiên như thế cường đại có thể thông qua đảo chủ tiệu thế giới hướng ngược lại xâm phạm liền coi như chúng ta sáu người liên thủ cũng khó mà đem lịch chuyển chấn áp xuống quả thật là đ á n g sợ. l biện có m người người nói. Nói tiên ư h đảo đảo chủ quả quyết tự tuyệt người này tên là mưa hạo chính là vũ thần trực hệ hậu duệ thấy hắn quả quyết cự tuyệt những người khác cũng không tiện nói gì nữa toàn lực vận chuyển công pháp trợ giúp mưa hạo toàn lực ngăn cản tiểu thế giới tan vỡ bốn tinh thần phong đ ỉ n h lâm khâm đứng ở bên vách đá nhìn về phương xa tại hắn lòng bàn tay nổi lơ lửng một quả màu thủy lam to bằng trứng chim cút hạt châu nhỏ nếu như ghé vào phụ cận tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện bên trong hạt châu sóng biển lan l ộ t hơn nữa còn ẩn chứa nào đó quy luật theo thời gian đưa đẩy thủy chiều lên xuống đồng biển tiên đảo liền bắt các ngươi lập vi chung quanh thủy hệ phát tắc hướng hắn lòng bàn tay viên châu chen trúc mà vào viên châu cũng bắt đầu xoay c h ầ m c h ầ m đứng lên tạo thành từng đạo màu thủy lam vòng sáng không ngừng khuếch tán đùng ủng hư không một tiếng sấm nổ cùng bạo mưa lớn chiếu nghiêng xuống nhưng mà những thứ này nước mưa cũng không rơi xuống đất liền bị lâm khâm trong tay viên châu cho thu nạp vào đi nước mưa phạm vi càng ngày càng rộng bị hấp thu hơn nữa cũng ở dần dần tăng nhiều trên bầu trời tạo thành một mảng lớn dày đặc thủy mạng từ bốn phương tám hướng dâng trào mạ tới lâm khâm cũng không như vậy dừng lại vươn tay trái ra ở viên châu bên trên nhẹ nhàng bán ra một đạo chùm tia sáng t r u n tiên t r ớ c mắt đi xa cùng lúc đó bắt ngát vô biên trên biển h ơ i một quả viên châu nổi lên phía dưới nước biển lập tức dâng trào tới khuấy động lên ngàn trượng sóng lớn t ừ n g đạo vòi dòng nước sau đó xuất hiện nước biển c u ố n ngược trời cao nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc bị hút vào viên châu chính giữa bốn đồng biển tiên đảo mưa hạo há mồm phun ra một đạo máu tươi hốc mắt p h í m hồng máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra hắn tiểu thế giới đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ không bao lâu hắn gái thế giới này cũng sẽ bị thủy sinh bạo mà hắn cũng sắp như vậy v ỡ lạc thời gian của ta không nhiều lắm để cho mưa hào kế nhiệm đảo chủ vị hy vọng chư vị trưởng lao ở bên hướng dẫn đảo chủ không bằng đưa ngươi tiểu thế giới hoàn toàn mở ra để cho bên trong nước biển đi ra d u n g hợp mảnh này biệt hơi đại trưởng lão đề nghị đúng vậy đảo chủ một người phụ họa mưa hạo lắc đầu một cái một khi để cho bên trong nước biển đi ra đồng lai tiên đảo vị trí cũng sẽ bị đối phương nắm giữ đến thời điểm chỉ sợ họa phúc khó liệu đảo chủ không cần nhiều lời ý ta đã quyết mưa hạo từ dưới đất đứng lên bước ra một bước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới trên hải đảo không liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới khổng lô cái đảo rồi sau đó hóa thành một vệt sáng trước mắt đi xa phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương năm trăm hai mươi năm đồng biện tiên đạo tiêu d i ệ t huyết vũ lại xuất hiện phát hành hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy tháng m ư ơ i năm hai mươi hai m ư ơ i hai mươi b ố chỉ là hắn cũng không có bay ra quá xa da thịt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt như cùng là một cái sau khi vỡ vụn dính dính chung một chỗ đồ s ứ vừa đụng liền bệ phi hành mưa hạo trực tiếp phun ra một cái mang theo vỡ nát máu tươi phản phất là thân thể bị mánh liệt đẻ ép xuất hiện rồi nội thương lục phủ ngũ tạm đều có bể tan tành dấu hiệu hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ bán không rơi xuống sau đó cố nén từ các vị trí cơ thể chuyển tới như tê liệt đau đớn tiếp tục tại hư không gấp chui lúc này hắn tiểu thế giới đã hoàn toàn bị nước biển lấp đầy một loại gần như muốn nổ tung cảm giác tràn ngập ở não hải liền cảm giác mình là một cái đang ở sung khí bong bong cá sắp ở trong người nổ tung hắn không dám dừng lại phải nhất định ở tiểu thế giới nổ mạnh trước cách xa bồng biển tiên đ ả o thật sự ở mảnh này hải vực nhưng mà rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ là có thể đạt thành nguyện vọng ngay tại hắn bay ra một km sau đó thân hình đột nhiên rừng trong đôi mắt máu tươi tiếu x ạ n toàn thân cao thấp cũng chuyển ra rắc rắc g i n vang l i ê n bắt trước phật thân trong cơ thể có một cái cái bọt khí đang ở liên tiếp nổ tung tiểu thế giới lại cũng khó mà áp chế trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh q u y ế t trương chỉ chốc lát sau một cái vô cùng mênh mông sóng giữ thế giới liền ánh chiếu ở giữa hư không lúc này mưa hạo vẫn ở chỗ cũ cố gắng áp chế tiểu thế giới tan b ỡ tiểu thế giới chung sóng giữ mỗi một lần đánh ra giới vết tưởng cũng để cho hắn mặt ngoài thân thể nhiều hơn một vết nứt máu tươi từ các vị trí cơ thể tiêu tán đi ra đ e toàn thân hắn cũng xâm nhiễm thành huyết sắc từng do huyết thủy chạy sôi mà xuống từ dưới chân nhỏ xuống ở biển khơi chính giữa trong mắt của h c ũ ngay biến thành hoàn toàn đ ha ha sau, vang vang sau đó mưa i n g phát hạo thức hải bắt đầu sụp đổ thần thức bắt đầu giải tán thân thể các bộ phận cũng ở đây một chút xíu bắc ly sau một khắc thân thể của hắn cũng theo tiếng nổ nát vụn rơi vào biển khơi chính giữa t r u n g quanh nước biển giống như là nấu sôi một dạng vô số bọt khí bốc hơi lên mà mưa hạo tự mình thứ gì cũng không có để lại liền v ĩ n h viên biến mất không thấy gì nữa sự tình cũng không như vậy kết thúc sóng biển lên xuống hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng khuyên hướng rất nhanh vốn là bình tĩnh mặt biển bắt đầu cuốn lên sóng lớn sóng lớn không ngừng đánh ra phát ra hùng hùng v a n g lớn xa xa chuyển ra đồng lai tiên đảo bên trên đột nhiên tao loạn một tòa khổng lộ phòng vệ trận pháp dâng lên đem tòa này hải đảo bao lại từng tên một tu sĩ từ cái đảo các nơi hướng trung tâm vị trí hội tụ đi lại qua một khắc đồng hồ k h o ả n g đó chỉ nghe một tiếng ẩm vang một đạo ngàn trượng sóng lớn hung hăng đánh vào phòng vệ trên trận pháp cả hòn đảo nhỏ kịch liệt rung động vô số kiến trúc khoảnh khắc sụp đổ lung tung tiếng kêu sợ hãi tiếng cầu cứu liên tiếp lúc này nếu như đứng ở trong hư không nhìn ra xa biển khơi liền sẽ phát hiện ở trên mặt biển từng cái thủy hệ pháp tắt dây nhỏ giống như mạng nhện một dạng không ngừng lan tràn kéo dài đến biển khơi mỗi một xó xỉnh ngay sau đó lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới lại vừa là một đạo sóng lớn đánh ra mà xuống phòng vệ trận pháp cũng phát ra rắc rắc nổ v a n g đã có nhiều chút không chịu nổi chúng ta đã bị địch nhân phát hiện chỉ có thể bỏ qua tiên đảo thông qua ẩn nút truyền thống trận rời đi không thể rời đi nơi này là vũ thần ngủ ly bị nơi một khi chúng ta đem nơi này vứt bỏ vũ thần sẽ không còn che chở chúng ta vũ thần đúng chúng ta có thể mời ra vũ thần đây là chúng ta biện pháp duy nhất trong h ố n loạn mấy vị trưởng lao rốt cuộc đạt thành nhận thức chung một lần nữa mời ra vũ thần vũ thần ở trên cao đồng lai tiên đảo ngàn cân treo sợi tóc mời vũ thần xuất thủ giải cứu các đệ tử tại nguyên an vũ thần ở trên cao mời giải cứu đệ tử tại nguyên an vũ thần ở trên cao nhưng mà mấy đại trưởng lao và mấy chục vị cường giả đồng loạt quỳ xuống vũ thần pho tượng trước khổ khổ cầu khẩn cũng không có được đáp lại vũ thần ở trên cao mời xuất thủ cứu rút vũ thần đại nhân mời cứu lấy chúng ta xin cứu cứu đồng biển tiên đảo t ù y ý những người này như thế nào cầu khẩn vũ thần cũng không có nửa điểm đáp lại phòng vệ bên ngoài trận pháp lại vừa là một tiếng kinh thiên dấu hiệu phòng vệ trên trận pháp nhất thời xuất hiện một vết nứt trình tọa hải đảo đều tại sóng biển đánh g a hạn có chút lay động vũ thần đại nhân ngài từ bỏ chúng ta sao đại trưởng lao thần sắp tuyệt vọng vì tông môn cẩn trọng rồi vài v ạ n năm quay đầu lại lại bị chính mình tôn sùng là thần linh vũ thần từ bỏ đã lâu những người này rốt cuộc nhận rõ thực tế bọn họ bị vũ thần bung tha đ ồ n g b i ể n tiên đảo cũng bị bung tha tại sao sẽ như vậy chẳng nghe đối phương liền như vậy c ư ờ n g đại liền vũ thần cũng không được phải cưỡng ép đem vũ thần đánh thức đại trưởng lao cắn răng một cái quả quyết quyết định nhưng mà còn không chờ hắn có hành động vũ thần pho tượng hơi chấn động một chút đang lúc mọi người còn chưa kịp cao hứng thời điểm hóa thành một vệt sáng sẽ ra bồng biện tiên đảo phòng vệ đại trợn phá không đi ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa đột nhiên xuất hiện biến cố ở tại chỗ tất cả mọi người đều mắt t r ò n váng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vũ thần lại trực tiếp bỏ chạy đem người sở h ư u nem xuống chuyện này đại trưởng lão mặt sám như cho tàn nếu như vũ thần vẫn còn ít nhất có phản kháng một chút tư bản bây giờ chỉ có c h ờ chết tràn đầy thiên hải nước từ hư không tới mà xuống trên đảo không nhất thời mưa rào s ố i xả mặt biển cũng đang tăng lên không ngừng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trên đảo cư dân trong lúc nhất thời hoàng hồn không biết rõ làm thế nào mới tốt lúc trước mỗi lần có khí trời ác liệt bởi vì vũ thần tồn tại nguy hiểm bị trừ khử ở vô hình bây giờ chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi xét xử lâm khâm đứng ở tinh thần phong bên trên nghiêng nhìn đồng biện tiên đảo chỗ phương hướng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái một trận hồng tiểu mắc mà ra ngay lập tức vượt qua trăm mười ngàn cây số liên tiếp đồng biện tiên đảo vốn là tuyệt vọng mọi người khi nhìn đến hồng tiểu sau trong lòng do sợ hai biến thành bàng hoàng sợ hãi rồi sau đó nghĩa vô phản cố xông tới có một người xông lên sẽ có cái thứ nhì cái thứ ba có người thành công bước lên hồng tiểu có người vừa mới đến gần liền bị bị lạc tâm trí theo càng ngày càng nhiều nhân xông lên hồng kiều nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc thành công đập lên rời đi cái đảo trước còn do dự nhân cũng rối rít v ọ t tới ngay cả đ ồ n g biển tiên đảo tông môn đệ tử cũng ở còn dự chi sau v ọ t tới nơi này chính là người sở hữu cuối cùng hy vọng cùng với theo cái đảo cùng chìm vào đáy biển không bằng như vậy đánh một trận đại trưởng lao đám người đứng tại chỗ không n ú p đ í c h hắn biết rõ đột nhiên xuất hiện hồng kiều là cái gì làm đã không còn nhân bước lên hồng kiều sau t r u n g quanh sóng biển từ đỉnh đầu đánh ra mà xuống lực lượng quần bạo giống như trời đất sụp đổ đem một tảng lớn hải đảo cũng chụp nhỏ vụn ngay cả phía trên đứng tu sĩ cũng cùng bị đập thành thịt nát hồng tiêu chậm rãi co giúp lại sóng biển càng phát ra quần bạo đại trưởng lao mấy người cũng chuẩn bị liều mạng quanh thân tản mát ra khí thế cường hãn tạo thành từng đạo l ấ m liệt công kích đánh phía sóng biển rồi sau đó hóa thành một đạo đạo đọc quang từ bổ ra sóng biển gian chui không đi s i u s i u s i u m è o đ a n g lúc bọn hắn lao ra trước mắt đợi đợi bọn hắn cũng không phải là càng rộng lớn hơn thiên địa mà là thấy càng kinh khủng hơn sóng ở tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt hóa thành từng cây một to lớn thủy đâm lắc lư liên tục gian liền đem mấy người trực tiếp đâm bạo nổ toàn bộ tạo hóa thế giới vang lên lần nữa ầm tiếng sấm tích tí tách huyết vũ chiếu xuống phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo chương năm trăm hai mươi sáu hỗn loạn thế cục tây thiên hoàn toàn loạn sáo phát hành hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy tháng m ư ơ i một năm hai mươi hai n g h ì hai mươi ba rất nhiều người đều nhìn về không trung trong lòng sông ra một cổ bị thương chỉ là loại tâm tình này cũng không duy trì bao lâu theo chín tiếng tiếng sấm n ổ vang huyết linh tiên thảo nhanh chóng căng vọt tiên linh khí bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ cấp tốc leo thang lên tinh thần phong bên trên lâm khâm cũng không có đem đồng lai tiên đảo những người đó mang về lục địa mà là vứt xuống một chỗ khác xa xôi đảo nhỏ những thứ này đều là không có tu vi người bình thường tới vu tu sĩ toàn bộ hóa thành hành tàu ở hồng tiểu hàng đầu hồn toàn bộ đồng lai tiên đảo đều bị đánh thành mạch vụn chìm vào đáy biển đồng lai tiên đảo là kế thiên k h u n h sân sau cái thứ nhỉ biến mất cựu vận tông môn các thế lực lớn tóm thâu vẫn còn tiếp tục thương thành sơn các đại tô n g môn cũng kéo ra tóm thâu mở màn vẫn có kế hoạch tóm thâu chung quanh đại thế lực nhỏ lúc này thương thành sơn ba cây số bên ngoài một đạo cầu vồng chui không mà tới phía trên đứng ba người một nam một nữ một lao hậu nam ước chừng chừng bốn mươi tuổi nữ càng lộ vẻ trẻ tuổi chỉ có hai mươi một hai mươi hai tuổi bộ dáng lao hậu là tuổi đã hơn hoa giáp mẫu thân đại ca trước mặt chính là thương thành sơn ta gần ba mươi năm cũng ở trong núi tu hành nữ tử chỉ xa xa liên miên sơn hải cười giới thiệu nơi này không hổ là đầu tiên chính là gần đây linh khí hồi phục nơi này linh khí cũng là đồng nặng nhất nam tử nhìn một cái xa xa mênh mông bắt ngát dây núi không khỏi thở dài nói bất quá chúng ta thật có thể đi sao lao hậu tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một vẻ lo âu gần đây tu hành giới hỗn loạn nàng nhưng là để ở trong mắt mỗi ngày đều có cường giả v ỡ lạc thả ra nguyên bổn chính là một nhị phẩm gia tộc còn chưa có tư cách tiến vào loại này tầng thứ động tiên tu luyện nương ngài liền đừng lo lắng thi tuyên tỷ tỷ đối với ta khá tốt nàng không có nói lâm thầm cảm thấy như thế thật cao ở thượng nhân vật hay là chớ tùy tiện nói ra cho thỏa đáng hơn nữa ta còn có đệ tử lệnh bài vừa nói nàng liền đem một quả lớn t r ừ n g bàn tay màu vàng sậm ngọc bài lấy ra treo ở bên hông lao hậu cùng nam tử đồng loạt nhìn từng cổ một huyền ảo khí tức từ lệnh bài trung tản mắt ra cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hoa mắt c h ó n g vắng đầu ngược lại còn rất thoải mái ngay tại ba người vừa nói vừa cười thời điểm một đạo cầu vồng từ đàng xa bắn nhanh chui đi qua ngăn ở trước mặt nữ tử vội vàng dừng lại đội quang thân xác phòng bị nhìn đây là người tam bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử thân xác tiểu thụy ý phục trên người cũng rất dơ hơn nữa phía sau còn đeo một cụ thạch quan t ư ơ n g đương q á i dị cô nước m ư i nhưng là thương thành sơn đệ tử nam tử tương đương khắc khí c h ắ p tay hỏi văn bối bên trái dĩnh chính là thương thành sơn đệ tử dám hỏi tiền bối tại sao ngăn lại văn bối đường đi nam tử cười một tiếng nói xin lỗi là tại hạ đường đột kẻ hèn vũ nghiễm đang định đi thương thành sơn trùng hợp nghe ngươi nói mình là thương thành sơn đệ tử cho nên mới chạy tới gặp mặt một lần bãi kiến với tiền bối bên trái dĩnh khẽ không người nàng huynh trưởng cùng mẫu thân cũng đều liền vội vàng hành lễ vũ nghiễm cũng, cũng nhất nhất gật đầu hắn ngựa không ngừng vó câu chạy tới thương thành là nhìn nhìn có thể không giút được gì bất quá chậm một bước tiền bối cũng là thương thành sơn nhân văn bối cũng không nghe qua tiền bối đ ạ i danh bên trái dĩnh không thường thường ở tu hành giới hành tẩu cho nên cũng không nghe qua vũ nghiễm đại danh hơn nữa người này cũng không có ở thương thành sơn đợi bao lâu rời đi tự nhiên cũng không có nghe qua bây giờ ta còn không phải thương thành sơn nhân bất quá cùng chân long tông cố đạo hữu con nhau lần này cũng là chuẩn bị tới cửa viếng thăm vũ nghiễm cười giải thích hai người nói chuyện gian tiêu nhược lạp thanh â m ở vũ nghiễm bên thai văng lên cô gái này thiên tư không tầm thường có thể mang đem thu làm đệ tử nếu như ngươi không thu có thể cho ta vũ nghiễm biểu hiện trên mặt có chút biến hóa rất nhỏ lập tức truyền thông nói chuyện này hay là chờ tiến vào thương thành sơn s a u rồi hay nói nơi đây khoảng cách thương thành còn có ba cây số ta mang ngươi cùng đi đi vũ nghĩa biểu tình hiền hòa để cho bên trái d ĩ n h ba người đều có vương xuống trước cảnh giác vậy làm phiền tiền bối bên trái d ĩ n h ba người đồng thời cảm kích nói không sao một cái nhấc tay mà thôi vũ nghĩa vung tay lên một cái một cổ sức mạnh cường hãn cuốn mà ra đem đối diện ba người bao lấy đồng thời hướng thương thành sơn phương hướng t r u i đi chỉ một lát sau công phu một nhóm bốn người liền xuất hiện ở thương thành sơn ngoại lúc này thương thành sơn cũng không có đại chiến sau tàn phá bộ g á n g ngược lại một mảnh xanh ung tươi tốt phía trên d ã y núi đều là liên miên chập t r ù n g huyết linh tiên thảo đậm đà tiên linh khí ở hư không tụ tập thành đoá đoá tư vân chuyện này bên trái d ĩ n h cùng v u n g h i ễ m hai người đều là thất kinh hai người tu vi cao nhất cảm giác cũng nhạy cảm hơn toàn bộ thương thành sơn tựa như phong mang tất lộ bảo kiếm không chỗ không tỏa ra ra l ấ m liệt sắt khí gần đó là liếc mắt nhìn cũng sẽ cho người hai mắt đau nói h từng chiếc từng chiếc tinh không phi khả trôi lơ lửng n ô lên cao có chút đang ở rút ra có chút vẫn còn ở thu xếp lính chờ phân phó một mảnh sơ xác tiêu điều một nhóm bốn người xuất hiện ngay lập tức sẽ đưa tới đối diện phản ứng cả một cái quét tràn đầy ánh mắt của sát phạt nhìn lại gần đó là vũ nghiễm cũng có cảm giác giống như đứng ngồi không yên ồ với tiền bối một tiếng nhẹ kêu ở một chiếc tinh không phi khả bên trên văng lên một đạo thân ảnh sâu không mà tới cùng lúc đó một đạo bóng hình x i n h đẹp cũng từ một chiếc khác phi khả bên trên bay nhanh hai người một trước một sau xuất hiện ở mấy người trước mặt cố đạo hữu đã lâu không gặp trên người của ngươi khí thế cường đại quá nhiều ta đều thiếu chút nữa không nhận ra ngươi vũ nghiễm cười lên ha hả cố tiền bối thì tuyên tỷ bên trái dĩnh cũng liền bận rộn đứng ra hướng hai người hành lễ cố tiểu quân trước bái kiến bên trái dĩnh một lần cũng không xa lạ gì hiền hòa gật đầu một cái ti tuyên chính là đi tới bên trái dĩnh phụ cận nắm trên tay đối phương hạ quan sát không sai rời đi những ngày qua cũng không lười biếng mọi người đơn giản hàn huyên mấy câu cố tiểu quân mang theo vô n g h i ĩ m rời đi ti tuyên là mang theo bên trái dĩnh đi trước thiên ma tông chỗ đỉnh núi bốn so với bên này khẩn trương hỗn loạn thế cục tây thiên cũng không yên ổn vốn là hai cái phật tông thủ oán nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc dần dần biến thành hệ phái đấu tranh bị cuốn vào phật môn thế lực cũng càng ngày càng nhiều t à nơi khốc c này là tạo hóa thế giới mười đại tuyệt địa một trong ở tây thiên không có một phật môn tu sĩ dám đến gần nửa bước đừng xem những thứ này phật tu cả ngày đem ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục treo ở mép nhưng thật trực diện sinh tử trong lòng vẫn sẽ có sợ hãi Chi kha hai mắt nhắm nghiền một cái con ngươi ở toàn thân dưới da r o n g r đổi nhìn giống như là một mực giáp sắt trùng chui vào da thịt chính giữa xách xách xách ta đi kia lão ra hỏa lão thảm trực tiếp bị đánh bể đầu còn có cái kia tiểu nico dáng dấp thật xinh đẹp lại bị lao hòa thượng kia một quyền bắn cho chết quá không hiểu được thương hương tiết ngọc phương hàn xuyên biệt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ chất lượng đảm bảo chương năm trăm hai mươi bảy tuyên cổ cửa có người muốn từ bên trong đi ra phát hành hai nghìn hai mươi hai trăm bảy tháng m ư ơ i hai năm hai bốn mươi ba không một chỉ kha một bên nút ở niết phật sâu xa cách chiến trường một bên nghe qua tịch diệt phật nhãn quan sát tình hình chiến đấu bình đầu luật tốt niết phật tuyên chính là tạo hóa thế giới mười đại t u y ệ t địa một trong nắm giữ vỡ niết phật tính đặc điểm nhưng phạm là phật tu chỉ cần đi vào nơi này không chỉ có một thân tu vì sẽ bị niết hóa ngay cả nhục thân cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn niết hóa liệu cho nên mới xưng là niết phật tuyên không chỉ có như thế rất nhiều phật môn sẽ còn đem tọa hóa sau t r ư ở n g gối lộ sắc bỏ vào nơi này để ngừa bị quay dày lâu dài đi xuống toàn bộ niết phật u y ê n vòng o à i đều bị từng cổ thạch quan bao vây chỉ cần một tới gần nơi này sẽ cảm giác bên người có vô số bóng người c h i kha cũng là đắn đo đúng nơi này là phật môn cấm địa mới có thể trốn tới đây huyết vũ xuống ba ngày ba đêm đem giang hà hồ cũng nhuộm thành rồi nhàn nhạt huyết sắc bất quá làm nước mưa ngừng nghỉ bên trong g ầ n chứa mùi máu tanh sẽ nhanh chóng yếu bớt thẳng đến biến mất không thấy gì nữa huyết hồng nhăn sắc cũng sẽ nhanh chóng phai đi thương thành s ơ n ngoại từng chiếc từng chiếc phi khả đi xa t r u n g quanh khu vực nhưng phạm là tham gia vây công thương thành sơn tông môn thế lực cũng ở tại bọn hắn đà kích trong phạm vi nay không có chuyện gì để nói bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn Không chỉ lúc à thành ngoài, này thương tông thiên trên thủ phân tán ở trong tông. kết nhân, hình phong phải chấn phân Những chuyện này lâm Khâm không có đi quảng, hắn chỉ còn bên cứng cũng quản, cần giả, cựu có cựu có đều quả. Lâm đi đi ra ở l này tinh thần phong đưa tới ba vị khách đến thăm một trong số đó tự nhiên hồi lâu không thấy vũ nghiễm hai chính là bên trái dĩnh về phần vị thứ ba đó là bị kẹt tuyên cổ chi quan tiêu nhược lạp tiêu nhược lạp leo lên tinh thần phong đỉnh sau liền chờ ở một bên vũ nghiễm là cóng lấy sau l ư n g tuyên cổ chi quan hướng lâm khâm vị trí phương đi tới lâm khâm thử lúc đang ngồi ở tinh thần phong phía nam bên vách đá từ nơi này có thể nhìn ra xa xa vân sơn vân hải một bên thưởng t r à một vừa thưởng thức phong cảnh rất là thích ý. lâm đạo h i ế u đã lâu không gặp vũ n g h i ệ m đi tới gần không người thi lễ ở tới tinh thần phong trước hắn còn đi gặp đông chốc bị ở lại chỗ này cùng môn t ử đ ệ đều bị chiếu cố rất tốt cho nên trong lòng phi thường cảm kích không nghĩ tới quanh đi còn lại n g ư ờ i vẫn phải tới lâm khâm gật đầu một cái đưa tay chỉ đối diện b ă n g đá cười nói ta còn là đứng đi tuyên cổ c h i quan không thể tùy tiện bung xuống sợ phát sinh không tưởng được sự t ì n h vũ n g h i ệ m do dự một chút hay lại là cự tuyệt nói lâm khâm cũng không có thỉnh cầu người này thực lực tăng lên rất nhanh bây giờ đã đến gần chứng đạo cảnh chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đột phá xem ra khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ ngươi lần này tới vì chuyện gì lâm không chủ động hỏi hắn cũng không có dùng thần thức đi quét tuyên cổ chi quan mà làm mở miệng hỏi mặc dù lấy hắn bây giờ tu vi cho dù dùng thần thức đi quét vũ n g h i ệ m cũng sẽ không phát hiện nhưng hắn vẫn sẽ không làm gì ta thê tử ăn nửa dọn vũ trụ c h â n thủy cũng không hoàn toàn từ tuyên cổ chi quan thoát khỏi chỉ là khôi phục bộ phận ý thức cho nên muốn mời lâm h u n h hỗ trợ nhìn một chút có biện pháp nào hay không giải quyết vũ n g i ê m yên lặng chốc lát hay là đem chính mình sở cầu nói ra vũ trụ chất thủy lâm khâm khẽ n h ư mày đế thi trong trí nhớ có quan hệ với vật này giới thiệu chỉ bất quá chân chính tác dụng là dùng để ngưng tụ bị đánh tan thần hồn cũng không thể l ị c h chuyển viên cổ tri quan người xoay người cho ta nhìn xem lâm khâm không có trực tiếp trả lời mà là nói vũ nghĩa gật đầu một cái chậm dại xoay người nhất thời một trương thanh nhã thoát tục mặt mũi xuất hiện ở lâm khâm trước mặt ngũ quan tinh xảo cộng thêm trắng non da thịt làm cho người ta một loại suất trần mờ mịt cảm giác lại bất chút cho phép nhân khí lâm khâm ánh mắt rơi vào tiêu nhược lạp trên mặt thân thức đã thấm vào quan tài chính giữa hắn không có đi quét tiêu nhược lại mà là đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở trên quan tài từ tiếp xúc được táng tiên quan sau hắn đối quan tài bên trong đồ vật cũng sẽ nhấc lên vạn phần cảnh giác nhìn một chút liền nhũ mày hắn cũng không ở phía trên tìm đến bất kỳ kỳ lạ địa phương mặc dù vách quan tài bên trên hàm chứa tuyên cổ lấy được khí thức như là từ xa xôi thượng cổ di lưu đi xuống trừ lần đó ra cũng không còn lại gì trạng trước muốn mở ra tuyên cổ chi quan thực ra rất đơn giản chỉ cần đem tạo hóa hồng liên rời chồng đến trên nắp quan tài theo tạo hóa hồng liên mở rộng bộ dễ rất đâm vào chồng quan tài đá từng điểm từng điểm hấp thu bên trong lẩn chứa phát t á c ở tạo hóa hồng liên thành thục một khắc kia tuyên cổ chi quan sẽ hóa thành một nhóm bụi bậm bị nhốt ở bên trong tiêu nhược lạp tự nhiên cũng liền sau đó thoát khốn nhưng bây giờ lại không dễ dàng như vậy rồi cần tìm phương pháp khác n g ư ờ i đưa nó để dưới đất lâm khâm nói lâm hình tuyên cổ chi quan một khi bông u xuống sẽ xuất hiện khó mà diễn tả bằng lời dị trạng không sao cả lâm khâm dưới chân một trận hồng tiểu kéo dài đến vô nghiệm dưới chân ngươi đưa nó đặt ở hồng tiểu bên trên thấy trước mắt hồng tiểu vũ nghiệm không đang do dự đem tuyên cổ chi quan từ trên lưng cầy xuống thẳng đứng đặt ở hồng tiểu bên trên sau một khắc lâm khâm cùng tuyên cổ chi quan đều biến mất ở vô n g h i ệ m trước mắt lâm khâm đứng ở hồng tiểu này bưng tuyên cổ chi quan dọc tại hồng tiểu trung gian một đạo đưa lưng về phía bên này bóng người đứng cách tuyên cổ chi quan chỉ có ba bước vị trí đây là một cánh cửa không đợi lâm khâm mở miệng người này chủ động nói chuyện cửa gì đi thông nơi nào lâm khâm còn chưa từng nghe qua tuyên cổ chi quan lại là núi liền trợt loài môn đi thông nơi này hát ảnh chỉ chỉ dưới chân rất ý tứ rõ ràng từ nơi nào đi thông nơi này lâm k h m lần nữa hỏi tuyên cổ từ tuyên cổ mở ra môn chỉ muốn mở ra cánh cửa này thì có tuyên cổ người xuất hiện tuyên cổ thứ mấy kỷ nguyên lâm k h â m hơi nghi hoặc một chút tuyên cổ cái từ này rất rộng rãi từ đệ nhất kỷ nguyên đến thứ ba kỷ nguyên đều có thể xưng là tuyên cổ h á c ảnh lắc đầu một cái so với đệ nhất kỷ nguyên càng xa xưa bất kể là bị ngạn thần thông hay lại là năm tháng tam trọng đao thần thông cũng hoặc là còn lại cũng là lấy tiền nhân lưu hạ một đạo môn hộ chỉ bất quá có chút môn hộ bị vĩnh cửu đóng cửa có chút thì bị người đến sau lợi dụng ở nơi này nhiều chút từng cái dự lưu lại môn hộ chính giữa có một loại tuyên cổ cửa liên thông tuyên cổ một khi bị mở ra sẽ thấy cũng quan không được bất kỳ thời đại tu sĩ chỉ cần bước qua tuyên cổ cửa sẽ hạ xuống đến bây giờ cho dù hắn đã bỏ mình vô nhiều năm tháng n h ư cũng có thể thông qua tuyên cổ cửa từ viễn cổ đi tới chỉ cần tuyên cổ cửa xuất hiện bất luận kẻ nào cũng có cơ hội mở ra cánh cửa này từ bên trong đi ra hát ảnh lời nói có chút kinh sợ nếu như ngươi lần trước xuất thủ tuyên cổ cửa liền sẽ không xuất hiện bây giờ ngay cả ta có biện pháp nào hay không để chuyển cô gái này đang ở so với tuyên cổ chi quan từng điểm từng điểm chiếm đoạt bao gồm tính cách trí nhớ đợi hết thảy trong lúc nàng hoàn toàn bị tên u y cổ c h i quan dung hợp thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này thay đổi trở thành một chánh môn mặc dù ngươi thật lợi hại nhưng là muốn cứu nàng cũng sẽ không có bất kỳ thành công cơ hội mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ mịn mời đọc chương năm trăm hai mươi tám ứng kiếp chuẩn bị cùng thu đồ đệ phát hành hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy mươi ba hai mươi một năm mươi sáu ba mươi hai lâm k h ô n không có trả lời h ấ t ảnh lời nói ánh mắt một mực dừng lại ở tiêu nhược lạp trên mặt n g ẫ nhiên nàng hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra một đôi đồng tử một mảnh đen nhánh phản phất là thâm thúy không thấy đẫy thâm n g ê n lâm khâm nhữ mày một cái mặt không chút thay đổi cùng mắt đ ố i mắt trong lúc mơ hồ như là có một đôi con mắt chính thông qua tiêu nhược lạp đen nhánh đồng tử đánh giá hắn vô cùng quá dị lâm khâm ngón tay nhập lại t h à n h kiếm một ngón tay điểm đi ra ngoài sau một khắc thân thể của hắn rung một cái thu ngón tay lại lui về sau một bước trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ năm tháng tam trọng đao thần thông lại mất hiệu lực đối phương n u ố t ở t u y ê n cổ năm tháng tam trọng đao thần thông là công kích không tới đối phương hát ảnh thanh em đúng lúc vang lên tiêu nhược lạp như là mất đi tinh thần một lúc sau lần nữa đem con mắt khép lại nữ nhân này không còn sống lâu nữa lâm khâm không để ý đến hấp ảnh lời nói thân thức cuốn lên t ừ n g viên hư không trận văn bị hắn vẽ ra những thứ này trận văn giống như đầy trời phồn t ì n h lấp lõi không yên theo hắn tâm niệm vừa động nhanh chóng hướng thạch quan hội tụ đi t ừ n g viên dung nhập vào quan thể tạo thành một tòa phức tạp t r ậ n pháp đem tiêu nhược lạp bảo vệ ở bên trong rồi sau đó hắn giơ tay một chảo chung quanh thời gian có chút dừng lại bắt đầu hồi tưởng tuyên cổ tri quan không gian xung quanh ngay sau đó xuất hiện nói đạo không gian sóng gợn h ư là thời gian chạy sôi đi qua lưu lại vết tích thời gian hồi tưởng lâm k h m một tiếng nói nhỏ đầu ngón tay thời gian pháp tắc không ngừng hội tụ tuyên cổ chi quan t r u n g quanh thời gian bắt đầu nghịch lưu từng t i ê u từng sợi khí thức từ trên người tiêu nhược lạp tiêu tán đi ra đây là vũ trụ chân tủy khí thức bị hắn dẫn dắt bỏ vào một cái bình ngọc chính giữa theo thời gian không ngừng hồi tưởng bị d ắ t dẫn ra vũ trụ chân tủy cũng càng ngày càng nhiều tuyên cổ chi quan nắp quan tài cũng ở đây một chút xíu khép lại thế vậy hát ảnh đứng tại chỗ không lên tiếng nữa ngay tại nắp quan tài sắp khép lại tuyên cổ chi quan liền muốn phục hồi như cũ thời điểm quan hệ đột nhiên d u n một cái một cổ khí tức kinh khủng đột một xuất hiện trong nháy mắt liền đem chung quanh thời gian pháp tắc cùng lâm khâm bảy hư không trận vằn cho tựa như có thanh â m từ tuyên cổ truyền tới ở trong quan ông minh không ngừng toàn bộ thạch quan cũng theo đó không ngừng rung động n ắ p quan tài mặt ngoài xuất hiện từng vết n ư ớ c rồi sau đó ẩm ẩm nổ bể thành một mảnh bụi bậm tùy phong phiêu tán lâm khâm trong tay bình ngọc cũng trực tiếp nổ tung bị hắn gom vũ trụ chân tủy một lần nữa tiêu tán đi ra tiến vào thạch quan chính giữa tiêu nhược lạp đóng chặt hai t r ò n g mắt lần nữa mở ra đầu xạ ra lạnh giá h à n mang cùng khắc một đôi con mắt trọng điệp trùng một chỗ cùng lâm khâm xà xa, xa mắt đôi mắt vô dụng ngươi đang tiêu hao nàng sinh cơ hát ảnh thanh em lại một lần nữa vang lên bình tĩnh không lay động không chứa một tia tình cảm. lâm khâm lúc này không có sẽ xuất thủ hai lần xuất thủ cũng để cho hắn thấy rõ một ít gì đó hồng tiêu biến mất một người một quan xuất hiện ở tinh thần phong bên trên lâm h i n h như thế nào vũ nghiễm không kịp chờ đợi hỏi lâm khâm lắc đầu một cái nếu như là trước ta còn có biện pháp bây giờ cũng không có năng lực làm vũ ca ta không muốn ở lại chỗ này chúng ta rời đi đi tiêu nhược lạp đột nhiên trợn mở con mắt nói mặt hiện lên ra nhàn nhạt chẳng ghét lâm khâm giống như không cảm giác nữ nhân này tình cảm sẽ dần dần biến mất trí nhớ cũng đã biết cuối cùng nàng đem sẽ không nhớ được trước mắt cái này gọi là vô n i ễ m nam nhân vũ n g h i ệ m thở dài một cái muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì có chút không người lần nữa cóng lên tuyên cổ c h i quan đi xuống chân núi lâm khâm không có giữ lại mặc cho đối mới rời đi tuyên cổ cửa xuất hiện không thể người chuyển cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau chờ vũ n g h i ệ m biến mất ở trước mắt lâm khâm đ ố i xa xa tả dính vây vây tay người sau lập tức chầm chầm đi tới không người thi lễ b à i kiến đại nhân tới ngồi có lẽ là được kiếp trước ảnh hưởng sâu xa lâm k h m cũng không có p h á c lối gì không nhất định thế nào cũng phải ta ngồi ngươi thì nhất định phải đứng ta đứng ngươi thì phải quỳ tả dĩnh lộ ra rất cực xúc do dự một chút hay lại là đi tới đối diện ngồi xuống không sai thực lực có tiến bộ nhảy vọt khoảng thời gian này cũng khá nỗ lực lâm cơm không mặn không là khen ngợi một câu tiếp lấy hỏi ngươi biết rõ ta tại sao cho ngươi thương thành sân s a o xin đại nhân bao trò tả dĩnh lần nữa đứng lên khẽ không người n à y mới một lần nữa ngồi xuống lại vũ trụ thế giới cách mỗi hàng mấy chục mấy trăm vạn năm cũng sẽ trải qua một lần đại l ư ợ n g tiếp tất cả sinh vật đem sẽ về lại hỗn độn lại trải qua vô số năm dựng dục sau lần nữa tỏa ra sự sống vô số năm qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ đều muốn mang theo người bên cạnh độ an toàn quá lượng kiếp đi từ đầu đến cuối không có nhân có thể thành công nhiều nhất thi triển thủ đoạn đem chính mình núp ở mỗi hẻo lánh kéo dài hơi tàn cho đến bị ngoại lực đánh thức ngày ấy ở lượng kiếp đến trước khi tới sẽ xuất hiện đủ loại báo trước t ỷ như ứng kiếp người t ỷ như được cấp người v v mà ngươi đó là ứng kiếp người ta đưa ngươi thu về thương thành sơn đó là bởi vì như vậy lâm khâm nhìn tả dĩnh từ tô nói hắn không có d o xét mà là trực tiếp tỏ rõ mục đích đại nhân cái gì là ứng kiếp người tả dĩnh cũng không có qua nhiều biểu tình cũng không có bởi vì lâm không có mang mục đích không mang khâm bởi vì lầm mà t ứng c g i ậ mà là hỏi ra n h i ngờ tiếp r o n lòng. Ứng g k người ứng k i ế p mà sống tự thân mang có một lần khai thiên khí tức từng có lời đồn đãi đại lượng kiếp đó là bởi vì ứng k i ế p người mà sinh ra chỉ cần bình yên trải qua là được thừa kế vũ trụ thiên vị trở thành vượt qua đạo chủ cảnh nhân vật mạnh mẽ cho nên tiếp đó ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý là lựa chọn chân chính thương thành sơn hay lại là rời đi một khi vậy ngươi làm ra lựa chọn sẽ không thể có thể sửa đổi cho dù chọn rời đi cũng sẽ không bị làm khó dễ ta sẽ chọn tầm ứng tiếp người ngươi, muốn như thế nào lựa chọn đây? tả d ĩ n h cắn ngôi những tin tức này đối với nàng mà nói có chút long trời lở đất căn bản không phải nàng cái này t ầ n g thứ tu sĩ có thể biết được đồ vật bất quá lâm khâm hay lại là lựa chọn toàn bộ thoái thác hồi lâu tả d ĩ n h cắn răng một cái kiên định gật đầu nói ta lựa chọn chân chính thương thành trở thành thương thành một phần tử lâm khâm gật đầu một cái rất tốt quỷ xuống đi tả d ĩ n h s ư ớ n g sở trận công khai hoạt động một chút quỷ xuống lâm khâm bên chân dập đầu b á cái đoán là chân chính bái nhập lâm khâm muôn hạ đứng lên đi ngươi coi như là ta cái thứ nhì đệ tử về phần ngươi đại sư mình chính là phật đạo sơn triệu chủ y phải tả d ĩ n h từ dưới đất đứng lên trong mắt lóe lên một vệ kích động từ hôm nay bắt đầu ta đem sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêm nghị tập huấn bảo đảm tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên lấy ứng đối gần sắp đến đại l ự a k i ế p lâm khâm nhàn nhạt mở miệng đúng sư tôn tả d ĩ n h lần nữa không người hành lễ lâm khâm giơ tay lên chỉ điểm một chút ở tả d ĩ n h mi tâm đem i ự u chuyển đoán thiên cùng bất tử đế thân quyết tiền tam trọng cũng chuyển cho nàng này hai bộ công pháp có thể tính là lâm k h m ẩn giấu công pháp chưa bao giờ chuyển cho người khác như vậy có thể thấy hắn đối tả dính coi trọng mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùn cho nó vui cơ mịn m ờ i đ ọ c chương năm trăm hai mươi chín ba năm c h i n loạn thương thành tấn thăng cựu vẫn phát hành hai nghìn hai mươi hai n h ì n bảy m t ư ơ i bốn hai mươi bốn mươi ba ba mươi tám tả d ĩ n h thần sắc hoảng hốt một chút liền khôi phục bình thường đa tạ sư tôn tả d ĩ n h lần nữa quỳ mọc xuống đất nặng nề dập đầu ba cái không cần như thế đứng lên đi lâm khâm bưng lên trước người trà thơm tiểu nhấp một miếng nói phải thiên đ ỉ n h tông vẫn không có cường giả chấn giữ ngươi trước tạm đại tông chủ chức vụ ta sẽ để t i tuyên phụ tá ngươi đây cũng là đối với ngươi khảo nghiệm hy vọng ngươi có thể thông qua chiến đấu tới chu luyện chính mình mau sớm đem tu vi tăng lên đi lên、35. ta chỉ cho ngươi thời gian ba năm ba năm kỳ mãn ngươi đi liền chu thái tiểu thế giới đi chui luyện lục thân lúc nào đi đến tiên linh thể hậu kỳ lúc nào xuất quan đúng hết thể nghệ sư tôn an bài tả dĩnh cũng không nghịch phản tâm tình ngược lại rất thích loại này có nhân giáo đạo cảm giác đi đi ta đã truyền âm thông báo ti tuyên đi trực tiếp đi thiên ma tông tìm nàng lâm khâm khoát tay một cái tỏ ý tả dĩnh đi xuống ngươi sau lần nữa không người hành lễ mà sau đó xoay người rời đi biết do tả dĩnh đi xuống tinh thần phong lâm khâm mới khé lắc đầu để lại cho thời gian của ngươi sợ rằng không nhiều lắm đang lúc này lâm khâm đột nhiên nhìn hướng thiên không ẩm tiếng sấm đột nhiên nổ v a n g tổng cộng vang lên chín tiếng rồi sau đó chính là tích tí tách v ế t vũ lại có một cái cựu vận tông môn mất mạng lâm khâm chỉ là than thở một câu cũng không quá nhiều tiếp tục từ hối đoái danh sách chung hối đoái pháp tắc k h ô n g chế tăng lên pháp tắc l ĩ n h mộ trình độ thời gian ngày lại ngày trôi qua toàn bộ tạo hóa thế giới hỗn loạn vô cùng đại chiến ở các nơi phát sinh mỗi ngày đều có môn phái nhỏ diệt vong theo lượng kiếp báo trước càng ngày càng rõ ràng loại chuyện này cũng là tất nhiên kết quả môn phái nhỏ cùng cá nhân rất khó ở lượng kiếp đến trước khi tới gắn g ngựa qua đợt thứ nhất đông nam bắc tam cái khu vực chiến loạn rất nhanh thì ảnh hưởng đến tây thiên để cho bên kia thế cuộc k h ẩ n trường càng phát ra hỗn loạn lên quan trọng hơn là có không ít thế lực đã bắt đầu đem tầm mắt nhắm ngay tây thiên một năm hai năm ba năm thời gian như nước chạy thương thành cựu tông t ó m thâu chung quanh lớn lớn nhỏ nhỏ hơn trăm cái thế lực sau đó thực lực lấy được rõ rệt tăng lên mạnh nhất chân long tông đã tăng lên tới b ắ t vận những tông môn khác cũng đều lần lượt tăng lên tới lục vận này hay là đám bọn hắn chỉ đạt được một cái nửa hương hòa duyên cớ mà lâm k h m hương hòa giá trị lần nữa tích lũy đến một cái tương đương kinh người trị số bất quá bọn họ cũng không có như vậy dừng lại cách mỗi một hai tháng lâm khâm sẽ phát ra một nhóm đại thiên hình phạt quyền t r ụ tinh thần phong bên trên lâm khâm cũng hưởng thụ hiếm thấy hưu nhàn thời gian b ế quan tố ngộ pháp là sau khi cũng tới đến bên vách đá một bên pha t r à thưởng t r à một v ừ a thưởng thức xa xa phong cảnh lâm khâm cầm trong tay nước t r à uống một hơi cạn sạch trong lòng mặc n i ệ m nói điều tra hối đoái danh sách một tấm danh sách ở trong đầu từ từ mở ra một pháp tắc nắm giữ tiêu hao hai nghìn đơn vị hương hỏa giá trị ngay sau đó hối đoái một loại pháp tắc căn nguyên đã khống chế pháp tắc xuất hiện sát xuất đem hạ xuống một nữa trước mắt ký chủ k h ô n g chế phát tác có kiếm đạo phát tác lôi đình phát tác hỏa d i ễ m phát tác không gian phát tác thời gian phát tác phệ tác phá tác luân hồi phát tác ách nan phát tác hai ngẫu nhiên truyền tống phủ tiêu hao hai nghìn một trăm không không không không đơn vị hương hỏa giá trị h ồ i đoái một tấm truyền tống phủ sử dụng sau có thể ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới bạn tùy ý an toàn điểm Chú thích, này lý thế giới rất lớn ta muốn nhìn khắp nơi một chút ba đã hối đoái chờ đợi đổi mới bốn đã hối đoái chờ đợi đổi mới năm đại thiên hình phạt cái thế giới này đã n h i ệ n nghiệp múc trời không còn ngăn lại đem sẽ để cho lần thứ tư lượng tiếp chức thời hạn đến tiêu hao một nghìn đơn vị hương hỏa ngưng tụ thành một tấm hình phạt t i ế p đại thiên hình phạt sau khi thành công hoàn trả gấp đôi hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan một ờ i mình. h c h h nhất phải ta cần giới gì sư ra, mươi n h thủ. h đậu hương hỏa thờ phụ, cũng mình đ ề cử ký chủ duy nhất ngưng tụ ra chín mươi chín nhánh khí vận chân long rêu dao khắp nơi bảy tạo hóa phong ấn n g ư ơ i thần hồn ở xuyên việt lúc từ tạo hóa thông tin ê tiểu bên trên thông q u a lúc bị làm rồi ba đạo tạo hóa phong ấn tiêu hao hai mươi hương hỏa giá trị lấy được một loại thời ra một đạo phong ấn phương pháp chú thích tạo hóa thông tin ê tiểu liên tiếp sinh v à t ử cầu này b ợ mà sống bị ngạn bị chết mà ngươi là từ trên thiên tiểu đi tới không người chết tiêu hao tám trăm triệu hương hỏa giá trị hối đoái tám lần hương hỏa khí vận ngưng tụ nguyện lực chân long lâm khâm ở trong lòng mặc n i ệ m sau một khắc hương hỏa giá trị trong nháy mắt giảm nhanh tám trăm triệu trong cơ thể vang lên trận trận long âm trước hối đoái hai cái khí vận chân long từ trong cơ thể bay ra vườn quanh quanh thân ngay sau đó điều thứ ba xuất hiện đỉnh đầu tiên linh khí đám mây quần quận tạo thành một cái cự xoáy nước lớn trở lên long âm vang vọng đất trời ba cái khí vận chân long phóng lên cao đi tới trong hư không đám mây chính giữa thương thành cựu phong bầu trời hương hỏa đám mây cũng ở đây một cái quần quận từng cái tiểu nhất hào khí vận chân long từ mỗi người trong đám mây nổi lên đồng loạt ngửa mặt lên trời thất dài lâm thâm thân thể dung một cái điều thứ tư do hương hỏa ngưng tụ khí vận chân long từ trong cơ thể hắn bay ra. phóng lên cao rồi sau đó là đ i ề u thứ năm điều thứ sáu điều thứ chín khí vận chân lòng c ũ n g t ừ lâm khâm trong cơ thể bay ra đi tới hư không dung nhập vào tiên linh khí đám mây chín cái khí vận chân lòng đồng loạt miệng to mở ra ấp úng tiên linh khí toàn bộ thương thành khí tức lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ leo lên sở hữu thương thành sân nhân đều cảm giác được toàn thân sảng khoái một ít bởi vì tu luyện thân thể sinh ra bệnh tật cùng thai hoạn g ẩ m cũng vào giờ khắc này toàn bộ biến mất bị vây ở tu vi thành lũy tu sĩ cũng vào giờ khắc này đốn ộ đột phá vách ngăn trong hư không tiên linh khí nước x o á cũng tại khí vận chân lòng dưới thao túng không ngừng quy rời rạc ở tạo hóa thế giới các nơi hỗn loạn phát tắc nhắc nhở người đủ đủ đọc cũng bị dẫn dắt tới trải vớt sau đó tràn ngập ở thương thành các nơi cựu long trận pháp đại đạo văn cũng nhất nhất nổi lên chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh đồng loạt xuất hiện khi thì ấp úng tiên linh khí khi thì phát ra dung trời gầm thét tước chừng kéo dài ba ngày ba đêm chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh mới ngưng tụ thành từng viên cựu long trận pháp đại đạo văn phóng lên cao dung nhập vào hư không vân hải chính giữa tiếp nhận hương hỏa giá trị cọ rửa cùng lễ rửa tội chín ngày sau đó thương thành sơn hư không d i biến lúc này mới biến mất tiên linh khí đám mây và khí vận chân long Dần dần dần dần c ũ phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo t h ư ơ n g năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi tạo hóa tháp xuất hiện hai vị sau buổi phát hành hai nghìn hai mươi hai nghìn bảy lâm k h â m không tính bây giờ liền hối đoái lần thứ ba sợ rằng sẽ tao nộ đại kinh khủng còn không phải hối đoái thời điểm chiến trường tiền tuyến thiên đỉnh tông tu sĩ quân chính đang vây công một cái lục vận tông môn nay tông cũng tham dự vào thương thành sơn đánh một trận hơn nữa hay lại là đại danh đỉnh đỉnh kỳ sơn cốc ở bể dục trùng ổ trong biến cố tam đại tông môn liên thủ chống đỡ ngự trùng tông cường giả gần như thương vong hầu như không còn sớm bị những tông môn khác tóm tâu vạn nhận tông tình huống hơi chút tốt một chút bất quá cấp bậc hạ xuống ở thương thành sơn trong một trận đánh vạn nhận tông không có tham gia lần này sẽ không trở thành thương thành sơn mục tiêu kỳ sơn cốc ở tóm thâu ngự trùng tông địa bàn sau lòng tự tin có chút bành trướng muốn mượn cơ hội tiến thêm một bước vì vậy tham dự vây công thương thành sơn muốn chia một c h é n canh nay tông thực lực quả thật đủ để sánh bằng khí vận tông môn một mực chờ tới bây giờ mới bị thiên đỉnh tông tu sĩ quân để mắt tới nay thời gian ba năm chung tả dĩnh một mực chiến đấu ở tiền tuyến nhất trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử tuy nhiên cũng gắng gượng qua rồi tới thực lực cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh tăng lên ba năm kỳ hạn đã đến lần này chuyện nàng thị phải phản về tông môn đi vào khi đến một giai đoạn trong t ự tập nàng đứng ở tinh không phi khả bên trên khí tức quanh người không kiếm, quanh Thường chui thần thức ngưng tụ phi kiếm, ở quanh thân quanh thiên chỉ trọng, cũng đã có thể làm được thần thức hóa tức tụ truyền tu tới tam trọng, mặc cũng có được Kiểu bay người ngừng lên. ngưng vờn đoán nàng luyện leo làm xoáy. ở bị đệ đã dù hình. sở h ư u tu sĩ quân cũng đều thả ra bản thân khí thế ở đỉnh đầu hư không tạo thành một mảng lớn tối om om t ầ n g mây bốn chiếc tinh không phi khả bên trên sát trận cũng toàn diện khởi động từng nhánh mũi tên ngưng tụ hư không tạo thành một mảng lớn bạch quan trói mắt hạ phạm là một cái lớn như vậy sơ cốc đạt tới một công lý phân viên nơi này chính là kỳ sơn cốc sơn một chỗ một tòa khổng lồ trận pháp hút n g ư ợ c lên trên sơn cốc không một đạo đạo pháp tắc xuôi n g ư ợ c thành lưới phụ ở phòng vệ m à n hào quang mặt ngoài đây là một tòa pháp tắc đại trận sắt tả dĩnh ra lệnh một tiếng sở hữu công kích từ trời cào chiếu nghiêng xuống thiên vận thần triệu hơn mười chiếc tinh không phi khả mênh g ô n g quần q u ầ n từ trong hư không lái qua bọn họ lại diệt đến một cái bắt vận t ô n g môn trong đó một chiếc phi khả mùi thuyền đứng một tên ba mươi tuổi khoảng đó nam tử hắn người mặc long bảo đầu đội đế quan bất ngờ đó là thiên vận thần triệu thần hoàng công tôn hầu hắn nhìn xuống phía dưới vân sơn cùng biển trong lòng hào tình vật r ợ trong chỉ lòng à bởi v nghĩ như vậy tâm tình càng phát ra vui vẻ vật này cũng không phải là đột ngột xuất hiện vừa mới bắt đầu vẹn vẹn một chút hạt vừng đại điểm sáng nhỏ nhưng là theo thời gian đưa đầy điểm sáng dần dần trở nên lớn mạn mạn liền tạo thành một tòa tiểu tháp tòa này tiểu tháp không phải là bởi vì tiên linh khí dựng dục mà sống mà là hương hỏa nguyện lực nó chính đang hấp thu hương hỏa nguyện lực mà không ngừng trưởng thành kỳ sơn cốc ngoại chiến đấu kéo dài năm ngày năm đêm mới tuyên bố kết thúc cốc c h ủ bị mấy phe cường giả long an tự tay chém chết không sai đi theo thiên đ ỉ n h tông tới chính là thương thành sơn đệ nhất cao thủ long an nếu như không phải có hắn ở thiên đ ỉ n h tông còn chưa nhất định có thể đem kỳ sơn c ố c ăn tả dính cả người đâm máu máu tơi ư dọc theo ống tay áo tí tách hạ xuống trên mặt cũng tất cả đều là vết máu giống như một sát thần chỉ bất quá nàng biểu tình có chút kỳ quái bởi vì ở nàng ngay t r o n góc xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ theo nàng không ngừng chiến đấu điểm sáng cũng dần dần trở nên lớn trong lúc nàng giết người càng ngày càng nhiều điểm sáng cuối cùng biến thành một tòa ám tử sắc tiểu tháp cũng bởi vì tòa tháp này xuất hiện để cho trong lòng nàng sát ý cũng càng ngày càng nặng nếu như không phải tả d ĩ n h thiên tính ôn hòa có lẽ đã mất khống chế cũng không nhất định nàng cũng không có đem chuyện nào báo cho long an không phải nàng không muốn nói mà là mỗi khi loại nghĩ gì này thời điểm sẽ sát ý s ô i trào để cho nàng có loại muốn giết quang ý tưởng của người sở hữu kỳ sơn cốc tiêu diệt cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý thiên định tông đem chọn cái sơn cốc lật cả đáy lên trời sau mấy ngày nay g một nhánh tu sĩ quân liền mênh mông quần quận xuất hiện ở thương thành sơn ngoại từng vị tu sĩ quân thành viên sắc khí nghiêm nghị tu vi so với lần trước trở lại lại có tinh tiến lâm khâm đang ở tinh thần phong tinh tọa thường trà trong lúc bất trợt hắn n g ư n g mày một cái nhìn về phía thiên đình tông tu sĩ quân đội hướng ánh mắt trực tiếp rơi vào chính đứng ở đầu thuyền trên người tà dĩnh trên người nàng khai thiên khí thức chính đang yếu bớt lâm khâm đối trên người tả dĩnh khai tiên khí tức không thể quen thuộc hơn nữa cách khoảng cách xa như vậy như cũ có thể cảm giác sự sai biệt rất nhỏ tả dĩnh người trực tiếp tới tinh thần phong thanh âm của hắn ở tả dĩnh bên thai vang lên tả dĩnh nhìn hướng bên này có chút không người thân hình thoát một cái bước ra tinh không phi khả chạy nhanh đến hơn mười hô hấp sau nàng liền đứng ở lâm khâm trước mặt người biến hóa không nhỏ lâm khâm cũng không có dùng thần thức trực tiếp quét đồ đệ thân thể dù sao tả dĩnh là thân con cái đệ tử quả thật có thu hoạch không nhỏ tả dĩnh lần nữa không người thi lễ trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc đủ cười theo trong cơ thể sát khí trồng nụ cười loại biểu tình này đã rất ít ở trên mặt nàng thấy được nói một chút ngươi tình huống càng cặn kẽ càng tốt không cần giấu g i ế m bên trong cơ thể ngươi khai thiên khí tức đang ở biến mất nếu như không phải là bởi vì như thế ta còn chưa nhất định có thể nhận ra được có vấn đề tả d ĩ n h chấn động trong lòng trong cơ thể sát khí không bị khống chế bộc phát ra tạo thành từng đạo c u ầ n phong hướng chung quanh c u ố n mở đem lâm khâm áo quần đều chém gió được bay lên lâm khâm n h é n lâm k nhìn tả dĩ mắt khổng lồ thần thức q u ầ ra một phen ấn tỷ xuất hiện ở bản không. không khí chung quanh trong nháy mắt đông đặc nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc tả d ĩ n h quanh thân sát khí bị nhanh chóng áp chế trở về sự tôn ta tả d ĩ n h thần sắc hốt hoảng nhưng thủy t r u n g không khống chế được trong cơ thể sát khí trong lòng sát ý càng lạ như sóng biển gào thét lâm khâm giơ tay lên chỉ điểm một chút ở tả d ĩ n h mi tâm cùng bạo thần thường thức trực tiếp vọt vào đối phương ngay trong óc khi hắn thấy kêu một tòa tiểu tháp thời điểm thân thể hơi chút lúc lắp một cái tạo hóa tháp lâm khâm lần nữa xác nhận một lần s á t thực chính là lục vận may lớn bảo vật trung tạo hóa tháp tạo hóa tháp làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân thể của ngươi lần trước rời đi thương thành thời điểm cũng còn không có không nghĩ tới lần này đi ra ngoài lại mang về một món tạo hóa bảo vật không đúng khi tức quá yếu tựa hồ cũng không hoàn chỉnh lâm khâm thần thức quấn lên muốn đem vật này lấy ra hắn bên này động một cái tả dĩnh ngay lập tức sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt đâm rách như vậy đau đớn chuyển tới để cho nàng không nhịn được lạc giọng thét trói thai thân thể và thần hồn cũng ở run dày kịch liệt như là sau một khắc liền sẽ vất lạc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùn cho nó vui cười mịn mời đọc chương năm trăm ba mươi mốt năm trăm ba mươi mốt chín vị ứng t i ế n người chín người hậu tuyển phát hành 2022, 07, 17, 22, m ư ờ i ba lâm khâm chân mày thật sâu nhữ lại này cái gì đã cùng tả d ĩ n h thần hồn d u n g hợp vào một chỗ hơn nữa hắn còn cảm thấy tám cái dây nhỏ từ trong tháp dọc theo hướng tám cái phương hướng khác nhau loại cảm giác này rất yếu ớt cho tới thiếu chút nữa cũng không phát hiện là có chín người xuất hiện loại này dị thường cũng hoặc là tạo hóa tháp lựa chọn chín người được đề cử ngay sau đó không có mạnh mẽ đến đâu đem lấy ra đưa tay bông u xuống tả d ĩ n h ngay lập tức sẽ khôi phục lại sự trong sáng đến từ sâu trong linh hồn đau nhói cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay trong óc xuất hiện cái vật kia t ậ t lực khác dùng thần thức đi tiếp xúc tà a sẽ dinh c một một trên g hạ m ộ t tái nhuận lần nữa túi người hành lễ nàng nguyên tưởng rằng là một cái cơ duyên bây giờ nhìn lại sợ rằng không đơn giản như vậy lâm khâm cũng không nói rõ nhưng là trong lời nói tiết lộ ra tin tức tỏ rõ tình huống không cần lạc quan khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp lâm khâm lúc này phân phò nói tả d ĩ n h nghe lời làm theo tiến lên một bước khoanh chân ngồi xuống hai mắt khép lại bắt đầu vận chuyển công pháp lâm khâm ngón tay nhập lại t h à n h kiếm tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái rồi sau đó ra bên ngoài kéo một cái một đạo vệ tắc khí tức liên bị hắn t ừ thể lấy lại rồi đi ra vệ tắc giống như một dạng khói m ù ở đầu ngón tay nhảy lên bị hắn chỉ điểm một chút vào tả d ĩ n h mi tâm chính giữa tả dính trong ó c giống như khói mủ vệ tắc khí tức không ngừng sôi trào kéo dài biến hình hóa thành một cái tinh tế bạch tuyến đi tới tiểu tháp bên cạnh ở chung quanh qua lại xen cái bệnh chỉ chốc lát sau liền bệnh thành một cái lưới lớn đem tiểu tháp toàn phương v ị bọc lại ở bên trong sau đó lâm khâm đang đánh vào một đạo p h ệ tắc để cho tả d ĩ n h tìm hiểu nắm giữ lâm khâm đứng lên đi tới bên vách đá nhìn ra xa xa tàu mày chỉ chốc lát sau nhấc tay vồ một cái đem một khối tàn đồ lấy ra ngoài đây là hỗn độn tạo hóa đồ m ả n h vụn hắn dự định đem món đồ này cũng cùng nhau giao cho tả dĩnh c h ầ m tư chốc lát liền không do dự nữa giơ tay lên đem mạch vụn đánh vào tả dính mi tâm rất nhanh m là, ộ trận trận ô ô thân k tháp khe dun g từng đạo sát khí ngưng tụ giải xương từ thân tháp t h ú n g khuyết tàn ra oanh ở chung quanh phệ tắc lồng giam bên trên thân tháp cũng bắt đầu di động xông lên đi nhưng mà thân tháp vừa mới động trung quanh p h ệ tắc lồng giam liền tản mát ra khí thế mênh mông đem từ trên thân tháp tản mát ra quy tắc khí tức toàn bộ hấp thu hầu như không còn cùng lúc đó hôn đ ộ n tạo hóa đồ mảnh vụn lập tức chấn áp mà xuống đem sao động tiểu tháp lần nữa chấn áp trở về nguyên l a i phương tả dinh thân thể run lên trong thất khiếu có máu tươi tràn ra không hỏi tới để không lớn thấy vậy lâm khâm coi như là yên lòng rồi sau đó thân hình thoát một cái biến mất ở tinh thần phong bên trên cùng lúc đó thiên vận thần triều tinh không phi khả cũng bay trở về thần triều hoàng thành thần hoàng công tôn hầu từ phi khả bên trên bước ra một bước hướng hoàng cung bay đi ngay tại hắn rơi vào hoàng cung cửa đại điện thời điểm đông nhiên ngần đầu liền thấy hoàng cung phía trên ngưng tụ hương hỏa trong đám mây một đôi to lớn con ngươi to lộ ra chính sáng quắc theo dõi hắn đây là thiên vận thần triều dựng dục vô số vạn nam khí vận chân long đã gần như thật thể thực lực bản thân cũng đạt tới tạo vật cảnh đình phong chỉ bất quá bây giờ nó đã thoát khỏi thiên vận thần triều k h ô n g chế nó ánh mắt dường như có chút không giống trong lòng công tôn hầu rét một cái lại cũng không biểu hiện ra mà là có chút không người đi vào đại điện chờ hắn sau khi đi khí vận chân long mới lùi về đến hương hỏa đám mây chính giữa chỉ chuyên ra một tiếng trầm thấp long ngâm đại khái quá rồi một giờ hoàng cung xa xa trong hư không lâm khâm bóng người chậm dại xuất hiện nhìn về phía hoàng cung ánh mắt của hắn sắp bén như là tình nguyện xuyên thấu qua nóc nhà thấy bên trong tình cảnh đạo hữu hôm nay cớ gì tới đây một cái quen thuộc mang theo non nớt âm thanh văng lên lâm khâm không có nghiêng đầu đi xem liền đã biết là ai nói đã lâu không gặp là đã lâu không gặp còn không có chúc mừng đạo hữu đạt được tạo hóa lưu ly châu nói nhẹ nhàng cười một tiếng chắp tay lâm khâm lúc này mới từ từ xoay người nói đứng ở giữa hư không đỉnh đầu là có một cây đại thụ hư ảnh như ẩn như hiện nó giống như là người này anh tử bị anh chiếu ở hư không người này thực lực lại tăng cường mấy phần lâm khâm không thể không than thở người này kinh khủng nói chỉ sợ là hắn đến tận bây giờ duy nhất có nơi kiên kỵ ra hỏa lâm khâm đáp lấy lại nói may mắn mà thôi nói khẽ lắc đầu ngược lại hỏi lâm đạo hữu hôm nay tới đây là duyên cớ nào đi ngang qua m à t h ô i lúc này đi lúc này đi lâm khâm k h o á t tay một cái xoay người bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa nói nụ cười trên mặt dần dần biến mất xoay người nhìn về phía hoàng cùng tóc mày người này vô sự không lên tam bảo điện nhất định là có thật sự duyên cớ vừa nói thần thức càn quét mà ra trọng điểm đặt ở thiên vận thần triều hoàng cung lâm khâm xuất hiện ở một chỗ khác hư không phân biệt một phía dưới về phía sau nhanh chóng đi xa một ngày sau hắn đi tới thuộc về thần tiên hướng bên ngoài hoàng cung trong hư không hắn cũng không ẩn giấu thân hình vừa mới xuất hiện liền đưa đến toàn bộ hoàng cung chấn động từng đạo tu sĩ、si、bóng người phóng lên cao lâm đạo hưu hôm nay là gió nào đưa người thổi tới thuộc về thần tiên hoàng từ trong đám người bay ra đi tới lâm k h m trước người trăm t r ư ợ n vị trí đi về trước nữa muốn đi ra hộ thành phạm vi lại trận lấy h ắ n cẩn thận một chút cá tính đoạn sẽ không để cho chính mình mạo hiểm không có gì đi ngang qua đi ngang qua thuộc về thần tiên hướng không có tham dự vào thương thành sơn nhất dịch lâm khâm cũng không có ý định ra tay với bọn họ lâm khâm nói xong xoay người rời đi một khắc đều không chờ lâu không nghĩ tới thuộc về thần tiên hướng cũng âm thầm tìm được một vị ứng kiếp người xem ra tạo hóa tháp chọn chúng cũng đều là ứng kiếp người chỉ cần có một người thành công vượt qua kiếp nạn tạo hóa tháp cũng đều đưa là cuối cùng người thắng thật là giỏi tính toán này phía sau sợ rằng có thượng cổ tu sĩ ảnh tử lâm khâm trong lòng suy đoán đồng thời đã chạy tới chỗ tiếp theo ở toàn bộ tạo hóa thế giới đi dạo một vòng sau lần nữa trở lại tinh thần phong tổng cộng là chín vị ứng kiếp người lâm khâm cũng thật có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện chín vị ứng kiếp người ứng kiếp người không có định số có thể ra bao nhiêu vị toàn bằng vật khí xuất hiện càng nhiều đem tới xuất hiện đại lượng kiếp thì sẽ càng kinh khủng chín người tất cả đều là tạo hóa tháp lựa chọn ký chủ chín người hậu tuyển một ư ơ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai bị khống chế thượng cổ đế thi phát hành 2022-07-18-21-37-07 t r ở lại tinh thần phong bên trên tả dĩnh đã sớm tỉnh lại chờ ở một bên trên người sát khí cũng toàn bộ bị ẩn đi sư tôn lâm khâm gật đầu một cái nói ta dùng một khối tạo hóa mảnh vụn tạm thời chấn áp tòa kia tiểu tháp trong thời gian ngắn sẽ không lại ảnh hưởng đến người còn là dựa theo thì ra kế hoạch đi tìm chu thái đi đúng sư tôn tả dĩnh túi người hành lễ cáo t ử rời đi đang lúc này một đạo cầu vồng từ đàng xa bắn nhanh tới tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền đi tới tinh thần phong bầu trời vợn quanh quanh quẩn lâm khâm nhắc tay vộ một cái mở ra thương thành sơn cơm chế cầu vông xuất hiện ở trước mặt là một đạo truyền âm ngọc giản đại nhân vô tình gặp được một cụ thượng cổ thi thể gặp phải công kích tình huống nguy cấp nay câu có ngắn gọn lời nói lại để cho lâm khâm sắc mặt đại biến đây là lạc thành truyền về tin tức mà hắn là theo chu tức đại quân yêu thú cùng đi xuất trình lâm khâm làm hạ bước ra một bước trực tiếp sẽ ra trước người không gian chui không đi hết tốc lực đi đường lâm khâm tốc độ rất nhanh trước người không gian không gãy lịa g i ấ y gấp mỗi một lần xếp cũng sẽ tiến tới mấy cây số khoảng cách vẹn vẹn hao tốn nửa giờ không đến lúc đó giàn liền chạy tới đại quân yêu thú chỗ khu vực đây là một mảnh liên miên dây núi số ngọn núi lớn như kiếm cao vút danh viết bách kiếm sơn nơi này là một cái lục vận tông môn bách kiếm tông vị trí lúc này đại quân yêu thú đang đến gần bách kiếm sơn thời điểm một đạo thân ảnh do đông hướng tây chậm d ã i đi đi nhìn như hành động chậm chạp nhưng là mỗi bước ra một bước nhưng lại nhanh đến mức khó mà tin nổi tự hồ đối phương thời gian cùng những người khác tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn bất đồng loại cảm giác này tương đương quỷ dị yêu thú đối nguy hiểm cảm giác bén nhẹ dị thường ở nơi này nhân sau khi xuất hiện liền dối rít nghỉ chân không tiến lên phát ra từng tiếng chấm thấp gà g é t người nào cả đường chu tước từ trời cao đắp xuống miệng nói tiếng người bàn g đại khí thế trực tiếp ép tới nhưng mà đối phương cũng không bị ảnh hưởng chút nào tự mình chậm rãi đi đi chu tước đang thử thăm dò một lần sau liền không có sẽ xuất thủ mà là mệnh lệnh trên đất liền yêu thú từ hai tầng đi vòng mà yêu thú biết bay trực tiếp từ không trung bay qua khiến nó không thời điểm muốn đến một khi nhận ra được yêu thú đến gần người này đưa tay trộm một cái liền đem một con yêu thú bắt tới hơn nữa trong tay hắn hóa thành một dọn tinh huyết bị hắn một cái mất vào một màn này đem nó yêu thú cũng dọa sợ không nhẹ ngay cả chu tước cũng bản năng cảm giác đến kinh sợ người này có cổ q á i đứng ở chu tức trên lưng l ạ c thành nhỏ giọng nói ngươi mệnh lệnh b ầ y thú cách xa ta đi xem một chút vừa nói hắn liền vỗ nhẹ nhẹ một cái chu tức đầu bước ra một bước từ trời cao rơi thẳng xuống nện ở người này phía trước chờ hắn thấy rõ đối phương bộ dáng sau đầu tiên là s ư n g sở rồi sau đó nghĩ đến mà sợ chuyện này lại là một cỗ thi thể lạc thành không co đến gần cặp mắt dần dần biến thành đỏ như màu máu một cái huyết sắc nước xoáy xuất hiện một đạo to lớn bóng người màu đỏ ngầm từ bên trong chậm rãi đi ra đối phương bước chân dừng lại như lô đen một loại trong con người tựa như có một đôi chòng mắt đang d ò n nó h ắ như nhưng mà t hắn o Huyết s c ư cảm xoáy t r giác chính mình trốn đổ tốc độ rất nhanh nhưng là cảnh vật chung quanh lại đang chậm rãi quay ngược lại nói cách khác hắn cách sau lưng người kia càng ngày càng gần kinh sợ đây là hắn từ không bái kiến đại kinh khủng đối phương một bên chậm rãi đi tới một bên đưa ra một cái tay hướng phía sau c h ộ m tới một cổ khí tức tử vong từ phía sau như cồn u g phong cồn đến lạc thành toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh hắn muốn nghe tránh nhưng không quản đến hắn như thế nào t r á n h né cũng trốn không mở đối phương công kích đây là một loại tuyệt vọng trên bầu trời chu tức cũng phát hiện lạc thành có cái gì không đúng lúc này ngửa mặt lên trời hí dài mười luân liệt nhật xuất hiện ở giữa hư không nhiệt độ xung quanh cấp tốc leo lên trên đất hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bị bốc hơi khô x i n cơ hóa thành một nhóm đùi trần đại địa bị thiêu đốt được ra bị nẻ không chúng đá Không g như như ba n tháp ba tháp h h rồi một cái nhỏ nhẹ tiếng bước chân ở cháy hừng hực trên đất vang lên mỗi một lần vang lên ngọn lửa sẽ yếu bớt một phần theo lên hỏa diễm dần dần tắt một đạo thân ảnh từ trong đi ra trên người cũng không có bất kỳ cháy vết tích ngay cả vốn là treo trên người rách nát áo quần hay lại là vốn là dáng vẻ gào đứng bầy thú phía trước tứ nhĩ nằm phục người xuống trong miệng phát ra một tiếng rung trời gầm thét há mồm phun ra một đạo ngực nhận thiên thiên pháp bảo bạch hổ nhận vừa mới bay ra l i ề n hóa thành một đạo ngàn trượng khí nhọn hình lửa y dao chém thẳng vào đạo thân ảnh kia người này nhìn cũng chưa từng nhìn mặc cho khí nhọn hình lửa y dao vanh trên đầu chỉ nghe q e n một tiếng vang dội khí nhọn hình lửa y dao quấn ngược mà quay về không có vào tứ nhĩ trong cơ thể mà hắn thân hình khổng lồ cũng theo đó bay ra ngoài tiến đụng vào rồi một ngọn núi trong bụng đàn yêu thú lập tức dối loạn lên phát ra từng tiếng tức giận gào t h é t những thứ này yêu thú cũng không phải là phổ thông yêu thú thực lực cũng tương đương cường hãn đã có nhân loại trí tuệ chỉ là cũng không hóa hình mà thôi trải qua vừa mới bắt đầu hỗn loạn sau đã chấn định lại r ồ i rít lộ ra hung ác biểu tình người này cũng không dừng lại nhấc tay vỗ một cái lại vừa là một con yêu thú bị bắt thoáng qua giữa liền hóa thành một giọt tinh huyết bị nuốt phục trong miệng lạc thành chung quanh đều bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ giống như lâm vào vũng bùn chính giữa càng dãy r u thì càng khó tránh thoát đây là thời gian pháp tắc sao ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề cùng bạo sức mạnh thân thể từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra đụng vào chung quanh phát ra liên tiếp r ắ c r ắ c nổ vang nhưng mà không chỉ có thể có thể bổ ra không gian xung quanh ngược lại để cho hắn nhục thân thừa nhận rồi càng kinh khủng hơn áp lực một đạo máu tươi từ ra thịt mặt ngoài tiêu xạ mà ra mạch máu đều bị trên bể xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng ken két hắn nhục thân đã đạt tới cực hạng veo một đạo cầu vồng sâu không tới từ hư không rơi thẳng xuống đánh vào kia trên người ngay sau đó một đạo kiếm quang dán cầu vồng theo sát đánh xuống chỉ ngay một tiếng ẩm vang nổ vang cầu vồng cùng kiếm quang đồng loạt nổ nát、vụn. người kia cũng bị đánh lui về sau mấy bước lạc t h a n h nhất thời cũng cảm giác được quanh thân v u n g lòng một chút há mồm liền p h u n ra một ngụm tiên huyết thân thể ngã bay ra ngoài quét chiến đất một đạo thân ả n h xuất hiện ở giữa hư không vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới thượng cổ đế thi n à y là thượng cổ đế thi lại bị khống chế rồi một ư ơ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương năm trăm ba mươi ba năm trăm ba mươi ba mười đại tuyệt đ ị a tác dụng uy minh cảnh phát hành hai nghìn hai mươi hai t r ă n h bảy m ư ơ i chín hai mươi một ba mươi năm m ư ơ i chín thượng cổ đế thi nâng lên như lỗ đen một loại đôi mắt nhìn về phía hư không rồi sau đó nhấc tay vỗ một cái lâm khâm chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên và mẹo hóa thành từng đạo dòng lũ thời gian đưa hắn phóng hướng phía dưới là thời gian p h á p tắc lâm khâm thầm nghĩ đến quanh thân thời gian p h á p tắc cũng khuyết tán ra cùng đối kháng các ngươi mau mau rời đi chấp hành trước kế hoạch nơi này để ta làm đối phó lâm khâm thanh â m xông vào lạc thành cùng chu t ứ c trong hai người trước gật đầu một cái bước ra một bước xông ra ngoài chu t ứ c phát ra một tiếng ngâm nga mang theo đàn yêu thú hạo hạo đáng đáng rời đi thượng cổ đế thi muốn xuất thủ ngăn trở tựa hồ đối với lâm k h m lại có chút kiến kỵ cũng không thật xuất thủ không nghĩ tới thượng cổ đế thi lại bị ngươi cho khống chế rồi thượng cổ đế thi l ô đen như vậy trong hốc mắt vốn là không có con ngươi lúc này lại có một đôi con ngươi bù lại giống như ở thể xác bên trong chính có một người xích lại gần hốc mắt quan sát bên ngoài khắc ngăn trở ta nếu không chết thượng cổ miệng của đế thi cũng không mở ra lại có một cái thanh â m khản khản từ trong cơ thể truyền ra lâm khâm cười lạnh một tiếng thượng cổ đế thi có thể không phải tốt như vậy k h ô n g chế muốn ra tay cứ việc xuất thủ được rồi nhìn ngươi có bản lánh hay không giết chết ta vừa nói chín miếng viên trâu theo thứ tự ánh chiếu ở giữa hư không xếp hàng thành một cái tròn trịa viên hoàn nguyên tới là n g ư ơ i ở thấy tạo hóa lưu ly châu sau người này trầm mặc đã lâu sau đó trong hốc mắt con mắt lại rụt trở về thượng cổ đ ế thi lần nữa bước chân hướng một hướng khác c h ầ m rãi đi lâm khâm nhìn người này đi xa chân mày thật sâu nhữ lại từng cái nhân tố không xác định cũng đô ra nên đi gặp một chút thiên n g ụ c trung vị kia người này đối chu thái còn có tạo hóa ân có lẽ có thể dò tham một điểm hữu dụng tin tức nghĩ tới đây liền không dừng lại nữa bước ra một bước hướng thiên mục phương hướng trôi đi thời gian thoáng qua rồi biến mất thoáng một cái đó là tam ngày trôi qua lâm khâm đi tới tiên h n g ụ c bên ngoài v ò ngoài n g lôi chỉ đã biến mất không thấy gì nữa lộ ra một mảnh nám đen thế giới trên mặt đất khắp nơi gồ ghề giống như bị xét đánh đánh văng ra ngoài lâm khâm từ hư không hạ xuống hai chân vừa mới tiếp xúc được mặt đất liền hữu lôi hình cùng từ lòng đất bắn ra mà ra mỗi đi một bước dưới chân cũng sẽ vang lên đùng đùng tiếng nổ vang giống như hạt đậu nổ nơi này đất xét đều biến thành nhận chứa lôi hệ pháp tắc linh rồi dọc theo đường đi lâm k h m không có ngừng lưu thẳng hướng sâu bên trong đi tới không lâu l ắ m liền đi tới một mảnh lôi khi tức q u ồ n bạo gần đó là hắn nụ thân cách khoảng cách nhất định cũng cảm thấy nhỏ nhẹ cảm giác tê dại đạo h ư u có thể hay không ra gặp một lần lâm khâm không có xông vào mà là truyền âm nói đạo h ư u tới đây vì chuyện gì thật lâu mới có một cái thanh âm giàn mua từ bên trong truyền ra muốn hỏi một chút liên quan tới mười đại tuyệt địa sự tình lâm khâm dứt khoát nói ra chính mình mục đích người kia như là trầm tư một lát sau chuyển tới âm thanh không thể trả lời lâm khâm nhíu mày một cái hắn không nghĩ tới người này cự tuyệt được dứt khoát như vậy m ư i đại tuyệt địa chi tam đã biến mất bây giờ còn thừa lại bảy chỗ người này tựa hồ cũng có chút khiếp sợ vội vàng nói thì đã có ba chỗ đều biến mất sao dám hỏi là k ê a ba chỗ địa phương b ệ dục t r ù n g ổ, hỗn độn t u n g lũng cùng với vĩnh vọng thâm v i ê n người này lần nữa lâm vào lâu dài trầm tư đại khái qua sắp tới nửa giờ thanh â m vang lên lần nữa đạo hưu muốn biết rõ cái gì lâm khâm tinh thần dung một cái hỏi mười đại tuyệt địa có phải hay không là có liên quan gì trước hắn bởi vì này mười nơi địa phương chính là mười vị t r ư ớ c nhất kỷ nguyên cường giả lưu lại bất quá theo ba chỗ phương hướng sau biến mất hắn cũng không nghĩ như vậy lần thứ ba đại lượng kiếp tới tạm thời sau khi chúng ta chứa nhiều cường giả tổng cộng đại khái có thể chia làm hai phái nhất phái muốn làm hết sức lưu lại hòa trùng nhất phái là muốn mở ra một cái toàn bộ tân thế giới dùng để né tránh l ư ợ n g kiếp đại lượng kiếp là cả vũ trụ kiếp nạn bất kể mở ra như thế nào thế giới cũng trốn không mở này phương vũ trụ nhưng là có người lại cho ra một cái tân ý nghĩ sáng tạo một cái hoàn toàn ngừng thế giới đem cái thế giới này vĩnh viễn cố định hình ảnh ở mẫu cái thời gian điểm dùng cái này tới tránh qua vũ trụ đại lượng kiếp ý nghĩ này sau khi xuất hiện lấy được không ít cường giả đồng ý lại trải qua lặp đi lặp lại suy diễn sau Có n g ư kiểu c thế, thế y đ giới này chúng ta xưng là quy minh cảnh quy minh cảnh lâm khâm trong lòng cả kinh cái địa phương này hắn biết rõ chỉ bất quá lượng kiếp còn chưa mở ra quy minh cảnh liền xảy ra vấn đề về phần vấn đề gì chúng ta cũng không rõ ràng vì phòng ngừa những người này đi ra phá hư kế hoạch chúng ta vì vậy liền có này m ộ ư ơ i nơi tuyệt địa vì l à phong ấn lại quy minh cảnh cửa ra đem những người đó đóng chặt hoàn toàn ở bên trong bất quá m ộ ư ơ i nơi tuyệt địa chỉ là cái chướng nhắm pháp chỉ có ba chỗ tạo tác dụng trong đó một nơi đó là vĩnh vọng thâm nguyên bây giờ chỉ còn lại hai nơi rồi một khi cũng mất đi tác dụng quy minh cảnh đem sẽ mở ra quy minh cảnh t r u n g có phải hay không là có thông tin đạo chủ lâm khâm hỏi không sai người này thực lực đáng sợ nhất ở chúng ta thời đại kia được xưng gần gữ i nhất đế quân t ầ n thứ nhân người kia yên lặng chốc lát vẫn trả lời quả nhiên lâm khâm bên trong bắt đầu lo lắng nếu như đoán không sai vô vi đạo chủ chính là từ quy minh cảnh trung chạy đến lúc đó cùng lâm khâm chiến đấu thứ nhị thi cũng là thân ở quy minh cảnh trung thông thiên đạo chủ xuất thủ còn có hai nơi là kê hai nơi lâm khâm trầm n g â m chốc lát lần nữa hỏi ta chỉ biết rõ hai nơi một nơi là vĩnh vọng thâm uyên còn có một nơi là n i ế t phật n g uyên về phần nơi thứ ba ta cũng không biết người này thanh â m dần dần yếu bớt rồi sau đó biến mất lâm khâm chờ chốc lát người này cũng không nói thêm gì nữa gần liền tiếp tục truy vấn cũng không có trả lời lại chờ nửa ngày khoảng đó thời gian lâm khâm đúng là vẫn còn không có cứng rắn xông vào lựa chọn rời đi hắn trước phải h ồ i một chuyến thương thành sơn cũng đợi một đoạn thời gian sau đó đi một chuyến nghiết phật u y ê n chờ một chút ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm mười đại tuyệt địa cũng có một cái cường giả tồn tại bể dục trùng ổ vị kia đã bị nói thu phục vĩnh vọng thâm viên trung vị kia hư hư thực thực không chế rồi thượng cổ đ ế thi như vậy hỗn độn trong thung lũng cường giả lại là ai hỗn độn thung lũng được xưng mười đại tuyệt địa một trong lâm khâm mới vừa xuất hiện ở nơi đó thời điểm còn có chút kinh khủng từ bị ngạn hoa sau khi xuất hiện nơi đó kinh khủng thẳng tắp hạ xuống bây giờ đã cùng một loại hiểm địa không có bao nhiều khác nhau có lẽ hẳn còn đi hỗn độn thung lũng đi một chuyến một ư ơ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương năm trăm ba mươi bốn ă m trăm ba mươi bốn hỗn độn thung lũng sâu bên trong đứt rời hoàng tuyển lộ phát hành hai nghìn hai mươi hai nghìn bảy mươi hai mươi một ba mươi sáu năm mươi bảy ngay sau đó lâm khâm liền thay đổi phương hướng h ư ớ n g hôn độn thung lũng trôi đi một tháng nhiều sau hắn xuất hiện ở hỗn độn thung lũng bên ngoài từ bên ngoài nhìn hoàn cảnh nơi này cũng không phát sinh đại thay đổi cửa vào vẫn ở chỗ cũ cái kia trong phố chợ chỉ bất quá cánh cửa đá kia đã mất đi tác dụng hoàn toàn quan không、hơn. phong cấm toàn bộ hỗn độn thung lũng t r ậ t pháp cũng lúc linh lúc bất linh rất nhiều lúc từ những địa phương khác cũng có thể ra vào chỉ là vị trí sẽ thường thường thay đổi lâm khâm không làm kinh động bất luận kẻ nào bước ra một bước liền xuyên qua cửa đá tiến vào số lớn hỗn độn trong hẻm núi đã không chỗ nào không có mặt hỗn độn khí hơi thở cũng đã tán được không sai bịt lắm lâm khâm một mực đi sâu vào từ lần trước xuất hiện bị ngạn hoa địa phương xuyên qua lật đến mấy ngọn núi cùng mấy khối rộng rãi bình nguyên hắn đi tới hỗn độn thung lũng chỗ xấu nhất nơi này hỗn độn khí hơi thở cũng chưa hoàn toàn tan hết còn có một chút lưu lại ở trong không khí tạo thành từng đạo sắc bén dây nhỏ một khi có người đến gần những dây nhỏ này sẽ quấn quanh ở tu sĩ trên thân thể trong lúc vô tình đem chém thành b à i đoạn bất quá lâm khâm nhục thân cường hãn chỉ là hơi có cảm giác thôi ở chung quanh đi một vòng cũng không phát hiện k ỳ quái phương l ạ i dụng thần thưởng thức d ò xét mấy lần n h ư cũng không thu hoạch được gì nơi này tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy còn cất dấu chưa từng hiện ra thần bí hỗn độn thung lũng đúng rồi thung lũng lâm k h m đột nhiên cảnh giác hắn còn không từng bái kiến thung lũng nơi này được gọi là hỗn độn Hẳn dần dần lâm khâm đứng ở kẽ hở trước trận trận âm lanh phong từ bên trong thổi ra một loại lãnh đạo yếu lại cổ quái khí thức từ lãnh phong từ bên trong đưa ra để cho trong lòng người tự dưng dâng lên một loại một bước vào đi xung động nơi này có cổ quái lâm khâm thầm nghĩ trong lòng đồng thời bước ra một bước cả người trực tiếp rơi vào trong hẻm núi lãnh phong phủ kín vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy da thịt có chút lạnh như băng theo hạ xuống độ sâu càng ngày càng sâu lạnh giá cảm giác cũng dần dần máy liệt rất nhanh da thịt mặt ngoài liền xuất hiện một tầng hơi nước theo thân thể tản mát ra nhiệt lượng không ngừng bốc hơi lên hạ xuống sắp tới một khắp đồng hồ lâm khâm hai chân mới rơi trên mặt đất ngay sau đó từ lòng bàn chân chuyển tới thanh thúy tiếng rát rác mặt đất bị giá rét đông lại đất xét trực tiếp băng liệt mở xuất hiện hai cái dấu c h â n thật sâu lâm khâm nhìn vòng quanh bốn phía có thể thấy hết thảy đều bị lớp băng đông lại gần đó là thở ra một cái hơi nóng cũng sẽ bị đóng băng trong nháy mắt ra tản ra hình băng hoa lâm khâm nhấc chân nhẹ nhàng giấc một cái mặt đất từng tầng một không gian vách ngăn xuất hiện ở mặt ngoài thân thể cũng tản ra t r u n g quanh chống lên một mảnh không gian thu hẹp sau một khắc không gian vách ngăn bên trên liền xuất hiện một tầng băng hoa tầng này băng hoa không chỉ có thể ngăn cách tầm mắt còn có thể che giấu thần thức dò xét đây là một cực kỳ quỷ dị thung lũng lâm khâm vung tay lên một cái không gian vách ngăn biến mất nhưng là phụ ở phía trên lớp băng cũng không biến mất như c ũ lưu tại chỗ đưa hắn vây vào giữa lâm k â m không để ý đến những băng này tầng nhấc chân bước ra một bước đánh vỡ lớp băng đi ra lớp băng vỡ nát hóa thành một mảnh một trên người hắn tựa hồ có một cổ hấp lực đem các loại băng hoa bám vào đi qua rắn vào trên da lâm khâm n h u n m mày một cái một khi ở cái địa phương này sống lâu rồi chỉ sợ cũng sẽ bây giờ chỗ này muốn đi ra ngoài cũng không được p h ệ tắc kiếm lâm khâm ngón tay nhập lại thành kiếm p h ệ tắc khí tức ở đầu ngón tay hội tụ thành kiếm t r u n g quanh băng hoa ngay lập tức sẽ hướng p h ệ tắc kiếm phiêu đi qua bị hấp thu thời gian ngắn ngủi t r u n g quanh tán lạc băng hoa liền bị p h ệ tắc kiếm hấp thu không còn một ngống nhưng mà rất nhanh phễ tắc kiếm mặt ngoài cũng xuất hiện một tầng băng hoa hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn ra lâm khâm t i n h tế cảm thụ chân mày nịu chặt hơn phệ tắc kiếm có thể hấp thu băng hoa bên trên p h á p tắc khí tức lại không thể hấp thu băng hoa bản thân rất nhanh những băng này tiêu ngay tại phệ tắc kiếm mặt ngoài độ một lớp mỏng manh đem cùng hoàn cảnh chung quanh ngăn cách mở như vậy thứ nhất phệ tắc kiếm sẽ thấy cũng hút không thu được chung quanh p h á p tắc uy lực cũng không nhắc lại thang cánh tay nhẹ nhàng run lên đem lớp băng c h ấ n vỡ trong tay phá tắc kiếm cũng bị hắn tàn đi lâm khâm cũng không tính thí nghiệm đi xuống bay thẳng đến nhiệt độ thấp hơn phương hướng đi tới quanh thân nhất thời liền vang lên liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc từng cục lớp băng thoát khỏi lại xuất hiện t xuyên qua một cái hẹp dài lối đi lại chỉ cần đi sâu vào sắp tới một km đi tới một cái cái khe lớn trước kẽ hở rất hẹp chỉ có nhân loại cánh tay rộng mà hơi thở lạnh như băng chính là từ nơi này tản m á t ra lâm khâm đứng ở kẽ hở trước một cổ khí tức quen thuộc liền từ bên trong truyền ra đây là hắn cũng không suy nghĩ nhiều giơ tay lên chính là một quyền đánh xuống hoa lạp lạp g m n g kẽ hở trực tiếp suy sụp sụp xuống lộ ra một cái giếng nước m i ệ n g đại lô t h ù nhỏ g n lâm khâm lần nữa đạp tiến vào làm hai chân dẫm đạp trên mặt đất thời điểm cảm giác quen thuộc càng thêm m á n liệt túi đầu nhìn một cái hắn đang đứng ở một cái màu vàng thổ thạch trên đường con đường hai bên phát sáng ánh sáng nhạt như cùng là đom đóm một dạng khắp nơi phiêu tán lại là hoàng tuyền lộ không sai lâm k h ô n đứng lập địa phương chính là hoàng tuyền lộ ở trung quanh hắn còn có từng đạo hư nguyễn hôn phách chẳng có mục đích đi lại bọn họ đi tới con đường phía trước lại quay lại đến hướng về nơi đến phương hướng đi tới rất nhanh liền biến mất ở cuối đường lâm k h ô n đứng tại chỗ không nhúc đ í c h quan sát đã lâu mới bước ra mấy bước đi tới con đường phía trước hoàng tuyền lộ đến nơi này liền hơi ngừng một đạo dữ tợn cái khe lớn xuất hiện lần nữa đem hoàng tuyền lộ chặt đứt lâm khâm nhìn về phía kẽ hở đối diện một mảnh hỗn độn khi hắn chuẩn bị dùng thần thức dò xét một phen thời điểm nhắc nhở người đủ đủ đọc một cổ nghĩ đến mà sợ cảm giác từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh để cho hắn ngay lập tức sẽ bỏ đi cái ý niệm này vô vi đạo chủ một lòng muốn tiếp tục hoàng t i ê n lộ chẳng nhẽ liền làm muốn cùng nơi này liên kết rồi sau đó đi tới tạo hóa thế giới vô vi đạo chủ lúc ấy nói dễ nghe muốn cho ba vị tình cảm chân thành sống lại còn là này nỗ lực vô nhiều năm tháng thẳng đến cuối cùng đều chưa từng hối hận nhưng trên thực tế hắn mục đích chân chính là muốn đi tới tạo hóa thế giới sống lại ba vị tình cảm chân thành chỉ là bổ sung thêm lâm khâm túi đầu nhìn về phía khe lớn bên dưới mặt lạnh giá thấu xương khí tức chính là từ bên trong chuyển tới t i ê n lặng chốc lát hắn vẫn hướng phía dưới rơi xuống động tác này cũng không để cho hắn cảm giác có nguy hiểm quá lớn chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở phía dưới cả thế giới đều bị băng tuyết bao trùm liếc nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa lớp băng lâm khâm nhấc chân bước ra sau l ư n g ảnh tử ngay lập tức sẽ bị định trụ dừng lại ở tại chỗ mà hắn tự thân khí tức không giải thích được bị mất một phần nhỏ đây là một tương đương quỷ dị phương phương hàn xuy việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ chất lượng đảm bảo chương năm trăm ba mươi lăm năm trăm ba mươi lăm được trôn cất hạ thượng cổ tông môn ra thịt mặt ngoài ngưng kết băng nút vừa đi vừa xuống rồi sau đó lại tạo thành tân lớp băng như thế lặp đi lặp lại lâm khâm mặc cho những băng này tầng ngưng kết ở bên ngoài thân hướng sâu bên trong nước đi theo không ngừng đi sâu vào nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp dày đặc băng hoa trôi lơ lửng ở t r u n g quanh lâm khâm ngừng thở tiếp tục đi tới chỉ c h ố c lát sau đi tới một nơi rộng rãi dưới đất không gian chu vi đạt tới gần ngàn trượng đậm đà băng hệ phát tắc vờn quanh chung quanh ngưng tụ thành từng cái răng khắp nơi phát tắc dây nhỏ, Hơi nước ngưng kết ở dây nhỏ bên trên tạo thành từng chuỗi đẹp mắt băng hoa lâm khâm đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm thấu xương băng hệ phát tắc ngay lập tức sẽ xâm vào bên trong cơ thể để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái đã đạt đến tuyệt đối linh độ sợ rằng liền thánh linh thể sơ k ỳ luyện thể tu sĩ cũng có thể đóng băng lại lâm khâm nhìn ngăn trở ở phía trước ngưng kết băng hoa giống như d à y đặc mạng nhện một loại hàn băng phát tắc rồi sau đó nhấc lên tay trái nhẹ nhàng đụng chạm kèm theo liên tiếp bên hai không dứt rắc dắt tiếng vỡ vụn đẩy trời băng hoa nổ tung t ứ tán bay múa ngưng kết chung một chỗ hàn băng phát tắc cũng từng khúc băng liệt lần lần lứ Chỗ cảnh cho không này bên trong không gian cảnh tượng, để cho lâm khâm thất kinh đi ậ p vào mắt là mắt từng ngọn hình n g ư ờ băng bộ toàn lưng điêu, đều đưa vào ề phía bên n y đứng. đi Lâm Khâm v à mấy bước đi tới gần đây một tọa băng điêu trước không khỏi hít sâu mấy cái chuyện này là một cái bị đông thành băng điêu linh hồn nhân loại lâm khâm từ băng điêu chung một đường xuyên qua đem dọc theo đường đi băng điêu cũng kiểm tra một lần toàn bộ đều là linh hồn tuổi tác có lớn có nhỏ linh hồn cường độ cũng có mạnh có yếu những linh hồn này tựa hồ là từ hoàng tiền lộ đi tới lâm khâm như có điều suy nghĩ từ nơi này nơi dưới đất không gian xuyên qua xuất hiện ở trước mắt là một đạo hữu lỗ đen huyệt lối đi lâm khâm không có ngừng lưu tiếp tục thâm nhập sâu chung quanh hàn b a n g pháp tắc đã càng ngày càng kinh khủng gần đó là lấy hắn n ụ c thân cũng cảm giác từ ra thịt mặt ngoài chuyển tới trận trận đau nhói tựa hồ ở đi sâu vào một chút hàn b a n g pháp tắc cường độ thì sẽ vượt qua đế thi nhục thân cường độ đi qua một cái dài dòng lối đi phía trước sáng tỏ thông suốt nay đồng d ạ n g là một cái trắng như tuyết dưới đất không gian so với trước kia cái kia còn muốn lớn hơn gấp mấy lần ở trung tâm vị trí có một mảnh liên miên k h ú nhà vì vậy đến gần kiến trúc địa phương băng điêu cũng càng ngày càng dày đặc lâm khâm nhanh chóng nhích tới gần ở đi tới một nơi băng điêu lúc trước hắn không khỏi khẽ ổ lên một tiếng nơi này bị đóng băng ở không còn là linh hồn mà là nhục thân n à y là một vị vị tu sĩ bị tươi sống đông chết ở chỗ này lâm khâm lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng liền nghe phanh một tiếng băng điêu nổ vỡ đi ra hóa thành nhỏ bé băng cặn bã bạo tán đ ầ y đất cũng may hắn kịp thời dùng không gian pháp tắc ngăn cách nếu không còn lại băng điêu sẽ gặp giống như quân bài đồ mị nổ một dạng toàn bộ vỡ vụn lâm k h m hướng kia tỏa kiến trúc đi tới càng đến gần bị đông cứng tử tu sĩ tu vi lại càng cao rất nhanh khi hắn đứng tại kiến trúc phía dưới lúc, liếc mắt liền thấy được cửa phía trên trên tấm biển có khắc bốn chữ lớn luân hồi tông lâm khâm nhìn đến đây trước tiên liền nghĩ đến luân hồi tiên tông hắn còn lợi dụng luân hồi tiên tông luân hồi bản ở thương thành thế giới cấu trúc luân hồi rất hiển nhiên trước mắt luân hồi tông cùng luân hồi tiên tông cũng không phải một cái tông môn đại môn đã biến mất kinh khủng hàn băng pháp tắc từ bên trong lao ra cửa trên tấm biển cũng bị đóng băng ra một cái hở ít nhất hơi chút đụng chạm liền sẽ trực tiếp vỡ vụn lâm khâm do dự một chút cuối cùng vẫn là hướng trong môn đi tới ba tháp ba tháp hai chân dẫm đạp trên đất phát ra rất nhỏ âm thanh ngược lại đem chúng quanh phản phất như vậy một cái băng tuyết thời gian luôn miệng âm cũng có thể l ô n g lại tiến vào đại môn đập vào mắt là tam tòa hình chữ phẩm hình người băng điêu ba người biểu tình cũng giống như lúc ngay cả lông mi cũng có thể rõ ràng thấy đây là hai nam một nữ phía trước nhất là một ông giả một nam một nữ đi theo phía sau hắn ba người đều bảo trì đi về phía trước dáng đi thế nguy cơ tới tạm thời chỉ có tên lão giả kia cảm ứng được trên mặt có rất nhỏ biểu tình kinh ngạc sau lưng lão giả một nam một nữ thân s ắ c bình tĩnh lâm khâm từ tam tọa băng điêu bên cạnh đi qua phía trước nhất là một tòa đại cao phía trên có một tấm ghế thái sư một người nằm nghiêng trên tay vịn đây cũng là đến tận bây giờ một tòa duy nhất không có đứng hình người băng điêu lâm khâm đứng ở dưới bậc thang nhìn lên trên vừa vặn cùng đối phương mắt nhìn xuống hai t r ò n g mắt mắt đ ố i mắt người này vẹn mặt có cực kỳ rõ ràng kinh ngạc thần sắc ở nguy hiểm tới trước đã có mánh liệt cảm ứ n g chỉ là cũng không tới kịp làm ra phản ứng nơi này hẳn là luân hồi tông nghị sự đại điện lâm khâm kiểm tra một vòng cũng không có phát hiện liền lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu xuyên qua đại điện sau tiểu môn là một đầu dài hành lang hai bên mới trồng mảng lớn thúy lục trúc tử bây giờ toàn bộ hóa thành óng ánh trong suất xanh biết bất hành lang dài bên trên đứng mười mấy đạo thân ảnh những người này thần thái khác nhau ở nguy hiểm tới trước đều là có một chút phát hiện từ trong đám người xuyên qua đi tới phía sau một dãy nhà đi vào kiểm tra một vòng sau như cũng không có bất kỳ phát hiện nào cứ như vậy hắn đem dọc theo đường đi gặp phải kiến trúc cũng kiểm tra cẩn thận một phen cũng không tìm được tin tức hữu dụng chỉ biết rõ luân hồi tông cũng không phải là đến từ thứ ba kỷ nguyên có lẽ là từ thứ nhị kỷ nguyên bắt đầu liền bị toàn bộ mai táng ở chỗ này thượng cổ thông môn thời gian nhanh chóng trôi qua mấy giờ sau hắn đi tới sau núi t r u n g quanh tướng mạo không có gặp phải phá hư vẫn duy trì đến lúc ấy tướng mạo chỉ bất quá đầy đủ mọi thứ cũng hóa thành băng điêu lâm khâm dọc theo đường mòn xuyên qua sau núi đi tới một nơi trong sơ cốc phía trước một cái nhà bị băng phong nhà lá xuất hiện ở xa xa dưới chân núi một đạo thương lão thân ảnh đứng ở cửa trong lòng bàn tay nâng một món quy tắc bảo vật rất hiển nhiên người này ở nguy hiểm tới lúc đã phát ra ra. nhắc nhở người đủ đọc ủ đ còn bỏ ra hành động đáng tiếc quy tắc bảo vật còn chưa hoàn toàn kích thích liền bị băng phong trải qua vô nhiều năm tháng ăn mòn cái này quy tắc bảo vật cũng đã biến thành một cái băng nút lâm khâm đi tới gần hướng nhà lá nhìn một cái trừ đi một tí bị băng phong độ dùng thường ngày ngoại còn có một đứa bé trai ước chừng chừng mười tuổi biểu hiện trên mặt còn tràn đầy ngây thơ ở hai nạn phát sinh lúc tiểu hài cũng không cảm giác một chút thống khổ lâm khâm nhìn c h ầ m c h ầ m cái này tiểu hài trên dưới quét mắt rất nhiều lần cuối cùng cố định hình ảnh ở tiểu hài trên hai mắt đây là một đôi thâm thúy con mắt cùng tiểu hài ngây thơ bề ngoài tạo thành mánh liệt tương phản hoàn toàn xa lạ đ ỗ n g nhiên này đôi trong ánh mắt đột nhiên sóng cuộn, cuộn vô biên băng hàn phát tắc từ trong đó lao ra kinh cùng băng hàn hướng ra khỏi sơ cốc hướng đến đại điện võ tới luân hồi tông b chương t năm trăm ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu bồi dưỡng vệ tắc chủng hàn băng thánh đạo thể lâm không nhìn chằm chằm này đôi con mắt đột nhiên tiểu h ả i tử con ngươi có chút chuyển giật mình hai cái hoàng tuyền từ đem trong trong mắt dọc theo người ra ngoài bất quá rất nhanh thì bị băng phong rồi sau đó đứt gãy thành hai cây của băng, băng liệt thành vô số khối vụn rơi xuống đất t r u n g quanh băng hệ pháp tắc cũng theo đó bạo động hướng tiểu nam hải chen trúc mà tới ở t r u n g quanh tạo thành từng vòng băng phong bạo chui vào đem trong ánh mắt không lâu lắm tiểu nam hải con mắt liền bị băng phong biến thành một đôi trắng bệnh đồng tử lâm k h ô n thấy hết t hệ các thứ này t i ế n lặng không nói hoàng tuyên lộ bị chém đứt từ thượng cổ liền bị trôn xuống thượng cổ tông môn lại tới trước mắt bị băng phong tiểu nam hải còn có hắn kia đồi con mắt trong truyền thuyết ở trên hoàng tuyên lộ có một cái tông môn thế đại thủ hộ được gọi là hoàng tuyên tông nhưng mà hoàng tuyên lộ đoạn cái tông môn này có hay không cũng đi theo một cái khác đoạn bị chém tới hoàng tuyên lộ đồng thời biến mất tiểu trong mắt nam hải hoàng tuyển cùng thông thiên đạo chủ trong tay hoàng tuyển lại có quan hệ gì nghĩ tới đây lâm khâm nhấc tay vồ một cái lấy ra một đoạn màu vàng nước chảy mới vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức băng hàn chỉ bất quá cái này cùng chung quanh băng hàn pháp tắc hoàn toàn bất đồng nhất thời lâm khâm cũng cảm giác được đầu ngón tay hoàng tuyển bắt đầu sao động khó an mà hắn mục tiêu bất ngờ chính là trước mắt tiểu nam hải tiểu nam hải vốn là bị băng phong hai trong mắt hình cầu mặt ngoài xuất hiện từng đạo kẽ hở như là bị phong ấn hoàng tuyển chính đang thất tỉnh chung q u n h hàn băng pháp tắc càng phát ra sao động tạo thành từng cái pháp tắc dây nhỏ q u ấ n quanh ở tiểu nam h ả i trên người, cùng với chung quanh nhà cùng lâm khâm trên người. những thứ này p h á p tắc dây nhỏ cũng không quy luật. mạnh y ế u trình độ đều giống nhau như là ở nơi này dưới đất không gian không chỗ nào không có mặt, không tìm được ngọn nguồn ở nơi nào. theo hắn chỗ không có một loại thiên tài địa b ả o hoặc là p h á p b ả o có thể sinh ra kinh khủng như vậy b ă n g hàn p h á p tắc. chẳng lẽ cũng vậy t h ầ n thông. lâm khâm nghĩ như vậy đưa ra hai ngón tay kẹp lại một cái p h á p tắc dây nhỏ. nhất thời c h ỉ n g ó n tay cũng bị băng phong hơn nữa còn tấm vào kinh mạch ngay cả trong cơ thể tiên linh khí cũng sẽ bị dần dần đông lại. lâm khâm cánh tay d u n một cái đem xâm vào bên trong cơ thể hàn băng pháp tắc xô tan nếu không tìm được ngọn nguồn liền đem đem toàn bộ thanh trừ được rồi nghĩ tới đây nhấc tay vồ một cái lấy ra một đạo quyển trục đây là ngàn giảm giang sơn đổ phệ tắc trùng trùng mẫu liền bị hắn đặt ở bên trong bên trong tự thành thế giới trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng phệ tắc trùng mẫu trùng đã khôi phục như cũ bỏ vào trứng trùng cũng đều ấp trứng ngàn giảm giang sơn đổ vừa mới lấy ra t r u n g quanh băng hàn pháp tắc liền bị hấp dẫn tới hít vào rồi quyển trục chính giữa trong bản vẽ nội thế giới chúng mẫu mang theo gần trăm con vẽ tắc trùng điên cùng chiếm đoạt những thứ này hàn băng pháp tắc theo hấp thu pháp t chúng mẫu lại bắt đầu đẻ trứng thời gian nhanh chóng trôi qua một ngày hai ngày ba ngày rất nhanh một tháng trôi qua chúng mẫu sinh loại kém nhất trong trứng bắt đầu gấp trứng ước t r ừ n g gần nàn g chỉ theo quần thể số lượng khuyết trương yêu cầu hấp thu p h á p tắc cũng càng ngày càng nhiều lâm khâm cầm trong tay ngàn giảm giang sơn đ ồ nhẹ nhàng r u lên ở giữa không t r ù n g chậm rãi mở ra nếu như đem các loại phệ tắc trùng cũng thả ra rất có thể không chống đỡ nổi nơi này băng hàn hoàn cảnh đem băng hàn phát tắc hút vào ngàn g i m giang sơn đổ có thể rất tốt bảo vệ bọn họ thời gian ngày lại ngày trôi qua ba tháng thoáng một cái rồi biến mất lâm khâm cũng đến nơi này bốn tháng như là năm nơi không c ó ở đây băng hàn phát tắc cũng không giảm yếu bao nhiêu hắn cũng không vội ngay từ lúc hai tháng trước ngay tại tìm hiểu băng hàn phát tắc trải qua khoảng thời gian này tìm hiểu để cho hắn đối loại này phát tắc địa lĩnh nộ dần dần càng sâu trong lúc mơ hồ như là chạm được cái gì theo nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba thú noang trước sau h ấp trứng yêu cầu hấp thu phát tắc cũng gấp tốc độ gia tăng lâm khâm tâm niệm vừa động đem t r ù n g mẫu tung ra ngoài t r u n g quanh băng hàn phát tắc ngay lập tức sẽ xâm nhập tới chúng mẫu thể tích đã gia tăng đến thì ra hơn m ư ơ i lần đem điều này dưới đất hang động chiếm cứ một m ư ơ địa phương kèm theo ken k ế t thanh âm t r ù n g mẫu toàn thân bắt đầu bị lớp băng b à o trùm k i t s z h z z z z z t r ù n g mẫu phát ra trầm thấp g à o thét mang theo một loại thấp thỏm lo h âu lâm khâm nhấc tay vồ một cái ngàn dặm giang sơn đổ từ bán không c u ố n ngược mà quay về trôi lơ lửng ở t r ù n g mẫu đỉnh đầu bắt đầu điên cuồng hấp thu t r ù n g quanh băng hàn phát tắc vì t r ù n g mẫu giảm bớt áp lực lại vừa làm ộ t tháng trôi qua theo lại một nhóm trứng trùng bị ấp trứng phệ tắc trùng số lượng đạt tới gần năm bên trong còn có đem gần hơn một trăm con mẫu trùng đang hấp thu rồi đủ nhiều băng hàn phát tắc sau cũng bắt đầu đẻ trứng theo quần thể số lượng càng ngày càng khổng lộ càng nhiều băng hàn pháp t ắ c giống như là thủy triều bị hút vào ngàn dặm giang s ơ n đồ chúng mẫu thường cách một đoạn thời gian sẽ trở lại ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ đẻ trứng sau đó sẽ đi ra tiếp tục chiếm đoạt thời gian cực nhanh rất nhanh thời gian một năm đi qua phệ tác trùng quần thể số lượng đã đến hai chục ngàn đầu thân thể thực lực cũng có tiến bộ nhảy vọt thực lực mạnh nhất thân thể đã đạt đến linh thú cấp bậc lâm khâm cũng không nóng n ả y lại vừa là một năm qua đi đây là lâm khâm đi tới nơi này năm thứ hai quần thể số lượng đạt tới kinh người một trăm ngàn thực lực mạnh nhất thân thể đã đạt đến thật linh thú cấp bậc theo đối pháp tắc nhu cầu càng ngày càng lớn tràn ngập ở nơi này dưới đất không gian băng hàn pháp tắc rốt cuộc có suy giảm dấu hiệu lâm k h â m đem t r ù n g mẫu cùng mẫu t r ù n g cũng thả ra tận tình chiếm đoạt có hắn ở bên cạnh nhìn sẽ không có nguy hiểm thứ thời gian ba năm cũng trôi qua rất nhanh phệ tác trùng số lượng đạt tới năm trăm n g à n mẫu trùng số lượng cũng đột phá ba nghìn quân thể dần dần hình thành quy mô thực lực mạnh nhất thân thể thực lực đã đạt đến thật linh thú hậu kỳ chung q u n h băng hàn pháp tắc mức độ đậm đặc đã giảm bớt một phần ba so với đóng băng ở trong phòng nhỏ tiểu nam hải cặp mắt bộ phận lần nữa tuyết tan trong t r ò n g mắt xuất hiện lần nữa hai cái hoàng tuyển mơ hồ có tràn ra hốc mắt dấu hiệu lâm khâm dừng lại tìm hiểu băng hàn p h á p tắc đi tới phòng nhỏ trước thời khắc quan sát tiểu nam hải biên hóa thời gian cực nhanh lại vừa là một năm qua đi đây là lâm khâm đi tới nơi này năm thứ tư phệ t ắ c trùng quần thể số lượng nhắc nhở người đủ đủ đọc đ ặ tới t kinh người một triệu rưỡi càng ở sau số lượng cũng tăng lên gấp b ộ i chỉ cần p h á p tắc đủ đậm đà bọn họ tốc độ sinh trưởng tương đương kinh khủng trong đó có ba đầu thân thể trước sau đột phá đến tiên thú cấp bậc mặc dù còn không kham đánh một trận nhưng có thể đoán được đem tới có thể đưa đến tác dụng t r u n g quanh băng hàn pháp tắc đã giảm nhỏ đến thì ra một nửa phần lớn cũng hội tụ ở trong phòng nhỏ dùng để áp chế tiểu nam hải hoàng tuyến mắt như vậy cũng có thể nghĩ rằng băng hàn pháp tắc n g o n n g u ồ n liền là tới từ nhà này bị lớp băng bao trùm giống như tọa băng phòng nhà nhỏ lâm khâm không có hành động thiếu suy nghĩ như c ũ để cho vẽ tắc trùng bậy không ngừng chiếm đoạt chung quanh băng hàn pháp tắc theo thời gian đưa đ ẩ y băng hàn pháp tắc lần nữa thu nhỏ lại khó khăn lắm có thể bao trùm tiểu nam hải toàn thân bao trùm ở nhà ở mặt ngoài lớp băng đã hòa tan cũng hoàn toàn thấp sụt lâm k h m n h ũ n mày cuối cùng rơi vào tiểu nam hải trên người giờ phút này hắn đã cảm giác được rõ ràng, h chương năm trăm ba mươi bảy n ă i trăm ba mươi bảy tuyên cổ cửa hiện thượng cổ xâm phạm hàn băng thánh đạo thể thêm hoàng tuyến mắt đây là một cụ tương đương hoàn mỹ nhục thân nay cụ nhục thân tự hồ là một cái cường giả thời thượng cổ vì chính mình đoạt xá chuẩn bị chỉ là sau đó xuất hiện không may liên đối toàn bộ tông môn đều bị tống táng ở chỗ này lâm khâm suy đoán như vậy cũng không phải là không có đạo lý hắn trước tiên liền nghĩ đến vô vi đạo chủ người này người mang tạo hóa thụ hoàn toàn có năng lực ngăn cản kinh khủng như vậy băng hàn phát tắc hơn nữa người này muốn tiếp tục hoàng tuyền lộ cũng có rất lớn có thể là muốn về tới đây trừ cái này nhóm người ngoại còn có một nhân đó là thông thiên đạo chủ trong tay người này có một bộ phận hoàng tuyền lại phối hợp hoàng tuyến mắt rất có thể áp chế hàn băng thánh đạo thể thành công đoạt xá lâm khâm nhìn dần dần bị tuyết tan tiểu nam hải hoàng tuyến mắt đang ở toàn diện hồi phục một đôi con ngươi ở trong hốc mắt không an phận chuyển động cũng không phải nói người này chưa chết mà là hoàng tuyến mắt chưa chết ngoại trừ con ngươi có thể chuyển động ngoại còn lại bất kỳ một cái nào vị trí đều cùng tầm thường thi thể không có khác nhau chút nào lâm khâm nhắc tay v ù một cái đem một quả thủy thuộc tính tạo hóa lưu ly châu lấy ra ngoài nước đá đồng căn đồng nguyên có thể lợi dụng này cái thủy thuộc tính tạo hóa lưu ly châu tạm thời đem này cổ thi thể bảo còn lại ngay tại hắn chuẩn bị lấy đi thi thể thời điểm chỗ này dưới đất không gian đột nhiên dùng một cái từng cục đá vụn từ đỉnh động rơi đập phệ tắc trùng dối rít phát ra gạo thét tiếng như là đang nhắc nhở lâm khâm rất nhanh một máy thềm đá từ dưới đất phát ra ngay sau đó cái thứ nhỉ cái thứ ba n ấ p thang cũng lần lượt xuất hiện mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ theo bên này đến gần một chút khoảng cách theo những n ấ p thang này xuất hiện chính là một cái như có như không tiếng bước chân theo thềm đá tăng nhiều tiếng bước chân cũng cách lâm khâm càng ngày càng gần một vùng t ă m tối cũng chưa từng biết nơi dọc theo mà tới lâm khâm nhìn chằm chằm thềm đá phương hướng chung quanh vệ t ắ c trùng đã bị hắn thu vào ngàn dặm giang sơn trong b ả n vẽ rất nhanh trong bóng tối một chút quang mang xuất hiện cũng theo thời gian đưa đẩy dần dần đến gần ngay sau đó xuất hiện một đạo thân ảnh tay cầm một cái tản ra ám hồng sắc quang mang đèn lồng đây là một cái nữ tử một cái diện mạo mơ hồ nữ tử từ dưới bậc thang từng b ư ớ c từng bước đi lên trong lúc nàng đứng ở phía trên nhất nhất cấp trên bậc thang thời điểm nấc thang liền không tăng thêm nữa nàng cùng lâm khâm xa nhìn nhau từ xa trung gian như là cách vô cùng khoảng cách xa nhất vừa tựa như là gần trong c ă n g tấp lâm khâm khe nhữ mày không hiểu nữ nhân này muốn làm gì nhìn c h ẳ m c h ẳ m đối phương nhìn chỉ chốc lát lúc này mới phát hiện người này nhìn không phải mình mà là sau l ư n g tiểu nam hải đang lúc này nữ tử thân thể r u lên trong tay s á c h đèn lồng dần dần tản mát ra tia sáng trói mắt dần dần đem chúng quanh hắc á m xô tan dần dần nữ tử bóng người hiện lộ ở lâm khâm trước mắt ở sau lưng nàng lại cong lấy sau lưng một cụ thạch quan nàng đã không phải người sống mà là một cụ cong lấy sau lưng thạch quan sát sống đèn lồng tản mát ra cuối cùng lực lượng nữ tử tựa như cũng dần dần thoát khỏi nào đó trói buộc chậm dại xoay người thạch quan rộng mở bên trong không có vật gì chỉ có một đen nhánh t h ầ m thúy lối đi lâm khâm mặt liền biến sắc nữ nhân này lại cong lấy sau lưng một cái đã mở ra tuyên cổ cửa đèn lồng tốt chậm dãi bay ra treo ở trên cửa đ á phương như là ở chỉ dẫn phương hướng lâm khâm không chờ đợi thêm quả quyết xuất thủ thân thể đột nhiên d u n một cái kinh khủng sức mạnh thân thể tụ tập ở trên nắm tay mạnh mẽ quyển chém ra lực lượng đem phía trước không gian toàn bộ đánh sập một mực kéo dài đến trên bậc thang sau đó hung hăng đánh đi lên chỉ nghe một tiếng ẩm v a n g lớn thêm đá rung động người kiết như có nhiều chút đứng không vững nhưng cũng không ngã xuống lâm khâm đôi giơ tay lên một cái chín miếng tạo hóa lưu ly c h â u từ trong cơ thể hắn tung bay lên vợn quanh quanh thân chín loại p h á p tắc quyết tán ở bán không tạo thành một đạo hình cái vòng cựu sát thải hồng lâm khâm tay kết p h á p quyết ngón tay nhập lại thành kiếm hướng ngấc thang từ từ chém ra chín loại phát tắc n g ư n g tụ thành một thanh đại kiếm từ hình cái vòng bên trong cầu vòng gian bay ra gắng sức đâm ra không gian xung quanh kịch liệt chấn động tạo thành từng vòng hình cái vòng khí bạo. q nhất. nhất thời một cái khe xuất hiện ở trên thềm đá hướng hai phía sườn sau lan tràn mà ra đại kiếm quấn ngực chở cao chín cái phát tắc dây nhỏ từ chín viên tạo hóa lưu ly châu trung dọc theo người ra ngoài đụng chạm ở trên thân kiếm càng quần bạo phát tắc chi lực theo lâm khâm ý niệm tràn vào thân kiếm đại kiếm phát ra v ò ve chiến minh theo thân kiếm rung rung từng vòng khí lãng khuyết tán ra chấn động hư không thạch quan rơi vào trên t h ề m đá hai người bắt đầu rung hợp một đạo môn hộ đã tạo thành bất kể nó cuối cùng lạc ở nơi nào đều khó nghi chuyển lâm khâm lần này không có đi công kích cửa đá mà là treo ở phía trên đèn lồng đại kiếm lại v ừ a là một tiếng ông minh lần nữa từ hư không hạ xuống côn bạo khí lựu cọ rửa xuống đem lâm khâm sau lưng phong nhỏ cũng cuốn lên b ă n không rồi sau đó rơi xuống phía dưới tán lạc đầy đất đại kiếm thẳng h o n h đang phát tán ra ám hồng sắc quang mang đèn lồng trên chỉ nghe ph đèn lồng cũng không bị phá hư mà k i a danh nữ tử thân thể ở toàn bộ n ổ lên thay thế đèn lồng tiếp nhận được rồi kinh khủng này nhất kiếm sau một khắc một đạo thâm thúy lại mang theo hoang cổ khí tức từ tuyên cổ trong cánh cửa tiêu tán rồi đi ra cửa đèn lồng khẽ đung đưa như cùng là giữa đêm khuya dẫn đường minh đăng lâm khâm không có lại công kích thần thức cuốn lên từng viên hư không trận vắn xuất hiện ở chung quanh hơn nữa càng ngày càng nhiều gần như đem điều này dưới đất không gian toàn bộ dính đầy rồi sau đó hướng cửa đá hội tụ đi một tòa phong cấm trận pháp đang nhanh chóng tạo thành chín miếng tạo hóa lưu ly châu cũng lơ lưng đi qua lơ lửng ở chín trận môn vị trí. t r u n g quanh hư không trận văn nhắc nhở n g ư ơ i đủ đủ đọc không ngừng hội tụ tới rất nhanh một tòa huyền minh cựu đạo tòa phong cấm trận pháp xuất hiện huyền minh cựu đạo tòa ở thương thành thế giới thời điểm từ bị rộng rãi sử dụng qua lâm khâm kết hợp cựu long trận pháp đại đạo văn cùng với hư không trận văn đáp lời tiến hành cải tiến uy lực càng kinh khủng hơn là một quả cuối cùng hư không trận văn lạc ở trên trận pháp chín giếng nước miệng lớn nhỏ phong tự gần như đem chọn tắt cửa đá lấp đầy từ đèn lồng trung tản mát ra quang mang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tắt vốn là tiêu tán đi ra hoang cổ khí tức cũng bị huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm. Lâm giơ tay lên đem tạo hóa lưu ly li châu toàn bộ thu vào cả tòa phong cấm trận pháp đột nhiên r u n g một cái t r u n g quanh du ly chín loại p h á p tắc xa xa không ngừng h ọ p lại bị trận pháp hấp thu đang lúc này phanh một tiếng nổ vang một cái quả đấm đánh vào bên trong trận pháp chiến vách ở phía trên để lại một cái thật sâu cờ lớn thật là nhanh lại có thượng cổ tu sĩ đã tìm được tuyên cổ cửa muốn từ bên trong đi ra toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi v ậ n chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba o no bối cảnh sâu mắp dị giới nên c ó dạng háng chương năm trăm ba mươi tám năm trăm ba mươi tám lấy đi thi thể đi n ế t p h ậ t viên tuyên cổ trong c á n h cửa động tĩnh càng phóng càng lớn nhưng đều bị huyền minh cựu đạo tòa phong cấm càng lại không có tạo hóa lưu ly li châu làm vì trợ cơ tòa này phong cấm trận pháp rất nhanh sẽ bị từ trong đánh vỡ lâm khâm cũng không phải là muốn đem hoàn toàn phong ấn làm như vậy không có ý nghĩa tuyên cổ cửa sẽ không chỉ có như vậy một tòa đã biết thì có hai tòa sau này có lẽ còn sẽ xuất hiện càng nhiều phong ấn một tòa tác dụng không lớn h ắ n chỉ là muốn chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi tuyên cổ cửa hoàn toàn sau khi xuất hiện phía dưới thềm đã cũng không biến mất theo thời gian đưa đẩy, càng phát ra gần như ngưng tụ như là từ trong hư không mạn mạn xuất hiện lâm khâm đang xác định huyền minh cựu đạo tỏa trong thời gian ngắn sẽ không cho đánh vỡ sau liền không hề xoay người nhìn về phía sau lưng tiểu nam hải bởi vì không có vệ tắc trùng hấp thu băng hàn pháp tắc duyên c ớ dần dần lại có số lớn hàn băng pháp tắc từ tiểu nam hải trong cơ thể tiêu tán đi ra đem không khí chung quanh đông như vậy có thể thấy hàn băng thánh đạo thể bá đạo lâm khâm sau lưng một chảo một quả tạo hóa lưu ly châu xuất hiện lần nữa đây là cái viên này thủy thuộc tính trước bị cắt đứt sự tình bây giờ tiếp tục hắn chuẩn bị đem cổ thi thể này thu vào này cái thủy thuộc tính tạo hóa lưu ly châu chính giữa cất kín vốn là cất kín ở ngàn dằm giang sơn trong bản vẽ là không thể thích hợp hơn có thể làm pháp tác nguồn, cung vệ t ắ c trùng bày hấp thu bất quá hắn cần phải chuẩn bị từ sớm một phen đợi sau khi trở về lại bắt tay đi làm lấy đi này cổ thi thể cũng không bị bao lớn trở ngại rất dễ dàng hay thu vào tạo hóa lưu ly li châu bên trong nhất thời n à y cái lưu ly li châu mặt ngoài liền xuất hiện một tầng nhàn nhạc sương mủ đưa tay đi đ ụ n g c h ạ m đều có cổ băng hàn cảm giác lâm khâm đem thu hồi lần nữa nhìn vòng quanh bốn phía cũng không có phát hiện sau liền hướng về nơi đến phương hướng lui ra ngoài lần nơi trở lại đứt gãy trên hoàng t u y lộ chẳng có mục đích du hồn đi tới c u ố i đường sau lại lần nữa đi vòng vèo rồi trở về như thế lặp đi lặp lại cho đến linh hồn dần dần tiêu tan từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất lâm khâm đứng ở chỗ gậy quan sát chung quanh nơi này ngoại trừ sắp hoàng tuyền lộ chặt đức vết rách ngoại còn có còn lại đánh nhau vết tích tự a hồ chặt đức hoàng tuyền lộ người này tự a hồ sợ cái gì đổ vật thông qua hoàng tuyền lộ đến từ đó đem đường cho chặt đức rất nhanh hắn liền nghĩ đến hôn độ n trong thung lũng vốn là không chỗ nào không có mặt hôn độ đao khí nghĩ đến hẳn là cùng một người muốn đến chuyện này lâm khâm liền không dừng lại nữa hôn đồn đao khí đã tại dần dần tiêu tan như vậy người kia hẳn là không có ở đây bất kể là chết hay lại là rời đi lâm khâm cũng không có lưu lại nữa cần phải từ hôn đ ộ n thung lũng đi ra hắn trở về một chuyến thương thành sơn rời đi hơn bốn năm thương thành biến hóa cũng rất lớn cựu tông cấp bậc đều có rõ ràng tăng lên đậm đà hương hỏa nguyệt lực ở thương thành sơn trong hư không tạo thành cựu đoá tường vân từ xa nhìn lại thương đương đồ sộ hắn chỉ ở thương thành sơn đợi số ngày liền lập tức lên đường đi tây thiên nhất phật u y ê n ở nơi nào hẳn sẽ có phát hiện đi trong lòng nghĩ như vậy nhấc tay vồ một cái đem ngàn dặm giang sơn đổ lấy ra hóa thành một đạo màn tre từ dưới chân hắn tảng hắn ra mang theo hắn bay ra ngoài bảo này bây giờ tác dụng chính là chăn nuôi vệ t á t trùng không thể một mực đặt ở chữ vật trang bị t r ù n g phải lấy ra hấp thu thiên địa phát tắc ngàn dằm giang sơn đổ tốc độ cũng không nhanh ước chừng hao tốn sắp tới tám tháng mới đi tới tây thiên châu giáp giới tây thiên cùng những địa phương khác khí tức cũng không giống nhau tràn đầy tường hòa yên lặng chỉ bất quá bây giờ lại mang theo từng tia mùi máu canh để cho người ta rất không thoải mái lâm khâm không có ngừng lưu chạy thẳng tới nét vật yên đi này tây thiên lại cũng không bình tĩnh so với những địa phương khác cũng không khá hơn bao nhiêu dọc theo đường đi hắn gặp được quá nhiều chiến đ có chút phật đạo tông môn càng bị nhổ tận gốc so với những đạo môn đó tu sĩ thủ đoạn còn phải tàn nhẫn một khi đột phá một cái cấm kỵ rất nhiều cấm kỵ cũng cũng sẽ không tiếp tục là cấm kỵ lại một tháng sau lâm khâm xuất hiện ở niết phật yên bên ngoài hắn và trì kha ký kết chủ tớ khế ước thông qua khế ước có thể rõ ràng cảm giác được người này đang ở bên trong niết phật yên chung là mênh mông bắt ngát sát khí những sát khí này hiện ra cho đen màu sắc cũng sẽ không ngăn trở tầm mắt nhưng có thể che giấu t h ầ n thức hơn nữa Có Phật tu đến gần, lâm i ề n trong lúc chủ động cùng trong sẽ Phật tu trong cơ thể lúc chủ cơ Phật khâm từ không trung hạ xuống hai chân lần nữa niết phật y ê n bên liên giới đưa tay từ ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ bắt một cái vệ tắc trùng đi ra ném vào v ệ tắc trùng rơi trên mặt đất sau vẫn không nhúc ních như là có một nguồn sức mạnh đưa nó hung hăng lớn trên đất ngay sau đó liền truyền tới ba tháp một tiếng cái này vệ tắc trùng liền bị đè ép rồi nơi này lại ẩn chứa sát lục pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc hơn nữa hai loại pháp tắc còn hoàn mỹ nhập hợp lại cùng nhau lâm khâm nghĩ tới đây một bước hắn tiến bảo thân thể đột nhiên chấm xuống hai chân nhất thời liền vùi lấp xuống dưới đất nửa thước chờ hắn nâng lên một cái chân thời điểm cả người trực tiếp bay ra ngoài sau đó lại từ bán không đột nhiên hạ xuống đập xuống đất bụi mù nổi lên một phía có ý tứ lâm khâm lộ ra t h ầ n sắc hứng thú thì ra nơi này lực lượng pháp tắc cùng s á t lục pháp tắc bất đồng phải không đoạn biến hóa coi như là hắn cũng thiếu chút nữa k é chóng vó lên trời bụi mù tàn đi lâm khâm lần nữa bước ra một bước bước này lúc rơi xuống sau khi vừa vặn kẹt ở lực lượng pháp tắc nhanh chóng biến đổi mười lần cái điều này bước ra chân nhẹ nhàng lần nữa mặt đất lúc này không có rơi vào đi ngay sau đó hắn liền bước ra thứ nhì chân thứ ba chân cứ như vậy mang theo nào đó vật luật chậm rãi đi sâu vào nghĩa phật lên nơi nào đó c h i kha đang dùng tịch diện phật nhãn quan sát bên ngoài theo tình huống bên ngoài càng phát ra hối loạn hắn thì càng thêm không dám đi ra ngoài rồi một khi đi ra ngoài liền sẽ gặp phải rất nhiều phật môn vây quét t ố i kết quả tốt chính là lần nữa đem về nơi này nhìn một chút tịch diện phật nhãn đột nhiên phát hiện nghĩa phật lên chúng có một nơi khí tức vô cùng biến hóa chị kha khống chế tịch diện phật nhãn theo bản năng liền nhìn sang liền đối mặt một đôi mắt sáng đưa hắn cho dọa sợ không nhẹ đại đại、nhân. c h ỉ kha nhìn một cái là lâm thâm vừa mới thở phào nhẹ nhôm sau lại đem tim nhảy tới cổ rồi đại nhân sẽ không tới tìm ta phiền thoại chứ theo bản năng liền muốn chạy trốn cuối cùng vẫn là nhịn được lâm khâm nhìn hướng thiên không nơi đó không có vật gì lại rõ ràng có bị dòm ngó cảm giác là cùng con mắt liên quan pháp bảo hoặc là thần thông sao chẳng n h ẽ nơi này ngoại trừ ta cùng c h ỉ kha bên ngoài còn có một người khác tồn tại được rồi không thèm quan tâm tìm tới c h ỉ kha lại nói lâm khâm nghĩ như vậy liền tăng nhanh n h ữ bước hướng chị kha vị trí phương đi tới đi đại khái một công bên trong phòng đó đi tới một nơi đồi nhỏ trước một cái nước sơn lô đen huệ y xuất hiện ở trước mắt hang động rất nhỏ vừa mới có thể chứa một người tiến vào lâm khâm không có đi vào bởi vì đã có một người quần áo lam lũ nhân đứng ở cửa hang chính là chị kha đại nhân tiểu nô chờ ngươi thật tốt khổ à toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi v ạ n chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ ba o no bối cảnh sâu m ạ p dị giới nên c ó dạng háng chương năm trăm ba mươi chín năm trăm ba mươi chín sát khí tri nguyên cùng lực lượng thiên bi người này luôn luôn không cần mặt mũi mới vừa vừa thấy mặt liền muốn tới ôm bắp đùi bị lâm khâm một tức cho đạp trở về nhìn ngươi dáng vẻ ở chỗ này đã đợi không trong thời gian ngắn phát hiện có gì thường gì không có đại nhân ta nhưng là một mực nghiêm khắc dựa theo ngươi yêu cầu thời khắc giám thị tây thiên nhất cử nhất động cũng không có l ờ i biếng chị kha cố khoảng đó mà nói hắn người này lâm khâm đột nhiên xoay người đưa ra hai ngón tay hướng sau lưng đâm tới phúc ai nha chị kha đau đến đại kêu thành tiếng đưa tay che cái chán toàn tâm chỗ đau từ mi tâm chuyển tới mới vừa rồi lúc xoay người sau khi lâm khâm đã thấy rõ sau lưng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đôi con mắt chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm nếu như không phải sớm có phòng bị chỉ sợ khó mà phát hiện tịch diện phật nhãn khi tức lóe lên một cái rồi biến mất lâm khâm không quá chắc chắn hồi xoay người hắn nhìn c h e mi tâm chí kha như có điều suy nghĩ không nghĩ tới tịch diện phật nhãn lại xuất hiện ở trên người của ngươi như vậy đức hành hòa thượng hẳn là bỏ mình hhh ắ c ắ tên k i ê u bị ta bấy chết ở vĩnh vọng thâm nguyên bất quá hắn trên người tịch diện phật nhãn lại chạy tới trên người của ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được chí kha bắt được một cái dành công cơ hội tự nhiên muốn thổi phồng một phen ngươi không biết làm cái gì chuyện lạ tình chứ lâm khâm hỏi ngược lại chí kha lúng túng cười một tiếng nào có không có chuyện gì đem vung tay ra tà ta xem một chút lâm khâm không có hỏi nhiều c h i kha biểu hiện trên mặt càng xấu hổ b u ô n g tay ra mi tâm cũng không có thụ nhãn xuất hiện lâm khâm nhữ m à y lại tịch diện phật nhãn còn chưa mở mở bây giờ chạy đến ta giữa mông đi đi c h i kha làm bộ liền muốn c u ấ y quần khắc tay con mắt hắn lần này tới có thể không phải là vì nhìn người này cái mông người ở nơi này thật không có phát hiện kỳ quái phương lâm khâm lần nữa hỏi không có bất quá có vài chỗ địa phương tịch diện phật nhãn không nhìn đấu bị một cổ thần bí lực lượng ẩn nút không biết rõ này có tính hay không kỳ quái phương chị kha nói như thật nơi nào mang ta đi nhìn một chút lâm khâm trực tiếp nói đại nhân chờ một chút đối đ ạ i với ta chuẩn bị một chút chí kha vừa nói liền chui hồi sơn chui vào trong động chỉ chốc lát sau nâng một cụ quan tài chạy ra bây giờ lâm khâm vừa nhìn thấy quan tài liền nhức đầu không biết rõ người này muốn làm gì người nâng vật này làm chi đây là ta ở trong sơn động tìm được thi thể không biết rõ nằm ở chỗ này đã bao nhiêu năm không chỉ không có mục nát còn thả không vào chữ vật trang bị hẳn là một cái bà bối ta chuẩn bị đem nó mang theo có lẽ sẽ dùng đến chí kha người này nhưng là thấy thứ tốt sẽ không vông tay chủ Tùy ngươi. lâm khâm không có chốt mở địa nghiệm thi dự định vạn nhất lại thả ra một cụ thượng cổ để thi kia có thể gặp phiền thoái dẫn đường đi lâm khâm thúc giục Trì kha cũng không chỉ hoãn thời gian nâng quan tài liền hướng đến chỗ kia mới thôi nơi đi tới t r u n g quanh lực lượng pháp tắc thường xuyên biến hóa để cho lâm khâm kinh ngạc là bị Trì kha lôi kéo quan tài lại không chịu ảnh hưởng chút nào liền trên đất dấu vết kéo đều giống nhau t h â m bất quá hiện ở bộ này quan tài cũng không lộ ra gì thường lâm khâm cũng lười đi quản hai người đi lại gần đường này đi tới một nơi sơn cốc trước sơn cốc ba mặt toàn núi chỉ có một lỗ h ồ n h ỏ có thể tiến bảo hai người tới cốc khẩu vị trí ngừng lại từng cổ một màu đỏ nhạt sát khí từ bên trong tội ra tạo thành mạnh mẽ khí lưu chỉ phải đứng ở cốc khẩu vị trí cũng sẽ bị sát khí đánh vào được đảo lui ra lấy chị kha nhục thân cường độ căn bản là không chịu nổi chỉ có thể xa xa né tránh ngay cả không ngừng biến hóa lực lượng phát tắc cũng không ảnh hưởng tới nơi này đại nhân bên trong khí tức thật là k h ủ n g khiếp chị kha nhìn cốc khẩu phương hướng mặt lộ vẻ kinh sợ người ở chỗ này chờ ta đi xem một chút lâm khâm bỏ lại mấy câu nói này sau liền hướng đến cốc khẩu đi tới c ù n bạo sát khí lưu đánh vào trên người muốn đưa hắn đẩy ra ngoài lâm khâm bên cái sinh đem áp lực tan mất tiếp tục đi tới rất nhanh liền đi vào giữa s ơ n cốc s ơ n cốc cũng không lớn cũng liền bên trên trăm trượng k h o ả n g đó liếc mắt là có thể thu hết vào mắt bên trong rất chống trải chỉ có trung gian vị trí thẳng đứng một tòa nữ tính pho tượng mà chung quanh sắc khí bắt đầu từ trong pho tượng tàn mắt ra lâm khâm nghiêng thân thể chậm dại đến gần rất nhanh là đến pho tượng trước người quan sát một lát sau hắn phát ra một tiếng nhẹ ê ơ pho tượng mặt ngoài hiện đầy vết rách những thứ kêu kinh khủng sắc khí chính là từ trong cái khe tiêu tán đi ra có chút vết rách nhìn rất cũ kỹ rất cổ xưa hẳn là rất sớm lúc trước bị mở bùng ra mà có chút rất tân là gần đây mới phá tan căn cứ vết rách trải rộng tình huống đến xem pho tượng này sẽ ở gần đây vỡ nát bên trong sát khí đem sẽ không giữ lại chút nào lao ra đến thời điểm n g h ĩ t phật uyên đem sẽ không ngừng quyết tán thẳng đến đem c h ọ n cái tây thiên cũng bao trùm ở bên trong lâm khâm trầm tư chốc lát hay lại là xuất thủ ở pho tượng mặt ngoài bố trí một tòa huyền minh cựu đạo tòa phong cấm rất nhanh phong cấm bảy chung q u n h do sát khí tạo thành cuồng phong biến mất trong sơn cốc hồi phục bình tĩnh thấy vậy trí kha lôi kéo quan tài từ cốc khẩu đi vào lâm khâm cũng không có như vậy thu tay lại lại ở chung quanh bảy ra ba tòa theo dõi trận pháp theo dõi trọng sơn cốc hết thảy đi thôi đi hạ một chỗ c h í kha không nói hai lời tiếp tục lôi kéo quan tài đi hạ một nơi lâm khâm với sau đó mặt lâm vào suy tư chính giữa lần này thời gian khá ngắn đại khái sau một canh giờ hai người tới một cái nơi ao đầm ao đầm cũng không lớn cũng liền mấy trăm trượng khoảng đó nơi này xuất hiện không phải sắc khí mà là lực lượng phát tắc một khi tiến vào ao đầm khu vực chỉ có hai trường hợp hoặc là bị không ngừng thay đổi lực lượng phát tắc đem người toàn bộ xoay thành ma hoa hoặc là chính là bị ép vào trong vũng bùn xa xa lâm khâm liền thấy hao đầm trung ương đứng sừng sững một tòa lực lượng tiên bi cùng long an trong cơ thể tòa kia cơ h ộ i là giống nhau như lúc cái này làm cho lâm khâm tương đương ngoài ý muốn thân phận của long an vẫn là một mê có lẽ cùng nơi này có nhiều chút liên hệ cũng không nhất định lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy nhắc nhở người đủ đủ đọc liền một bước bước vào hao đầm chính giữa t r u n g quanh lực lượng và o tới để ép các vị trí cơ thể từng cái bộ phận thụ lực lớn nhỏ trên lệch k h á c xa đưa đến tiến vào nơi này hết thể vật thể cũng sẽ bị véo thành cổ quá hình dáng loại tình huống này tự hồ chỉ nhằm vào người ngoài lai vốn là ở nơi này vật thể như trong vũng bùn đất xét cùng thủy cũng không có bị ảnh hưởng lâm khâm hướng lực lượng thiên bi đi tới ở a o đầm mặt ngoài lưu lại một cái cái sâu tới nửa thước dấu chân hơn nữa càng đi vào trong hai chân hạ xuống được lại càng thâm khi hắn đi tới lực lượng thiên bi phụ cận lúc nửa người dưới toàn bộ đều chôn ở a o đầm hạ lực lượng thiên bi bên trên cũng không phải là không có vật gì mà là viết đời tự như là lực lượng pháp tắc tu luyện công pháp lâm khâm đem phía trên tự ghi nhớ ở tâm lý lặp đi lặp lại suy diễn đúng là lực lượng pháp tắc tu luyện công pháp chẳng qua chỉ là không lành lặn chỉ có công pháp hoàn chỉnh một nữa lực lượng thiên bi mặt ngoài giống vậy có từng vết n ư ớ cùng c trong sơn cốc pho tượng không sai biệt lắm bất đồng duy nhất là lực lượng pháp tắc cũng không phải từ trong khe tiêu tán đi ra mà là trước mắt tòa này thạch bi chương năm trăm bốn mươi đột nhiên xuất hiện tam thai cựu tiếp chủ ống trước thiếu txc t bổ sung sau nghiết phật tiên trung đại nhân là thiên kiếp ta tố giới thiên kiếp muốn tới rồi c h ỉ kha thanh âm có chút run dậy bây giờ hắn muốn độ nhưng là c h â n tiên lôi kiếp vượt qua xa dị vãng lôi kiếp có thể so với người đi ra ngoài trước t ì một điểm an toàn địa phương chuẩn bị độ kiếp vừa nói đem chu thiên bút cùng với thái cổ lôi thạch mặc thảy qua ngay sau đó lại lấy ra ba cái phòng ngự cực phẩm thần khí cùng nhau cho đến đối phương thừa dịp bây giờ còn có thời gian đem này mấy cái p h á p bảo cũng luyện hóa lấy phòng ngự v à n nhất lâm khâm không có chuẩn bị càng nhiều đồ thiên k i ế p mặc dù kinh khủng lại cũng cần dùng tự thân lực lượng đi ngăn cản như vậy được đúng lúc mới lớn nhất trên bầu trời kiếp vân còn đang kéo dài ngưng tụ một cái cự xoáy nước lớn chậm d ã i xuất hiện lôi đỉnh còn chưa xuất hiện cũng đã có khí tức kinh khủng thừ hư không hạ xuống lâm khâm đột nhiên cảm giác mu bàn tay đau xót túi đầu nhìn một cái to bằng bóng tay tiểu hát tiêu biểu q u dị từ trên mu bàn tay mạn, mạn dài đi ra hắn đầu tiên là sướng sở sau đó như là nghĩ tới điều gì mặt liền biến sắc lộ ra vẻ khó tin giơ tay lên mu bàn tay quan sát chỗ lát hắn có thể có thể xác định đây là tam thai cựu kiếp trung đệ nhị kiếp thanh tâm cướp thanh tâm cướp cần phải giữ vững tâm tình bình tĩnh không thể nổi sát tâm lên tham nghiệm dúng hỏa lửa ghen cũng sẽ trở thành vi lực trợ như thể khiến cho bùng nổ được càng mãnh liệt tam thai cựu kiếp là tu sĩ ở trong quá trình tu luyện phải nhất định trải qua kiếp nạn giống như thiên kiếp nhưng mà bởi vì tạo hóa thế giới tính đặc thù nơi này ngay từ đầu là không có có thiên kiếp k tựa hồ, tựa hồ thai, thai, thai, đồng có thời còn kèm thêm mù loét hôi thối đợi tình trạng xuất hiện điện thoại càng nhiều là biểu hiện là nghiệt nghiệp chiến thân rất nhiều không thuận vẫn xui càng sâu dễ dàng gặp tới chất i ể u trải qua thiên thai lúc sẽ có rất nhiều thiên thai kiếp nạn hạ xuống đỉnh đầu lôi kiếp vẹn vẹn là một cái trong số đó còn có hòa kiếp thủy kiếp phong kiếp vân vân kiếp nạn cựu kiếp chính là đối với đạo quân cuối cùng một đạo khảo nghiệm cũng không phải là phải trải qua chín lần kiếp nạn coi cái nhân khí vận mà định ra đều là từ đệ nhất kiếp bắt đầu cứ thế mà suy ra xui xẻo nhất đó là phải trải qua chín lần có thể gắng gượng qua tới tu sĩ từ xưa tới nay đều tốt rất ít mà bây giờ lâm khâm lại nhảy vọt qua đệ nhất kiếp trực tiếp trải qua đệ nhị kiếp khảo nghiệm cái này có chút không quá tầm tưởng cựu kiếp theo thứ tự vì chỉ qua thanh tâm lôi đình tích hoa vong tình thiên tượng luân hồi cùng sa la lâm khâm sở dĩ cảm thấy không giống tầm thường là là bởi vì hắn bây giờ luyện khí tu vi còn chưa đi đến bất diệt cảnh chớ nói chi là bất diệt cảnh c h í n tầng nếu như là hắn thay thế đế thi độ cựu kiếp cũng không đúng đế thi khi còn sống nhục thân là v ĩ n h h à g thể cũng chính là đạo chủ cảnh cấp bậc này cần kinh nghiệm hẳn là một mươi hai tiên táng mới được lâm khâm nghi ngờ trong lòng thời điểm chi kha đã chạy trốn xa đi tới trong hư không kiếp vân cũng theo đó di động đi qua lâm khâm đứng tại chỗ không n ú p đ í c h thái cổ niết phật đao như cũ hư không d ã y r u ộ muốn đột phá phong cấm vốn là bị nơi này khí tức hấp dẫn tới chúng phật tu trong đó một bộ phận lớn đều cảm giác được trong cơ thể phật khí sao động dối rít gần đây tìm tìm địa phương bế quan còn lại đều là một ít tu vi hơi thấp còn không có dẫn tới thiên kiếp phật tu thấy bên trong tông môn cường giả rút đi trong đó phần lớn cũng lên dằm thúi chân chính đi tới niết phật tuyên phụ cận phật tu cũng chẳng có bao nhiêu ở thái cổ niết phật đao khí tức bao trùm bên dưới những thứ này phật tu cũng không dám bước vào niết phật tuyên nửa bước tạo hóa thế giới vốn là hỗn loạn vô cùng cục diện bởi vì bất thình lính thiên tiếp mà tạm thời chỉ qua các đại tu sĩ quân cũng dối rít lui về tông môn ngược lại làm cho tạo hóa thế giới trọng tân bình tạo hóa thế giới dân bản địa có vài người cũng không tin tưởng thiên kiếp lại đột nhiên xuất hiện muốn biết rõ vô số năm qua tạo hóa thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua thiên kiếp tu vi thấp một ít lôi k i ế p ngưng tụ tốc độ nhanh một hai ngày sau liền lục tục bắt đầu độ kiếp phần lớn tu sĩ cũng không có chuẩn bị ở lôi kiếp hạ bị tươi sống đánh chết lúc này những người khác mới cảnh giác tạo hóa thế giới thật xuất hiện thiên kiếp tu vi cao một chút như chân tiên tam cảnh trở lên tu v i tu sĩ còn có phản ứng thời gian càng nhiều tu sĩ liền phản ứng thời gian cũng không có liền nên đón mỗi người lôi kiếp lần nữa vẫn l ạ một nhóm lớn tu sĩ ngay sau đó đó là chân tiên tam cảnh lôi kiếp sau đó liền đến phiên đạo quân tam cảnh không có lôi kiếp tu sĩ còn chưa kịp cao hứng tam hai k i ự u kiếp cũng đã l ặ n g y ê n không một tiếng động hạ xuống có người đi đi trên người da thịt liền bắt đầu t ố i giữa từng cục đi xuống có chút tu sĩ nhất ở trong nhà ngồi tu vi không giải thích được bắt đầu quay ngược lại trong cơ thể tiên linh khí càng là giống như ngựa hoang thoát cương khắp nơi đi loạn có người chính đang nhắm mắt tu luyện liền lại cũng không có trợn mở con mắt trên người càng là ma khí quần quận ý thức trực tiếp vô tâm ma chiếm đoạt bị chết vô thanh vô tức vẹn vẹn x ố n g à y liền có vô số tu sĩ v ẫ lạc lâm khâm đợi bốn ngày làm thái cổ niết phật đao không d ễ rủa nữa sau hắn liền bước ra một bước xuất hiện ở giữa hư không thái cổ niết phật đao bên cạnh mưu bàn tay lần nữa truyền tới cảm giác đau nhói nhiều hơn một khối móng tay h ắ c ban bởi vì hắn muốn nhận đi thái cổ niết phật đao vẹn vẹn là bởi vì cái gì một cái ý niệm nhục thân bị h ắ c ban ăn mòn trình độ liền bắt đầu tăng lên lâm khâm không do dự đưa tay xuyên qua chính mình thiết trí phong cấm trận pháp một tay nắm giữ ở trên trôi đao thử thử trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn khói đen trên trôi đao ẩn chứa kinh khủng sắc khí đang Đáng chết thật là b á đạo nguyền rủa không chỉ có như thế thái cổ niết phật đao bên trên kinh khủng sắt khí thông qua bàn tay xâm nhập vào hắn kinh mạch chính giữa bắt đầu cùng nguyền rủa đồng thời nhắc nhở ngươi đủ đủ đ ộ c công chiếm chỉnh cánh tay lâm khâm tay phải mở ra chín miếng tạo hóa lưu ly châu ở lòng bàn tay từ từ xoay tròn chín miếng hạt châu thông qua với nhau pháp tắc dây nhỏ liên kết tạo thành một cái chỗ u đeo tay bị hắn đeo vào trên cổ tay phải nhất thời không ngừng xâm nhập nguyền rủa cùng sắt khí lập tức đến ngăn chặn trận liên bắt đầu luyện hóa thái cổ niết phật đao hắn cho tới nay cũng không có tiện tay pháp bảo ở thấy trôi này đau sau liền thích vô cùng cho nên mới mạo hiểm cựu kiếp ra thân nguy hiểm cước ép cầm tán đ a o chỉ b ấ t quá hắn thử một ngày sau liền bung ô tha rồi trôi này trên đau ẩn chứa sát khí quá mức bá đạo lấy hắn bây giờ luyện khí tu vi muốn luyện hóa được số tháng chỉ có thể trước như vậy nắm lâm khâm có chút bất đắc dĩ lại không tính bung ô tha đưa tay đem giam cầm thân đ a o phong cấm triệt hạ t r u n g quanh sát khí lần nữa sinh động hướng thân đ a o hội tụ lâm khâm không có ngăn cản trôi này đau sau này liền thuộc về hắn chung q a n h tiêu tán đi ra sát khí nguyên bổn chính là đau một bộ phận m ạ n cậu vô địch thiên h ạ việc gì kh đã có phân thân lo b à chương năm trăm bốn mươi mốt thái cổ thâm n g uyên quy minh cảnh từ đâu tới làm chung quanh sát khí bị thái cổ niết phật đau toàn bộ sau khi hấp thu niết phật uyên liền hoàn toàn biến mất ở tạo hóa thế giới chính giữa nguyên nơi này b ả n phong ấn chính là vì chấn áp trôi này thái cổ hung đau bây giờ phong ấn biến mất chấn áp hung đau nguyên nhân cũng sắp bỏ ra mặt nước đến tột cùng là vì chấn áp quy minh cảnh cửa vào hay lại là làm một đếm ngược mà tồn tại sắp thấy rõ kem két kem két vỡ vụn ba tòa hình người pho tượng cùng năm tòa lực lượng thiên bi giữa mặt đất xuất hiện từng vết nước những thứ này vết rách đem hai, hai liên kết. hợp thành một cái phức tạp lại quy tắc đồ án trung tâm vị trí là xuất hiện một cái nước sơn lỗ đen h u y ệ t từng đạo khí tức màu đen vượn quanh ở chung quanh huyện động đem không ngừng mở rộng vẹn vẹn hơn mười hô hấp thời gian từ to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu mở rộng đến giếng nước miệng lớn nhỏ t r u n g quanh đất xét cũng đều bị cuốn vào tạo thành từng viên một bụi trần theo khí tức màu đen đồng thời vượn quanh ở chung quanh lâm khâm tay cầm thái cổ n ế t p h ậ t đao cổ tay c u ố n quanh chín viên tạo hóa lưu ly châu mặc dù tạo hóa lưu ly châu có thể chấn áp hung đao sắc khí lại khó mà ngăn thai kiếp đối thân thể ăn mòn. màu đen lầm tấm đã lan tràn đến tay trái tu hơn nữa vẫn còn ở lấy chậm c h ạ m tốc độ lan tràn trên mặt đất màu đen cửa hang càng ngày càng lớn bị cắn nuốt đất xét cũng dần dần tăng nhiều ngũ thiên thời gian trôi qua rất nhanh màu đen cửa hang mở rộng đến to khoảng một mươi triệu tạo thành một cái quy tắc hình tròn lỗ đen đậm đà hắc khí giống như mây đen ở cửa hang quần quượt như có như không thái cổ khí tức từ trong tiêu tán đi ra để cho lâm khâm t r o n g m ả y rất hiển nhiên cửa động này cũng không phải là liên tiếp quy minh cảnh mà là một cái c ả n g huyền diệu nơi nói cách khác niết p h t v ê n trung bố trí chính là một cái đến ngược một khi thời cơ chín mồi cửa động này sẽ xuất hiện đang lúc này một cái lôi đỉnh từ chân trời sâu không m à tới những thứ này lôi đỉnh cũng không tàn ra mà là ở lâm khâm cách đó không xa nhưng tụ ra một đạo hình người đ ư ờ n g danh người này cũng không có đi nhìn lâm khâm mà là bị lô đen hấp dẫn đây là thái cổ thâm uyên trước ngươi nói nơi này là ba chỗ bố trí một t r o n g vì là phong cấm quy minh cảnh cửa ra vào lâm khâm giọng có chút băng hẳn ta cũng không có nói sai nơi này đúng là phong cấm trận pháp một bộ phận chỉ bất quá trừ lần đó ra còn có vật trước mắt này thái cổ niết mặc dù phật đao là bị phong cấm ở chỗ này chắc cũng là vì c h ấ n áp chỗ này thâm nguyên nhân mặc dù đang trước mắt nhưng là thanh â m nhưng là từ xa xôi thiên ngục truyền tới ta ở hỗn độn thung lũng phát hiện một cánh tuyên cổ cửa chẳng lẽ ngươi đây cũng không biết rõ lâm khâm đã đối với người này lời nói sinh ra hoài nghi người này nhìn như rất phối hợp nhưng là nói ra lời nửa thật nửa giả tuyên cổ cửa người này lặp lại thì thầm rồi mấy lần tựa như là có chút n g o à i ý m ớ n rất nhanh liền nghe hẳn nói tuyên cổ cửa cũng không phải là người biết rõ như vậy thiên đạo có thiếu luôn sẽ có một chút hy vọng sống mà tuyên cổ cửa chính là chỗ này một chút hy vọng sống chỉ cần tuyên cổ cửa xuất hiện ở nơi nào đó chu vi m ư ờ i m ư ờ i ngàn cây số bên trong vẫn lạc cường giả linh hồn cũng sẽ bị hút nhập môn bên trong làm linh hồn số lượng đủ tân kỷ nguyên sinh ra đại môn liền sẽ mở ra bên trong linh hồn cũng sẽ xuất hiện có người nói là tuyên cổ cường giả thông qua cánh cửa này xâm phạm bây giờ những lời này cũng không có sai có cường giả quả thật có thể làm được ở lượng k i ế p tới trước nhập môn mà không vẫn có người có thể kiên trì nổi lần nữa đi ra tuyên cổ chi quan tốt tuyên cổ cửa có quan hệ gì lâm khâm lần nữa hỏi người này không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại đạo h ư u có thể biết đế quân cũng có nghe qua đế thi khi còn sống liền từng nghe qua đế quân đó là tu vi đi đến thiên vị cảnh đạt được thiên vị cường giả từ đệ nhất kỷ nguyên cho tới bây giờ thứ tư kỷ nguyên t ự a hồ cũng không có xuất hiện quá một vị có chỉ có truyền thuyết thôi tuyên cổ chi quan kèm theo từng cái kỷ nguyên sinh ra xuất hiện nghe nói bất kể là cái nào kỷ nguyên môn thần thông này cũng sẽ ở mỗi cái thời gian điểm ra hiện từ đó mở ra tuyên cổ cửa nghiêm khắc mà nói tuyên cổ chi quan cùng tuyên cổ cửa cùng thuộc về một môn thần thông danh viết tuyên cổ tuyên cổ lâm khâm trong mày theo lý thuyết một môn kinh khủng như vậy thần thông đế thi khi còn sống không nên không biết rõ nhưng là tại hắn lấy được trong trí nhớ chỉ liên quan đến tuyên cổ tri quan cái này làm cho hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi d ẫ u gì đế thi khi còn sống cũng là thực lực mạnh nhất nhóm người kia không sai tuyên cổ môn thần thông này nguyên vốn thuộc về tuyên cổ đế quân chỉ là có phải hay không là do hắn t r u y ề n lại cũng không biết được lời đồn đãi tuyên cổ đế quân sống qua hai cái kỷ nguyên hắn là như vậy đến tận bây giờ duy nhất một sống qua đại lượng kiếp nhân lâm k h m chấn động trong lòng lại sinh ra hoài nghi muốn biết rõ bây giờ đang ở hắn bị ngạn thần thông chung người kia là tư đệ nhất kỷ nguyên kéo dài hơi tàn đến bây giờ nhân vật mạnh mẽ ta lời muốn nói còn sống cũng không phải là như bây giờ ta như vậy chỉ còn lại một luồng tàn hồn nghiêm khắc mà nói vốn là ta đã chết bây giờ còn sống chẳng qua chỉ là đã từng một luồng tàn hồn sống lại bây giờ ta đã không phải thì ra ta mỗi một tàn hồn trí nhớ cũng không phải hoàn chỉnh mà ta chỉ bất quá vừa vặn biết rõ những tin tức này mà lại vừa lúc không có mất mà thôi lâm khâm gật đầu một cái hắn quả thật nghĩ đến hơi nhiều bị ngạn thần thông chung người kia trải qua mấy lần đại l ư ợ n g k i ế p có lẽ cất giữ tới trí nhớ đã thiếu sót chín mươi chín biết rõ chỉ sợ cũng có hạn ta còn ở hôn đ ộ n thung lũng hạ phát hiện bị chặt đoạn hoàng t u y ể u lộ đây là chuyện gì xảy ra lâm khâm lần nữa hỏi theo tiếp xúc được sự tình càng ngày càng nhiều để cho hắn nghi ngờ cũng càng nhiều ngươi cảm thấy quy minh cảnh là cái địa phương nào người này không trả lời lần nữa hỏi ngược lại cái này ngươi lần trước đã nói qua thuộc về minh thuộc về minh chẳng lẽ hay lại là hoàng tiểu lộ lâm khâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng không sai quy minh cảnh chính là một đoạn hoàng tiểu lộ hoàng tuyển lộ bạn sẽ không ra trên thế giới bây giờ mà là cùng hư không h ò a làm một thể chỉ bất quá nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc chúng ta cái kia kỷ nguyên ra một cái khó lường cừng dạ tu luyện hoàng tuyển thần trường dùng sức mạnh hãn tu vi đem hoàng tuyển lộ kéo ra rồi hư không rồi sau đó lại dùng trong tay ngươi thái cổ niết phật đao đem chặt đứt một bộ phận hóa thành quy minh cảnh một bộ phận là bị chấn áp ở hỗn độn trong hẻm núi chờ đợi lần nữa tiếp tục ngày ấy những người này sẽ gặp từ quy minh cảnh đi ra trước ngươi thật sự nhắc tới tuyên cổ cửa chính là dùng để chấn áp hoàng tuyển lộ lâm k h m càng nghe thì càng cảm thấy kinh khủng thượng cổ những tên kia thật là người người tinh thông tính toán người này cũng không có nói tới hàn băng thánh đạo thể lâm khâm liền không có hỏi hắn cảm giác cổ thi thể này hẳn là sau đó mới bỏ vào ta đây cụ lực lượng phân thân có hạn chỉ là quá tới nhìn một chút không nghĩ tới đụng phải ngươi lâm khâm không nghĩ đi một chuyến nữa thiên ngục gấp bận rộn hỏi thái cổ thâm viên là cái thứ gì người này xoay người mặt hướng bên này ánh mắt như là rơi vào thái cổ niết phật đao bên trên dựng d ụ c thái cổ niết phật đao địa phương về phần còn lại ta cũng không biết mạnh cậu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương năm trăm bốn mươi hai hơn nữa theo thời gian đưa đẩy cổ hơi thở này cũng ở đây dần dần tăng cường lâm khâm biết rõ không thể mặc cho đem phát triển tiếp rời đi trước lại nói trong lòng nghĩ như vậy l i nhưng c u thứ n này mây đen cũng không tiêu tan mà là tụ tập trung một chỗ ở bán không tạo thành một viên to lớn đầu khâu lâu sơ lực nhìn con tưởng rằng bị hoa mắt đem ngươi làm nhìn kỹ lúc lúc này mới phát hiện đầu khô lâu trong hốc mắt lại có một đôi đen nhánh đồng tử đang ở ngưng mắt nhìn khu vực này ngay sau đó mây đen đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời hắc vụ nhanh chóng tàn đi lâm khâm chấn động trong lòng hắn tin tưởng chính mình không có nhìn lầm trong mây đen quả thật có một đôi con mắt chính thành thị chính mình hô lại vừa là một cổ khí lưu từ thái cổ trong vực sâu lao ra nông đâm hắc khí từ trong tạo thành một đạo xoay tròn lóng quyển hướng về phía chân trời sau hóa thành một cái hắc khí hình rồng vào tới lâm khâm tại chỗ không nhúc ních nâng lên tay phải ngón tay nhập lại thành kiếm một chỉ đ i ể ra lực lượng toàn thân ngưng tụ đầu ngón tay lâm khâm đã được đến rồi năm tòa lực lượng thiên bi bên trên tu luyện công pháp mặc dù hắn không có tiêu phí quá nhiều thời gian suy diễn nhưng cũng nắm giữ một bộ phận lúc này thi triển ra để cho hắn sức mạnh thân thể tăng vọt một mảng lớn hắc khí long ảnh lần nữa bạo tán ra hóa thành cồn phong tàn đi theo hai cái hắc khí long ảnh tàn đi Từ t hô á i cổ t lại vừa c sâu tản mát là một trận cổn u phong từ thái cổ trong vực sâu lao ra lần này xuất hiện không phải một cái hắc khí chân long mà là một cái bàn tay to lớn nó từ thái cổ trong vực sâu lộ ra hướng lâm khâm trộm tới bàn tay đưa về phía hư không rồi sau đó năm ngón tay mở ra lâm không vỗ xuống bao trùm chu vi phạm vi trăm trượng lâm khâm ngẩng đầu nhìn trời trong tay thái cổ nết phật đao kịch liệt rung động muốn tránh thoát đi bị hắn trực tiếp chấn áp trên bầu trời ba tòa lực lượng thiên bi xuất hiện lần nữa từ hư không rơi xuống phía dưới hung hăng nện ở cự t r ư ờ n g trên mu bàn tay chỉ nghe liên tục ba tiếng trầm m u ộ n đụng vang lên hạ xuống bàn tay đột nhiên d u n một cái bị chấn áp ở nhô lên cao lâm khâm đưa tay tay phải hướng thiên đẩy một cái cường hắn nhục thân chi lực hội tụ lòng bàn t tạo thành một cái trưởng ấn phóng lên cao đang tăng lên trong quá trình không ngừng mở rộng cuối cùng biến thành hai to khoảng mười trượng vô vào cự trưởng lòng bàn tay một tiếng kinh thiên động địa nổ ầm nổ vang hai bàn tay cùng với ba tòa lực lượng thiên bi đồng thời nổ tung hóa thành một đạo đạo khí tức nước chảy xiết lan tràn khắp nơi mặt đất đều bị dạch ra từng đạo giữ tận lỗ t r u n g quanh trong hư không đã lưu lại rồi thật lâu không thể khép lại không gian liệt vùng từ thái cổ trong v ự c sâu hướng ra khí tức còn đang không ngừng tăng cường lâm khâm k ẽ nhúm mày thân hình thoát một cái nằm thái cổ niết phật đao xuất hiện ở thái cổ thâm viên ngay phía trên bên hai truyền r a mơ hồ tiếng mắng chửi như là từ thái cổ truyền tới phệ tắc chỉ lâm khâm hướng cửa hang liền một chỉ điểm ra phệ tắc chỉ ấn đ ỗ n g nhiên lao ra vừa mới bắt đầu còn chỉ có t r ừ n g đầu ngón tay tiếp theo hơi thở liền làm lớn ra gần trăm t r ư ợ n g theo nó xông vào thâm uyên thể tích không có biến lớn bao nhiêu nhưng là khí tức cũng đã cực kỳ khủng bố tốc độ tăng cường đến phệ tắc được xưng có thể chiếm đoạt hết thể phát tắc mặc dù hắc khí không phải phát tắc nhưng là trong đó lại ẩn chứa đậm đà vô cùng sát khí đây là sát đạo phát tắc có thể bị cắn v t theo phệ tắc chỉ ấn không ngừng hạ xuống thái cổ trong vực sâu chuyển ra hùng vùng văng lâm k h ô n không có như vậy n ư n g tay hắn ngược lại muốn nhìn một chút nơi này kết quả có cái gì c ổ a cái con ngón đúng ra lại vừa là một đạo vệ tắc chỉ ấn bay ra ngay sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư con ngón tay bắn liền chín lần lúc này mới xóa bỏ từ lĩnh ngộ vệ tắc thứ nhất hắn vẫn lần đầu xuất thủ nhiều lần như vậy đủ để có thể thấy đối thái cổ t h â m g viên kiêm kỵ ước chừng qua thời gian một n é n n h a n g một tiếng nổ ẩm mới từ trong n ự c sâu truyền ra mặt đất lần nữa kích chấn sau đó là tiếng thứ hai tiếng thứ ba kinh thiên nổ ấm ước chừng vang lên mười lần mới dừng lại chấn động đi qua vốn là ngưng tụ ở thái cổ trên vực sâu không hắc khí dần dần hồi tưởng cái loại này cổ quái khí tức cũng dần dần phai đi cuối cùng tan biến tại vô hình kịch liệt r u n g động thái cổ nết phật đ a u cũng khôi phục bình tĩnh lâm khâm nhìn đen nhánh thâm t h ú y cửa hang nhấc tay vỗ một cái từng cục đá lớn từ đàng xa bay tới ở phía trên vực sâu ngưng tụ thành một toàn núi lớn rồi sau đó hạ xuống vây một tiếng nện xuống đem thâm n g u y ê n cửa hàng cái đắc nghiêm nghiêm thật thật cùng lúc đó hắn lại lấy ra vô số tài liệu tại hắn thần thức dưới sự khống chế bị luyện chế thành từng ngọn lực lượng thiên bi hắn lấy được tu luyện rồi lực lượng pháp cho nên luyện chế lực lượng thiên bi số lượng cũng là gấp năm lần số ước trường luyện chế một trăm năm mươi tọa chấn áp tại phía trên ngọn núi lớn đem cửa vào phong kín ngũ thiên tu luyện công pháp cũng bị hắn khắc ở thiên bi bên trên nhờ vào đó chấn áp thái cổ thâm uyên không trong khu vực quản lý là vật gì tạm thời cũng đừng nghĩ đi ra làm xong những thứ này hắn m ớ i mang theo thái cổ niết phật đao đi xa dự định về trước thương thành sơn về phần t r ì kha người này chính chuẩn bị độ kiếp tạm thời điểm chẳng muốn đi quản trở lại thương thành sơn lâm khâm chuyện thứ nhất chính là dùng thần thức đem trong vòng ngàn dặm khu vực cũng quét qua một lần thương thành tình huống cũng còn khá bởi vì ứng đối vẫn là tu sĩ chỉ có số ít mấy người bất quá vừa mới bắt đầu trải qua thiên kiếp tu sĩ tu vi không cao cũng dễ dàng ứng đối phía sau chuẩn bị độ kiếp tu sĩ tu vi cũng tương đối cường đại thiên kiếp cũng càng kinh khủng hơn lâm khâm không có tính toán xuất thủ nếu như ngay cả chính mình thiên kiếp cũng không qua được ứng đối ra sao sau đó đại lượng kiếp hơn nữa hắn mình còn có một nhóm chuyện p h i ệ t thái đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ bảo huấn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương năm trăm bốn m thời gian bốn năm xây thiên đ ỉ n h sau đó thời gian lâm khâm một mực đợi ở tinh thần phong bên trên thái cổ niết phật đau không hổ là thái cổ hùng đau muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa hắn kiếp nạn tới người nhục thân môi quá một ngày đều ở gia tốc mục nát không chỉ là nhục thân ở mục nát ngay cả tu vi cũng đang lùi lại trong cơ thể tiên linh khí khó mà ước chế về phía ngoại tiêu tán lần nữa quy về tạo hóa thế giới chính giữa lâm khâm không để ý đến thân thể biến hóa t ă n hai cựu kiếp là một trận hảo nghiệm không cách nào bị l ị c chuyển chỉ có thể chống cự hắn tính tọa ở tinh thần phong bên trên chín viên tạo hóa lưu ly li t r â u trôi lơ lửng lên đỉnh đầu bỏ ra chín loại p h á p tắc cọ rửa thân thể mất đi tạo hóa p h á p b ả o áp chế thái cổ nết phật đao trung tiêu tán đi ra kinh khủng sát khí bắt đầu xâm chiếm lâm khâm n h ụ c thân những ngày qua đi qua đã đem hắn toàn bộ cánh tay phải b ậ c lại cũng hướng nơi ngực lan tràn bây giờ không cách nào vận dụng tiên linh khí lâm khâm trực tiếp động dùng thần thức luyện hóa trôi này thái cổ hùng đao t h ầ n thức cuốn lên từng viên hư không phủ văn xuất hiện trên bầu trời tản ra kim quan n ó n g ánh những kim quan này ngưng tụ thành từng viên tù tiên tỏa người trước ngã xuống người sau tiến lên xông vào thái cổ hùng đào tản mát ra sát khí bên trong. Trong quá trình này, t h ầ n thức siêu gánh vác vận chuyển theo kéo dài tiêu hao cường độ cũng ở không ngừng tăng lên cựu truyền đoàn thiên bây giờ đã tu luyện đến đệ bắt trọng đang ở hướng đệ cựu trọng bước vào thời gian cực nhanh một năm qua đi lâm khâm ở tinh thần phong đỉnh ngồi một mình rồi suốt một năm thừa nhận dầm mưa dài nắng dầm mưa từ đầu đến cuối không có di động quá một bước màu đen lấm tấm đã trải rộng toàn thân rất nhiều nơi xuất hiện thối giữa đến từ thái cổ hùng đào sát khí đã xâm nhập toàn thân nếu như không phải tạo hóa lưu ly châu tản mát ra phát tắc không ngừng cọ dựa thân thể của hắn chỉ sợ sớm đã bị sát khí hoàn toàn ăn mòn trải qua hơn một năm cố gắng thái cổ hung đao tản mát ra sát khí có yếu bất khuynh hướng thân đao cũng sẽ không là màu đen tuyển mà là hướng màu vàng sậm biến chuyển lâm khâm đã không biết rõ ở trên thân đao gieo bao nhiêu tủ tiên tỏa thời gian cực nhanh lại vừa là một năm qua đi lâm khâm trên người màu đen lấm tấm còn đang kéo dài trở nên n ác liệt rất nhiều nơi cũng c h ả y ra hôi thối hắt thủy giống như là một cái ở trong bùn phao vô số năm thi thể nhìn có chút chán ghét cùng kinh khủng không chỉ là hắn rất nhiều người đều tại trải qua này tương tự k ế t nạn trình độ không đồng nhất loại này phổ biến tưởng tượng ngược lại giống như tạo hóa thế giới đang ở trải qua thứ một lần kiếp nạn vượt qua rất nhiều thế lực sẽ đột nhiên tăng mạnh không vượt qua liền chỉ có một con đường chết hơn nữa đây sẽ không là một lần cuối cùng rất nhiều người đều đang suy đoán sau này đem sẽ có cảng kinh khủng hơn kiếp nạn xuất hiện lâm khâm trên người sắc khí trong một năm này yếu bớt rất nhiều thái cổ hung đao màu sắc đã hoàn toàn biến thành màu vàng sậm lâm khâm cũng không có vì vậy có bưng lỏng vẫn ở chỗ cũ kéo dài cho c h ô i này đao r i e o xuống tủ tiên tòa nếu như có tiên linh khí phụ trợ luyện hóa trình sẽ rất nhanh bây giờ chỉ có thể thông qua loại phương thức này Tới t ừ năm g điểm đèm đao đi. trôi Hai trên thân này vốn là dấu ấn n là xóa dấu thứ r ô i qua, Lâm k â m mạnh mẽ. Năm luyện là tu thủy, như cùng hồng triển khí phát h tựa t vi, vỡ đê ba cũng trôi qua rất nhanh trải qua thời gian ba năm dại gió g ầ m mưa lâm khâm trên người bị che kín một cái tầng bụi đất nếu như không phải mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên mấy cái còn tưởng rằng là một pho tượng đá xâm vào bên trong cơ thể sát khí đã toàn bộ biến mất trở lại thái cổ hùng đào bên trong khí tức cũng gần như toàn bộ thu liễm đang lúc này lâm khâm thân thể đột nhiên d ù n một cái trên người cho đùi lã trá hạ xuống một cổ khí tức kinh khủng từ hắn trong óc bỗng nhiên ra lao ra Hóa từng h cái chân long hư ảnh từ phòng vệ trận pháp trên màn sáng nổi lên đồng loạt phát ra chấm thấp giống giận lâm không đột nhiên trận mở con mắt trong mắt hai vệ kim quang đầu xả mà ra bắn vào trong hư không kim sắp đại điện chính giữa lại vừa là một tiếng n g văng lớn thự hư không văng lên kim sắc cửa đại điện phía trên xuất hiện một cái tấm bảng kể trên xây thiên đình cựu truyền đoán thiên đệ cựu trọng xây thiên đình làm ba chữ kia xuất hiện ở trên tấm biển lúc một cổ càng kinh khủng hơn khí tức từ kim sắc trong đại điện khuyết tán ra c h à n đầy uy nghiêm thu lâm khâm một tiếng quát nhẹ kim sắc trong đại điện bắn ra một đạo quan mang đem trong tay hắn thái cổ hùng đào bao phủ ở bên trong rồi sau đó trực tiếp c u ố n đi thái cổ nết phật đao đột nhiên dung một cái c u n g bạo sắt tức lần nữa xông ra màu vàng sậm thân đao bắt đầu hướng màu đen biến chuyển chỉ bất quá quá trình này vừa mới bắt đầu liền hơi ngừng kim sắc đại điện trực tiếp sẽ đem theo lâm khâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim s á c trong đại điện s ô n g ra từng đạo khí tức k i n h khủng ở bị chấn áp thái cổ hung đao bên trên qua lại cọ rửa không ngừng luyện hóa lâm khâm thở phào nhẹ nhõm lần nữa nhắm lại con mắt tiếp tục chống c ự thanh tâm cướp thời gian trôi qua rất nhanh đến năm thứ tư xuất hiện ở trong hư không xây thiên đình đã biến mất cùng với đồng thời biến mất còn có thái cổ niết phật đao đao này đã bị lâm khâm luyện hóa thu nhập thức h ả i nhưng là t a m hai cựu k i ế p lại còn không có biến mất dấu hiệu cứ việc n ụ c thân còn chưa bị triệt để mục nát lại cũng không xê xích gì nhiều bây giờ chỉ cần động một cái xương cốt sẽ phát ra thanh thúy gần đó là đ ế thi ở tam t hai cựu kiếp hạng cũng như thể xác phạm tục yếu đ ớt không chịu đ ổ i thương thành sơn ngoại phòng vệ trận pháp đã sớm bị hắn toàn diện mở ra phệ t á c phá rơi kiếm trận cũng đều bị kích hoạt đem tinh thần phong hoàn ngắn cách chỉnh cái tinh thần phong bên trên trừ hắn ra liền không có người khác bốn thuộc về thần tiên hướng biên giới một mảnh hoang vu ngoài rừng r ầ m đây một tên hơn ba mươi tuổi nam tử có o lấy sau lưng một cụ thạch quan hành tàu ở trên đường mòn nhược lại đây là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau địa phương nhắc nhở người đủ đủ đọc người còn nhớ được trong thạch quan tĩnh mịch một mảnh không có cho ra một chút đáp lại bất quá nam tử biết rõ chính mình thê tử tiêu nhược lạp còn sống người này không là người khác chính là vô nghiễm hắn tu vi còn dừng lại ở tố giới cảnh tám tầng cho nên cũng không có nên đón tam thai cựu kiếp nhưng là chẳng biết tại sao một thân tu vi đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất nếu như mình đi xem liền sẽ phát hiện thạch quan phần đấy đã cùng hắn con bộ trưởng đến cùng một chỗ chính đang điên cồn g hút lấy hắn tu vi không chỉ có như thế nếu như ven quần áo lên liền sẽ thấy hóa thành đá da thịt hắn rất nhanh cũng sẽ cùng trong quan nhân như thế hoàn toàn biến thành đá chỉ bất quá hắn biểu tình cũng không có quá nhiều lên xuống biến hóa mà là vừa đi một bên lẩm b ầ m nhớ lại đã qua các loại tại hắn mi tâm một cái đao hình dấu ấn có chút lóe lên đây là tuế nguyệt đao tông truyền thừa trí bảo năm tháng t i ê n đao đang lấy nó lực lượng tới t r o n g c ự vô nghiêm trong cơ thể biến hóa t i ể u đao vô dụng vũ nghiễm dừng bước lại tự đủ đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ bảo huấn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng nộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương năm trăm bốn mươi bốn b ư ra tuyên cổ cửa giá bông tha đi vũ nghiêm đưa tay ở mi tâm một chảo một thanh trăng lưới liềm hình dáng luôn、đao. bị hắn bắt đi ra trôi lơ lửng ở lòng bàn tay t i ể u đao vo ve chiến minh như là trở về ứng chủ nhân lần nữa tìm một cái chủ nhân tiếp tục lưu lại bên cạnh ta chỉ sẽ liên lụy ngươi vũ nghiễm t h ấ p giọng lẩm bẩm sau đó đưa tay ở trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra chỉ nghe ông một tiếng một vòng s ó n g gợn từ trên thân đao khuyết tán ra không khí chung quanh nhất thời phát ra trận trận khí bạo âm thanh một quả dấu ấn mới từ trên thân đao lơ lửng liền nổ bể thành vô số điểm sáng tiêu tan đi đi năm tháng tiên đao lần nữa chấn động mấy cái rồi sau đó phóng lên đao đi tới giữa hư không nhưng mà còn không chờ nó rời đi một cái dâng trào con sông từ đàng xa dâng trào tới một khắc trước rõ ràng còn xa cuối chân trời sau một khắc cũng đã xuất hiện ở chung quanh năm tháng thiên đao như là cảm nhận được nguy cơ hóa thành một vệ sáng trong nháy mắt bỏ chạy chỉ tại chỗ để lại một cái đao ảnh được danh trong thời gian ngắn con sông liền đem đao ảnh bao phủ ủy dị là đao ảnh ở con sông chung cũng không tiêu tan mà là dần dần ngưng tụ năm tháng thiên đao lại bị c ư n g ép lôi trở lại năm tháng trường hạ vũ nghĩa nhìn về phía trong hư không trường hạ biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa người sắp chết cái gì đều được bông xuống cũng phải bông xuống rất nhanh năm tháng trường hà liền ngưng tụ thành một dòng nước vọt vào năm tháng thiên đao chính giữa thân đao kịch liệt rung động năm tháng đao khí bung ra muốn đem đổi xa nhưng mà năm tháng trường hà trung tản mát ra năm tháng đao khí càng bằng bạc dễ như b ỡ n đem trôi này quy tắc bảo vật chống c ự tan giã năm tháng thiên đao phát ra tiếng âm thanh kêu gạo vũ n g h i a muốn m xuất thủ cứu rút không biết sao thân thể nặng nề như cùng ở tại đỉnh đầu đẻ một toàn núi lớn chỉ có thể nhìn toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa ngày tuy ý năm tháng thiên đao dãy r u i như thế nào cuối cùng đều không có thể chạy thoát bị năm tháng trường hà hoàn toàn khống chế ngay sau đó từ n g cái dòng chảy nhỏ từ trong thân đao trôi ra đem thân đao tầng tầng bọc lại vốn là giống như trăng lưới liềm hình dáng năm tháng thiên đao bề ngoài dần dần thay đổi biến thành dài bốn thước đại khảm đao rồi sau đó hóa thành một vệ sáng ngay lập tức đi xa mất đi năm tháng thiên đao trợ rút vũ nghiễm tình huống trở nên ác liệt tăng lên trực tiếp liền mất đi năng lực hành động có ở sau l ư n g quan tài phanh một tiếng đập xuống đất ngay sau đó l ụ c thân bắt đầu gia tăng tốc độ hóa đá vẹn vẹn hơn mười hô hấp thời gian đi qua hắn liền hóa thành một tôn tượng đá một cánh tuyên cổ cửa tự phía sau hắn trong thạch quan chậm rãi hiện lên theo môn dần d tiêu nhược l ạ p cũng ở đây bị từng điểm từng điểm chiếm đoạt một cổ khí tức kinh khủng từ trong lao ra huyện như cuốn phong giống giận cuốn thiên đ i ệ m khắp trong rừng núi đại thụ che trời đều bị cổ hơi thở này như dễ như bỡn một dạng toàn bộ phá hủy t r u n g quanh mặt đất cũng bị gọt ra một cái chu vi một km kinh khủng hố sâu lại qua đại khái ba ngày khoảng đó thời gian một đạo thân ảnh từ bên trong cửa hướng cửa đi tới v ó n g người ở sâu thẳm tuyên cổ trong cánh cửa dần dần rõ ràng theo càng ngày càng đến gần đại môn bước chân cũng đang không ngừng tăng nhanh ở đi tới cửa lúc như cũng không thấy rõ người này mặt mũi bước chân hắn cũng có chút dừng một chút, sau đó bước ra đại môn. trong hư không chuyển tới một tiếng ầm vang lớn vang vọng đất trời người này đứng ở cửa nhìn vòng quanh b ố n phía sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha rốt cuộc ta trở lại sau đó vui quá hóa buồn có lẽ nói ngay tại lúc này người này còn chưa có nói xong liền hơi ngừng tại hắn ra thịt các nơi xuất hiện từng cục to bằng móng tay tiểu hát tiêu biểu hơn nữa lan tràn tốc độ nhanh thật là không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn một cái hô hấp không đến lúc đó g i a n hát ban liền khuyết tán tới toàn thân chuyện này làm sao có thể người này thanh âm không khỏi kinh hãi ở thứ nhì hơi thở đến trước mắt thử nhân thân thể người này giống như than phù sa trực tiếp suy sụp sụp xuống còn phát ra hoa lạp lạp tâm thanh vị này cường giả thời thượng cổ gần như chỉ ở hai cái hô hấp trong thời gian thân thể liền bị mục nát thành một đoàn phù sa ở cửa mở ra trong môn một đạo thân ảnh nhất tránh rồi biến mất tựa như là theo chân trước mặt người này mà tới gặp được kinh khủng như vậy cảnh tượng sau lựa chọn lùi bước nhìn tới m u ố n bước ra tuyên c ổ cửa cũng không phải dễ dàng như vậy bốn lâm khâm ngồi chơ tinh thần phong đỉnh núi ở thái cổ niết phật đao bị luyện hóa sau hắn liền dành tay chật vật nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng móc một cái một quả s á c hiện h lên trước người bịa viết bốn chữ lớn chớ chú chi thư sách này chính là hai món tiên t i ê n pháp bảo chớ chú chi thư hợp hai thành một đã siêu thoát tiên t i ê n pháp bảo tầm thứ nói nó là quy tắc pháp bảo cũng không phải không được chớ chú chi thư mới vừa xuất hiện liền tản mát ra một cổ khí tức màu đen tràn đầy âm lanh cùng b ỳ dị ở lâm khâm dưới sự thúc giục những khí tức này hội tụ thành từ n g luồng thăm dò vào chính mình ra thị chính giữa rất nhanh một cổ càng kinh khủng hơn nguyền rủa chi lực xuất hiện cũng dọc theo từng luồng khí tức xông vào chớ chú chi thư chính giữa trang sách chuyển động như gió lớn ảo h ạ n phát ra hoa lạp lạp âm thanh từng cổ một khí lưu xuất hiện ở chung quanh cuốn lên mặt đất cắt bụi chớ chú chi thư đã hoàn toàn bị hắc khí bọc lại lật giấy thanh âm cũng càng ngày càng nặng nề giống như là một người đang ở hồng hộp thở h ồ n h ệ n lâm khâm cũng không phải là muốn cho chớ chú chi thư thay thế mình trải qua tam thai cựu kiếp này cũng không phải thực tế mà là muốn cho tình trạng cơ thể tạo thành một loại thăng bằng không đến nổi để cho tình huống tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống thời gian cực nhanh lại vừa là một năm qua đi khoảng cách tam thai cựu kiếp đến đã s u ố t ngũ năm rồi đang mượn giúp chớ chú chi thư sau lâm khâm tình huống có chuyển biến tốt da thịt mặt ngoài mủ lét dần dần biến mất bất quá da thịt như c ũ hiện đầy to bằng móng tay tiểu hát tiêu biểu rất nhanh lại v ừ a là hai năm trôi qua bọc lại ở chớ chú chi thư bên ngoài hắc khí dần dần tăng nhiều từ bên trong chuyển lên tiếng cũng càng phát ra nặng nề lâm khâm đều sợ cái này quy tắc pháp bảo sẽ không chịu nổi bị trực tiếp phá hủy tốt tại này kiện sự tình cũng không phát sinh tình huống của hắn cũng càng phát ra chuyển biến tốt bốn đệ nhất tắt tuyên cổ cửa vị trí theo một tiếng nổ ầm sở hữu trận văn trực tiếp vỡ nát nổ lên nhắc nhở ngươi đủ, đủ đọc lâm khâm bố trí huyền minh cựu đạo t ỏ a ở trải qua rồi dài đến tám năm công kích sau rốt cuộc bị từ bên trong đánh vỡ ngay sau đó ba bóng người từ bên trong vọt ra t à n mắt ra cực kỳ khủng bố khí tức toàn gần đó là tam tiếng kêu t h n g thiết hai người lúc này liền hóa thành một bãi bùn nát ngã xuống đất mà người thứ ba là nhanh chóng lui về đem phía sau muốn muốn xông ra tới bóng người cho ngăn lại rất nhanh nơi này liền bình tĩnh lại chỉ có thỉnh thoảng từ bên trong cửa vang lên tiếng bàn luận xôn xa o âm để trong này bình thiêm mấy phần quỷ dị bốn thiên mục trung tâm một đạo thương lao thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên một khối đá lớn bao quanh một mảnh l trên người người này cũng hiện đầy hấp ban chỉ bất quá hắn là có thủ đoạn tiêu trừ một bộ phận tam thai cựu kiếp mang đến ảnh hưởng cũng không giống như lâm khâm như vậy nghiêm trọng lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng thấp giọng lẩm bẩm rốt cuộc muốn được mở ra sao hắn c á i ý niệm này mới vừa lên một đạo trùng tiêu khí tức kinh khủng hình thông trời đất ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương năm trăm bốn mươi lăm uy minh cảnh mở không cách nào nịch chuyển cục diện của hơi thở này u tối lạnh giá mang theo tử vong mụi vị tu vi kém một chút tu sĩ Chỉ lâm à này, hơi chút cảm nhận được cổ hơi thở giác cảm được cổ cũng cảm giác được s u rung sau trong linh hồn dậy. Như là dậy. ộ t khâm ắ c cũng cổ cuốn linh l hơi đi. hồn này thở sẽ bị cổ hơi thở này cuốn đi. Lâm Khâm nhìn mở mắt trận đi. lần à là vào vô Vô không mông hồn nghĩ hồn mênh chân chính chỉ biển, nơi biển biển rộng bên trên, kiến rất ít người. Tương truyền, bái tới lại rất ít đó. ở c bước bị biển nước vực cũng vào mảnh khu vực kia, linh hồn khu h kia, sẽ ú trước đi.、Từ、đó mới Từ cho a cái cái này một cái tên. lần một Lâm Khâm t r tại đối phó đồng b i ể n tiên đ ả o thời điểm đã từng có chớp mắt cảm giác được nhưng cũng không đưa tới hắn chú ý chùm tia sáng sau khi xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen cũng ở trong đó hiện lộ ra đây là vô hồn biển này vô số năm qua hút lấy linh hồn lúc này hoàn toàn hiện ra số cũng đếm không hết nhìn một cái để cho nhân tê cả ra đầu hơn nữa lâm cơm tầm mắt vượt qua khoảng cách xa nhất rơi vào từ vô hồn trong biển dâng lên chùm tia sáng bên trên hoàng t u y ê n lộ bị chém đứt tạo hóa thế giới luân hồi đã tan vỡ những nữ người kia dùng này vô hồn biển tạm thời thay thế hoàng tuyền lộ tác dụng để cho chết đi linh hồn trọng nhập luân hồi tạm thời duy trì lấy sinh p h tử thăng bằng bây giờ theo số người chết càng ngày càng nhiều vô hồn biển cũng đạt tới cực hạn rốt cuộc hoàn toàn mất đi tác dụng mà quy minh cảnh cũng là xuất r a đang lúc này lâm khâm hơi b i ế n sắc mặt nhìn về phía thái cổ thâm viên vị trí phương hắn cảm thấy chính mình thiết t r í phong ấn đã bị đánh vỡ một đạo đen nhánh vũ khí trụ phóng lên cao cùng vô hồn trong biển bắn ra chùm tia sáng g i a o hội bên kia một cái quanh co qua đường mòn t ừ hỗn độn trong thung lũng dọc theo người ra ngoài rồi sau đó không ngừng lên cao đi tới giữa hư không đường mòn cũng không phải là thất thể mà là hư ả o v e đường một đoá, đoá đỏ như màu máu bị n ạ n hoa theo đường mòn dọc theo một đường nở rộ cuối cùng hạ bộ cùng chức lưỡng đạo trùm k i a sáng g i a o hội chung một chỗ ở ngủ một tiếng sấm rền ở trong hư không nổ vang tạo thành quần c u ộ n lôi âm vang vọng đất trời có chút tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết bị thanh âm rung ra rồi nội thương giống một tiếng mơ hồ tiếng giống giận từ thái cổ trong vực sâu vang lên mang theo một cổ phẫn nộ cùng không c a m lòng ngay sau đó một cái đen nhánh giả thiên bàn tay từ thái cổ trong vực sâu lộ ra chụp vào hư không hoàng t u y ệ t lộ một trận cầu đột ngột xuất hiện hung hăng đụng vào bàn tay bên trên đem đụng trở về tạo hóa thông thiên t i ệ u lâm khâm thân thể rung một cái trong mắt l ó e lên một đạo hàn mang ở tạo hóa thông thiên kiểu sau khi xuất hiện lưỡng đạo trùm tia sáng bắt đầu tiêu tan vốn là bị vây ở vô hồn trong biển linh hồn cũng toàn bộ đạp lên hoàng tiền lộ nhưng hoàng tiền lộ cũng không bị tiếp tục đứng lên mà là cùng tạo hóa thông thiên kiểu một đầu liên kết mà câu một đầu khác là dọc theo vào giữa hư không sưu sưu đang lúc này lưỡng đạo n g u y ệ t luân từ tạo hóa thế giới nơi nào đó xông lên trời tựa như một màu s á m một đỏ hai luân minh nguyện hướng tạo hóa thông thiên kiểu chèm tới lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y giao tản mát ra không ai sánh bằng khí tức cùng bạo ở trong hư không để lại lưỡng đạo khó mà di hợp không gian liệt p h ù n g đây là tạo hóa sinh tử luân lực lượng k i n h k h ủ n g lưỡng đạo n g u y ệ t luân trước sau chém ở tạo hóa thông thiên kiều bên trên phát ra hai tiếng k i n h thiên nổ ẩm cầu rung động ở không khí chung quanh trung k h u ế t tán ra tầng tầng sóng chấn động văn nhưng là tạo hóa thông thiên kiều cũng không bị chém đứt mà là chia ra làm hai biến thành hai tọa sau đó là bốn tọa tám tọa một mươi sáu tọa không ngừng gia tăng mỗi một tòa mới xuất hiện cầu cũng cùng hoàng tiền lộ liên kết căn bản không phân rõ kia tọa là thực sự kia tọa là giả siêu siêu siêu mẹo tạo hóa sinh tử luân ở trong hư không vạch qua lưỡng đạo đường vòng cung cũng bắt đầu k hồi ô không n ngừng chia ra, ở trong hư không tạo thành mảng lớn nguyệt luân. g chia hư hai ra, r ở tạo một màu sau mưa đó, như m rơi ộ tưởng loại hạ xuống, phát ra giày đặc kinh khủng tiếng phát khủng Hồi xuống, giết. t ra đặc một cái như có như không thanh âm từ tạo hóa thông thiên kiểu một đầu khác vang lên từng cổ một khí tức quỷ dị thông qua cầu t h ầ m thấu tới t r u n g quanh thời gian bắt đầu hồi tưởng nhưng l à n à y cổ hồi tưởng lực cũng không có ảnh hưởng tạo hóa thông thiên kiểu tạo hóa sinh tử luân t r u n g quanh thời gian lại đang kéo dài hồi tưởng chia ra mang đến thể cũng nhất nhất biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ còn lại tạo hóa sinh tử luân bản thể cái này tạo hóa pháp bảo thuộc về ta trước cái thanh âm kia vang lên lần nữa hai cái hư không bàn tay chống rông xuất hiện đem hai thanh nguyệt nhận nắm ở lòng bàn tay tìm chết quất lạnh một tiếng từ đ ằ n g xa vang lên đây là đạo thanh â m tạo hóa sinh tử luân đột nhiên run lên đột nhiên tăng vọt gần ngàn lần lớn nhỏ gần như hoành thông trời đất kèm theo phốc phốc hai tiếng vang lên hai cái hư không bàn tay liền bị tức mất cổ tay lưỡng đạo n g u y ệ t luân càng là dọc theo tạo hóa thông thiên kiểu m ặ t cầu đâm vào quy minh cảnh chính giữa chỉ nghe hết t h ả m một tiếng vang lên tạo hóa sinh tử luân liền sau đó lùi về hóa thành lưỡng đạo lưu quang chớp mắt đi xa lâm khâm con mắt h í lại mới vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắ tạo hóa lưu ly châu tác dụng chủ yếu thể hiện ở phụ trợ trong tu luyện mặc dù lực công kích cũng không kém lại không thể cùng tạo hóa sinh tử lân u so sánh ngay cả người s o đều không thể chặt đ ứ t tạo hóa thông thiên tiểu lấy hắn bây giờ t r g thái chỉ sợ cũng rất khó làm được bất quá hắn đưa tay trộm một cái thái cổ nét phật đao xuất hiện ở trong tay nếu nói xuất thủ như vậy ta không ra tay cũng không nói được tạm thời thử nhìn một chút vừa nghĩ tới đây hắn giơ tay đó là một đao bổ ra một đạo đao mang từ tinh thần phong bên trên phóng lết đao hóa thành một đạo vạn trượng đao khí chém thẳng vào trong hư không tạo hóa thông thiên tiểu toàn bộ không trung đều bị này một đạo đao mang đánh thành hai nửa vết rách hướng hư không không ngừng l g ă n tràn sau một khắc kinh khủng đao mang liền bổ vào tạo hóa thông thiên kiểu bên trên đao mang thế như t r ẻ tre từ ngọn n g cầu sụp đổ biến mất cuối cùng chỉ còn lại một tòa đem đao mang cho cả lại chỉ nghe một tiếng ẩm vang lớn mặt cầu chấn động khí tức quần bạo k h u y ế t tán không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ thành m ả n h vụn từng đạo tịch diệt khí tức từ trong tiêu tán đi ra bị chặn lại lâm khâm không có sẽ xuất thủ cho dù xuất thủ kết quả cũng giống như vậy hơn nữa nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc lấy hắn bây giờ trạc thái tối đa cũng lại liên tục chém ra hai đao mà thôi quy minh cảnh xuất hiện đã không thể n ị c h chuyển đúng như dự đoán trong chốc lát một đạo thân ảnh xuất hiện ở tạo hóa thông thiên tiểu một đầu khác cũng dần dần vượt qua cầu đi tới trên hoàng tiểu lộ cùng những thứ kia du hồn đứng chung một chỗ ngay sau đó là người thứ hai người thứ ba rất nhanh d â y đặc đám người đem cầu cho đứng đầy lâm khâm hơi đến một chút đạt tới hơn ngàn những người này cũng đều là thứ ba kỷ nguyên nhân vật khủng bố mỗi một nhân đều là ngạo thị một thời đại cầu giả mặt mũi đều bị một cổ lực lượng quỷ dị ngăn cách cũng không thể thấy rõ ràng tạo hóa thế giới tu sĩ nên đón ta đợi đến, đến đây đi phía trước nhất người kêu phát ra phách lối cực kỳ cười như điên từ trên hoàng tuyển lộ bước ra một bước nhưng là sau một khắc liền phát ra h é t thảm một tiếng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát tạo hóa thế giới tiến trình tăng nhanh đã tới giai đoạn thứ nhất cẩn thận vừa dứt lời người này liền phanh một tiếng nổ tung trực tiếp toi mạng n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ngưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương năm trăm bốn mươi sáu từ tuyên cổ cửa đi ra nhận đứng ở tạo hóa thông thiên kiểu bóng người đồng loạt dừng lại tựa h ồ bị kinh ngạc một chút có vài người nhao nhao muốn thử lại cuối cùng không dám bước ra bước này khổ đ ợ i vô số năm bây giờ chỉ cần một bước là có thể đặt chân tạo hóa thế giới nhưng mà chính là bước cuối cùng này lại để cho phía trên c ứ n g giả nội tâm nóng này khó ăn hắc cám đạo chủ người hắc cám thiên mạc thần thông có được hay không che giấu tạo hóa thế giới thiên cơ một cái thanh âm từ đám người phía sau vang lên đây là một cái bề ngoài nhìn ước chừng năm mươi tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô bất quá sắc mặt lại cùng tấm đá xanh không sai biệt lắm ngũ quan còn là loài người ngũ quan lại không có một chút biểu tình cùng một cô thi thể không sai bị lắm một cái bọc rách nát hắc bảo bóng người từ một người sau lưng đi ra từng t i ê u từng sợi khí tức cấm hàn từ nơi này trên người tiêu tán đi ra để cho chung quanh mấy người rồi rít cách xa ta có thể thử một chút vừa nói hai tay ở trước người mở ra một phim hắc cám thiên mạc từ đem lòng bàn tay hướng chung quanh khuyết tán ra rất nhanh thì đem tạo hóa thông thiên kiểu bầu trời bao trùm rồi sau đó hướng chung quanh lan tràn chỉ bất quá hắc cám thiên mạc lúc rời rồi tạo hóa thông thiên kiểu phạm vi sau khuyết tán tốc độ liền đột nhiên chậm lại cứ việc hắc á m pháp tắc quần quận không nghỉ khuyết tán tốc độ như c ũ rất chậm ước chừng tam ngày trôi qua mới hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g một thước m à t h ô i h á cám đạo chủ tựa như là có chút không c a m l ò n g lần nữa đưa tay t r ộ một m cái lòng bàn tay nhiều hơn một chiếc đèn vàng dạ thiên đèn đèn thân vàng đen á n h nến chỉ có to bằng đầu tương cũng không kỳ quái khí tức tiêu tán nhưng là t r u n g quanh mấy người lần nữa cách xa khoảng cách nhất định như là đối chiếc đèn này cực kỳ k i ê n kỵ h á cám thiên mạc bởi vì này ngọn đèn đèn vàng xuất hiện càng sinh động chung quanh ánh sáng hóa thành từng tia từng sợi quan mang bị hút vào trong anh nến anh nến đột nhiên tăng vọt hơn hai lần nhưng là qu gần đó là đứng ở ba thước người bên ngoài cũng không nhìn thấy ánh nến quá mang chỉ nghe ông một tiếng hát cám thiên mạc đột nhiên r u n g một cái rồi sau đó lây cây đèn làm trung tâm đung đưa một lăn tăn rung động hướng ra phía ngoài khuyết tán tốc độ tăng vọt một đoạn trực tiếp khuyết tán một thước khoảng cách cũng tiếp tục lan tràn ra nhưng mà làm hát cám thiên mạc mở rộng tới tạo hóa thông thiên kiểu ngoại xa một trượng thời điểm liền lại cũng khó mà tiếp tục khuyết tán thông thiên nơi này đã là ta cực hạ muốn tiếp tục khuyết trương yêu cầu nhiều thời gian hơn h á cám đạo chủ thanh âm lệnh như băng từ trong hát bảo truyền g a rồi sau đó một bước đạm mặc cầu t r u n g banh nhất thời vang lên trận trận kêu lên sau một khắc những thanh em này liền biến mất không thấy gì nữa bởi vì hát cám đạo chủ bình yên vô sự đứng ở cầu ngoại cũng đi về phía trước mấy bước ta cảm giác kia đồ vật đã tới tạo hóa thế giới hắn nói ra một câu không đầu không đôi lời nói kế hắn sau đó lại có mấy người bất chấp nguy hiểm bước ra mặt cầu sau đó đi ra nhân cũng càng ngày càng nhiều ngay cả bị gọi là thông thiên người đàn ông trung n i ê n cũng đứng ở hát cám thiên mạc bên dưới c h ậ t hắn giơ tay một chảo tạo hóa thông thiên kiều hóa thành một đạo quang mang rơi vào đem lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa lâm khâm thân ở tinh thần phong bên trên cách khoảng cách xa nhất nhìn bên này phát sinh biến hóa c a o mày xa xa hắc cám p h á p tắc cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác dưới chân hồng tiều xuất hiện một đạo đưa lưng về phía hắn bóng người cũng xuất hiện ở trên cầu xa xa thi triển hắc cám p h á p tác nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào lâm khâm trực tiếp làm hỏi coi như là đồ đệ đi hắn thu được ta cố ý lưu lại một bộ phận truyền thừa hắc ảnh truyền tới âm thanh nghe không ra là vui hay bờn bây giờ ngươi có thể đối phó sao không thể trên tay hắn có dạ thiên đèn đây là một việc không thua gì táng tiên quan quy tắc bảo vật lại ẩn hàm quang ám hai loại quy tắc không dễ đối phó trừ phi ngươi để cho ta tiến vào cỗ thi thể kia hoặc là đem táng tiên quan trả lại cho ta hắc ảnh trả giá lâm khâm không để ý đến giơ tay lên thu hồi thần thông nói thật hắc ảnh l ờ i nói hắn không tin tưởng lấy người này hạ xuống tới đáy cốc thực lực gần đó là c h ọ n mới chiếm được rồi táng tiên quan cũng không phải xa xa thi triển hắc cám pháp tắc người đối thủ nếu không cũng sẽ không bị lâm khâm bị n ạ n thần thông áp chế thời gian dài như vậy cùng lúc đó một đạo thân ảnh từ trên đường chân trời xuất hiện cũng đón ánh ban mai từng bước từng bước đi về phía trước hành tẩu phải xem như chậm chậm kỳ thực vô cùng nhanh chóng kèm theo hắn đi đi lại lại không gian xung quanh cùng mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng rắc rắc tiếng vỡ vụn một đạo đạo không gian kẽ hở từ thân thể bốn phía lan tràn ra giống như một bị con n h ệ n lớn người ở loại người này còn không có đi tới gần hắc ám thiên mạc liền bắt đầu chấn động khuếch tán ra tầng tầng rung động đó là một cụ bị thao túng đề thi hắc ám đạo chủ thứ nhất cảm ứng được phát ra một tiếng trầm thấp kêu lên là vô vi cất giữ một cụ thượng cổ đề thi chân chính thần linh thể thông tin ê đạo chủ truyền tới âm thanh vô vi tên kia vận khí làm thật không tệ nếu như nói đến đây hát cám đạo chủ âm thanh dừng lại cũng không tiếp tục tiếp nghiêm trang đạo mạo ra hỏa thôi bên cạnh một người khác khinh thường hư lệnh bất quá ta ngược lại thật ra đối với hắn khi còn sống lưu lại bố trí cảm thấy rất hứng thú các ngươi có thể chớ g i à n h với ta bên cạnh lại một nhân lên tiếng nói một tên vẫn lạc đạo chủ thôi có thể có thứ tốt gì lưu lại thông tin ê đạo chủ cười nhạt x à động trên mặt cứng ngắc bắt thịt lộ ra một cái âm chắc chắc nụ cười thượng cổ đế thi đi tới h á cám thiên mạc phía dưới đột nhiên dừng bước lại đầu chậm rãi nâng lên phát ra thanh thúy xoẹt rổ h ẹ tâm thanh nhìn một cái sau lại t ú i đầu xuống tiếp tục đi về phía trước đi đi đi hắn bóng người lại ở dưới con mắt mọi người đột nhiên biến mất đợi lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đứng ở trên hoàng t u y ê n lộ vốn là lúc gần lúc hiện hoàng t u y ê n lộ bởi vì cổ thi thể này xuất hiện lần nữa từ trong hư không hiện hiện ra thượng cổ đ ế thi dọc theo hoàng tuyên một đường tiến tới rất nhanh là đến hỗn độn thung lũng phía dưới nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc rồi sau đó đứng ở phía kia đã từng bị lâm khâm phong cấm tuyên cổ cửa trước một lát sau lại không người đem phía này tuyên cổ cửa cho vác tại rồi trên lưng tuyên cổ cửa trầm trọng vô cùng đ ế t h i hai chân thật sâu khảm xuống dưới đất quanh thân xương cốt cũng phát ra rắc rắc tiếng vang như là muốn gây rách bất quá một cánh tuyên cổ cửa cũng không đem ép vỡ ngược lại bị c o n g lên từng bước từng bước đi ra ngoài một cái khắc tát bị mở ra tuyên cổ trước một cổ cường đại khí tức từ bên trong cửa khuyết tán ra bắt đầu che giấu tạo hóa thế giới thiên cơ theo cổ hơi thở này phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng lần lượt từng bóng người từ bên trong cửa đi ra mà cổ khuyết tán ra khí tức lại hàm chứa đậm đà vô cùng sinh cơ lộ ra xuất thân ảnh cũng do vừa mới bắt đầu hư h o dần dần hướng thật thể biến hóa đại khái nửa giờ thời gian trôi qua trước nhất đi ra đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn đến gần t h ậ t thể cũng từ k h í tức bao phủ bên trong khu vực bước ra một bước chân chính bước lên tạo hóa thế giới mặt đất tuyên cổ cường giả rốt cuộc xuất hiện thân bất khẳng đ ị c h vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh Tr thư không chuyển tới trận trận thử thử tiếng trực tiếp bị vạch ra một đạo to lớn vết rách bàng bạc đao khí hóa thành liên miên sóng lớn theo ánh đao một đường quyết tán mặt đất cũng vì vậy thừa nhận kinh khủng áp lực tiếp theo phát ra không chịu nổi gánh nặng rắc rắc dòn vàng ánh đao đang đến gần đối phương thiên trượng ra ngoài lúc ba đạo khí tức kinh khủng từ hắc cám thiên mạc trung d ế ra đánh mà tới ba tiếng kinh khủng nổ vang trước sau vang lên ánh đao thẳng bổ ra ngăn trở tam nói công kích nhập vào cơ thể mà ra tiếp tục đánh phía hắc á m thiên mạc thái cổ n i t phật đao hắc á m đạo chủ thanh â m hơi khắc thưởng giơ tay lên cách không một chảo một chi ngăn cản ở phía trước lại vừa là phanh một tiếng nổ vang cây đèn t r u n g quanh pháp tắc bị phách mở một vệ tám hoàng sắc ánh đến tiêu tán đi ra đột nhiên một đạo tia khói từ bị phách mở địa phương phiêu tán đi ra hướng ánh đao bay tới sau một khắc phớt một tiếng tia khói đứt gãy ánh đao uy lực còn lại kết kết thật thật bổ vào cây đèn bên trên cây đèn cuốn ngược m à quay về không có vào hát cám thiên m ạ n g mà lâm khâm bổ ra một đao này cũng bị ngăn trở hoàng tuyền lộ bên kia lần lượt từng bóng người từ tuyên cổ trong cánh cửa đi ra nay nhiều chút khí tức người đều bị hoàng tuyền lộ che kín ngay cả mặt mũi cũng nhìn không rõ r xếp thành hai cái đội ngũ không ngừng đến gần tạo hóa thông thiên kiểu đã đứng ở hoàng việt lộ đến từ thứ ba kỷ nguyên cường giả không khỏi lui về sau mấy bước lần nữa chen lên thông thiên h kiểu đang lúc này một đạo thân ảnh từ những cường giả này t r ù n g sắp xếp quanh thân như có khí thế m ê n h mông quyết tán từ tuyên cổ trong cánh cửa đi ra mọi người đồng loạt dừng chất lại song phương như vậy lâm vào g i ả n g co từ thái cổ trong vực sâu đi ra loại sinh vật hình người càng ngày càng nhiều dần dần đem chọn cái nét phật lên chiếm cứ kỳ dị khí tức trung tiêu ở trong hư không tạo thành g à y đặc đám mây tịch liệt sôi trào vạn phật tông là tây thiên một cái phật tu tông môn cũng là khoảng cách nhất phật viên tương đối gần một cái cựu vận thế lực ở thái cổ thâm viên vừa mới bị mở ra thời điểm cái tông môn này cường giả cũng đã phát hiện chỉ bất quá tự thân đang ở chịu đựng tam thai cựu kiếp cho nên cũng không xuất thủ can dự bây giờ theo từ thái cổ trong v ự c sâu đi ra sinh vật càng ngày càng nhiều những người này muốn không phát hiện đều khó khăn từng vị cường giả từ phụ cận phật tông trung cấp tốc ngự không mà tới dâng trào phật khí tạo thành một đoá đoá tường vân ở trong hư không cấp tốc di động vạn phật tông một tên chứng đạo cảnh tầng sáu cường giả mang theo ba gã tô giới cảnh trưởng lão và hơn mười danh thiên đạo cảnh đệ tử cũng đang cấp tốc chạy tới tựa hồ cảm nhận được từ thái cổ trong vực sâu tản mát ra cảm giác bị áp bách tên này chứng đạo cảnh tầng sáu phật u toàn lực thúc giục trong cơ thể phật khí ở sau h ó t tạo thành ba tầng công đức quan g hoàn đại khái ba ngày sau tên cường giả này đi tới n h ế t phật viên phụ cận trên một đỉnh núi xa xa nhìn ra xa đ ô n g dưng mặt liền biến s ắ c đập vào mắt là gần như mênh mông bắt ngát loại sinh vật hình người có hai chân đứng thẳng hành tẩu có tứ chi chạm đất có thậm chí chỉ còn lại có một cái sợ đầu trôi lơ lửng ở bàn không hình thái khác nhau cực kỳ quý dị thái cổ ma trùng người này thấp giọng lẩm bẩm lập tức lấy ra mấy đạo đem nơi này tình huống làm ngắn gọn nói rõ liền giơ tay lên đánh ra ngoài ngọc giản hóa thành số đạo q u a n mang bắn về phía ba phương hướng trong chớp mắt ngay lập tức đi xa đột nhiên một con thái cổ ma chủng đột nhiên nhìn hướng bên này màu xanh đen trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái rồi sau đó từ thiên lên hướng bên này bay tới nó này động một cái chung quanh thái cổ ma chủng cũng đi theo bay lên đồng thời hướng bên này chạy nhanh đến đức k h ô n trưởng lão những thứ này ma vật n g h i ệ t nghiệp chiến thân phải triệu tập nhân thủ phong tỏa nơi này đem các loại ma vật toàn bộ chém chết đức k h ô n hòa thượng sau lưng ba gã tô giới cảnh trong cường giả một vị lên tiếng nói sau lưng hơn mười vị thiên đạo cảnh đệ tử thấy thái cổ ma t r ù n g vào tới toàn bộ bị dọa sợ đến mặt như nhân sắc bọn họ tại sao từng bái kiến kinh khủng như vậy sinh vật đức khôn hòa thượng không để ý đến sau lưng đồng môn lời nói giơ tay lên lấy ra một đoá hoa sen vàng trực tiếp đánh ra hoa sen vàng bay lên b á n không thích lưu lưu xoay tròn một đoá, đoá cánh hoa nở rộ vẩy ra điểm một cái kim mang sau đó kim liên hơi chấn động một chút huyền hóa ra gần trăm đoá hướng nhất phật lên bốn phía rơi đi thư không lại vừa là ông một tiếng chiến minh một tòa khổng lồ phong cấm trận pháp xuất hiện ở phật huyền, quanh đức khôn hòa thượng nhất phật viên chân bước ra một bước đi tới kim liên trung ương những o người này toàn bộ đi tới đức khôn hòa thượng sau lưng khoanh chân ngồi xuống đồng thời đọc vãng sinh t h ú phạm âm giống như dao đậu thiên cổ gõ ở thái cổ ma trùng trong thai trên bầu trời càng là phiêu tán ra từng mảnh kim sắc liên miện giống như tuyết rơi một dạng từ hư không bay xuống tiếp theo hóa thành từng trôi lưới lao đánh vào những thứ kia thái cổ trên người ma trùng đem đánh cho thân hình lảo đảo những thứ này tựa hồ không phải thái cổ ma t r ù n g đức k hôn hòa thượng chấn động trong lòng điên c u ồ n g thúc giục phật khí thứ hai đoá kim liên xuất hiện ở giữa hư không rồi sau đó là thứ ba đoá đây là vạn phật tông công đức kim liên liên và khí vận chân long không sai biệt lắm tồn tại đức k h ô n đây là đang mượn vạn phật tông ngàn vạn công đức này mới bố trí tòa này khổng lồ phong cấm đại trận vạn phật tông trung cấm địa một tòa cao chừng tầng mười tám tháp cao cao vút từ xa nhìn lại mỗi một tầng cũng ngồi từng hàng tự phật số lượng đến không hết những thứ này tượng phật cũng không phải là đúc mà thành mà là vạn p ậ t tông các đời vẫn là cường giả chủ động cống hiến ra chính mình đ ộ xác bỏ vào trong、tháp. nó có một cái tên tên là vạn phật tháp l ờ i đồ n đãi bên trong vượt qua một mươi ngàn tôn phật tu cường giả lộ xác trong tháp tầng cao nhất một tên cao tuổi lá hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất từ phơi bày trong da thịt c h ả y ra động đặc dòng máu màu đen những huyết dịch này nhỏ giọt xuống đất nhắc nhở ngươi đủ đủ đ ộ c lại bốc lên nhàn nhạt khói đen hắn hai mắt nhắm chặt hô hấp tần số rất chậm nếu như tử quan sát kỹ không khó nhìn ra cái lao hòa thượng này một giờ mới hô hấp một hai lần đang lúc này hắn trận mở con mắt nâng lên run lẩy bẩy tay trái đưa tay tiếp lấy một quả truyền âm ngọc giản trực tiếp bóp v lập tức xuất hiện ở trong đầu này là thứ q u ỷ gì lấy hắn kiến thức cũng không nhìn ra những thứ kia loại sinh vật hình người đến tột cùng là cái gì hắn muốn muốn đích thân đi một chuyến không biết sao tự thân vấn đề đều không giải quyết áp chế một cách cưỡng ép còn sẽ tao ngộ nghiêm trọng hơn cắn trả đến thời điểm chỗ này còn có mệnh ở huế nguyệt đao tông nơi ở trong hư không kích động năm tháng trường hà trung một đạo thân ảnh đứng ở mặt sông theo sóng trên dưới lên xuống người này không là người khác chính là năm tháng đạo quân hắn ngắm nhìn u y minh cảnh chỗ phương hướng cho mày sư tôn ngươi còn ở hay không kéo dài hơi tàn đây năm tháng đạo chủ danh s ư n g át sẽ thuộc về ta đ ộ c ý thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bảo trương nhanh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám đem n ụ c thân luyện chế thành pháp bảo thái cổ người dưới chân năm tháng trường hạ không ngừng co giúp lại tối sau khi ngưng tụ thành một thanh trường đao thân đao quanh thân tiêu tán ra từng đạo năm tháng phát tắc khiến cho thân đao tựa như là một cái dâng trào trường hạ năm tháng đạo quân là ở dưới con mắt mọi người đoạt xá năm tháng triều tịch tông tông chủ lương tốt bây giờ hắn đã hoàn toàn khống chế này tông hơn nữa rất nhiều tu hành năm tháng thiên đao tu sĩ cũng trở thành hắn con non i số lượng đủ có vài chục vạn c h i chúng một phần trong đó đã hoàn toàn trở thành du hồn quanh quẩn ở năm tháng đạo quân tiểu thế giới một phần khác còn như thường một loại sinh hoạt tu luyện cũng trở thành tuế nguyệt đao tông đệ tử tiếp tục tu tập năm tháng tam trọng đao thần thông nhưng là bộ phận này nhân chỉ cần năm tháng đạo quân nghĩ tùy thời cũng có thể đem khống chế trở thành m ặ c cho người hắn thao túng con d ố i theo trên hoàng tuyển lộ bóng người càng ngày càng nhiều khoảng cách song phương cũng ở đây dần dần r ú ngắn khí tức quần bạo ở chính giữa không ngừng đụng gần đó là không nghe được thanh âm cũng có thể thấy khí lãng như vân quần, quần. hoàng tuyển lộ cũng ở đây nhỏ nhẹ rung động từng viên một mảnh nhỏ tiểu hoàng thổ từ phía trên sụp đổ một đạo thân ảnh từ đàng xa chạy nhanh đến đỉnh đầu đỡ lấy một vòng c h ó i mắt kim luân tản mắt ra sáng c h ó i quang mang hơn nữa thân mặc một bộ bạch di rỉ ở kim luân chiếu xuống càng lộ vẻ xuất trần không là người khác chính là trí kha hắn ở vượt qua thiên kiếp sau tiếp tục bế quan một đoạn thời gian chờ đến tu vi vững chắc lúc này mới trở lại thương thành xa xa liền thấy từ trên hoàng t u y ề n lộ sụp đổ bụi đất không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đang đến gần thương thành thời điểm quẹo gớp hướng hoàng tiền lộ phương hướng trôi đi rất nhanh hắn liền đi tới hoàng tiền lộ phía、giới. nhấc tay run một cái một vải vóc bị hắn rũ ra vải vóc như sóng nước quyết tán dự định đem hạ xuống hoàng thổ tiếp lấy c h ỉ bất quá những thứ này mảnh nhỏ tiểu hoàng thổ rơi vào vải vóc bên trên sau liền kỳ dị biến mất không thấy gì nữa chị kha lại thi triển mấy loại thủ đoạn cũng khó mà đem hoàng thổ thu t ậ p bảo bối tốt ta đều là bảo bối tốt chị kha cũng sắp khóc Chật, cắn h ậ t c răng một cái há mồm ra đi đón hoàng thổ nhất thời bên d ư ớ i lại có r ù n g mừng rỡ trong lòng thân hình liên hiểm để cho hạ xuống hoàng thổ từng cái rơi vào trong miệng tinh thần phong bên trên lâm k h ô n thấy vậy mặt tối sầm người này thật đúng là không sợ chết loại chuyện này cũng dám làm lâm k h â m nhưng là chẳng muốn đi quản người này nghỉ ngơi hồi lâu làm thân thể thoáng khôi phục một ít liền lần nữa một đau bổ ra coi như chém không ngừng tạo hóa thông thiên t i ể u cũng phải để cho đối phương tăng lên tiêu hao nghiết phật viên ngoại đức khôn hòa thượng cùng ba ga tô giới cảnh trưởng l a o cùng với hơn m ộ ư ơ i danh thiên đạo cảnh đệ tử ngồi xếp bằng ngồi ở công đức kim liên trung ương trận trận phạm âm hóa thành một mảnh phim liên miện không ngừng từ không trung hạ xuống những hình người kia sinh vật cũng không có phát ra âm thanh mà là đồng loạt nhìn hướng thiên không trong mắt bắn ra hoảng sợ con mang chất thân hình thoát một cái hóa thành một vệ sáng đập đến ở phong cấm đại trận trên màn sáng kèm theo liên miên bất tuyệt tầm vang lớn phong cấm đại trận kịch liệt rung động một đoá đoá cánh hoa liên tiếp nổ tung hóa thành một đạo đạo phật tức dung nhập vào phong cấm đại trận màn sáng c h u n g a di đ ạ o phật đức k hôn hòa thượng cao tụng phật hiệu đưa tay hướng xuống dưới vô tới một cái bàn tay to lớn tự phong cấm trên trận pháp chống đi hiện hướng phía dưới sinh vật hình người đánh tới cự trưởng kết kết thật thật đánh vào một đám người lớn hình sinh vật đỉnh đầu đại địa cũng vì đó kịch liệt r u n động khi tức quần bạo khuyết tán ra để cho phong cấm đại trận màn sáng cũng đưa tới xuất hiện rồi kịch liệt phản ứng rất nhanh b ù i mù tiêu tan bị công kích sinh vật hình người cũng không bị tổn thương mà là hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở nơi đó ngựa đầu nhìn đức khôn hòa thượng đám người kia tốt cường đại nhục thân đức khôn hòa thượng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kêu lên mới vừa rồi đã là hắn một kích toàn lực không nghĩ tới lại không đưa đến tác dụng cái này làm cho hắn tâm lý có chút lo âu phía dưới sinh vật hình người nhất thời bạo dẫn lên thân hình hóa thành từng đạo lưu quang đánh vào phong cấm bên trong trận pháp trên vách đức khôn hòa thượng thân hình r u lên còn chuẩn bị xuất thủ hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ, toàn lực thúc Từ t vẹo càng càng một h m v đạo bóng người vàng nóng từ thái cổ trong vực sâu thoát ra tiếp theo trôi lơ lửng ở bàn không rất nhanh lại vừa là mấy đạo ám bóng người vàng nóng lao ra xuất hiện ở phong cấm bên trong trận pháp không trung mới xuất hiện đồng dạng là sinh vật hình người ngoại trừ màu sắc khác nhau ngoại còn có thể trôi lơ lửng phi hành bọn họ cũng không dừng lại quá lâu liền hóa thành một vệt sáng đụng đầu vào phong cấm bên trong trận pháp trên vách kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên lên phong cấm trận pháp lào đảo muốn ngã a di đạo phật một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện ở trên trời đây là một cái người mặt thổ hoàng sắc tăng bảo lão hòa thượng nhịn ước chừng chín mươi tuổi mặt đầy nếp nhăn hắn mới vừa xuất hiện liền cao tụng một câu phật hiệu từ không trung rơi thẳng xuống hai chân nhẹ phiêu phiêu dâm ở công đức kim liên bên trên chỉ nghe ông một tiếng chiến m i n h vừa mới còn lào đảo muốn ngã phong cấm trận pháp nhất thời vững chắc đứng lên Phúc, lão hòa thượng thân hình hơi trao đảo một cái khoe miệu tràn ra một tia máu đ trên đầu chọc bắt đầu xuất hiện từng cục hát ban hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn nộ thật xa s ư ngài không có sao chứ đức đồng hồ nữ tình đầu tiên là vui mừng tiếp theo lộ ra vẻ lo âu gấp bận rộn hỏi nộ xa lão hòa thượng không nói gì mà là lắc đầu một cái một hồi lâu sau mới thở ra một miệng chọc khí hỏi nộ thật lao hòa thượng chết chưa gia sư tình huống không cần lạc quan ngay cả di động đều không cách nào làm được còn lâu mới có được tiền bối ngài tình huống tốt đức hôn hòa thượng thành thật trả lời nộ xa lão hòa thượng thở dài một cái gượng cười há mồm chuẩn bị nói lúc nào một cái máu đen liền phun ra ngoài màu đen chung còn kèm theo một ít nội tạng vỡ nát qua đi tới một khắc đồng hồ nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc n ộ viễn hỏa còn tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đỉnh đầu hắc ban cũng dần dần rút đi bề ngoài cũng khôi phục trạng thái bình thường nhưng mà tình huống của hắn còn lâu mới có được nhìn tốt như vậy phía dưới sinh vật hình người vẫn còn ở đụng phong cấm trận pháp hơn nữa ám kim sắc ra thị số lượng càng ngày càng nhiều gần như sắp đem phong cấm bên trong trận pháp không chung lấp đầy veo lại vừa là một đạo thân ảnh từ thái cổ trong được sâu lao ra ngăn cản ở trước mặt sinh vật hình người trực tiếp bị xé thành rồi hai nửa nhưng là cũng không có máu tươi vây xuống nộ xa lão hòa thượng nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia trong mắt phật quang thoáng hiện đạo thân ảnh kia cũng không phải là màu vàng sậm cũng không màu xanh đậm mà là mang theo lãnh đ ạ m màu tím nhạt giá n g mặc dù so sánh lại trước muốn lớn một chút nhưng vẫn là duy trì hình người lãnh đ ạ m t ử sắc ra thịt mặt ngoài tản mát ra lãnh đ ạ m màu tím nhạt bảo quang tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tản mát ra l ấ m liệt khí thế đây là đem chính mình luyện thành pháp bảo nhân nộ g viễn hòa còn mật ra thấp giọng lẩm bẩm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới. tám m hai cựu tiếp kết thúc chiến l o ạ n hồi sinh chương năm trăm năm mươi một tám hai cựu tiếp kết thúc chiến l o ạ n hồi sinh lãnh đạm thân ảnh màu tím tại chỗ xoay tròn một tuần hóa thành một thanh kiếm hình ánh sáng hung hăng đánh vào phong cấm bên trong trận pháp chiến vách kèm theo một tiếng ẩm nổ vang công đức kim liên đột nhiên run lên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rát rác đức k h ô n túi đầu nhìn một cái công đức kim liên trên mặt cánh hoa xuất hiện mấy đạo vết n ư ớ c một cổ kinh khủng cắn trả lực đột nhiên chuyển tới đưa hắn manh đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi quần vốn không chỉ là hắn liền phía sau hắn ba gạ tô giới cảnh trưởng lao và hơn mười danh thi trong đó còn có ba gã thiên đạo cảnh đệ tử không chịu nổi cắn trả tại chỗ nổ lên thành huyết vụ a di đà phật nộ viễn đại sư song trường hợp thật cao tụng phật hiệu phong cấm bên trong trận pháp hai cái lóe lên kim quan g bàn tay xuất hiện ở lãnh đạm thân ảnh màu tím hai bên lòng bàn tay tương đối cấp tốc c ắ p sát sau một khắc song trường đem màu tím nhạt loại sinh vật hình người chật vỗ vào lòng bàn tay chính giữa phanh một tiếng nổ vang một cổ cùng bạo khí l ã n g từ hai bàn tay hợp thật trong khe hở tiêu tán đi ra đem phía dưới loại sinh vật hình người toàn bộ đánh bay ken két song trường không ngừng để ép nội bộ phát ra trận trận nổ vang nộ viễn đại sư sắc mặt đ ộ i biến lòng bàn tay truyền tới đau nhói túi đầu nhìn một cái lòng bàn tay trái xuất hiện một chút vết máu d ư ơ n g mắt nhìn về phía phong cấm bên trong trận pháp hai tay đó trưởng một người trong đó đã bị xuyên thủng màu tím nhạt loại sinh vật hình người trôi lơ lửng ở b á n không trong đôi mắt đầu xả ra lưỡng đạo á n h kiếm lần nữa hung hãn đâm vào phong cấm bên trong trận pháp trên vách v á c n một tiếng phong cấm trận pháp tại chỗ nổ lên màn sáng hóa thành ngàn vạn mảnh v ụ bạo tán phong cấm trận pháp vừa vỡ toàn bộ niết phật tên trung loại sinh vật hình người như cùng là vỡ đê hồng thủy hướng bốn phương tám hướng tảng ra sông Càng càng c à ngay n g càng n h sau s đó hắn giơ tay lấy ra một thanh hàng ma sử từ trên trời hạ xuống hung hăng đem pháp bảo cắm trên mặt đất ông một đạo hình cái vòng khí lãng lấy hàng ma sử làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán không gian xung quanh mới thôi hơi chậm lại Bất trên kể là một ặ t đất vật trên trời, dít Từng tầng chạy sinh hình Hay loại lại lại. bay băng băng người. dừng là dối m khí hàng lãng từ hàng ma sử cái h quyết n như từng đạo sóng âm quyết tán. tựa quyết Chết! đạo âm Một á c như có như không thanh â m từ thái cổ trong vực sâu chuyển ra một cái bàn tay to lớn từ trong lộ ra nắm chặt thành quyền một quyền đánh tới nộ viễn sắc mặt đột biến mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái rơi vào hàng m a sử bên trên song trưởng học thật rồi sau đó gắng sức đánh ra một cái giai đoạn bàn tay hư ảnh từ hắn lòng bàn tay bay ra nên hướng đánh tới quả đấm hai người ở chính giữa hung hãn đụng vào nhau một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên mặt đất trực tiếp bị xé ra một đạo nối ngang đông tây cái khe to lớn sắp tới ngàn con loại sinh vật hình người chiếm đoạt đi vào chết lại vừa là một tiếng trầm thấp gào thét chuyển tới vốn là bạo tán ra bàn tay lần nữa hội tụ cách không nhẹ nhàng vồ một cái bốn bị giam cầm ở trên bầu trời màu vàng s ậ m loại sinh vật hình người cùng với đạo kia l á n h đạm thân ảnh màu tím đột nhiên khôi phục tự do dối rít phóng lên cao bàn tay ngón tay nhập lại t h à n h kiếm v ấ m phát quyết sở hữu bay lên hư không loại sinh vật hình người q u a n thân ánh sáng dọi tùm lum như bông hoa lại phóng biến ảo thành một đạo đạo kiề những kiếm khí này tản mát ra khí tức càng kinh khủng hơn làm cho người ta một loại có thể chặt đứt tầm mắt ảo giác theo bàn tay một chỉ điểm ra sở hữu kiếm khí đều hóa thành một vệt sáng từ hư không rơi thẳng xuống đâm về phía ngộ viễn đại sư ngộ viễn lần nữa khôi phục bình thản như nước biểu tình sau gót phát ra phanh một tiếng v a n g nhỏ một vòng công đức quang hoàn g hiện lên sau đó đó là liên tục không ngừng tiếng bị bịch từng t ầ n g một công đức quang hoàn g theo thứ tự hiện lên thẳng đến chín tầng lúc này mới dừng lại n ộ viễn tay kết phát huyết thân thể chậm rãi trôi nổi lên dưới chân hàng ma sử phát ra tranh một tiếng văng nhỏ nảy lên khỏi mặt đất bắt đầu x t r e bởi phía trên m loại vì tròn, lâm khâm xuất thủ khiến cho hắc cám đạo chủ không dám tùy ý quyết tán ra hắc cám thiên mạc phạm vi bao trùm hơn nữa từ tuyên cổ cửa đi ra nhân cứ việc không có đối với quy minh cảnh tu sĩ xuất thủ nhưng cũng ở thời khắc nhìn chằm chằm cái này cũng khiến cho thông thiên đạo chủ bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ lâm k h â m thân thể đột nhiên d u n g một cái từ ở bề ngoài nhìn tình huống thân thể cũng không có chuyển biến tốt bất quá lâm k h â m có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng đang ở trở về thang hai cựu kiếp rốt cuộc phải đi sao trong lòng nghĩ như vậy thời điểm giơ tay lên hai tay tử quan sát kỹ rất nhanh trên mu bàn tay có một nơi da thị chính đang khôi phục thành bình thường màu da vốn là hạ xuống tu vi bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh khủng leo t h ă n g lên Úng m n g từng tiếng liên miên bất tuyệt lôi đỉnh ở cuối chân trời nổ tung rồi sau đó hóa thành một mảnh phim lôi h ả i từ hư không tới mà xuống đánh vào đến biển khơi chính giữa vốn là bình tĩnh mặt biển dốc nổi sóng tạo thành n g à n trượng sóng lớn từ đông đến tây vô vào đi trên mặt biển cũng không xuất hiện c ồ n phong nhưng là sóng biển cuốn lên khí thế lại càng ngày càng lớn từng đạo sóng biển cuốn lên gần như muốn chạm được trên trời tầng mây một tọa hải đảo từ đáy biển sâu bên trong chậm rãi dâng lên hơn nữa không ngừng dâng cao ở hải đảo chỗ cao nhất đứng mức một tòa nữ tử pho tượng pho tượng này như cùng sống tới một dạng cặp mắt bắn ra hoảng sợ qua mang chung quanh nước biển cuồn cuộn ở hải đảo t r u n g quanh tạo thành một vòng cuồng b ã o vòng xoáy hoa lập l ạ c từng đạo nước biển phóng lên cao rồi sau đó n ô lên cao nổ t u n g hóa thành mưa như thắt lũ rơi tạo hóa thế giới mỗi một nơi lâm khâm nhìn biển khơi phương hướng l ư ớ c mắt trong mắt l ó e lên một vệ sắc cơ vũ thần sao thì nhìn ngươi có phải hay không là thật có như vậy thần hô một đạo khí tức kinh khủng từ lâm khâm trên người phóng lên cao hoa thành từng cổ một khí lãng khuyết tán ra hãn luyện khí rất nhanh thì tu vi trở lại tạo vật cảnh trí tầng hơn nữa cũng không như vậy dừng、lại. một đường thế như t r ẻ tre xông vào bất diệt cảnh một tầng sau đó là đệ nhị tầng tầng thứ ba cuối cùng ở bất diệt cảnh chín tầng ngừng lại lâm khâm chậm rãi đứng dậy tạo hóa lưu ly li châu ở trong hư không á n h chiếu ra chín miếng viên châu ánh sáng t r u n g quanh thiên địa p h á p tắc bị c u ộ n tới trong đó chín loại p h á p tắc bị tạo hóa lưu ly li châu hấp thu dần dần ở thương thành sơn trên hư không tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ phức tạp p h á p tắc t r ậ n văn xa xa hát cám tiên mạc biến mất lộ ra h á cám đạo chủ bóng người hắn mang màu đen mũ trùm trên thân thể lại có tốt hơn một chút thấu minh lỗ thủng rồi sau đó liền bị h á cám phát tắc điền vào trong tay h nắm một cái ám hoàng sắc cây đèn theo gió nhẹ thổi qua cây đèn bên trên to bằng đậu tương ảnh đến k h ẽ đung đưa chương năm trăm năm mươi vũ trụ chất thủy tiên giới mảnh vụn chương năm trăm năm mươi hai vũ trụ chất thủy tiên giới mảnh vụn vẫn còn ở dưới đường hoàng tuyền mặt dùng miệng tiếp thổ trí kha nhất thời cũng cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng lạc ở trên người mình không khỏi dùng mình một cái thân hình t h o á t một cái hướng thương thành sơn chạy nhanh đến bao phủ hắn khí tức toàn thân cũng không đậu thủ mà là mặt cho rời trí kha thân hình từ bán không hạ xuống đi tới thương thành sơn vòng ngoài đưa tay trộp vào một trên sợi dây thừng lần nữa phóng lên cao dây thông tin đạo chủ cũng xuất hiện ở tạo hóa thế giới chính giữa chỉ bất quá hắn gương mặt bị một tầng nhàn nhạc, nhạc khí tức bao phủ có thể che giấu tầm mắt hắn đầu tiên là nhìn một cái đứng ở tinh thần phong bên trên lâm thâm ô sau đó nhấc tay khẽ vẫy đem tạo hóa thông tin kiểu thu vào bất quá quy minh cảnh cửa vào cũng không biến mất Hoàng theo chặt vào, tuyên cũng xuống tức lộ lập tức dọc theo đi vào, bị chặt xuống một đấu khác k liên ế tiếng Toàn phát một t không ông bộ hư không phát ra ông một tiếng chiến minh, từng cổ minh, nhẹ gió từng một từ t rất o toàn tạo n không tiếng g giới. hư thổi khắp toàn bộ tạo hóa thế quét qua, Trật, bộ một tiếng rất nhỏ tiếng rắc rắc từ thiên bầu trời vang lên một đạo mắt trần có thể thấy kẽ hở xuất hiện ở giữa hư không vốn là vẫn nhìn chằm chằm vào thiên ma tông đỉnh núi hắc cám đạo chủ cũng mánh m ẩ n đầu nhìn lại một giọt phóng ánh trong suốt giọt nước từ trong khe rơi xuống mới vừa xuất hiện liền tàn mát ra một cổ dân trào m i n ngông khí tức sở hữu ở nhìn thấy một màn này tu sĩ dối rít trong lòng k i ế p sợ ừ vũ trụ chất ủ y không chỉ là bên này Những đ vừa vừa một tiếng hử lệnh từ thông thiên đạo chủ này phương trong đám người vang lên ba tòa lực lượng tiên bi từ trên trời hạ xuống lực lượng quần bão xông ra ba bóng người vừa mới bay lên băng không liền bị chấn áp mà xuống trên đất đập ra ba cái hô to lực lượng tiên bi long an thanh n m xuất hiện ở thiên hình phong bên trên từ nhìn t r ọ n g t r ọ c vừa mới thi triển lực lượng thiên biên nhân người này vừa ra tay đó là ba tòa lực lượng thiên biên mà hắn mỗi lần tối đa chỉ có thể thi triển một tòa ha ha ha giọt này vũ trụ chân thủy là lực lượng của ta đạo chủ rồi xuất thủ người này cười ha ha một tiếng phóng lên cao chụp vào giọt kia vũ trụ chân thủy giang giác giang giác hư không kẽ hở bên cạnh xuất hiện lần nữa lưỡng đạo kẽ hở hai giọt vũ trụ chân thủy đồng thời rơi xuống cái này làm cho sở hữu thấy tu sĩ vô cùng khiếp sợ hơn mười vị tu sĩ phóng lên cao phân biệt chụp vào ngoài ra hai g ọ t vũ trụ chân thủy những người này là tạo hóa trên thế giới cơn giả ở quy minh cảnh lúc xuất hiện bọn họ liền che giấu ở một bên bây giờ vũ trụ chân thủy xuất hiện liền cũng không nhịn được nữa xuất thủ cấp đoạn chết đi hai tiếng h ừ lạnh ở trong hư không nổ vang hai bóng người từ trên hoàng tiền lộ bước ra một bước k h í tức c u ầ n bạo khuyết tán ra cứ việc mới vừa từ tuyên cổ trong cánh cửa đi ra tự thân tu vi đã suy thoái rất nhiều nhưng cũng không phải những thứ này tu sĩ có thể ngăn cản bốn hơn m ộ ư ơ i vị tu sĩ có nửa số đều bị hai người này cho đánh bay ra ngoài rồi sau đó tiếp tục đối với những người khác xuất thủ ánh mắt của bọn họ sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m vũ trụ chân thủy đây là trọng tố nhục thân thiên tài địa b ả o đúng là bọn họ bây giờ cần gấp hai người liếc nhau một cái không chút do dự bắt tới còn không chờ hai người bắt vũ trụ chân thủy một đạo khí tức của đến đem hai dọn toàn bộ cuốn đi tìm chết hai người bỗng nhiên dừng lại nhìn hướng thiên không chẳng biết lúc nào thông tin h ê đạo chủ bóng người xuất hiện ở cách đó không xa tại hắn lòng bàn tay nâng hai giọt vũ trụ chân thủy tàn mắt ra á n h á n h huy hoàng rồi sau đó nhấc tay vộ một cái một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay đem vũ trụ chân thủy dẫn dắt vào trong bình ngọc thu vào lâm k h â m đứng ở tinh thần phong bên trên đem một màn này để ở trong mắt cũng không có xuất thủ ngăn trở bởi vì hắn phát hiện một cổ cực kỳ khủng bố khí tức ở hư không kẽ hở bên trong nổi lên răng r ắ g răng rắc r ắ g rắc liên tiếp r ắ g rắc tiếng vỡ vụn từ hư không chuyển tới từng đạo kẽ hở đột nhiên nước ra mỗi một kẽ hở chung cũng sẽ nhỏ xuống một giọt vũ trụ chất thủy t h ế vậy người sở hữu lại cũng không nhẫn mại được rồi rít phóng lên cao chụp vào gần đây vũ trụ chất thủy lần lượt từng bóng người từ thương thành sơn chung phóng lên cao hoặc là mấy người liên hiệp hoặc là độc thân như thế thiên tài địa bảo không có người muốn bỏ qua lâm khâm đôi giơ tay lên một cái tạo hóa lưu ly châu khẽ run lên tựu đạo pháp tác hóa thành một luồng dây nhỏ bắn ra đem chín giọt vũ trụ chân thủy c u ố n lấy sẽ trở lại hắn đã sớm lấy ra một cái bình ngọc đem vũ trụ chân thủy bỏ vào trong b ì n h tạo hóa thế giới các nơi lần lượt từng bóng người t r ù n g thiên điên cuồng c ư ớ p đoạt từ hai miếng tuyên cổ trong cánh cửa đi ra cương giả có chút trực tiếp há mổm đem một giọt vũ trụ chân thủy n u ố t xuống nhờ vào đó trọng t ố n h ụ thân biện rộng mênh mông bên trên rộng lớn mạnh mẽ từng đạo đường nước phóng lên cao cuốn về phía vũ trụ chân thủy cùng lúc đó từng tiếng thu hống vang vọng đ một cái hình thể vượt qua mấy trăm t r ư ợ n g con thú khổng lồ từ trong nước biển lao ra một cái liền đem một giọt vũ trụ chân tủy nuốt vào trong miệng theo sóng lên xuống càng ngày càng nhiều hải thú hướng ra mặt biển triển khai điên cuồng cấp đoạt u n g u n g từng tiếng liên miên bất tuyệt nổ vang từ trong hư không vang lên từng đạo tịch d i ệ t khí tức từ hư không trong khe bắn ra có vài người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị tịch d i ệ t khí tức mất đi rồi thần hồn mặc dù như vậy nhưng cũng không có thể ngăn cản những người này cấp đoạt vũ trụ chân tủy bước h â n ùng ùng lại vừa làm ộ t lớp liên miên nổ vang vang dội hư không khí tức cùng bạo từ trong khe chạy vào tạo thành từng đạo cồn u phong cố u n lên kèm theo không ngừng vang lên phốc phốc câm thanh một mảnh huyết vụ nô lên cao nổ tung không chỉ có nhục thân bị cổ hơi thở này nghiền ép nổ lên ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát bị tại chỗ x é nát cho dù là từ tuyên cổ trong cánh cửa đi ra cường giả thời thượng cổ cũng bị cổ hơi thở này rào sắt thành tạp bã từ quy minh cảnh đi ra thứ ba kỷ nguyên cường giả giống như vậy phàm là bị cổ hơi thở này c u ố n lấy liền khó có thể chạy thoát ngay sau đó lại vừa là một tiếng nổ vang dung trời như là có vật di động phải tạo hóa thế giới hư không thành lũy bên trên cả thế giới cũng vì đó kịch liệt đung đưa từ ngọn đỉnh nú ẩm lại vừa là một tiếng kinh thiên đụng khí tức quần bạo ở trong hư không nổ tung còn không có bị thu hồi vũ trụ chân tủy toàn bộ nổ tung nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc hóa thành từng tia từng sợi khí tức không có vào đến lòng đất ẩm lại vừa là một lần đụng h ư không tại chỗ hở ra một đạo cái khe to lớn giống như là một cái bị người bổ ra dưa hấu từ trong một phần hai nửa lần này chịu ảnh hưởng không chỉ là hư không tạo hóa thế giới mặt đất cũng xuất hiện một kẽ hở từ đông đến tây nhanh chóng lan tràn ra ngay sau đó một đạo to lớn tiên linh khí trụ từ trên trời hạ xuống soi ở kẽ hở chính giữa giang giáp giang giác. kẽ hở không ngừng mở rộng tạo hóa thế giới bắt đầu lấy kẽ hở làm trung tâm hướng chung quanh bành trướng trên mặt đất kiến trúc bắt đầu vô căn cứ di động ngay cả thương thành sơn phạm vi cũng đang nhanh chóng bành trướng đây là lâm khâm nhìn về phía chỗ cực xa soi ở trong khe chuồn tia sáng một thế giới đang ở trong cột ánh sáng dần dần rõ ràng hơn nữa còn chưa đoạn phóng đại đậm đà tiên linh khí từ trong tiêu tán đi ra hướng bốn phương tám hướng quyết tán tựa hồ là bị kích thích tạo hóa thế giới tiên linh khí lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hồi phục c h ớ c bắn xuống lòng đất vũ trụ chân thủy cũng hóa thành từng cái tiên linh m ạ n h chờ đợi kẻ tới sau đi phát hiện không sai đây là tiên giới mảnh vụn lâm khâm trong lòng khiếp sợ chương năm trăm năm mươi mốt năm trăm năm mươi ba điên c u ồ n g quốc trường lần nữa xào bài t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba điên c u ồ n g quốc trường lần nữa xào bài đem chọn khối tiên giới mảnh vụn trực tiếp thả vào tạo hóa thế giới khiến cho trở thành thế giới bản một bộ phận đây là cực kỳ thâm ảo không gian phát tắc lấy lâm khâm như kim không gian phát tắc thành cựu cũng rất khó làm được tiên giới mảnh vụn h ì n chỉ có rất tiểu nhức k i theo tiên giới mảnh v ụ không ngừng mở rộng bên trong quần sơn trung điệp đình đ dần dần hiện ra ở tạo hóa thế giới tu sĩ trong mắt tạo hóa thế giới diện tích cũng theo tiên giới mảnh vụn mở rộng mà không ngừng bành trướng thương thành sơn phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng cựu long trận pháp đại đạo văn từng cái một sáng lên qua n mang theo phạm vi bao phủ mở rộng mà không ngừng điều chỉnh lâm khâm mục đích rất nhanh thì quan g từ tiên giới trong mảnh vụn chuyển tới thông tin ê trên người đạo chủ hắn cảm giác có dũng khí người này đó là hắn phải tìm thông tin ê đạo chủ chỉ bất quá còn không chờ hắn có phản ứng từ quy minh cảnh đi ra cường giả cũng không do dự rối d í t theo ở phía sau không chỉ là bọn họ từ hai miếng tuyên cổ trong cánh cửa đi ra cường giả thời thượng cổ cũng rối d í t hướng tiên giới bể phim đại lục đi tiên giới bể phim đại lục xuất hiện ở tạo hóa trong thế giới vị trí theo nó không ngừng quyết trương đem cả thế giới diện tích vanh ra rồi không chỉ gấp ba lần đem tạo hóa thế giới đông tây nam bắc bốn khu vực cắt từ tiên giới mảnh vụn tiêu tán đi ra phát tắc càng la hóa thành từng đạo cồn bạo khí lưu hướng bốn phương tám hướng k u y ế t tán ra đã từng mười đại tuyệt trừ đi hôn đồn thung lũng bể dục chủ nổ lôi ngục niết phật t u ê n cùng vô hồn hải ngoại còn lại ngũ đại tuyệt địa. bị kích thích thăng bằng trong nháy mắt bị phá vỡ bắt đầu hướng chung quanh quyết tán cư ngụ ở phụ cận chu vi số một mươi km bên trong tu sĩ cùng phạm nhân trực tiếp bị c ắ ngớt mấy triệu người t ă n g thân thiên vận thần triều phạm vi rộng nhất bị đánh vào cũng là lớn nhất nói một mình sừng sững tại khí vận trong mây tạo hóa sinh tử luân hóa thành hai đợt trăng quyết vờn quanh quanh thân trên người màu đen ban văn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thối lui khi cuối cùng một khối dấu ấn biến mất hắn khí tức quanh người phóng lên cao đem khí vận tầng mây cũng đánh vào được kịch liệt lan lộn giống một cái khí vận chân long tử trong biển mây hiện ra thân hình tới lui tuần tra tới đem thổi lên vân hải chấn động giữa một đạo đạo khí vận hóa làm vô biên dây nhỏ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra rồi sau đó toàn bộ chui vào lòng đất c u n g địa mạch dung hợp là một vốn là kịch liệt rung động đại địa ở hương hỏa khí vận ra trì hạ dần dần bình phục nói đôi d ơ tay lên một cái thiên đạo bách binh đồ xuất hiện ở giữa hư không từ từ mở ra thường trôi binh khí từ trong bay ra bảo này mặc dù gọi là thiên đạo bách binh đồ bên trong bị phong ấn binh khí pháp bảo đâu chỉ t r a n binh đạt tới triệu khoảng cách thiên thiên pháp bảo t ự c phẩm thân khí cái gì cần có đều có những thứ này p h á p bảo toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa hư không rồi sau đó hướng thiên vận thần triệu bên i c ả n h nơi bắn ra kèm theo d à y đặc s i ê u s i ê u tiếng vang lên liên tiếp cắm vào bên i c ả n h mặt đất thẳng xuống lòng đất dần dần một tòa bao phủ toàn bộ thiên vận thần triệu bàng đại trận pháp dâng lên đem đến từ tiên giới mảnh vụn c u ầ n bạo phát tắc ngăn cản ở ngoài lâm khâm đứng ở tinh thần phong bầu trời không có đi truy kích thông thiên đạo chủ đám người cũng không để ý đến từ tuyên cổ cửa đi ra cường giả bốn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa tiên giới bể phim đại lục q u n bạo phát tắc khí tức từ trong khuyết tán ra mắt trần có thể thấy nếu như hắn không ra tay lời nói toàn bộ tạo hóa thế giới bắc phương ngoại trừ thương thành sơn ngoại đem không có tu sĩ có thể còn sống người sở hữu toàn lực kích thích cựu lòng trận pháp đại đạo văn lâm khâm thanh âm truyền khắp toàn bộ thương thành sơn rồi sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên cao đi tới mỗi người tông môn trận cơ nơi chân long tông cố tiểu quân cựu trọng lôi tông chu thái thiên ma tông dương b ạ n phật đạo sơn triệu chủ y thiên đỉnh tông chỉ kha h i vọng đạo sơn cơ trận chật mười một đạo to lớn chùm tia sáng phóng lên cao tản mát ra tia sáng trói mắt chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh đồng loạt hiện lên phòng vệ trận pháp trên màn、sáng. như là cảm nhận được xa xa uy hiếp đồng loạt ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gầm nhẹ lâm khâm chậm rãi trôi nổi tại bán không tay kết phát quyết từng viên hư không trận v ă n trải rộng b ố n phía đi theo hắn một chỉ điểm ra chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh hướng chín mươi chín cái phương hướng bay ra rồi sau đó chui vào lòng đất cùng dưới đất long m ạ c h hòa làm một thể một tầng nhàn nhạt màn sáng dâng lên đem thương thành sơn cùng với chu vi hơn mười cây số khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong bất quá này còn thiếu rất nhiều lâm k h m nhắc tay v ộ một cái chung q a n h mặt đất phát ra liên tiếp rắc rắc nổ vang từng cái vừa mới tạo thành tiên linh mạch nhô lên bay về phía 99 n h á n h lòng mạch chỗ có những thứ này tiên linh mạch phòng vệ trận pháp hướng chung quanh cấp tốc huyết trường đem một mảnh khu vực cũng kéo quát vào trong trận pháp lâm khâm đây chính là ở cấp đoạt thời gian phàm là bị phòng vệ trận pháp bao phủ lại địa phương sau này cũng sắp thuộc về thương thành sơn bất quá phòng vệ trận pháp huyết trương tốc độ vẫn như cũ quá chậm lâm khâm không do dự bao lâu chín miếng tạo hóa lưu ly châu xuất hiện ở giữa hư không liên tục không ngừng đem chín loại phát tắc rót vào cựu long trận pháp đại đạo văn trận pháp huyết trương tốc độ đột nhiên tăng vọt cấp ba đem một mảnh khu vực kéo quát đi vào tiên giới mảnh v ụ n pháp tác huyết trương vẫn còn tiếp tục một đường q u a bắt vận dưới đây tô n g môn căn bản là không chống đỡ được gần như trong nháy mắt liền bị cắn vớt sở hữu tu sĩ cũng đều bị cồn g bạo p h á p tắc rào sát thành c ặ t bã từng cái ẩn nặc cựu vận tô n g môn ở như thế kinh thiên biến đổi lớn bên dưới bị buộc hiện lộ ra mà trước cũng đã xuất hiện cựu vận thế lực giống như thương thành sơn điên cồn vòng điện bọn họ mục đích cùng lầm khâm như thế cứu nhiều người hơn dân cư kích thước mới là quyết định thu góp hương hỏa tốc độ chỉ có cứu nhiều người hơn để cho nhiều người hơn cung p h n g mới được càng nhiều hương hỏa nguyên lực vì gần sắp đến đại lượng kiếp làm chuẩ thương thành sơn trận pháp màn sáng rốt cuộc cùng tiên giới mảnh vụn t à n mát ra pháp tắc khí tức đụng vào nhau mặt đất trực tiếp hở ra một đạo đủ có mấy vạn trượng kẽ hở nhắc nhở người đủ đủ đọc hơn nữa theo song phương không ngừng đụng vết rách vẫn còn ở cấp tốc huyết trương càng chết người là tốc độ tiến tới bị ngăn cản liền dọc theo cựu long trận pháp đại đạo văn tạo thành màn sáng hướng hai bên khuyết tán lại tốc độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần từ ngọn đỉnh núi trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt có chút ở kéo dài hơi tàn bắt vận thế lực đang tăng lên rồi gấp mấy lần uy lực tồn bạo trước mặt phát tắc giống như gà đất cho s chương o tòa p đại t năm trăm năm mươi hai lần thứ ba hối đoái tạo hóa phong ấn chương năm trăm năm mươi bốn lần thứ ba hối nói tạo hóa phong ấn cứ việc cửu lòng trận pháp đại đạo văn tạo thành phòng vệ trận pháp rất mạnh lại cuối cùng diện tích có hạn căn bản cũng không có thể đem toàn bộ bắc bộ đều bảo hộ ở bên trong lâm khâm cũng là ông có thể cứu một người là một cái ý nghĩ đem bên ngoài tu sĩ chủ động kéo xuống trận pháp bên trong trải qua khoảng thời gian này phát triển bái nhập thương thành sơn các đại tông môn tu sĩ càng ngày càng nhiều có thể nói này thời gian một năm cũng là thương thành sơn đối khu vực bắc bộ bên trong tu sĩ một lần trình hợp phần lớn cơn giả cũng đều bị phân chia đến thương thành cựu trong tông thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì tuyệt lên một cái vạn trượng tất luyện bay vào hư không bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh quần bão phát tắc ở ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ chăn nuôi vẽ tắc trùng bảy càng là phát ra vò v ẽ khẽ kêu âm thanh thậm chí còn chuyển đến lâm khâm trong thai như vậy có thể thấy m ộ ư ơ i năm này gian vẽ t ắ c trùng số lượng rốt cuộc gia tăng đến loại nào trình độ kinh khủng lâm khâm không để cho vẽ t ắ c trùng tùy ý mở rộng quần thể số lượng mà là thiết trí hạn mức tối đa một ư ơ i triệu một khi vượt qua số lượng này t r ú n g q u ầ n sẽ lẫn nhau chiếm đoạt chỉ có cường đại thân thể mới sẽ tiếp tục sống rất nhanh lại v ư ợ là ba năm qua đi phòng vệ bên ngoài trận pháp pháp tắc gió bao tiến một bước yếu bớt phệ tắc trùng thân thể bắt đầu từ ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ bay ra bại lộ ở pháp tắc trong báo tố tùy ý thôn phệ pháp tắc tu luyện ở thương thành sơn bầu trời tụ triển lãm b ã i nhập thương thành sơn các đại tông môn tu sĩ càng ngày càng nhiều có thể nói này thời gian một năm cũng là thương thành sơn đ ố i khu vực bắc bộ bên trong tu sĩ một lần trình hợp phần lớn c ư ờ n giả g cũng đều bị phân chia đến thương thành cựu trong tông thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì tuyệt lên toàn bộ tạo hóa thế giới hỗn loạn cũng kéo dài suốt thời gian m ư ơ i năm làm hết thể dẹp loạn diện tích đã khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần vốn là thế lực giữa khoảng cách cũng bị vô hạn kéo dài lấy lâm khâm hiện ở tốc độ phi hành muốn đi thiên vận thần chiều ước chừng cần phải hao phí sắp tới ba cái u ô g ngưng tụ thành từng trôi p h á p tắc khí nhọn hình lửa y dao hướng hắn đánh tới ở ngoài ba t r ư ợ n g liền bị hắn tản mát ra khí tức đánh cho nổ tung cái này cường độ hẳn đủ trong lòng nghĩ như vậy nhấc tay v ộ một cái ngàn dặm giang sơn đổ bị hắn bắt đi ra bão này hóa thành một cái vạn trượng tất h luyện bay vào hư không bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh quần bão phát tắc ở ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ chăn nuôi vệ tắt trùng bầy càng là phát ra vo vẽ khe kêu âm thanh như vậy có thể thấy mười năm này gian phệ t ắ c trùng số lượng đến rất nhanh lại vừa là ba năm qua đi phòng vệ bên ngoài trận pháp pháp tắc gió bao tiến một bước yếu bớt phệ t ắ c trùng thân thể bắt đầu từ ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ bay ra bại lộ ở pháp tắc trong báo tố tùy ý thôn phệ pháp tắc tu luyện ở thương thành sơn bầu trời tụ tập thành một m ả n g lớn mây đen khí tức kinh khủng để cho vạn thú sơn đại quân yêu thú cũng sao động bất an đứng lên ngay cả chu tức cũng cảnh giác nhìn thiếu chút nữa không một cây đốt đem những con trùng này đốt thời gian cực nhanh cả thế giới tựa hồ hoàn toàn bình tĩnh lại bất kể là tạo hóa trên thế giới vốn là thế lực lớn tổ chức hay lại là tiên giới đ ắ p xuống bể phim đại lục cũng hội tụ ở mỗi người trên địa bàn cứ việc bên ngoài pháp tắc gió bao đã hạ xuống tới quy nhất cảnh tu sĩ có thể tự do đi lại mức độ như cũ có rất ít người sẽ đi ra ngoài hành t ẩ u mà tiên giới bể phim đại lục càng là vô cùng bình tĩnh bốn cho tới bây giờ cũng không có tu sĩ bước vào tạo hóa thế giới trên đất toàn bộ thương thành tu sĩ cũng đều ở tăng lên điên cùng tu vi lâm khâm luyện khí tu vi ở tăng lên tới bất diện cảnh một tầng sau liền trì trệ không tiến gần đó là dùng thần linh mạch tu luyện cũng khó mà tăng lên hắn cảm giác có d i n g khí lục thân ở thiếu sót thứ tam thi sau tiên thiên không hoàn toàn chỉ có dung hợp thứ tam thi sau mới có thể tiếp tục tăng lên luyện khí tu vi đứng ở tinh thần phong đỉnh lâm thâm hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng điều tra h ồ i đoái danh sách một tấm danh sách liên tiếp sinh v à t ử cầu này bợ mà sống bị ngạn vì chết mà ngươi là từ trên thiên kiểu đi tới không người chết tiêu hao hai tỷ hương hỏa giá trị h ồ i đoái một lần cuối cùng tạo hóa phong ấn theo cái ý niệm này xuất hiện danh sách dưới góc phải hương hỏa giá trị trong nháy mắt giảm bớt hai tỷ sau đó một đạo quyền trục xuất hiện ở hắn ý trong óc cũng từ từ mở ra bước lên cái k i a hoàng t u y ệ n lộ đi thăm dò sinh mệnh cối u ngươi sẽ phát hiện hết thể lại trở về nguyên điểm lâm khâm trong mày nhìn về phía xa xa trong hư không gần như muốn biến mất không thấy gì nữa hoàng t u y ệ n lộ làm tiên giới mảnh vụn xuất hiện từ tuyên cổ trong cánh cửa đi ra c ư ờ n giả đem đại môn cùng nhau dẫn vào rồi tiên giới bể phim đại lục mà cái k i a hoàng t u y ệ n lộ cũng cùng quy minh cảnh tiếp tục trùng một chỗ cũng dần dần biến mất chi bất quá quá trình này tương đương chậm chạp cũng khó mà tăng lên hắn cảm giác có dũng khí nhục thân ở thiếu sót thứ tam thi sau tiên thiên không hoàn toàn chỉ có dung hợp thứ tam thi sau mới có thể tiếp tục tăng lên luyện khí tô vi trước mắt ký chủ khống chế pháp tắc có kiếm đạo pháp tắc lôi đỉnh pháp tắc hỏa diễn pháp tắc không gian bảy tạo hóa phong ấn người thần hồn ở xuyên việt lúc từ tạo hóa thông tin kiểu bên trên thông qua lúc bị làm rồi ba đạo tạo hóa phong ấn tiêu hao hai mươi hương hỏa giá trị lấy được một loại cởi ra một đạo phong ấn phương pháp chú thích tạo hóa thông thiên kiểu liên tiếp sinh v à t ử cầu này bợ mà sống bị nạn vì chết mà ngươi là từ trên thiên kiểu đi tới không người chết tiêu hao hai tỷ hương hỏa giá trị h ồ i đ ó i một lần cuối cùng tạo hóa phong ấn theo cái ý niệm này xuất hiện danh sách dưới góc phải hương hỏa giá trị trong nháy mắt giảm b ấ t muốn tìm lại được cũng đem từ trong hư không bước ra sẽ không quá dễ dàng lâm khâm không do dự bao lâu liền bước ra một bước đi tới giữa hư không gần như đã không nhìn thấy hoàng t u y lộ cạnh rồi sau đó một bước bước lên trên hoàng t u y lộ từng đạo du hồn lui tới không có mục đích vĩnh vô chỉ cảnh bất quá những thứ này du hồn phương hướng như thế đều là hướng quy minh cảnh chỗ phương hướng đi lâm khâm đi theo du hồn sau lưng hướng phía trước từng bước một đến gần đi đi một cái hình cái vòng lối đi xuất hiện ở phía trước hoàng tuyên lộ một mực kéo dài đến bên trong lối đi bộ lâm khâm đi tới hình cái vòng lối đi phụ cận cũng không có trực tiếp nhảy vào mà là t r ư ớ c dùng thần thức dò xét một phen cũng không có phát hiện chỗ dị thường này mới đi vào không có truyền thống không có cải thiên hoán đ ị a vẫn là không ngừng dọc theo hoàng tuyên lộ chương năm trăm năm mươi ba dẫn hộ trúc bị trấn áp nhân chương năm trăm năm mươi lăm dẫn hộ trúc bị c h ấ n áp nhân lâm khâm đi ở trên hoàng t u y ệ n lộ chung quanh ngoại trừ du đãng du hồn tĩnh mịch một mảnh lối đi sau đó đó là đã từng quy minh cảnh quy minh cảnh cùng thời điểm được gọi là thuộc về minh kính thuộc về hoàng t u y ệ n lộ một bộ phận lâm khâm vừa đi vừa đem thái cổ niết phật đao lấy ra n ắ m trong tay ở không sử dụng dưới tình huống thân đao là màu vàng sầm một khi thúc giục cũng sẽ bị vô biên sát khí bọc lại thân đao màu sắc sẽ lần nữa biến thành vốn là màu đỏ nhạt lâm khâm dọc theo hoàng tiện lộ một đường đi sâu vào không biết đi bao lâu rồi chung quanh du hồn không có chút nào giảm bớt chỉ bớt quá hoặc t u y ể n lộ hai bên bắt đầu toát ra một đoá đó bị ngạn hoa cực kỳ giống từng chiếc từng chiếc đèn lồng màu đỏ tản mát ra huyết hồng sắc q u a n mang chiếu sáng con đường phía trước mờ mịt xương trắng sau đó xuất hiện đem con đường phía trước che phủ thông qua mắt thưởng chỉ có thể nhìn được một mảnh màu x á m cho mơ hồ có hồng quang từ trong x ư ơ n g m g lộ ra lâm khâm không â m k h có d ừ n g bước lại trực tiếp bước vào x ư ơ n g m g chính giữa lại đi đại khái thời gian một n é n n h a n g một tòa mơ hồ cầu đường danh xuất hiện ở phía trước làm đi tới gần cầu hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt tạo hóa thông thiên tiểu không sai xuất hiện ở lâm k h ô n trước mắt bất ngờ đó là tạo hóa thông thiên tiểu lâm khâm đứng ở dưới cầu hy vọng lên trước mắt cầu có vòng tròn do dự một chút sau hay lại là bước lên cũng không phải lần thứ nhất đi lên cây cầu kia đi tới cầu chỗ cao nhất bên hai liền chuyển tới l o á n g thoáng tiếng nước chảy đi tới cầu bên nhìn xuống đi một cái đục ngầu dơ hoàng sông nhỏ từ cầu hạ lưu lững lở trôi qua trong sông có vô số hải cốt chìm chìm nổi nổi trên mặt sông còn có một con thuyền nhỏ theo sóng trên dưới lên xuống không bao lâu liền xuyên qua cầu có vòng tròn phiếu hướng xa xa lâm、khâm、không đi để ý tới con thuyền nhỏ này mà là cùng chúng quanh du hồn đồng thời đi tạo hóa thông tin kiểu bờ bên kia theo dần dần đi sâu vào lục tục xuất hiện một ít độ cao mục nát thi thể đi lại đại khái thời gian ba ngày lâm khâm một mực đi theo chung quanh du hồn không ngừng đi sâu vào hắn rốt cuộc ở một nơi ngừng lại đây là một cái do không gian trận pháp ngăn cách địa phương lâm khâm ở chung quanh quan sát chốc lát lấy hắn đ ố i không gian pháp tác h i ể u không khó phát hiện trước mắt nơi này bị vô số lớp không gian cho ngăn cách đứng lên sơ lược nghiên cứu chốc lát hắn liền đã phát hiện hơn một ba trăm tầng thông qua hoàng t u y ể n lộ đi tới du hồn cũng sẽ tiến vào cái này bị ngăn cách không gian chính giữa lâm khâm vòng quanh cái này cách tuyệt không gian đi mấy vòng hoàng tuyền lộ tới đây liền chấm dứt hoặc có lẽ là h o à n g t u y ệ n lộ một mực kéo dài đưa vào trước mắt cách tuyệt không gian chính giữa lâm khâm đem thần thức dọ vào đi vào ước chừng hai ngày trôi qua nhưng cũ không có thể dò xét đến c u ố i yên lặng chốc lát hắn vẫn một bước đạp tiến v à o bất quá tại hắn tiến vào đồng thời quanh thân đã bao gồm sắp tới trăm tầng không gian bích lũy đem chính mình bảo vệ ở bên trong lâm khâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một nơi hỗn độn không gian chính giữa thân tiền thân sau có chặn một cái không thấy được cuối không gian vết ngăn giống như xuất hiện ở hai cái không gian kẽ hở chính giữa không chỉ là hắn cái không gian này trong kẽ hở có vô số cái du hồn ở trên hoàng tiền lộ thời điểm những thứ này du hồn còn biết rõ hướng về một phương hướng tiến tới bốn bây giờ là giống như con rồi không đầu m ở mị không căn cứ trôi dạt lâm khâm đưa tay đụng chạm trước người không gian vách ngăn tự thân không gian p h á p tắc tiêu tán đi ra phụ ở mặt ngoài bất kỳ p h á p tắc cũng sẽ mang theo người thi thuật tự thân khí tức trước mắt không gian p h á p tắc sẽ để cho lâm khâm có loại cảm giác này tựa hồ ở nơi nào bài kiến hắn cũng không suy nghĩ sâu xa quá lâu hai luồng khí kình ở hai bàn tay tâm nổ lên không gian vách ngăn kịch liệt kích động đại khái tam cái hô hấp sau không gian vách ngăn lần nữa trở về hình dáng ban đầu lâm khâm cũng không định c ư ơ n g ép đem bộ ra mà là dọc theo không gian vách ngăn bắt đầu tìm kiếm lối vào lại qua rồi hơn m ộ ư ơ i ngày cả vùng không gian vách ngăn độ dày giống nhau khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào tự nhiên cũng sẽ không tìm được yếu kém địa phương đang lúc này một chiếc hoàng hôn ánh nến xuất hiện ở cuối tầm mắt c ũ n g hướng lâm khâm bên này chậm rãi bay tới lâm khâm lơ lửng tại chỗ cùng chung quanh du đ n g du hồn đứng chung một chỗ rất nhanh hoàng hôn ánh nến đ ồ n g bểnh đến phụ cận đây là một nhánh lửa thức tới trường hoàng sắc cây nến theo thiêu đốt bị hòa tan đèn cây thủy dọc theo ven nhỏ xuống một đường qua ánh nến kéo ra một đầu dài phu cận trong vòng một t r ư ợ n g du hồn bị soi sáng rồi d í t theo ở phía sau theo ánh nến di động mà di động lâm khâm cũng lặng lẽ theo ở phía sau hắn có thể khẳng định đây là dẫn hồn trúc ở trong truyền thuyết có một loại quy tắc bảo vật tên là dẫn hồn đăng có thể chỉ dẫn du hồn bước lên hoàng t u y ệ n lộ từ mà tiến vào luân hồi mà dẫn hồn trúc chính là dẫn hồn đăng hàng bắt trước tác dụng không sai biệt lắm bất quá người sau là quy tắc bảo vật người trước là là một loại vật tiêu hao lâm khâm đi theo dẫn hồn trúc phía sau lại không biết qua bao lâu dẫn hồn trúc ở đi tới một nơi không gian vách ngăn lúc trước sau khi hơi chút dừng lại mấy hơi thở thời gian liền t r ự cho nên theo ở phía sau du hồn khi tiến vào đệ nhị tầng thời điểm liền có một bộ phận lưu ở nơi này lâm khâm một mực đi theo dẫn hồn trúc phía sau tiến vào tầng thứ ba đệ tứ tầng mỗi xuyên qua một tầng đi theo dẫn hồn trúc phía sau du hồn thì ít một bộ phận trải qua tầng tầng sàng lọc sau đi tới khu vực trung tâm nhất lúc du hồn cũng chỉ còn lại có một trăm không tới lâm khâm cũng đi theo những thứ này du hồn phía sau tiến vào khu vực nòng cốt t r u n g quanh đứng sừng xưng chín cái cột đá cột đá trung ương là một cái vòng xoáy khổng lồ khí lưu vòng xoáy từ từ chuyển động tạo thành một cổ yếu ớt sức hấp dẫn đem mới vừa vừa bước vào nơi này du hồn hút vào dẫn lúc này hồn trúc đã không sai biệt lắm sắp đốt xong rồi nhắc nhở ngươi đủ, đủ đọc chỉ để lại một điểm cuối cùng điểm nó đến sau này liền hướng đến một nơi chậm dãi thổi tới. ngay tại gần sắp tắt thời điểm nó đi tới một cây trên trụ đá lâm khâm theo ở phía sau bước lên cột đá trung ương vị trí có một cây cây đèn dẫn hồn trúc ở cây đèn bên trên từ từ hạ xuống dẫn hồn trúc cũng chưa tắt mà là rơi vào cây đèn trung ương biến thành cây đèn đăng tâm dưới ánh nến đem chung quanh chiếu sáng trên trụ đá phương bình đài rất lớn đường kính đạt tới bốn năm trượng k h o ả n g đó đi tới cây đèn bên cạnh bất ngờ phát hiện cây đèn phía dưới là một cái nước sơn lô đen miệng lâm k h m thần thức dò vào bên trong là một cái rất lớn không gian trong cột đá trên vách treo từng cây một nhân cánh tay to ống khó nhỏ chương năm trăm năm mươi bốn chín lần luân hồi luân hồi đạo chủ trương năm trăm năm mươi sáu chín lần luân hồi luân hồi đạo chủ ở nhận ra được cuộc sống này mãi còn chưa hoàn toàn tan hết sau lâm khâm không do dự một bước từ nước sơn lô đen miệng đạp tiến vào từ lần lượt thay nhau đến xiềng xích khe hở hạ xuống đi thẳng tới phần đấy nhất người này bị khóa liên cùng chói treo ở cách mặt đất ba thước khoảng đó vị trí xiềng xích từ liên quan đến hắn khô trong thân thể xuyên qua da thịt đã cùng xiềng xích t r ư ở n g với nhau lâm khâm nhìn người này trong lòng dâng lên một cổ bộ dạng sợ hãi một cây xiềng xích từ phía sau nao xuyên qua từ thiên linh cái xuyên ra theo xiềng xích có chút đông đưa đầu người này cũng theo đó đông đưa người là ai lâm khâm quan sát chốc lát hỏi người này cũng không hoàn toàn chết đi còn có một chút điểm sinh cơ ẩn nút cực sâu thấy người này không để ý đến chính mình lâm khâm cũng không để bụng mà là quan sát hoàn cảnh c u n g quanh ngay tại hắn lúc ngẩng đầu sau khi giang khắp nơi xiềng xích đập vào mí mắt đây là luân hồi tòa hồng trận lâm khâm lần này đã không phải bộ dạng sợ hãi rồi mà là kinh sợ luân hồi tỏa hồn trận cũng không phải khóa lại hồn phách không để cho luân hồi mà là kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới ngươi lại biết rõ luân hồi tỏa hồn trận một cái đột ngột thanh âm từ làm trong thi thể v a n g lên tầng hình thành tầng ma âm ở nơi này không gian thu hẹp bên trong văn g vọng lâm khâm không có bởi vì đột nhiên xuất hiện thanh âm mà bị hù dọa thần sắc ngược lại mà bình tĩnh lại ngươi là bị thông thiên đạo chủ xích ở đây lâm k h m hỏi có thể bố trí như này trận pháp nhân thứ ba kỷ nguyên chỉ sợ cũng chỉ có thông thiên đạo chủ rồi thông thiên ha, ha, ha. người này cũng không trả lời ngược lại giống như là nghe được một cái buồn cười nhất cho cười điên cuồng cười lớn để cho hắn vốn là còn dư lại không có mấy sinh cơ lần nữa bị tiêu hao một chút cười ước chừng một khắc đồng hồ người này tiếng cười mới dần dần d ầ m nhỏ hắn xứng s a o n g ư ờ i là ai lâm khâm lần nữa hỏi người này cũng không trả lời mà là nói n g ư ờ i đã có thể đi tới nơi này nghĩ đến quy minh cảnh đã cùng hoàng tuyền lộ lần nữa tiếp tục với nhau đi thông tin h ê tên tiểu nhân kia cũng hẳn tiến vào tạo hóa thế giới coi như biết rõ ta là ai lại có tác dụng gì lục đạo luân hồi lần nữa vận chuyển hiện hữu trật tự cũng sắp bị phá vỡ luân hồi người cũng sẽ bị đánh bên trên đồng dấu sinh tử liền bị người khác khống chế luân hồi tỏa hỗn trận khóa là luân hồi cũng là hồn ha ha ha người này vừa nói vừa nói liền lại cười lên ha h a trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng tang thương n g ư ờ i nói người là ai vậy kia thông tin ê đạo chủ còn không có lớn như vậy bản lĩnh lâm khâm ánh mắt run lên nghiêm nghị hỏi hắn đang nhìn cái này trận pháp thời điểm trong lòng liền có một ít suy đoán chỉ là cái suy đoán này cũng khá lớn mật cho tới chính hắn đều có điểm không thể tin nổi nếu như đoán không kém này chín cái trong cột đá phong ấn đều là người này hạ tự nhiên là không có có bản lãnh này người này thanh â m dần dần giảm nhỏ như là còn thừa lại sinh cơ đã không đủ để duy trì hắn nói tiếp rồi nghĩ tới ta luân hồi đạo chủ trải qua chín lần luân hồi đúng là vẫn còn chạy không khỏi tính toán lần lượt luân hồi lần lượt bị phong cấm càng là muốn đánh vỡ kia người mưu hại liền v u i lấp càng sâu ngược lại từng bước từng bước thức đẩy cái này âm hữu kinh khủng người này vừa nói vừa nói thanh â m dần dần trở nên bé không thể nghe một điểm cuối cùng sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt luân hồi đạo chủ người này lại là luân hồi đạo chủ hơn nữa luân hồi chín lần mỗi lần ở thành cựu đạo chủ thời điểm c ũ n g sẽ bị chụp t ùng đang lúc này cột đá hơi chấn động một chút vô số vết nước trải rộng rồi sau đó toàn bộ sụp đổ đứng lên khóa lại người này xương xích mất đi chống đỡ cũng rối rít từ không trung hạ xuống tại hạ lạc trong quá trình hóa thành từng mảnh vỡ vụn từ tán làm chín cái cột đá toàn bộ tháp sụp sau đó đặt ở mỗi một cái trên trụ đá cây đèn rồi rít hạ xuống rồi sau đó ở trung tâm vòng xoáy phía trên một thước khoảng cách ngừng lại từng cái ánh sáng từ cây đèn t r u n g bán ra lẫn nhau nối liền cùng một chỗ ở vòng xoáy phía trên tạo thành một cái phức tạp trận pháp ngay sau đó ngăn cách này phương không gian bên ngoài không gian trận pháp liên tiếp bể tan cảnh một cái hoàng tuyền lộ giống như một đạo trùm tia sáng từ đ ằ n g xa dọc theo tới cùng trận pháp liên kết hành tàu ở trên hoàng tuyền lộ du hồn r ồ i rít bước vào trận pháp biến mất không thấy gì nữa theo những thứ này du hồn không ngừng tiến bảo từng cổ một hoàng tuyền từ trong vòng xoáy tiêu tán đi ra bắt đầu hướng bốn phía lan tràn rất nhanh liền đem phía trên trận pháp bao phủ lại qua đại khái thời gian một nén nhang từng viên quan g cầu từ hoàng tuyển nổi lên mặt nước khi này nhiều chút quan g cầu lúc xuất hiện du hồn bắt đầu có mang tính lựa chọn đ ị a tiến vào quan g cầu lâm khâm sắc mặt rốt cuộc thay đổi những thứ này cũng không phải là chân quan g cầu mà là từng cái thế giới từng cái vũ trụ lâm khâm thậm chí còn chứng kiến rồi thương thành thế giới thương thành thế giới mới vừa xuất hiện liền bị hắn cảm ứng được có thể còn không chờ hắn cẩn thận kiểm tra đại biểu thương thành thế giới quan g cầu phát ra p h ớ c một tiếng trực tiếp nổ tung biến mất không thấy gì nữa có người ở lợi dụng luân hồi tòa h ồ n trận lần nữa cấu trúc lục đạo luân hồi hơn nữa từ rất sớm trước liền bắt đầu rồi hắn không chỉ ở đây người kia tựa hồ n là muốn đem vũ trụ dung hợp thành nhất thể lâm k h â m đột nhiên nghĩ đến rơi vào tạo hóa thế giới tiên giới m ả n h vụn tiên giới m ả n h vụn không thể nào vô duyên vô cớ rơi vào tạo hóa thế giới này phía sau nhất định có người ở thúc đẩy đột nhiên lâm k h â m thấy được một đạo du hồn từ đàng xa đi tới n à y lớn lên tướng hắn hết sức quen thuộc đúng là hắn đ ờ i trước tướng mạo chuyện này làm sao có thể là trùng hợp sao hắn cũng không cảm giác chính mình ba hồn bảy vĩa co rơi mất nhưng là khi cái này du hồn lúc xuất hiện hắn vẫn trước tiên liền thấy phản phất trời sinh liền cảm giác tồn tại ứng lâm khâm trầm ngâm chốc lát bị nạn thần thông thi triển dưới chân hồng tiểu kéo dài đến du hồn dưới chân đem kéo tới du hồn vắng cái như là mất đi phương hướng nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc bắt đầu ở hồng tiểu đi lên hồi lần vợn bước lên cái kia hoàng tiền lộ đi thăm dò sinh mệnh cối u ngươi sẽ phát hiện hết thể lại trở về nguyên điểm lâm khâm trong đầu lần nữa hiện ra n g ư ờ i này lời nói không khỏi thấp giọng nói ra sau một khắc lâm khâm nhấc tay v ù một cái liền đem cái này du hồn thu vào đang lúc này từng cổ thi thể từ hoàng t i ề trung toc ra trôi lơ lửng ở mặt nước theo nước gợn lên xuống nhìn một cái lâm khâm trong lòng lại vừa là cả kinh những thi thể này đều vô cùng c ư ờ n g đại tàn mát ra khí t ứ c tương đương kinh người ít nhất cũng là thánh linh thể sơ kỳ càng kỳ quái là những thi thể này cũng phải tương đương hoàn hảo không có nửa điểm mục nát nếu như không phải màu da tái nhuận liền cùng người sống không sai biệt lắm một đạo khí t ứ c kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở lâm khâm sau lưng hắn bỗng nhiên xoay người liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên hoàng t u y ệ n lộ cùng hướng bên này chậm rãi đi ra trên người, người này phảng phất có vạn q â n nặng mỗi bước ra một bước chân hạ hoàng tuyển đường liền rung động một cái thượng cổ đề thi hắn lại cũng chạy đến nơi đây t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm vạn giới chỉ, thứ tam thi xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy vạn giới chỉ, thứ tam thi xuất hiện đối phương cũng nhìn thấy lâm thâm chống rông trong hốc mắt từng cổ một sát khí tràn ộ n g là ngươi cầm đi hàn băng thánh đạo thể thanh âm đối phương đầu tiên là ở trong người vang vọng rồi sau đó thông qua chấn động tần số khuyết t á n ra không gian xung quanh cũng vì vậy xuất hiện một lăn tăn rung động lâm thâm cao mày người này tựa hồ là hướng về phía tự mình tiến tới là thi như thế nào cứ việc thượng cổ đế thi phi thường cường đại nhưng là hắn cũng không sợ nếu đánh thật thắng bại cũng còn chưa biết nay không phải đồ vật của ngươi tuy tuy tiện tiện lấy đi đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt thượng cổ đế thi mấy bước bước ra đứng ở trên suối vàng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thâm lạnh lùng nói giao ra sau liền rời đi thôi nơi này cũng không phải ngươi nên tới ngươi này giọng thật đúng là không k h á c h khí mang theo một loại cao cao tại thượng giọng lâm thâm cờ ư i nhạt đỉnh đầu một tòa khoáng đạt cung điện hư ảnh nổi lên tản mát ra vạn t r ư ợ n g qua n g mang đem chọn cái không gian chiếu sáng phía dưới hoàng tuyển bị quan g mang một chiêu đung đưa tầng tầng rung động cựu truyền đoàn thiên tầng thứ chín xây thiên đỉnh thượng cổ đế thi lùi về sau một bước như là bị quan mang một chiêu có chút không thoải mái ngươi hẳn không phải hướng về phía ta tới chứ như vậy ngươi tới nơi này là vì sao lâm khâm quan sát thượng cổ đế thi chốc lát liền khoan thai nói nếu quả thật là vì hàn băng thánh đạo thể sợ là vừa thấy mặt đã muốn độc thủ nghĩ đến có phải là vì một món so được với đến hàn băng thánh đạo thể còn trọng yếu hơn sự tình lúc này mới khiến cho người này không có trực tiếp độc thủ khối thứ hai tiên giới mảnh vụn đã rơi xuống tạo hóa thế giới so với khối thứ nhất còn muốn lớn hơn gấp mấy lần đúng s a u sinh ra hỗn loạn pháp tắc càng kinh khủng hơn ngươi nên lo lắng cho mình thế lực thượng cổ đế thi thanh âm từ trong bụng chuyên g a hóa thành tầng tầng sóng âm chấn động không gian xung quanh nơi này là đã từng luân hồi chuyển sinh trì tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một m ư ơ ở chỗ này đợi một ngày bên ngoài liền qua một trăm n g à y ta tới nơi này chẳng qua chỉ là vì hoàn toàn dung hợp thần hồn cùng lục thân m à t h ô i về phần hàn băng thánh đạo thể vật kia lưu ở trong tay n g ư ờ i rất nguy hiểm người này khẩu khẩu thanh thanh đều là lâm khâm được không chỉ có báo cho rồi nơi này là địa phương nào còn nhắc nhở nơi này hắn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng bất quá cho dù ai đều nghe ra đây bất quá là muốn lâm khâm sớm một chút rời đi lâm khâm nhìn một chút hoàng thuyền lại nhìn một chút thượng cổ đề thi ngươi là muốn luyện hóa mảnh này hoàng t u y ê n chứ nếu như ta không đoán sai lời nói nơi này hẳn là thiên đạo vạn giới thụ sinh ra nơi vạn giới chỉ. từ thượng cổ đế thi trong cơ thể chuyển ra một tiếng cổ quái tiếng cười ngay sau đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa vạn giới chỉ sớm đã không có n à y vừa nói lâm khâm liền tỉnh mộ lại luân hồi tỏa hồn trận mục đích chỉ sợ sẽ là dự định lần nữa ngưng tụ vạn giới chỉ. từ đó đem luyện hóa để cho sở hữu luân hồi người cũng đánh lên luyện hóa người g dấu khống chế người sở hữu sống còn có người thông qua ngưng tụ thiên hạ hương hỏa khí vật liệt có người theo ụ tập ở l ị c k i ế hàn đoán bố trí luân hồi tỏa hồn trận nhân so với thông thiên đạo chủ muốn cường đại rất nhiều mà người trước mắt này cứ việc nắm giữ thượng cổ đế thi lại cùng thông thiên đạo chủ là cùng một thời đại cường giả coi như mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng liền cùng người sau cùng một cái t ầ n g thứ vạn giới chỉ cùng quy minh cảnh cùng bị phong cấm ở chỗ này vô nhiều năm tháng thông thiên đạo chủ đều không có thể luyện hóa nơi này liền có thể thấy được lồn đốn hơn nữa còn có bi thảm luân hồi đạo chủ muốn g i a m cầm luân hồi đạo chủ cựu thế thân cũng không phải người trước mắt có thể làm được nay không có quan hệ gì với ngươi lưu lại hàn băng thánh đạo thể sau ngươi liền có thể đi bình thản thanh âm từ thượng cổ đế thi trong bụng văng lên như là không có bao nhiều kiên nhẫn lâm khâm là tới nơi này tìm thứ tam thi thứ tam thi không có tìm được hắn sẽ không dễ dàng rời đi không để ý tới nữa người này hắn bắt đầu khuếch tán ra thần thức của mình t r u n g quanh thượng cổ đế thi trống rống trong hớp mắt tựa như có một đôi con mắt chính đang dòng nó hơn nữa ánh mắt dần dần lạnh giá khí tức kinh khủng từ thượng cổ trên người đế thi khuếch tán ra phía dưới hoàng tuyền đung đưa tầng t ầ n g rung động ngâm trong nước thi thể cũng theo đó trên dưới lên xuống đang lúc này một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức từ hoàng tuyền bên trong tiêu tán đi ra mặt hồ cũng gộ lên vô số b ậ khí như là có vật gì muốn từ bên trong đi ra lâm khâm nội tâm báo động nảy sinh ánh mắt ngưng tụ mặt hồ rất nhanh từng cổ thi thể từ trong nước đứng lên những thi thể này đồng từ đen nhánh biểu tình lạnh giá cứ như vậy trực đ ỉ n h đ ỉ n h đứng ở trên mặt nước lâm khâm thần thức q u ấ n lên qua lại quét mắt mấy lần cũng không có phát hiện những thi thể này là như thế nào đứng lên sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi bị hắn đặt ở tạo hóa lưu ly châu trung hàn băng thánh đạo thể lại vào lúc này trận mở con mắt quanh thân khí lạnh nhanh chóng tràn ngập trong nháy mắt từ tràn ngập trình mai hạch châu lâm khâm lạnh lên một tiếng chín miếng tạo hóa lưu ly châu ở ngay trong ngóc từ từ xoay tròn trực tiếp đem chân áp theo thời gian đưa đẩy từng cổ thi thể từ hoàng tuyền trung đứng lên những thứ kia bị chìm vào đáy nước thi thể cũng đều trước sau đứng lên lâm khâm ánh mắt lạc ở trong đó một cỗ thi thể bên trên rõ ràng là thứ tam thi thứ tam thi trên mặt có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thiếu chút nữa đem não hải đánh thành hai nửa ở nơi mi tâm còn có một chiếc cầu có v ò m tròn dấu ấn lâm khâm trong nháy mắt liền h i ể u rất nhiều chuyện này thứ tam thi chắc ở thông thiên đạo chủ trong tay chỉ bất quá nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc ở sông vào nơi này thời điểm bị vòng xoáy hút đi làm vạn giới chỉ bị lần nữa ngưng tụ thời điểm lại theo hoàng tuyền đồng thời bị vòng xoáy trò phun ra ngoài thứ tam thi lông mi tâm vẫn ký chính là tốt nhất chứng minh lâm khâm thân hình thoát một cái liền chuẩn bị t i ế n lên đem thứ tam thi mang đi hắn bên này động một cái người trước mắt ảnh nhất thoáng qua một c ô thi thể liền xuất hiện ở trước người trực tiếp một quyền đánh tới lâm khâm cũng không lui lại giống vậy một quyền đánh tới cường h á n nhục thân chi lực toàn bộ tụ tập ở trong quả đấm không gian xung quanh cũng vì vậy xuất hiện nghiêm trọng và mẹo cũng phát ra nhỏ nhẹ ken kép tâm thanh phanh một tiếng hai quả đấm đột nhiên đụng vào nhau k h í tức kinh khủng n ô lên cao nổ tung đem lâm k h m cùng đối phương v i ễ xa đề ra đây là một cụ từ hoàng tuyền trung toát ra thi thể nắm giữ thánh linh thể hậu kỳ kinh khủng nhục thân bên kia thượng cổ đế thi thân thể lại đang rung động kịch liệt đậm đà thời gian p h á p tắc từ chống r ô n g trong hốc mắt tiêu tán đi ra như là có người nào đang cùng khống chế đế thi nhân tranh đoạt quyền khống chế thân thể chương năm trăm năm mươi sáu thời gian đạo chủ muốn không nên ra tay chương năm trăm năm mươi tám thời gian đạo chủ muốn không nên ra tay thời gian hồi tưởng. t h ư ợ n g cổ đế t h i q u a n h t o chủ muốn k h ạ o l ê n tầng t ầ n g g i n s ó n g k h ô n g gian, p h ả n h t h ấ t gió n h ẹ lướt qua mặt hồ chung quanh thời gian bắt đầu hồi tưởng quay ngược lại mới vừa từ hoàng tuyền trung quay ngược l ạ một cụ tiếp lấy một cụ chìm vào đè nước lâm khâm lại cũng không lui lại q u a ngay h thân i ố n g v tại hắn sắp bắt thứ tam thi thời điểm một cái tái nhợt bàn tay đột nhiên từ hoàng tuyển trung lộ ra bắt được chân hắn mắt cá dùng sức hung hăng kéo một cái liền chuẩn bị đưa hắn lôi vào hoàng tuyển chính giữa lâm khâm đôi trên chân một lớp không gian vách ngăn tự bạm mở hóa thành vô số không gian mạnh vụn hướng t r u n g quanh bắn nhanh lâm khâm đỉnh đầu ngưng tụ xây thiên đình đột nhiên kim quang tăng vọt khi tức quần bạo từ không trung trực tiếp đẻ xuống chỉ nghe một tiếng ẩm vang vang lớn hoàng tuyền đung đưa tầm tầm rung động thứ tam thi thuận lợi thoát khỏi mà ra bị lâm khâm nhấc trong tay bất quá hoàng tuyền cũng không tính như vậy buông tay hai cái màu vàng nước chạy bắn ra hắn ó hành động này như là hoàn toàn chọc dẫn nơi này tồn tại từng cổ thi thể từ hoàng tuyền trung đứng lên nhìn hướng bên này đen nhánh trong con ngươi sắc ý loại lên a thượng cổ đế thi trong cơ thể truyền ra một tiếng kêu đau lưỡng đạo quang mang từ đem trong hốc mắt vào da trôi lơ lửng lên đỉnh đầu đây là hai mặt màu xanh tiểu kỳ chính thức lưu lưu xoay tròn bỏ ra từng đạo thanh mang thời gian năm tháng kỳ có thể ủ n g có thời gian quy tắc bảo vật k h ô n g chế này là thượng cổ đế thi nhân thân phận miêu tả sinh động ngoại trừ thời gian đạo chủ sợ rằng lại cũng không có người khác giúp ta thời gian đạo chủ âm thanh yếu ớt từ thượng cổ đế thi trong cơ thể v ă n g lên hai mặt thanh kỳ cũng bởi vì hắn thanh âm mà hơi run r ẩ y càng bang bạc thời gian pháp tắc tiêu tán mà ra điên cùng rót vào đế thi đầu bên trong lâm khâm cũng không xuất thủ tương trợ người này cùng hắn không quen không biết không thể nào bởi vì nhờ giúp đỡ tựu ra tay hơn nữa đến bây giờ mới thôi hắn cũng không phát hiện xuất thủ nhân dấu ở nơi nào húng chi chung quanh còn có gần trăm cụ cường đại thi thể đang ở mắt lom lom thấy lâm khâm không có trả lời thời gian đạo chủ càng lo lắng thượng cổ đế thi chấn động tần số lớn hơn siêu siêu siêu m è o bốn cái nước chạy từ hoàng tuyền trung bán ra đem thượng cổ đế thi tứ chi thật chặt quân lấy hướng hoàng tuyền trung kéo đi thượng cổ đế thi gắng sức d â y r u ộ n hai chân lòng b à n chân càng là nổ tung một đoàn một dạng kinh khủng khí lưu ngăn cản dưới thân thể t r ầ m bốn t ừ n g đạo thời gian khí nhọn hình lưỡi g a o từ thời gian năm tháng bên trong tiêu tán đi ra vớn quanh ở chung quanh mặc dù như vậy thượng cổ đế thi hai chân như c ũ bị kéo bị kéo chì màu vàng nước chảy n g ă m quá cất bối phản phất thoáng cái cho thượng cổ đế thi làm rồi vạn quân sức nặng thân thể đột nhiên chầm xuống hoàng tuyển trực tiếp không qua đầu gối vị trí giúp ta nếu không ngơi ư cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nhìn một chút đi vào vị trí thời gian đạo chủ thanh â m vang lên lần nữa lâm khâm né người nhìn lúc tới hoàng tuyển lộ đã biến mất không thấy gì nữa không biết có hay không là cùng c h u n g quanh hư không dung hợp vào một chỗ rồi t r u n g quanh thi thể căn bản không cho muốn cho hắn xuất thủ cứu giúp cơ hội đồng thời một quyền đánh tới lực lượng q u ầ bạo tạo thành liên miên bất tuyệt đánh vào hướng lâm khâm quanh thân nghiền ép mà tới không gian xung quanh không ngừng phát ra rắc rắc nổ vang dầm dầm dầm dầm. năm tòa lực lượng thiên bi đồng thời từ trên trời hạ xuống còn quân lâm khâm ẩm ẩm rơi đập côn bạo lực lượng pháp tắc kích động tụ tập ở lâm khâm chung quanh lực lượng bị năm tòa lực lượng thiên bi vọt thẳng tán hóa thành nước c h ả y xiết hướng bốn phương tám hướng s u n g kích ra ở mặt nước tạo thành từng đạo vết tích nhưng mà một cái trắng b ệ c h bàn tay lại đột một ra hiện sau lưng hắn nhẹ nhàng đẻ xuống lâm khâm chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo thấu xương khí tức hướng vào bên trong cơ thể thân thể tựa hồ muốn bị đóng băng không kịp xoay người đỉnh đầu do thần thức ngưng tụ mà thành xây thiên đình ẩm ẩm hạ xuống đem cả người hắn cũng bao phủ ở bên trong trên suối vàng lâm khâm nguyên bùn ép lập địa phương phát ra một tiếng nổ vang một đoàn kinh khủng khí tức băng hàn ẩm ẩm nổ tung một đạo đạo khí tức k h u y ế t tán k h u y ế t tán ra đồng thời một tầng băng cận bã nhanh chóng nhẹ lên chỉ chốc lát sau liền tạo thành hơn m ộ ư ơ i nhánh băng long lâm khâm lơ lửng bán không xây thiên đình vờn quanh quanh thân thứ tam thi trôi lơ lửng ở bên người giúp ta thời gian đạo chủ lần thứ ba phát ra t h ỉ n h cầu h ạ n tợ hồ đang ở gặp gỡ đoạt xá hơn nữa còn ở vào hạ phong lâm khâm ánh mắt lóe lên rồi sau đó trong mắt quang mang trợt lóe cựu truyền đoàn thiên đệ bất trọng thủ tiên tỏa một vòng kim sắc liệt nhật xuất hiện ở xây thiên đình sơn không bỏ ra nói đạo kim quang những kim quang này cũng không phải là chỉ soi hướng thượng cổ đế thi phía dưới sở hữu thi thể đều tại nó phạm vi bao phủ từng đạo kim quang chui vào đối phương trong cơ thể dần dần ở mi tâm tạo thành một quả khóa trạng thái dấu ấn thượng cổ đế thi mi tâm giống vậy ngưng tụ ra một quả dấu ấn bất quá vừa mới tạo thành liền ẩm ẩm bề ra lần này lâm k h â m rõ ràng cảm giác thượng cổ đế thi đầu bên trong có hai cái linh hồn đang ở đối kháng kịch liệt mà những thi thể khác bên trong là không có vật gì giữa không trung kim sắc liệt nhật kéo dài bỏ ra kim quang thượng cổ đế thi mi tâm khóa trạng thái dấu ấn không ngừng ngưng tụ lại không ngừng bị vỡ nát ông không gian xung quanh một cơn chấn động hai cổ thi thể đột nhiên xuất hiện ở lâm khâm sau lưng đồng thời đâm ra một q u y ề n lâm khâm đã sớm đang đề phòng chung quanh nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc ở không gian ba động chuyển ra trong nháy mắt hắn liền phát ra ra tạo hóa lưu ly châu ánh sáng đầu xạ hướng hư không chín loại pháp tắc lưu chuyển ở gian ngưng tụ ra một thành cựu sắc kiếm khí từ không trung chém xuống cựu sắc kiếm khí từ hư không qua đem không gian cắt rời ra một kẽ hở rồi sau đó vanh ở trong đó một cỗ thi thể bên trên đem đánh cho rơi vào hoàng tuyển ngực đều bị bổ ra một đạo dữ tận lỗ lộ ra bên trong trắng bệnh bắt thịt kiểu sắc kiếm khí một cái xoay tròn thuận thế quét c ỗ thi thể thứ hai bên trên thiếu chút nữa đem chặn ngang chém nước cổ thi thể này rơi xuống hoàng t u y ể n đồng thời kiểu sắc kiếm quăng cũng phát ra phanh một tiếng trực tiếp nổ tung vo ve không gian xung quanh xuất hiện lần nữa ba động tám c ỗ thi thể xuất hiện ở lâm khâm t r u n g quanh những thi thể này khi còn sống đều là cực kỳ lợi hại luyện thể tu sĩ bây giờ mặc dù mất đi luyện khí tu vi bằng vào mượn nhục thân chi lực như cũ có thể đánh ra cực kỳ khủng bố công kích lâm khâm tâm nhiệm vừa động năm tòa lực lượng thiên bi ở hư không ngưng tụ hướng năm thi thể đập xuống giữa đầu côn g bạo lực lượng phát tắc giống như thác nước đánh vào mà xuống phát ra đinh thai nhức góc tiếng ở mầm vang n Trường g Thái chết, đỉnh như là có một vệ bóng đen từ thượng cổ đế thi trong cơ thể bay ra rơi vào hoàng tuyển chính giữa biến mất không thấy gì nữa lâm khâm núi m ẩ y thân hình đột nhiên c h ầ m xuống cùng lực lượng thiên bi đồng thời ẩm ẩm hạ xuống đem công kích hắn tám cổ thi thể toàn bộ c h ấ n áp trở về hoàng tuyển chính giữa c h ậ n ngón tay nhập lại thành kiếm một đạo hoàng tuyển dòng chảy nhỏ c u ố n quanh ở đầu ngón tay trên đây là hắn từ thông thiên trên người đạo chủ đoạt lại một t i a phía trên ẩn chứa khí tức cùng nơi này hoàng tuyển độc nhất vô nhị rất hiển nhiên cái này hoàng tuyển đó là tới từ nơi này cách đó không xa vang lên lần nữa một tiếng ẩm vang lớn thượng cổ đế thi bên chân hoàng tuyển ầm ầm nổ tung hóa thành vài luồng nước chảy bắn tung tóe mà ra thời gian đạo chủ lần nữa đoạt lại thượng cổ đế thi quyền khống chế chậm rãi lơ lửng lâm khâm thần nghiệm động một cái trên bầu trời kim sắc đột nhiên nổ tung hóa thành nói đạo kim quang vọt vào xây thiên đình chung xây thiên đình tác dụng rất đơn giản tia đó là có thể mang bất kỳ vật gì phong cấm ở bên trong rất khó từ bên trong bị phá vỡ hơn nữa còn có thể hiệp trợ lâm khâm bắc ly còn lại khí tức tăng nhanh luyện hóa vật thể thứ tam thi bị hắn ném vào xây thiên đình bên trong nhất thời thì có từng cổ một huyền ảo khí tức l một bên bác ly ẩn nút trong đó khác thường khí thức một bên l u y ệ n hóa hoàng tuyền trung quang cầu còn đang kéo dài gia tăng chiếu bắn ra từng cái khác hẳn tiểu thế giới không chỉ có như thế hoàng tuyền phạm vi bao trùm cùng thi thể số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng vạn giới c h ỉ cũng gọi luân hồi chuyển sinh trì phạm l à tiến vào nơi này du hồn chỉ cần chạm được một quả trong đó quang cầu sẽ đang đối với ứng tiểu thế giới đầu thai chuyển thế thượng cổ đế thi thân thể từ bán không hạ xuống hai chân giẫm ở trên suối vàng cùng bạo sức mạnh thân thể thông qua hai chân chuyển tới hoàng tuyền trung đem chung quanh chu vi chăm trựa khu vực toàn bộ chấn áp ở cái phạm vi này bên trong thi thể toàn bộ bị ép vào hoàng k i ể n trung không hề lo đầu để cho người ta kinh dị là những quang đo cầu cũng không bị ảnh hưởng chút nào lâm khâm đỉnh đầu phát ra ông một tiếng chiến m i n h năm tòa lực lượng thiên bi xuất hiện lần nữa lần này cũng không chấn áp mà xuống mà là không ngừng rung động trước hắn liền tìm hiểu tới lực lượng p h á p tắc khi lấy được lực lượng thiên bi ngũ thiên tu luyện công pháp sau bây giờ đã có tiến bộ nhảy vọt lúc này toàn lực thi triển vô cùng vô tận lực lượng p h á p tắc quyết tán t h ư ợ n h ư một tòa liên miên đại sơn chấn áp tại trên suối vàng liền liên thủy mặt đung đưa sóng gợn cũng bị vớt lên thượng cổ đế thi tản mát ra khí tức càng ngày càng bàn bạc phạm vi bao trùm cũng gấp tốc độ mở rộng đem từng cổ thi thể cũng chấn áp tại dưới suối vàng chỉ bất quá tốc độ vẫn không có hoàng thuyền khuếch tán nhanh thời gian đạo chủ nhìn lâm khâm l i ế c mắt liền rời đi tầm mắt giơ tay lên đem hai quả thời gian năm tháng kỳ đánh ra lưỡng đạo trói mắt b ạ c h mang hướng hai cái hướng ngược lại bắn ra rồi sau đó rơi thẳng xuống cột cờ cắm vào hoàng thuyền bên trong đậm đà thời gian phát tắc tựa như hai cái đầu gió từ hai quả cờ xí bên trên nhanh trong khuyết tạp bốn cùng lúc đó người này lần nữa lấy ra một quả thời gian năm tháng kỳ hướng chính mình mi tâm cắm tới chỉ nghe k u e n một tiếng đụng vang lên thượng cổ đế thi ra thịt cứng rắn như sắt gần đó là quy tắc bảo vật cũng khó mà dung chuyển đem phân hảo thời gian đạo chủ thâm mãng một tiếng đem nắm quả thứ ba thời gian năm tháng kỳ cắm ở bên chân nhất thời một cổ đậm đà tới cực điểm thời gian phát tắc từ thượng cổ đế thi trong cơ thể lao ra thường bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tảng ra rất nhanh chu vi ngàn trượng liền bị thời gian phát tắc bao trùm lâm khâm nhanh chóng lùi về phía sau một mực thối lui đến ngàn trượng ra ngoài người này rốt cuộc muốn làm gì ùng ùng một tiếng sấm rền ở trên trời nổ vang một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống không h ã n chém ở thượng cổ đỉnh đầu của đ ế thi t r u n g quanh thời gian phát tắc cũng bị bắn ra tung tóe lôi hồ xé ra a thời gian đạo chủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thời gian phát tắc kịch liệt đung đưa suýt nữa không bị khống chế lâm khâm thấy vậy cảm giác sâu trong linh hồn xông ra một cổ lạnh lẽo cái này lôi đình nhìn như lạc ở thượng cổ trên người đ ế thi kỳ thực đánh vào thời gian đạo chủ trên linh hồn vu m ạ minh lan ra đây cho ta thời gian đạo chủ sau khi hết thảm phát ra gầm lên giận dữ tức giận chúng tiêu chấn động hư không một tiếng cười khẽ từ bầu trời bên trên văng lên một quả quấn vòng quanh lôi đỉnh biên châu từ trong hư không h i ra lâm khâm hai mắt đông lại một cái lôi căn nguyên châu đưa tới ngươi đây là khổ như vậy chứ theo âm thanh vang lên một đạo thân ảnh từ lôi căn nguyên châu trung đi ra nay là một danh người đàn ông trung niên giọng là đang ở khuyên lại lộ ra vẻ mặt chế rêu biểu tình người đàn ông trung niên sau khi xuất hiện mở ra hút một cái đem lôi căn nguyên châu hút vào trong miệng ta không đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại tìm chết chính mình đi theo q u a được gọi là đơn tới thời gian đạo chủ giọng nói lạnh lẽo thanh âm ở thượng cổ đế thi trong bụng chấn động phát ra hùng hùng chầm đục tiếng vang giống như hạ lôi chấn thiên vũ mã minh tầm mắt từ thời gian trên người đạo chủ xe qua rơi vào lâm khâm trên người biểu hiện trên mặt càng cổ quái lâm khâm cao mày người này thanh âm cho hắn một loại cảm giác quen thuộc Chật, đồng tử đột nhiên có giúp lại ngươi là thiên ngục trung vị kia lâm khâm giọng khẳng định mà không phải là hỏi ngược lại vũ mã minh nắm giữ hoàn chỉnh lục thân cùng linh hồn cái này cùng thời gian đạo chủ năm tháng đạo quân đám người toàn bộ bất đồng lâm đạo hưu chúng ta rốt cuộc gặp mặt vũ mã minh giọng vẫn là thợ ơ cùng lần đầu nói chuyện với nhau lúc hoàn toàn bất đồng lâm khâm ánh mắt rơi vào nảy trên người ánh mắt dần dần lạnh giá ta ở trên thân thể của ngươi cảm nhận được chu thái khí tức vũ mã minh cười hắc hắc đưa tay trộm một cái chu thái mặt hướng bên này bị bóp ở nơi cổ chu thái m í mắt run dậy hết sức muốn mở ra nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc cuối cùng đều không có thể thành công không cần sinh khí ta chẳng qua chỉ là cầm lại đồ mình mà thôi thấy lâm khâm trong mắt sắc ý vũ mã minh không để ý nắm được chu thái gãy tay trái dùng sức run lên một đoàn lôi đình nổ tung chu thái biến mất không thấy gì nữa cướp lấy làm ộ t tấm đại cung cựu thiên cực lôi cung vũ mã minh mặt lộ vẻ mị cười ba miếng lôi căn nguyên trâu từ đỉnh đầu bay ra, khảm càng c u ồ n g bạo lôi đỉnh khuyết tạng hắn ra ngay sau đó từng nhánh m ũ i tên bay ra tổng cộng kiểu chi cứ như vậy trôi lơ lửng ở vô đỉnh đầu của mã m ì n h lâm thâm quanh thân sát khí tràn ngập thứ tam thi t ử xây thiên đ ỉ n h trung bước ra một bước từ đỉnh đầu hắn hạ xuống trào vào trong thân thể chín miếng tạo hóa lưu ly châu theo thứ tự hiện lên vờn quanh quanh thân khí tức kinh khủng tạo thành c u ồ n g bạo cơn lốc q u é t động hắn nhất định cùng ngươi nói quy minh cảnh còn có mười đại tuyệt địa tạo thành nguyên nhân cùng với cái gì phái bảo thủ phái cấp tiến cái gì chứ đều là nói vậy thời gian đạo chủ đơn tới chuyển động cứng gian cổ nhìn về phía lâm t â m thứ ba kỷ nguyên gần như người sở hữu cũng không có chờ được lượng kiếp mở ra cũng đã bị g i ế t sạch rồi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám thời gian tỉnh thánh linh thể hậu kỳ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi thời gian tỉnh thánh linh thể hậu kỳ cái gì lâm k h â m trong đầu ông một chút trên mặt lộ ra vẻ khó tin xuất thủ chính là mấy cái đạo chủ phần lớn nhân đều chết được không minh bạch mà ta bởi vì không đồng ý bọn họ cách làm từ đó bị đánh tan ngục thân phong cấm ở vĩnh vọng thâm nguyên thời gian đạo chủ đơn tới thanh em tiếp tục từ thượng cổ đế thi trong bụng truyền ra trong giọng nói mang theo nồng nặc hận ý người từ lần thứ ba đại lượng kiếp trung còn sống không phải sao lôi đỉnh đạo chủ vu mã minh lơ đến cười nói như là cũng không đem t r ư ớ c m ắ t phải thao thiên tội nghiệt để ở trong lòng thời gian đạo chủ một tiếng h g lạnh đậm đà thời gian p h á p tắc kích động hội tụ thành một mảnh khoảng cách gian khí nhọn hình lửa y dao ở trên suối vàng mang theo từng đạo vết tích cùng lúc đó ba miếng thời gian năm tháng k ỳ cuốn lên một mảng lớn hoàng tuyển chi thủy đi tới thời gian đạo chủ sau lưng nước chạy kích động sau lưng hắn phát triển thành một mảnh thủy mạng ba miếng thời gian năm tháng k ỳ tạo thành một hình tam giác khu vực tam giác dần dần sáng lên thanh màu sáng qua mang từng đạo thời gian khí nhọn hình lửa y dao từ hoàng tuyển chi thủy chúng bay vào bay ra chỉ b khu tam giác vượt quan g mang cũng không ổn định trong lúc mơ hồ có thể thấy rất nhiều mị n đường vân giống như là từng cái mảnh nhỏ con sâu nhỏ ở trong ánh sáng qua lại du đãng vũ mã minh cười nhạt đ ố i thời gian đạo chủ động tác lơ đễm sau một khắc hắn xoay người một trưởng vô r a một đạo đạo lôi đỉnh từ năm ngón tay bên trên lan tràn ra ngưng tụ thành một cái lôi đỉnh bàn tay cùng lúc đó một đạo không gian liệt phùng xuất hiện chỉ một quả đấm từ trong lộ ra đánh tới vừa vặn cùng lôi đỉnh bàn tay đụng vào nhau phanh một tiếng nổ vang lôi đỉnh bàn tay bị một quyền đánh cho bạo táng hắn ra thế đi không giảm đánh vào vũ mã minh lòng bàn tay lại vừa là một tiếng trầm mượn nổ vang vũ mã minh lùi về sau một bước quanh thân lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n cựu thiên cực lôi cung càng là tản mát r a trói mắt lôi q u a n g ở cung thân chu vi tản ra giống như cánh lâm khâm tay trái từ trước người hư không trong khe thu hồi lại vừa là một q u y ề n đánh ra lần này vũ mã minh phía bên phải xuất hiện một cái hở lại vừa là chỉ một quả đấm đánh ra côn bạo lực lượng phát tắc tạo thành dâng trào khí lãng để ép được phía trước không gian phát ra thanh thúy tiếm rắc rác vũ mã minh tốc độ phản ứng rất nhanh gần như cũng ngay lúc đó lần nữa một trưởng vỗ ra do lôi đình bệnh thành bàn tay cùng lâm khâm quả đấm a n h trùng hôn l o ạ n pháp tắc lúc này nổ tung đem không gian xung quanh xé ra từng đạo kẽ hở vũ mã minh mặt đầy mỉm cười thân hình hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h từ trong cái khe không gian g i à n xuyên qua ở phía xã hội tụ thành hình trong hư không ông một tiếng chiến m i n h năm tòa lực lượng thiên bi xuất hiện ở vừa mới xuất hiện vô đỉnh đầu của mã minh ầm ầm chấn áp xuống đâm lôi đ ỉ n h nổ tung vũ tay phải của mã minh tay cầm cựu thiên cực lôi cung tay trái năm ngón tay mở ra cách không một chảo ngũ mụi tên tên từ năm ngón tay bên trên toát ra rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung dương cung bắn tên siu siu siu siu siu. n vũ đạo đ lôi mã minh lần nữa loan cung lắp tên thứ sáu thứ bảy chi lôi đỉnh mũi tên bắn ra bắn về phía không gian đại đạo lâm khâm lại vừa là bước ra một bước một cước dậm ở không gian trên đường lớn ken kép ken kép liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên không gian đại đạo trong nháy mắt vỡ nát hóa thành vô số không gian khí nhọn hình lửa y dao đem hai cái mũi tên bạo phủ kèm theo hai tiếng ẩm vang lớn thất mũi tên tên gần như cùng lúc đó nổ tung ba loại pháp tác động thời bạo tán ra hóa thành vô số loạn lưu vanh ở không gian xung quanh bên trên chỗ này không gian nhất thời rung động ngay sau đó lâm khâm hai quả đấm từ người bên kia trong cái khe không gian đưa ra hướng vu mã minh thân thể đánh tới còn không chờ quả đấm chạm được thân thể thân thể người này lần nữa hóa thành vô số đến lôi đình hướng bốn phương tám hướng tản ra căn bản khó mà đón được kết quả sẽ xuất hiện ở nơi nào một hơi thở sau đó vũ mã minh xuất hiện lần nữa trên mặt duy trì như cũng nụ cười rực rỡ như là đối lâm khâm dễu c ậ n lâm khâm mặt không chút thay đổi trong mắt tràn đầy sắc cơ thời gian đạo chủ đơn tới đứng ở một bên cũng không đ h ú n g tay bị hắn tụ tập ở sau lưng một bộ phận hoàng tuyển thủy từ thời gian năm tháng kỳ tạo thành khu vực t a m g i á c mạn mạn kéo dài đưa ra ngoài từ một đôi trống rông trong hốc mắt c h u i vào từng tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết cùng c h ả y nước rào âm thanh ở thượng cổ đế thi trong bụng vang lên lâm khâm liếc mắt một cái phát hiện từ khu vực tam giác chảy ra hoàng t u y cùng chung quanh có chút bất đồng vũ mã minh nhưng là một tiếng hư lạnh. thời gian tỉnh cũng không cứu được ngươi đơn tới nhưng là không để ý tới làm hoàng t u y ể n chi thủy toàn bộ chui vào thân thể sau ba miếng thời gian năm tháng kỳ tung bay mà quay về xen vào ở thượng cổ đế thi t r ê n lưng đón gió tung bay rồi sau đó hắn chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ hướng vu ma minh rất hiển nhiên người này lợi dụng hoàng t u y ể n chi thủy cùng thời gian tỉnh lại có thể khống chế thượng cổ đế thi ngoại trừ hai chân ngoại những bộ vị khác theo hắn một chỉ điểm ra thượng cổ đế thi c u ầ n bạo nhục thân chi lực toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay rồi sau đó đột nhiên xuất hiện thử thử một cổ để cho người ta hễ giang âm thanh văng lên một đạo khí lưu trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách đi tới vu trước người mã minh vũ mã minh thân thể do thật c h u y ể n hư một đạo đạo lôi đỉnh từ trong cơ thể trôi ra đem chung quanh hóa thành một mảnh lôi trì hoa lập lạc khí lưu ở bắn vào lôi trì trong nháy mắt toàn bộ lôi trì liền bạo tán ra vô biên lôi đ ỉ n h hướng bốn phương tám hướng quyết tán vu mã minh thân thể cũng mất đi tung tích sau một khắc vũ mã minh thân thể ở cách đó không xa lần nữa hội tụ nói là ai ở chủ đạo hết thảy đơn tới một đôi trống rông đôi mắt tự nhìn tròng chọc đối phương dọc lạnh giá vũ mã minh trên mặt nghiền ngẫm nụ cười từ đầu đến cuối không có thay đổi cũng không có ý định trả lời mà là nói ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh lại tìm đến nơi này có thể tán g thân ở chỗ này nhắc nhở ngươi đủ đủ đ ộ c cũng coi là vật khí hắn nói lời này đồng thời ánh mắt cũng rơi vào lầm khâm trên người ý tứ rõ ràng lâm khâm trong cơ thể truyền tới t h ù n g t h ù n g trầm đục tiếng vang giống như là có người ở gõ v á c h t ư ờ n g chật thân thể của hắn đột nhiên dung một cái kinh khủng đ ụ c thân chi lực hóa thành một đoàn khí bạo mánh nổ tung đem phía dưới hoàng t u y n cũng nổ bắn ra tung tóe các vị trí cơ thể truyền lại xương q u t g ắ c g ắ c nổ vàng thánh ừ n g cổ một k í tức quần bạo, từ trong cơ thể hắn liên tiếp thả tuyên thủy, thở tiếp cơ cổ quần hắn liên Vốn là nổ lên hoàng thủy, bị cổ hơi thở này liên tiếp đánh bạo, bị ra. hơi là đ bạo, hạ hóa thành từng mảnh phùn, không hạ xuống. Thánh mưa từng từ trung xuống. linh thể hậu kỳ lâm khâm nhục thân tu vi ở dung hợp thứ tam thi sau rốt cuộc đã tới thánh linh thể hậu kỳ khôi phục được đế thi khi còn sống cường độ vu mã minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi mà thượng cổ đế thi kia trống rông trong hốc mắt cũng có hai cái con ngươi t ử chính đang âm thầm quan sát thượng cổ đế thi dù sao đã tồn tại vô số năm uy lực đã sớm suy thoái rất nhiều cứ việc so với lâm khâm bây giờ thánh linh thể hậu kỳ muốn mạnh hơn một chút cũng mạnh đến nỗi có hạn